như là nhân tộc có bán hoàng cái kia vì sao thời đại này nhân tộc sẽ như này yếu lối trở thành bị chư tộc xâm lấn đối tượng chư tộc xâm lấn nhân tộc thời điểm cơ hồ muốn triệt để nô dịch nhân tộc vị này nhân tộc bán hoàng đều chưa từng xuất hiện nàng không phải thời đại này nhân tộc thế nhưng nàng đại biểu nhân tộc lực lượng của nàng dùng một điểm thiếu một phân bước tận lực lượng của nàng nàng lại ở mục nát bên trong chết đi thân h o a n g gắt một cái đôi mắt hung ác nham hiểm phân thân của hắn bị chạm đối bản thể cũng mang đến không kém ảnh hưởng bất quá cỗ này phân thân diệt vong cũng là do xét cha ra hư thực cũng là cũng không tính thua thiệt chúng ta không thể để cho nhân tộc gan ổn phát triển tiếp mặc dù ba năm sau nhân hoàng lực lượng tiêu tán thế nhưng nhân tộc tại ba năm này cũng sẽ đạt được cực lớn thở dốc cơ hội sẽ tốc độ cao trưởng thành thần hoàng nói ra chư hoàng đều là nheo lại mắt mạnh mẽ tinh thần ý niệm sen lẫn tại h ư không chúng ta thay phiên ra tay làm hao mòn nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng để cho người ta hoàng lực lượng tiêu tán sớm chúng ta nhất định phải sớm ngày hủy diệt nhân tộc tiên hoàng bị phong cấm tại nhân tộc vực giới bên trong vừa vặn đợi đến nhân hoàng lực lượng tiêu tán tiên hoàng giải phong có thể cùng chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp triệt để hủy diệt nhân tộc thần hoàng đề nghị đề nghị này nhường chư hoàng đều là hai mặt nhìn nhau cuối cùng chư hoàng đồng ý nhân tộc không hiểu xuất hiện một tôn bán hoàng đây đối với chư hoàng mà nói có áp lực vô hình một phần b ạ n nhân hoàng cũng trở về đâu chớ nhìn bọn họ đều là các tộc hoàng thế nhưng toàn bộ hư không chân chính đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực chỉ có nhân hoàng một khi nhân hoàng trở về cái k i a chư tộc chắc chắn phai mở cảm giác nguy hiểm hiện hiện n h ư ờ n g chư hoàng đều không hẹn mà cùng lựa chọn thần hoàng phương án làm hao mòn nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng nhanh chóng đạp diệt nhân tộc trên đỉnh núi một mảnh lanh tịch băng lãnh gió thổi lất、phất. tạ cố đường ngồi xếp bằng dâu bạc lông mày trắng đều trong gió phiêu đãng hắn k h â tọa tại đỉnh núi không n ú c ních toàn thân khí thế hóa thành xiến xích phong tỏa cả tòa võ bia sơn hắn muốn c h ấ n trụ trong núi tiên hoàng không biết khi nào tạ cố đường mở mắt ra v ẫ n đục trong đôi mắt mang theo một mảnh tâm thúy hắn nhìn về phía nhân hoàng vách tường có thể thấy nhân hoàng trên vách cái tia to lớn mở miệng phương chu vào nhân hoàng vách tường đã sắp hai tháng không biết hắn là không đi tới nhân hoàng cuối con đường cổ mà nhân hoàng cuối con đường cổ lại là cái gì phương chu có hay không tìm được nhân hoàng con đường gặp được nhân hoàng nếu là phương chu có thể mang về nhân hoàng cái này nhân tộc có lẽ sẽ tái tạo vinh quang dù cho ba năm về sau nhân hoàng lực lượng tàn đi nhân tộc cũng sẽ không bị chư tộc tiêu diệt tộc chư tộc tựa như là treo ở nhân tộc trên đỉnh đầu lưới d a o uy hiếp mỗi người tộc an toàn mà tạ cố đường càng để ý là phương chu tại nhân hoàng cổ lộ bên trong sẽ hay không gặp được nguy hiểm gì bởi vì liền nhân hoàng đặt chân cổ lộ đều một đi không trở lại mất đi bóng dáng khiến cho nhân tộc suy yếu nếu là phương chu cũng gặp được nguy hiểm vô pháp trở về vậy đối với nhân tộc mà nói chính là thiên tổn thất lớn thời đại này đệ nhất yêu nghiệt thuộc về phương chu nhân tộc sở dĩ có thể t ạ i thanh thành cuộc chiến bên trong đại hoạch toàn thắng phương chu công lao không thể mai một mà phương chu một khi chết đi đối với nhân tộc khí thế đả kích là to lớn tạ cố đường cũng không dám tưởng tượng phương chu nếu là vẫn lạc tại nhân hoàng cổ lộ sau xuống trảng hắn chỉ có thể vô lực cầu nguyện cầu nguyện phương chu có thể an toàn trở về ho khan tạ cố đường thở dốc một phiên may mà phương chu tạ i vào cổ lộ trước đó nắm tiên hoàng làm cho ngủ say vâng không tạ cố đường chấn áp tiên hoàng cần thiết hao phí tâm lực sẽ lớn không thể tưởng tượng ầm ầm đông nhiên tạ cố đường khe giật mình hắn đông nhiên lần đầu t r u n g quanh cây hoa đảo bắt đầu run run, run d ì rào rơi xuống cánh hoa đảo bị gió thổi phật lấy vung lên hắn tóc trắng dâu trắng áo bào trắng mà hắn không n ú c n í c h nhìn chằm chằm nhân hoàng cổ lộ Cốc cốc cốc. giữa đất trời quanh quẩn rõ ràng tiếng bước chân tạc ố đường nguyên bản vận đục mà ảm đạm trong đôi mắt đột nhiên l ó e lên hào quang thế nhưng trong ánh sáng còn mang theo mấy phần khẩn trương cùng cảnh giác nhân hoàng cổ lộ về sau có người đi tới là phương chu từ nhân hoàng cổ lộ bên trong trở về cũng hoặc là, là có kẻ địch theo nhân hoàng cổ lộ tìm tới t ạ cố đường một trái tim đột nhiên căng cứng hắn nhìn t r ò n g chọc vào t u y ế t bích nhìn chằm chằm cái kia bị bổ ra vết n ư ớ c đông dưng tạ cố đường đôi mắt cò r ụ t lại một tôn tỏ khắp lấy khí tức khủng bố q u ấ n quanh lấy quy tắc xiềng xích thi thể theo nhân hoàng b á c h t ư ở n g trong cái khe bị ném ra ngoài đập xuống tại đỉnh núi sen lẫn xiềng xích đập nát không ít hoa đảo trí cường một tôn trí cường thi thể tạ cố đường toàn thân căng cứng ma sau đó khiến cho hắn triệt để rung động hình ảnh không thể tưởng tượng hiện hiện một tôn lại một tôn trí cường thi thể phảng phất không cần tiền giống như theo trong cái khe ném ra ngoài đập xuống tại đỉnh núi trí cường thi thể như mưa xuống khiến cho võ bia sơn trên đỉnh núi quy tắc lực lượng xe n lẫn mây bay khuấy động thiên tượng đều bị cải biến phảng phất tận thế hàng lâm giống như tạ cố đường thân thể đang run dày đó là bị bị hủ này đặc biệt tình huống như thế nào tạ cố đường nhìn t r ò n g chọc vào vết nứt đã thấy vết nứt sau tiếng bước chân càng rõ ràng sau đó hai bóng người từ nhân hoàng vách tường sau trong cái khe hiện hiện sôi nổi mà ra rơi vào xếp trí cường trên thi thể phương chu thấy được khô tọa đỉnh núi bị dọa sắc mặt trắng bệnh tạ cố đường cười khẽ tạ viện trưởng đừng sợ ta trở về m đều, đều là từng tại dân tộc vực giới ngoại nhìn xuống dân tộc xem ngàn tỷ nhân tộc như sâu kiến cường giả vô địch có thể là giờ này khắc này nhân hoàng tuyệt bích về sau từng tôn trí cường thi thể lại là không cần tiền giống như vung vãi mà ra tạ cố đường triệt để bối rối dù cho dùng tâm cảnh của hắn cũng là cảm thấy kịch liệt trúng kích không còn bình tĩnh đương nhiên hắn để ý nhất vẫn là n à y chút trí cường giả đến cùng là ai g i ế t chết phương chu không thể nào dùng phương chu thực lực làm sao có thể chém giết trí cường phương chu vào nhân hoàng tuyệt bích thời điểm mới thực lực gì sơ nhập lục cảnh vừa thành siêu phàm tu h vi như vậy có thể g i ế t tới mạnh trí cường giả nắm giữ quy tắc là thuộc về hư không bên trong sửng sức tại đ ỉ n h phong nhất nhóm người kia bọn hắn che đậy v ạ n cổ thọ nguyên dài đằng đắng nếu là vô thai vô kiếp số n g mấy vạn năm thuế nguyện cũng không tính là vấn đề mà loại tồn tại này lại là lập tức đã chết đi nhiều như vậy tạ cố đường ngơ ngác nhìn theo nhân hoàng tuyệt bích sau đi ra phương chu nhìn xem phương chu nụ cười trên mặt không hiểu cảm giác được có chút cổ quái cùng rung động cái này tạ cố đường nhìn xem phương chu sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào phương chu sau lưng nữ nhân trên người cổ lao áo giáp che kín loang lổ hơi thở của thời gian một cỗ thâm bất khả chắc không hiểu khủng bố u y áp nhường tạ cố đường vị này nhân hoàng tuyệt bích thủ bích nhân chỉ cảm thấy uy thế lớn lao tốc thẳng vào mặt đây tuyệt đối là nhân tộc cường giả chỉ bất quá nhường tạ cố đường r u n động là nhân tộc thế mà còn có bực này cường giả tồn tại sao chỉ một ánh mắt liền cho hắn vô biên áp lực đây là hạng gì cấp độ tồn tại còn có vì sao phương chu một người đi vào kết quả hai người ra tới nữ nhân này chẳng lẽ vẫn luôn sinh hoạt tại nhân hoàng tuyệt bích sau trong thế giới tạ cố đường có quá đa nghi nghi ngờ nữ đế căn bản không có xem giả mua tạ cố đường khi nàng đi ra nhân hoàng tuyệt bích một lần nữa thấy được ánh sáng sáng lời không khí mát mẻ ôn hòa nhiệt độ không khí một cỗ cảm giác quen thuộc sông lên đầu thậm chí có bùn đất mùi thơm cánh hoa đào mùi thơm n h ư ờ n ánh mắt của nàng không khỏi ướt át ung vặt cổ thoáng qua liền qua từ khi nàng tự chém tự phong về sau đi qua đã vô tận tuyến nguyện thương hải tăng điển thiên điệu luân chuyển bây giờ nàng lại lần nữa đặt chân đến nhân tộc đất này cứ việc thời đại này nhân tộc sớm đã không có nàng chỗ khuôn mặt quen thuộc cứ việc thời đại này sơn hà lờ mờ đã không gặp được nàng quen thuộc hình dạng mặt đất có thể là đặc tại nhân tộc này sơn hà cố thổ bên trên nàng vẫn như cũ cảm nhận được theo sâu trong lòng đất truyền lại tới loại kia phản phất máu mủ tình thâm mọc dễ nảy mầm liên tâm cảm giác quen thuộc vừa xa lạ nữ đế con mắt tứt át từng bước một quan sát lấy bốn phía diện mạo trong đôi mắt có vô tận vui sướng khó mà che giấu hân hoan phương chu nhìn xem nữ đế vừa cười vừa nói tiền bối yên tâm nhân tộc sơn hà vẫn như cũ nếu là tiền bối dự định đi nhân tộc sơn hà khắp nơi dạo chơi tại hạ có thể bồi tiền bối đi một lần nữ đế lấy lại tinh thần nhìn xem phương chu hiền lành cười một tiếng gật đầu gật đầu được phương chu sau đó nhìn về phía tạ cố đường tạ viện t r ư ờ n g yên tâm đi này chút trí cường đã chết đi tinh thần của bọn hắn ý chí đều là phai mở không cách nào lại làm loạn ta mang thi thể của bọn hắn trở về chủ yếu là vì rút ra tinh huyết này chút trí cường tinh huyết đủ để tăng cường dân tộc thực lực tổng hợp tạ cố đường nghe nói phương chu lời nói không khỏi sửng sốt mang về là vì rút ra trí cường tinh huyết trí cường tinh huyết quá bá đạo tạo mãn sáng tạo huyết mạch võ đạo căn bản là không có cách gánh chịu này chút trí cường tinh huyết tạ cố đường lắc đầu hắn đối với huyết mạch võ đạo cũng có chút nghiên cứu đối với huyết mạch võ đạo t hai hại rất rõ ràng phương chu lại là không có phản bác chẳng qua là cười cười hắn tự nhiên cũng biết điều này cho nên hắn mang về hát vụ quả hát vụ quả hiệu quả có thể tăng cường thân thể nhường thân thể đi đến đủ để gánh chịu tinh huyết trình độ đông dưng tạ cố đường nhìn chằm chằm phương chu đôi mắt đôi mắt đột nhiên bởi vì hạn tại phương chu trên thân cảm nhận được không giống nhau khí tức đó là một cố cường đại đến cực điểm khí tức giờ này khắc này phương chu cho hắn một cố mãnh liệt uy hiếp cảm giác cho dù là tạ cố đường đều cảm giác được chính mình chưa hẳn có thể đánh thắng được phương chu không là khẳng định đánh không lại n g ư ơ i đặt chân bắt quái cảnh võ đạo ra rồi tạ cố đường rung động nói lúc này mới bao lâu phương chu thật tại nhân hoàng tuyệt bích sau trong thế giới đạt được cơ duyên lớn lao trong khoảng thời gian ngắn liền theo lục hợp cảnh đặt chân đến bắt quái cảnh phương chu nhẹ gật đầu cũng là không có dấu giếm đã trải qua rất nhiều nguy cơ sinh tử áp lực cũng đủ lớn lại thêm gặp chút cơ duyên cho nên đã đột phá phương chu nói là sự thật bản thân tại thanh thành cuộc chiến sau khi kết thúc phương chu lục hợp cảnh tu vi liền được củng cố tại tăng thêm tự thân thôi diễn đ ố i khí hải tuyết sơn tiểu thế giới thôi diễn theo tiên hoàng châu ấy đạt được tiên t h ụ hoàng kinh dung nhập khí hải tuyết sơn tiểu thế giới nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới khoảng cách thất diệu cảnh chỉ có nửa bước khoảng cách ban đầu phương chu là dự định đột phá thất diệu cảnh chỉ có nửa bước k h o n g cách mà tiến vào thái hư giới về sau gặp phải vũ khôn vũ diên chờ thần tộc tuyệt đại thiên kiêu đi hiếp phương chu tại trong tuyệt cảnh tìm đến cơ hội đột phá đặt chân thất diệu cảnh mà đặt chân bắt quá i cảnh thì là tại giúp nhân hoàng kiếm quá trình bên trong lấy được cơ duyên lại thêm hắc vụ quả bên trong quy tắc cảm nộ cho nên tu vi đạt được rõ rệt tăng lên thế nhưng toàn thể đến xem phương chu kỳ thật cũng không thoải mái hơi không cẩn thận khả năng tại thái hư giới bên trong đã chết đi t ạ cố đường cưỡng chế trong lòng rung động hắn nhìn thoáng qua phương chu sau lưng mang cổ kiếm cái t i ê cổ kiếm cho hắn một cỗ to lớn bao la hùng vi cảm giác khiến cho hắn có chút quen thuộc. tạ cố đường trong lòng đ ề u chấn hắn nhận ra đây là nhân hoàng kiếm phương chu thế mà đạt được nhân hoàng kiếm tạ cố đường đang khiếp sợ đồng thời chỉ có vô hạn vui sướng đang c u ộ n trào vị này là tạ cố đường thở ra một hơi bình phục kích động nội tâm hắn nhìn xem nữ đ ế hỏi đây là một vị tiền bối nàng không thuộc về thời đại này từ trong bóng tối t h ứ c tỉnh tiền bối thời đại băng diện nàng không cam tâm muốn ở thời đại này vì nhân tộc t á i chiến tại này cái cuối cùng thời đại đọ sức một trận quang minh cùng hy vọng phương chu nói ra tạ cố đường nghe vậy lập tức đã hiểu là quân đội bạn chẳng qua là khiến cho hắn n g o à i ý muốn chính là vị này tồn tại thế mà không thuộc về thời đại này nhân tộc nói cách khác vị này tồn tại rất có thể là từ viễn cổ tồn tại đến nay thật là là hạng gì tràn đầy sinh mệnh lực bản thân tu vi nên cường đại đến mức nào t ạ cố đường trên mặt nổi lên nụ cười hắn thấy được hy vọng nhân tộc hy vọng có lẽ ba năm về sau nhân hoàng lực lượng t à n biến nhân tộc đối mặt dị tộc liên minh công phạt cuối cùng có sức chống cự mà không còn là như trước đó như vậy bàng hoàng luôn cuống chỉ có thể chờ đợi chết bất đắc gì cảm giác được tốt tốt t ạ cố đường vớt dâu nợ nụ cười phương chu cùng tạ cố đường nói rất nhiều nữ đế nhàn rỗi không có chuyện gì thì là tại võ bia sơn bên trên đi dạo phương chu cùng tạ cố đường trò chuyện nổi lên nhân hoàng tuyệt bích sau thái hư giới nói đến hát vụ hải nói đến nhân hoàng cuối con đường cổ là nhân hoàng cổ thành tạ cố đường nghiêm túc lắng nghe sau đó bùi lùi mãi thôi hắn biết rõ chớ có xem phương chu nói dễ dàng cùng đơn giản thế nhưng trong này tuyệt đối vạn phần hư hiểm mới vừa vào thái hư giới thời điểm phương chu mới tu vi gì lục hợp cảnh gặp được bắt cảnh cựu cảnh hoàng tộc hậu duệ chống lại năng lực có yếu may mà phương chu còn sống mà lại trở nên đủ mạnh ý của ngươi là nói nhân tộc chân chính hai á c h cũng không phải tới từ hư không chư tộc tạ cố đường khẽ giật mình nhìn xem sắc mặt nghiêm túc phương chu không khỏi sửng sốt phương chu nói vấn đề là hắn theo không nghĩ tới qua vẫn muốn hủy diệt nhân tộc hư không chư tộc thế mà không phải nhân tộc uy hiếp lớn nhất phương chu nghiêm túc gật đầu hắn đem mình tại quan tài bên trong rút nhân hoàng kiếm thời điểm nhìn thấy tận thế c h i cảnh nói cho tạ cố đường tạ cố đường nghe nói về sau lập tức cảm thấy áp lực lớn lao cho nên nhân tộc nhất định phải mạnh lên mà lại mục tiêu không thể vẹn vẹn chẳng qua là cực hạn tại chống tự chư tộc ta hoài nghi hắn thật sâu nhìn xem phương chu nhìn xem phương chu sau lưng lưng đeo nhân hoàng kiếm có lẽ thiếu niên này chính là thời đại này cứu tinh có thể có được nhân hoàng kiếm tán thành có lẽ thiếu niên này có biện pháp dẫn đầu nhân tộc chân chính của thời ngăn lại trận này kinh khủng mối nguy đi nhân hoàng không biết ở nơi nào cho nên nhân tộc chân chính hy vọng không nên đặt ở hư vô mờ mịt không biết tung tích nhân hoàng trên thân nhân tộc chỉ có tự cứu chỉ có tự cường mới có thể truyền thừa t i ế p phương chu lấy ra mười khoả hát vụ quả đưa cho tạ cố đường đây là hát vụ quả bên trong g ầ n chứa quy tắc năng lượng có thể tăng cường thân thể còn có thể cảm ngộ quy tắc chính là nhân hoàng tuyệt bích sau trong thế giới cơ duyên tạ cố đường nhận lấy hát vụ quả hắn bản liền đã đạt đến luyện hư hợp đạo cảnh giới cũng chính là cựu cảnh tu vi bây giờ cũng bắt đầu cảm lộ quy tắc trùng kích thập cảnh ban đầu tạ cố đường bây giờ chấn áp tiên hoàng đều đã bỏ đi trùng kích thập cảnh khả năng có thể là phương chu mang tới này hắc vụ quả lại là một lần nữa cho hắn hy vọng không lời nào cảm tạ hết được lao phu chỉ có đặt chân thập cảnh mới là đối n g ư ờ i lớn nhất cảm tạ tạ cố đường nghiêm túc nói sau đó lao nhân khô tọa đỉnh núi bắt đầu luyện hóa hắc vụ quả đau đớn chui vào c ố t tủy h lão nhân lại là nửa tiếng hử nhẹ đều chưa từng phát ra phương chu không cùng tạ cố đường lại tiếp tục trao đổi nắm thời gian lưu cho tạ cố đường phương chu tìm được tại võ bia sơn bên trên loạt đi dạo nữ đế ngọn núi này bên trong phong cấm lấy một tôn bán hoàng nữ đế nói ra phương chu nhẹ gật đầu đem trước tiên hoàng giả mạo nhân tộc ẩn giấu tại nhân tộc vực giới sau này thừa dịp tạ viện trưởng rời đi vân lộc thư viện trợ giúp biên quan cuộc chiến thời điểm tiên hoàng ra tay đạp diệt vân lộc thư viện chém ra nhân hoàng vách tưởng sự tỉnh cáo chi nữ đế nữ đế nghe vậy dài nhỏ trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ t h ô n g quang thật là lớn gan nữ đế lạnh lùng nói nàng cầm trong tay kiếm có cỗ xúc động đem phong cấm trong núi tiên hoàng cho đâm chết xúc động vất quá tiên hoàng mặc dù bị phong cấm nhưng là muốn đâm chết lại cũng không có dễ dàng như vậy dùng tiên hoàng thực lực rất có thể lại ở tử vong tiến đến trước đó thất tỉnh b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng đến lúc đó biết di động đáng cả nhân tộc vực giới cứ việc có khả năng giết thế nhưng không cần thiết bây giờ có thể phong ấn tiên hoàng liền không cần làm to chuyện lãng phí lực lượng đi chém giết đối phương đợi đến t u ổ i lên tiến đánh chư tộc kèn lệnh liền có thể tiên hoàng tới tế cờ phương chu nói ra nữ đế đôi mắt hơi sáng không sai nữ đế phát hiện nay tiểu thiếu niên là thật vô cùng hợp khẩu vị của nàng người tàn nhẫn không nói nhiều tiền bối đi thôi ta mang ngươi nhìn một chút bây giờ nhân tộc sân hà phương chu cười nói nữ đế khẽ b ư ớ cảm c phương chu cáo biệt tạ cố đường mang theo nữ đế đạp không rời đi dù n g cả hai thực lực hôm nay vượt ngang hư không căn bản không phải vấn đề gì cùng khó khăn sự tỉnh hai người tại trên biển mây tiến lên liên tục mấy ngày đều tại thưởng tận nhân tộc núi sông t r ắ n g lệ xem sông núi hồ nước giang hà chạy xiết xem hải hà đời trời mây cuốn m â y bay đã từng rơi vào nhân gian đặt chân tiểu trấn nhìn xem nhân tộc b á c h tính chật vật sinh hoạt đã từng tiến vào đại thành xem bách phế đại hưng nhân tộc đang thay đổi cách tri pháp dẫn đầu dưới một lần nữa tỏa ra sự sống nữ đế trên đường đi đều không nói gì thế nhưng đôi mắt tinh sáng lên mang theo đối trong nhân thế vô hạn mỹ hảo hải niệm quan sát lấy phương chu tận chức tận trách hầu ở nữ đế bên người có lẽ là bởi vì một lần nữa tiếp xúc sức sống tràn trề nhân gian nữ đế trong lòng lệ khí ít đi rất nhiều đối với trong nhân thế quyến luyến nhiều một chút nàng theo tuyên cổ sống cho tới bây giờ tự phong tự chém muốn liều mạng đỏ sức một trận chiến đấu sau cùng thế nhưng chuyến này nhân gian hành tẩu để cho nàng chậm rãi trong lòng có một loại lòng trung thành bây giờ nhân tộc kỳ thật cùng nàng thời đại kia nhân tộc cũng không đại biến chẳng qua là thiếu khuyết khuôn mặt quen thuộc thế nhưng nhân tộc vẫn như c ũ là nhân tộc chạy xuôi hết dịch đều làm à u đỏ tươi nữ đế trong lòng phảng phất có mềm mại bị đụng chạm tại hoàn thành sống lại thời điểm nữ đế kỳ thật có chút mờ mịt đó là một loại rút kiếm chung quanh tâm m ở mịt cảm giác dù sao cái thế giới này vẫn như c ũ không phải thế giới của nàng đã từng sừng sững thế gian đỉnh phong nàng bảo vệ tại nàng bốn phía quen thuộc khuôn mặt đều biến mất không thấy gì nữa cho nên nàng còn có cần phải vì người này tộc vì cái thế giới này mà chiến đấu sao nàng không tam lỏng nàng tiếp lối còn có thể đền bù sao mà đoạn này thời gian nhân gian hành tộc xem sông núi xem hồ nước xem nhân gian môn u màu giống là một loại tâm linh bên trên t y lễ nhường nữ đế dần dần đúng là có một loại cảm mộ mới dâng lên hoàn toàn mới quyết tâm coi như là vì này phần nhân tộc mỹ hảo cũng nhất định phải đem hết toàn lực ngăn trở cùng giữ lại này cái cuối cùng thời đại vinh quang để nhân tộc vinh quang có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp phương chu bồi tiếp nữ đế hành tẩu trên thực tế đây cũng là phương chu lần thứ nhất thật tình như thế hành tẩu cả n h â n tộc vừa giới hắn một mực lòng rộn ràng tựa hồ yên tĩnh trở lại trong đầu truyền võ thư trong phòng phảng phất có xa xăm tiếng đàn tại du dương hồn đến đang thiêu đốt nhường phương chu cảm nhận được bình tĩnh cảm nhận được một loại cùng thiên địa dung hợp thần cực kỳ cảm thụ này có lẽ có khả năng xưng là đố nộ g phương chu nguyên bản đột phá vào bắt quái cảnh võ đạo gia tu vi n à y n à y một đợt lắng động bên trong tựa hồ đạt được thối luyện cùng thăng hoa nguyên bản phương chu vẫn còn có chút cuống cuồng cùng táo bạo dù sao hát vụ hải đáng sợ như vậy uy hiếp như một thanh đại c h ạ m đao treo ở cả n h â n tộc đỉnh đầu lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống c h ẳ n g toàn bộ nhân gian đầu c u ố n quận máu tươi chìm nổi đó là thai ách là uy hiếp là lửa xém lông mày mối nguy làm cho tâm thần người vô pháp bình tĩnh mỗi giờ mỗi khắc đều đang lo lắng thần kinh k é o căng mong muốn tìm phá cục chi pháp phương chu rất muốn giúp giúp người tộc ngăn lại này thái ách cho nên phương chu không hiểu có chút táo bạo thần tâm khó mà an tĩnh phương chu vô cùng rõ ràng dùng hắn dạng này trạng thái thậm chí đều không thể củng cố bắt q u á i cảnh tu vi vô pháp đối võ đạo gia cựu cung cảnh khởi s ư ớ n g công kích bởi vì hắn tâm vô pháp bình tĩnh mà đoạn này thời gian phương chu cùng nữ đế cùng nhau hành tàu cựu châu đi đi nhân tộc đại địa sông núi thấy được thế giới mỹ hảo thấy được sinh mệnh trói lọi mang theo nữ đế đi dạo nhân gian đi dạo nhân gian phẩm mỹ thực ngắm phong cảnh thường sơn hà Lộng xem nhân sinh muôn màu trong lúc nhất thời nguyên bản còn có chút nóng n ả y có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp phương chu dần dần bình tĩnh hòa nhã chỉnh cái linh hồn đều yên tĩnh lại giống như yên tĩnh cho nên xa phương chu tinh thần ý chí tại yên tĩnh bên trong chậm rãi tăng lên đây là một trận đáng quý tâm linh tẩy lễ chương một trăm chín mươi phương chu giã tâm cùng kế hoạch vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu tâm linh về biến nhưng thật ra là khó khăn nhất bởi vì mỗi một lần tâm linh về biến đều cần một cơ hội không phải tu hành thế nhưng hơn hẳn tu hành tâm linh bên trên tu hành cần một trận thời cơ hoặc là đốn nộ vì cái gì có người có thể một buổi sáng đốn nộ đặt chân đ ỉ n h phong như thế đốn nộ không phải thân thể tu vi phương diện đốn nộ mà là tâm linh cùng phương diện tinh thần thăng hoa đáng quý mỗi một lần thăng hoa đều là một lần cơ thể người vượt quá trình sẽ đánh phá tự thân cơ thể người cực hạ cực điểm thăng hoa bây giờ phương chu chính là như thế hắn mang theo nữ đế hành t ẩ u nhân gian đại địa xem sơn hà vạn dặm xem thủy triều lên xuống khen người ở giữa phương hoa nay kỳ thật cũng là hắn một lần tâm linh cột rửa quá trình ở trong quá trình này phương chu một mực trôn giấu ở trong lòng t á bạo kỳ thật bị tẩy、đi. Cả nữ g giống hoàng quang trong ư như ờ i đi kim, kim suốt. duyên trần nên n là bị tẩy trở đế tự nhiên cũng quan tâm đến phương chu tình huống làm cái thế nhân kiệt là một m cái thời đại hoàng giả nữ đế hiểu được rất nhiều nàng về việc tu hành càng là đi tới nhân tộc cực hạn nàng không cắt đứt phương chu này loại đặc biệt bốn ngộ thậm chí ngược lại bồi tiếp phương chu tiến hành lĩnh hội nàng đối phương chu hết sức tán thưởng đây là một vị chân chính nhân tộc yêu n g h i ệ t mặc kệ đặt ở thế nào một thời đại cũng là có thể thể hiện ra cực hạn phong mang yêu nghiện còn trẻ như vậy liền có thể đặt chân đến mắt cảnh thân thể càng là đánh vỡ cực hạn so sánh cử cảnh cho dù là chân hoàng lúc còn trẻ sợ cũng chỉ đến như thế đi duy nhất nhường nữ đế thở dài chính là cái thế giới này lưu cho phương chu thời gian không nhiều lắm nói là sinh không gặp thời đều không quá đáng phương chu nếu là sinh ra ở mặt k h á c hòa bình thời đại có lẽ đều có thể bình an vô sự đặt chân định phong sau đó dẫn đầu nhân tộc chấn áp hư không nhìn xuống v ặ t cổ thế nhưng nữ đế đáng tiếc kỳ thật cũng không có đạo lý nếu là phương chu biết được sẽ chỉ cười nhạt một tiếng phương chu rất rõ ràng hắn sở dĩ có thể hiện ra như vậy yêu nghiệt đó là bởi vì trong đầu hắn có t r u y ề n võ thư phòng mà sở dĩ có t r u y ề n võ thư phòng xuất hiện là bởi vì cái này thời đại đi tới thời kỳ cuối gần như b ă n g diễn i ĩ a t r u y ề n võ thư phòng tồn tại là vì nhân tộc tân hỏa vĩnh chuyển trong lúc giới nhân tộc tân hỏa sẽ phải đoạn tuyệt t r u y ề n võ thư phòng liền chọn t r u y ề n võ giả phương chu chính là t r u y ề n võ giả là theo thời thế mà sinh tồn tại phương chu rất rõ ràng nhận biết đến định vị của mình là thời đại này sáng tạo ra hắn mà không phải là bởi vì hắn lỡ sinh ở thời đại này mà tồn tại tiết mới giang nam một cái thành nhỏ bên trong thành nhỏ luôn là tính mịch có cùng bên ngoài cô lập a i bình theo chư tộc chú làm giới thối lui ra khỏi nhân tộc vật giới trong thành n h ỏ triệt để khôi phục kiến ổn biến đổi chi pháp lưu truyền m à t ớ i n h ỏ dân chúng trong thành nhóm cũng vì đó mà hưng phấn diện mạo rực rỡ hẳn lên trên đường phố nữ đế thay đổi loan g lộ cùng tràn đầy thuế nguyệt dấu vết áo giáp đổi lại nữ tử y phục cùng máy dài tuyệt mỹ dung nhan cũng không có nhiều hơn che giấu nàng chấp tay sau lưng hành tẩu tại trên đường dài có thể là phảng phất cùng trên đường dài người hoàn toàn không hợp phảng phất hành tẩu tại khắp một vùng không gian bên trong tại bên cạnh nàng phương chu đi theo trên mặt mang nụ cười hiền hòa trong khoảng thời gian này phương chu quan sân sông đi thiên hạ tẩy lễ tâm linh cả người càng ngày càng thân thể nguyên bản phương chu còn sẽ cảm giác mình cùng cái thế giới này hoàn toàn không hợp dù sao hắn là xuyên qua tới không có có một loại tán đồng cảm giác cùng lòng trung thành sở dĩ một mực v ì nhân tộc mà chiến cũng chỉ là chuyển v õ thư phòng đặc tính cùng với thân vị nhân tộc cộng minh nhưng hôm nay phương chu trên thân với cái thế giới này nhiều hơn một loại tán đồng cảm giác ngăn cách tan biến giống là chân chính hóa thành thế giới này người giống như hai người đi tới một cái quán nhỏ trước nữ đế hít sâu một hơi ngự được nồng đập mùi thơm đây là cái gì nữ đế quay đầu nhìn về phía phương chu tò mò hỏi phương chu khẽ giật mình nói đây là một loại quả v ậ t gọi là m ì huỳnh thánh người chưa ăn qua sao phương chu còn thật không nghĩ tới nữ đế thế mà lại hỏi ra vấn đề như vậy trên thực tế trong khoảng thời gian này phương chu cùng nữ đế đi khắp nhân g i a n phản g phất hóa thành phạm nhân ăn cùng uống đều cùng thường nhân không khác cứ việc đến bọn hắn cấp độ này không ăn không uống đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng có thể là bọn hắn vẫn là tại thể vị lấy nhân gian cảm giác nữ đế là hoài niệm loại cảm giác này ung dung vào cổ trong nháy mắt t u ế nguyệt nữ đế liền làm muốn lại cuối cùng nhìn một chút mọi việc trên thế gian đến mức phương chu kỳ thật tại vân tâm tại tâm linh thăng hoa tại bình p h à m bên trong tẩy đi bụi trần tâm như gương sáng có thể chiếu rọi chân tâm nữ đế thật đúng là chưa ăn qua m ì huỳnh thánh bởi vì địa vị của nàng cao thượng tại nàng thời đại kia nàng vừa ra đời đều là sinh ra ở đỉnh tiêm trong thế lực đạt được đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng ăn đều là linh đan rượu dược vốn là đều là tiên lộ bản nguyên nàng đối nhân tộc rất có lòng trung thành thế nhưng nàng cũng biết nhân tộc có ước, ước vạn dân chúng tầm thường t h đến đến ông chủ tới hai bát mì huỳnh thánh thêm r ấ m thêm hài ảnh thêm giao thơm phương chu ôn hòa cười nói quán nhỏ buôn bán ông chủ bề bộn g mồ hôi đầm địa vẻ mặt tươi cười hướng tiếng từ khi dị tộc bị khu trục gia nhân tộc vừa giới dân chúng thắng ngày đều tốt qua bây giờ bày quầy bán hàng cái gì đều không cần lo lắng hãi hùng lo lắng dị tộc tới ăn không cho tiền bạc các loại xốc lên nắp nồi cuồn cuộn hơi nóng phảng phất mây hình nấm bốc hơi mà lên sau đó chậm rãi quyết tán trừ khử mà ông chủ đem đã sớm gói k ĩ m ì hoành thánh hạ nhập trong nồi lăn mình một cái nồi nước liền đem m ì hoành thánh n u ố t mất hỗn nộn ở trong đó trên dưới chập trùng tàn mát ra mê người mùi thơm phương chu thì là mang theo nữ đế ngồi ở quán nhỏ tự mang cái bàn nhỏ cùng cái ghế nhỏ lên nữ đế cảm giác vô cùng mới lạ nàng còn là lần đầu tiên ngồi dạng này có nhỏ phương chu thì là cũng là có chút hưởng thụ loại cảm giác này từ khi bắt đầu tu hành về sau hắn đã thật lâu không có bình tĩnh lại hưởng thụ thức ăn hắn còn nhớ kỹ ban đầu ở đấu võ trường bên trong làm gã sai vật thời điểm khi đó hắn hết hơi hết sức thời điểm ăn nóng hầm hập bánh bao trắng đều có thể cảm nhận được thỏa mãn có rơi lệ xúc động ở nhân gian mỹ thực là nhất không thể cô phụ mỹ hảo người d ĩ thực vi thiên nóng hôi hổi m ì hoành thánh đi lên nữ đế không kịp chờ đợi pha trộn một thoáng trong chén m ì hoành thánh khinh bạc như mây chạy mỹ hoành thánh ra tại nước canh bên trong trầm tản mát ra khó nén mùi tấm h ác còn có dấm chua mùi vị dung hợp trong đó để cho người ta nước bọt không khỏi bài tiết nữ đế múc một hạt mì hoành thánh nhét vào trong miệng con mắt không khỏi sáng lên sau đó nữ đế thuần thục liền ăn hết sạch nàng thêm một bát lại một bát mì hoành thánh ăn tươi cười rặng rỡ phản phất tại ăn cũng không là cái gì p h ả m nhân quả vặt mà là tiên đan rượu dược giống như phương chu cũng đang ăn cảm thụ được bình phản thức ăn mùi vị tại vị giác bên trên bán ra phản phất có một loại cảm giác giống như điện giật lan tràn tới toàn thân đã lâu phương chu phản phất trở về đến mình tại đấu vũ tràng bên trong nhọc nhằn khổ sở về sau. ăn bánh bao trắng thời điểm cảm giác đó là một loại hạnh phúc mà nhân gian khắp nơi là niềm hạnh phúc như vậy tại thời khắc này phương chu phảng phất quên đi phiền não quên đi cái gì hát vụ hải uy hiếp cái gì chư tộc tại trong hư không san sát các loại hắn chỉ muốn yên lặng thưởng thức trong chén mỹ thực t huế nguyện tinh tốt bình thường sinh mệnh mãi mãi cũng chỉ là nghĩ bình an vượt qua phương chu có loại cảm lộ trong đan điển khí hải tuyết sơn tiểu thế giới phảng phất tại không ngừng biến hóa tựa hồ tại dựng d ụ n đặc biệt sinh mệnh có bảng bạc sinh cơ đang khuyết tàn giống như đây là một loại thuế biến trong cơ thể ẩn chứa tiểu thế giới thân thể sáng trói như tinh thần đây là phương chu mạnh mẽ căn bản phương chu tinh thần ý chí vốn là không yếu mà bây giờ tựa hồ càng ngày càng mạnh đương nhiên tâm linh t h về biến rất khó dùng xuất hiện thực lực tăng lên dữ dội tình huống càng nhiều còn là một loại tích lũy một loại hậu tích bạc phát một ngày này nữ đế đối bình thường thức ăn cảm thấy hứng thú nàng bắt đầu lôi kéo phương chu đi khắp tại trong thành nhỏ tìm đủ loại bình thường thức ăn tại bình p h à m bên trong nữ đế mới thật sự rõ ràng cảm nhận được nhân tộc văn minh mỹ hảo phương chu không có cự tuyệt mang theo nữ đế đạp biến sơn hà đi qua rất nhiều thành trì nữ đế rất thỏa mãn trên mặt mang lên nụ cười nàng không nữa cao cao tại thượng cũng không phải cái gì trí cao vô thượng hoặc giả nàng giống như là dung nhập thời đại này người tầm thường tại mỹ hảo bên trong dạo chơi thể vị lấy thế gian này mang cho nàng khó quên trải qua nữ đế cảm thấy nàng thậm chí có chút càng ưa thích thời đại này đương nhiên nữ đế cũng vì vậy mà cảm nhận được tiếp nối nàng cũng rõ ràng biết được tại nàng thống ngự thời đại kia hẳn là cũng có như vậy bình thường mỹ hảo đáng tiếc nàng chưa bao giờ đi tìm qua mà bây giờ những cái kia mỹ hảo đã yên diện tại tuế nguyện bên trong nàng thời đại kia nhân tộc đều đã tàn lụi vô hạn tiếp nối cùng bi thương tràn ngập nàng nữ đế khỏe mắt nhỏ xuống l ó n g ánh nước mắt nàng tẩy đi nước mắt nàng âm thầm thể đã từng t i ế t lối nàng không muốn lại hiện hiện nàng muốn để nhân tộc mỹ hảo kéo dài tiếp phương chu tinh thần cực hạn thăng hoa đối với sinh mạng cảm nộ tựa hồ có to lớn tăng phúc cùng lý giải trong cơ thể khí hải tuyết sơn tiểu thế giới từng đạo quy tắc đều là bị gọi thuận tạo thành chân thực đạo và lý pháp cùng quy tắc phương chu mang theo nữ đế đi tới một chỗ học đường lang lảnh tiếng đọc sách theo học đường chỗ sâu chuyển đến nữ đế cùng phương chu phản phất lạng yên không tiếng động xuất hiện nhìn xem những mục đó tắm đang đi học âm thanh bên trong nỗ lực đọc sách không ngừng trưởng thành bọn、đỏ. những này là nhân tộc tương lai hy vọng nữ đế trong đôi mắt khó được nổi lên n u hòa nàng an tĩnh đứng tại phía trước cửa sổ đứng yên thật lâu nhìn xem đám trẻ con bi bô tập nói gật gù đắp ý tụng n i ệ m lấy cổ kinh nụ cười trên mặt n ở rộ sáng lạn rất lâu nữ đế mới là hít sâu m ộ t hơi đủ rồi nữ đế nói ra phương chu mở mắt ra quay đầu nhìn nữ đế lên mắt t i ề n đối cảm giác mình tiếp nối bổ khuyết đầy phương chu hỏi nữ đế lắc đầu lại lại gật đầu một cái đã từng tiếp nối là bỏ sót làm sao đều đền bù không được thế nhưng bây giờ thời đại nhưng lại có bây giờ thời đại mỹ hảo trong khoảng thời gian này ngươi chơi với ta núi bơi lội đ ạ p biến nhân gian sơn hà các nơi xem mây c u ố n mây bay xem thủy triều lên xuống nhấm nháp thế gian mỹ thực cảm thụ nhân văn mỹ hảo ta rất vui vẻ cho nên ta không muốn nhường thời đại này lại lưu lại tiếc g ớ i nữ đế cười nói ngôn ngữ của nàng bên trong có lấy kiên định chơi cũng chơi chán tiếp đó nên cố gắng ta chính là một cái mục nát người vốn nên chết đi tịch diệt trong tinh không vạn cổ tuyến n g u y ệ t thế nhưng ta tại thời đại này t h ứ c tỉnh là bởi vì tâm ta tồn không tăm lòng có lẽ cũng là một loại trách nhiệm tu vi của ngươi quá yếu ngươi còn cần trưởng thành thời đại này không thuộc về ta ta vô pháp đột phá chỉ có thể bảo trì bản nguyên bất d i ệ t bảo trì sinh cơ không vẫn nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi nhường ngươi trưởng thành nữ đế nhìn xem phương chu vừa cười vừa nói nhìn xem phương chu nàng liền phảng phất thấy được đã từng chính mình đồng dạng rút ra nhân hoàng kiếm đồng dạng g á n h vác lấy nâng lên cả nhân tộc vận mệnh áp lực chỉ b ấ t quá nàng thất bại mà nàng không muốn n ố i tiếc n ố i này tiếp tục nữa nàng hy vọng phương chu có thể thành công này là nhân tộc cái cuối cùng thời đại nếu là hết thể lại lần nữa hủy diện này tiếc n ố i liền không còn có bù đắp cơ hội được phương chu trịnh chọn gật đầu hai người rời đi vô thanh vô tức tan biến tại học đường bên trong trong học đường phòng sách bên trong tiếng đọc sách lang lạnh không nớt vang vọng cắn côn phương chu mang theo nữ đế vượt ngang thiên cung tại biển mây bên trong bay chỉ nữ đế về tới võ b i a sơn an tính rơi vào trên núi nàng nhường phương chu lúc nào muốn đi trước thái hư chỉ thời điểm đang kêu lên nàng thái hư chỉ là tăng lên phương chu tu vi một cái vô cùng trọng yếu địa phương bởi vì thái hư chỉ so sánh mấy trăm vạn viên hát vụ quả biến thành chính là là chân chính thánh địa tu hành cùng bạo địa phương chu bởi vì tại nhân tộc vực giới bên trong còn có chuyện muốn làm xem như xong tất cả những thứ này hắn mới có thể đi tới thái hư Chỉ, luyện hóa tự thân tiến hành chân chính thai ách tiến đến trước cuối cùng xông vào phương chu mang theo trí cường thi thể vượt ngang biển mây thái hư cổ điện phương chu đến hắn tâm thần khéo động thanh hoàng đăng liền ra hiện ở trong tay của hắn lửa đèn n g ả y lên thái hư cổ điện môn hộ mở ra phương chu dẫn theo trí cường thi thể một bước bước vào trong đó thái hư cổ điện bên trong hội tụ bây giờ nhân tộc đám thiên tài bọn họ bọn hắn ở chỗ này tu hành ở chỗ này tiến bộ ở chỗ này trao đổi lẫn nhau hưu hưu hưu tiếng xe do phi tốc vang vọng vui đồng tự triệu tưởng đám nhân tộc siêu phàm võ đạo gia nhóm cũng đều là chạy như bay tới tại cảm ứng được trí cường khí tức thời điểm liền đều là biến sát sau đó bọn hắn liền thấy được phương chu dẫn theo vô số cỗ trí cường thi thể bùi đông tự cùng triệu tưởng mặt mũi tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi giống như lúc trước tạ cố đường nhìn thấy phương chu dẫn theo trí cường thi thể thời điểm một dạng mà càng để bọn hắn rung động thì là phương chu khí tức t r u n g quanh hư không đều đang và mẹo đứng lơ lửng trên không không tốn sức chút nào phản phất năng lượng tiên đ i ệ cùng hắn quản thông cùng nhau giống như phương chu đột phá thất diệu cảnh võ đạo gia không so thất diệu cảnh càng kinh khủ chẳng lẽ là bắt quái cảnh vui đông tự cùng triệu t ư ờ n g đối mặt đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc tiểu t ử này ra ngoài một quãng thời gian làm sao lại tăng vọt tu vi bật học đi đây là mà phương chu cười cười lục t ử từ tú tào thiên cương mấy người cũng lần lượt xuất hiện tào thiên cương đặt chân lục hợp cảnh hắn theo tào mãn chết trận trong bi thương đi ra hóa bi thương vì động lực đặt chân lục hợp cảnh thành vì nhân tộc siêu phàm võ đạo gia hắn đã từng cho là mình khoảng cách lao phương hẳn là càng gần thế nhưng bây giờ nhìn lấy dẫn theo một đồng chí cường thi thể còn có hơi thở hơi thở dốc trùng t i ê n phản phất cùng thiên đ i ệ giao hòa phương chu tào thiên cương trong lòng vô tận đ á n g chát khoảng cách giống như lại kéo ra bất quá tào thiên cương năm năm năm đấm hắn sẽ không bỏ qua hắn nhất định sẽ truy đuổi bên trên lào phương đức chân vĩnh viễn không bao giờ nhục trí phương chu nhìn xem những người này bọn hắn là nhân tộc tiếp xuống hy vọng nhân tộc muốn chân chính cường thịnh không có khả năng vẹn vẹn chỉ dựa vào hắn phương chu một người mạnh mẽ bây giờ thái hư cổ điện đã không thích hợp bọn hắn có lẽ thái hư cổ điện còn có tu hành hiệu quả tồn tại có thể theo phương chu cái hiệu quả này quá yếu ớt hắn phương chu đều theo lục hợp cảnh đạt đến bắt quái cảnh mà bùi đồng tự cùng triệu hưởng đám người thậm chí mới chỉ có ném một cái ném không có ý nghĩa tiến bộ quá chậm phương chu lần này trở về cho bọn hắn chế định hoàn toàn mới bồi dưỡng kế hoạch không chỉ là bùi đồng tự không chỉ là triệu hưởng bao quát lục tử từ tú đám người phương chu đều dự định dẫn dắt bọn hắn đi tới thái hư giới đi hát vụ hải bên trong thăm dò cứ việc lại so với tại thái hư cổ điện nguy hiểm quá nhiều có thể là đồng dạng cơ duyên cũng nhiều rất nhiều nhi đồng lúc này trút trí cường tinh huyết rút ra ra phối hợp thêm hát vụ quả Đột phá. tại phương chu chuẩn bị bên trong dân tộc cần trong khoảng thời gian ngắn thực hiện một trận trên thực lực lớn nhẹ gọn bởi vì phương chu còn có càng thêm điên cuồng kế hoạch hắn muốn tại các vụ hải thai ách chân chính tiến đến trước xuất lĩnh n h â n tộc chủ động giết gia h â n tộc vừa giới phản công chư tộc vừa giới đạp diệt hư không chư tộc chỉ nhân tộc v ừ c tôn c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt đối thoại thanh hoàng nữ đế giảng đạo ngài có khả năng tại bãi đủ bên trong tìm tòi thần g i á o hệ võ đạo mới tra tìm t r ư ơ n g mới nhất thái hư cổ điện bên trong nhân tộc thế hệ này đám thiên tài bọn họ dồn dập hội tụ ở này trên mặt của bọn hắn đều mang rung động mang theo không thể tưởng tượng nổi thế nhưng càng nhiều lại là hưng phấn cùng kích động chư tộc trí cường thi thể vắt ngang tại thái hư cổ điện tiểu thế giới bên trong mỗi một bộ chết đi thi thể đều tản ra kinh khủng bị áp lục tư tới bây giờ nàng khí chất đại biến tựa hồ thành thục rất nhiều thành thục bên trong mang theo mấy phần yêu dã giống như là tản ra mấy phần m ạ tính có lẽ là tu hành di hoa tiếp mục mang tới di chứng cả người không nữa như lúc trước như vậy đơn thuần phương chu đem này chút trí cường thi thể đều giao cho lục tử lục tử rút ra tinh huyết có một tay tu hành di hoa tiếp mục nếu là nói cả nhân tộc người nào đối tinh huyết nghiên cứu nhất có trình độ ngoại trừ phương chu bên ngoài liền là lục tử lục t ử đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ mừng rỡ nhìn phương chu liếp mắt nhiều như vậy trí cường thi thể tu vi của nàng có lẽ sẽ đạt được một trận bay qua thậm c tiếp tục, tiếp tục đây là lần này thái hư giới chuyến đi lấy được quý b á u nhất bảo vật phân phát cho mọi người dựa theo tu vi phân phối mỗi người được chia hát vụ quả số lượng cũng khác nhau trên thực tế có người một khoản hát vụ quả liền đầy đủ phương chu giảng thuật hát vụ quả tác dụng về sau mọi người liền không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa hát vụ quả ba ba ba. từng viên hát vụ quả bị bốc nát trong chốc lát hóa thành mông lung thái hư lực lượng quanh quẩn tại thái hư cổ điện bên trong tiếng h é t thảm đau đớn âm thanh tiếng gào thét tại toàn bộ thái hư cổ điện bên trong vang vọng không dứt luyện hóa hát vụ quả mang đến đau đớn là khó mà chịu đựng đối với mỗi người mà nói đều là áp lực cực lớn vui đông tự cùng triệu tưởng cũng cảm thấy toàn tâm k h u é t xương đau đớn trên trán che kín mồ ù hôi có thể là bọn hắn thân là lục hợp cảnh có thể rõ ràng cảm ứng được hát vụ quả năng lượng tại cải tạo hắn thân thể tăng lên n ụ c thể của bọn hắn cường độ càng là mơ hồ trong đó có quy tắc biến thành x ứ n xích quấn quẩn nhóm tu vi của bọn hắn đạt được tăng cường nhanh chóng để bọn hắn tối vi yếu đuối một hạng tố chất thân thể đạt được tăng lên thân thể cường độ đạt được tăng phúc n à y hắc vụ quả quả nhiên là bảo vật ta ngoại trừ luyện hóa thời điểm có chút đau đau nhức bên ngoài mặt khác đều không tính là cái gì vấn đề mà đối với đau đớn bọn hắn lại là căn bản không thèm để ý trên thế giới không có cái gì bữa t r ư a miễn phí luôn là cần phải trả giá thật lớn bọn hắn nếu nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi trả giá đắt luôn là là phương chu bình tĩnh nhìn mỗi một cái tại hắc vụ quả tra tần giới thống khổ không thể tả đám thiên tài bọn họ cho dù là kiên cường tư tú đều đã sớm vẻ mặt vẻ nàng bệnh, t o thân n đ a run dậy. và ị n y tay của thiếu nữ, bây cụt thiếu giờ nữ, đã đem phương i Diệp cấp p Đao đến độ. cao tu hành h Nàng và cực chu khác biệt phương chu có rất nhiều võ đạo có khả năng lựa chọn thế nhưng từ tú lại là nghiên cứu lấy phi diệp đao tại phi diệp đao trình độ bên trên thậm chí mơ hồ trong đó có chút truy đuổi lên phương chu từ tú kém duy nhất chính là tu vi tăng lên mà bây giờ có h á c vụ quả nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này thái hư cổ điện bên trong tiếng đều rên không dứt một đám nhân tộc các thiếu niên co quắp tại trên mặt đất mồ hôi lầm địa cổ họng ở giữa phát ra thấp giọng gào ghét nếu không phải vì nhân tộc nếu không phải vì mạnh lên ai nguyện ý tiếp nhận dạng này đau khổ có thể là vì nhân tộc vì tốt đẹp non sông vì vạn thế thái bình bọn hắn chỉ có thể phụ trọng tiến lên gánh vác lên bọn hắn cần thiết vài t r i ệ u trách nhiệm tào thiên cương dù sao tu hành chính là long tích thuật lại thêm phương chu chuyển cho hắn cựu long s ố n g lưng hắn thân thể lực lượng cực cường ự c c một khoả hắc vụ quả rất nhanh liền bị hắn luyện hóa thành công tào thiên cương hét dài một tiếng thu vi đạt được bột phá trên người hắn che kín tinh mịn huyết trâu đó là thôn phệ hắc vụ quả tại cải tiến thân thể tại rửa sạch thân thể dơ bẩn p ư ơ n g chu lại cho tào thiên cương mấy khoả bởi vì phương chu biết tào thiên cương còn có thể gánh vác được trên thực tế chỉ muốn mọi người còn có thể tiếp tục kháng trụ phương chu liền sẽ chuyển cho bọn hắn hát vụ quả mục đích tự nhiên chính là vì tăng cường bọn hắn thực lực cùng tu vi thời gian kế tiếp nhất định phải là n h â n tộc thực lực phi tốc phát triển thời cơ như là bỏ lỡ thời cơ này dân tộc liền không còn có thời gian cùng khí lực đi phát triển bởi vì mặc kệ là dị tộc cùng hát vụ quả uy hiếp đều sẽ như h ỏ a t r ờ i ép xuống n h â n tộc sẽ tại dưới áp lực như vậy triệt để hủy diệt phương chu suy nghĩ một chút một mạch lấy ra bên trên ngàn khỏa hát vụ quả bày trên mặt đất n à y chút hát vụ quả đều là theo cổ thụ bên trên ngắt lấy mà xuống hiệu quả đều vô cùng mạnh mẽ bọn hắn luyện hóa mới khỏa tăng cường đều là căn hướng cơ của bọn họ cùng tiềm lực sau đó phương chu không tiếp tục để ý tới tu hành mọi người bước ra một bước tại thái hư cổ điện bên trong giống như di hình hoán ảnh trước mắt vượt ngang xa khoảng cách xa đi tới bí địa thang trời chỗ theo thang trời mà lên đi tới cái kia thanh đồng môn hộ trước thanh đồng môn hộ đóng chặt phản phất tại ngăn cách lấy hai tòa thiên địa giống như phương chu trong tay kéo lấy thanh hoàng đăng nhìn chằm chằm này tòa thanh đồng môn hộ trên thực tế bây giờ phương chu đã có tư cách dò xét cánh cửa này sau thế giới thậm chí có tư cách cùng môn hộ về sau cái tia tôn tồn đang đối thoại mà lần này vào thái hư cổ điện phương chu ngoại trừ đem hắc vụ quả giao cho nhân tộc đám thiên tài bọn họ bên ngoài trọng yếu nhất một cái mục đích chính là cùng thanh đồng môn hộ sau tồn đang đối thoại thanh hoàng phương chu suy đoán môn hộ sau tồn tại có thể là nhân tộc cổ lao cừng giả có lẽ là cùng nữ đế mượn dạng theo thượng cổ sống đến bây giờ chỉ bất quá nữ đế tự chém tu vi tự phong thân thể thế nhưng vị này thanh hoàng có thể là theo thượng cổ chiến đấu đến bây giờ phương chu gõ thanh đồng môn hộ thật lâu không có trả lời rất lâu Kết một tiếng tại phương chu trong ánh mắt đóng chặt thanh đồng môn mở ra một cái khe khe hở về sau có nồng đậm khói đen phun trào mà ra, dậy sóng không nớt mang theo cực hạn yên diện khí tức phương chu đôi mắt ngưng tụ mà cái kia khe i a k cửa ở giữa có một con mắt con mắt hết sức trong e o nhưng cùng lúc cũng rất thâm thúy phản phất nhìn xuyên tuyến cổ phản chiếu lấy tinh không vạn giảm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phương chu nổi lên một vệ kinh ngạc bởi vì đôi mắt này chủ nhân nhận ra phương chu lúc trước luyện hóa thanh hoàng đăng thiếu niên bây giờ thế mà trở nên cường đại như vậy rồi nay trưởng thành cũng quá nhanh đi chủ yếu nhất là con mắt này thấy được phương chu sau lưng gánh vác lấy một thanh cổ kiếm vẹn vẹn nhìn một chút liền cảm nhận được một cỗ đường hoàng khí tức người rút ra nhân hoàng kiếm thanh âm khàn khàn theo môn hộ phía sau chuyển đến phương chu nhẹ gật đầu từ thái hư g i ớ i bên trong rút ra phương chu không có dấu diếm nói ra nhân hoàng kiếm xuất thế lại đến một thời đại thời kỳ cuối mà bây giờ có thể là cái cuối cùng thời đại môn hộ sau bóng người khàn khàn mở miệng trong lời nói có nhiều phiền mượn tiền bối tại chống cự lấy cái gì phương chu hỏi đây cũng là hắn chuyến này mục đích quan trọng nhất nếu là có thể giải phóng môn hộ sau cờ ư n giả g nhân tộc đem lần nữa một tôn mạnh mẽ trợ lực có lẽ thật sự có thể tại khói đen thai ách bông xuống trước đó đạp diệt hư không chư tộc đây là phương chu kế hoạch vì hoàn thành kế hoạch này phương chu cần muốn chuẩn bị cẩn thận môn hộ sau tồn tại tựa hồ đoán được phương chu đang suy nghĩ gì đúng là có tiếng cười theo môn hộ sau v a n g vọng chống cự cái gì ngươi hẳn là đ o á n được ta không thuộc về thời đại này chống cự cũng không phải thời đại này hạ cám ngươi đừng hy vọng ta ta ra không được cánh cửa này hộ một khi đi ra liền mang ý nghĩa ta thất bại cái kia ta sẽ không trở thành chiến hữu của ngươi thậm chí lại biến thành địch nhân của ngươi một thời đại lại một thời đại luân hồi nhiều ít người không ngừng nỗ lực có thể cuối cùng chẳng qua là cái này đến cái khác vỡ tan b ộ t biển chẳng qua là phồn hoa một giấc mộng thanh âm bên trong mang theo khó mà nói rõ phiền muộn cùng bị thương tiền bối kia có gì cần tại hạ hỗ trợ sao hoặc là chúng ta có cái gì có thể g i ú p một tay phương chu hỏi mong muốn giải phóng này một tôn chiến lực xem ra có chút khó khăn thế nhưng phương chu vẫn là muốn thử một chút thanh đồng môn hộ sau bóng người nghe vậy trầm mặc một lát rất lâu thở dài một hơi không thể rút thuộc về ta thời đại nhân quả chỉ có ta tới tiếp nhận chuẩn bị cẩn thận đi nhân hoàng kiếm xuất thế cái kia mang ý nghĩa h á tám đem đến lời nói nói đến chỗ này thanh đồng môn hộ mở ra khe hở liền đột nhiên khép kín lại cũng mất tiếng vang phương chu đứng lặng tại thang trời đ ỉ n h nhìn cái kia cao tới vạn trượng môn hộ trong lúc nhất thời trầm mặc lại rất lâu thở dài một hơi đáng tiếc vô pháp giải phóng này tôn mạnh mẽ tồn tại hư hư thực thực thanh hoàng tồn tại phương chu có khả năng suy đoán ra cánh cửa này sau cừng giả tu vi tuyệt đối không yếu ít nhất đều là bán hoàng cấp bậc tồn tại thậm chí có thể là chân hoàng điểm này là phương chu theo thanh hoàng đang bên trong phòng đoán mà ra thanh hoàng rất có thể là chân hoàng phương chu quay người rời đi không tiếp tục ở lại lâu thanh đồng môn hộ sau khói đen nồng đậm đến cực điểm rõ ràng đã đến một cái cuối cùng quyết chiến thời khắc phương chu đều đã mở miệng nhưng đối phương nếu không cần hắn hỗ trợ vậy nói rõ là hắn phương chu không đủ tư cách hoặc là nói là đối phương có tự tin giải quyết rõ ràng vị kia tồn tại vẫn cảm thấy phương chu không đủ tư cách bây giờ phương chu trừ phi người nắm giữ hoàng kiếm bằng không cũng chỉ có trí cường cấp bậc sức chiến đấu đối mặt chân chính đáng sợ mối nguy có lẽ thật đúng là không đủ đây là bị nhìn không thuận mắt phương chu nhìn xem nhảy lên hỏa tinh thanh hoàng đăng cười cười sau đó quay người rời đi nơi này về tới trồng chất hát vụ quả địa phương phương chu ngồi xếp bằng mọi người còn tại luyện hóa hát vụ quả từng cái trạng thái cực kỳ đau đớn phương chu ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần vận dưỡng lấy lần này buổi nữ đế đi đi nhân tộc sông núi thưởng thức nhân gian muôn màu sau tăng lên tâm thần lực lượng thời gian từng giờ từng phút trôi qua bất chi bất giác ba ngày liền qua phương chu mở mắt ra thái hư cổ điện bên trong một c ố lại một c ố cường đại vô cùng đột phá khí thế n g ú t trời rất nhiều ngũ hành cảnh võ đạo r a đều được sự giúp đỡ của h á c v ũ quả đặt chân lục hợp cảnh mà một chút ngũ cảnh đại vũ tông cũng đều là đặt chân siêu phạm lục cảnh có thể nói được sự giúp đỡ của h á c v ũ quả rất nhiều nhân tộc thiên tài tu vi đều chiếm được mười phần tăng lên phương chu đối với cái này cũng là rất hài lòng phương chu không có ở nơi này ở lại lâu quá lâu một chút đột phá kết thúc người bị hắn triệu tập tới một chút không có đột phá vẫn tại luyện hóa hát vụ quả phương chu thì là không có tìm tìm tào thiên cương lục tử t ừ tú đ ù i đồng t ử triệu ương các loại đều bị phương chu gọi tới hắn dự định dẫn bọn hắn đi tới vân lộc thư viện h à n h cầu nhân hoàng cổ lộ đặt chân thái hư giới tại thái hư giới bên trong lịch luyện cùng trưởng thành chỗ ấy càng thuộc về bọn hắn bọn hắn cần phải nhanh chóng trưởng thành tại thái hư giới bên trong có thể tìm tới cơ hội tốt nhất bởi vì thái hư giới nối liền hư không chư tộc mỗi một tòa chư tộc hư thành đều có một cái cửa vào có thể đi tới thần tộc vực giới ma tộc vực giới thiên tộc vực giới các loại mà chư tộc đám thiên tài bọn họ cũng sẽ theo cái kia cửa vào đặt chân thá lần này chư tộc hoàng tộc hậu duệ bị phương chu mang theo tiên tộc đổ toàn bộ có lẽ t h ầ n hoàng ma hoàng yêu hoàng chờ cường giả sẽ không nữa cực hạn tại hoàng tộc huyết mạch mới có thể đặt chân thái hư giới thậm chí khả năng điều động đại lượng tộc bên trong hậu duệ đặt chân thậm chí không ít tộc bên trong cường giả đặt chân cho nên có thể nói lần này thái hư giới có lẽ sẽ trở thành hỗn loạn c h i điệp hỗn loạn mang ý nghĩa nguy hiểm nhưng tương tự có chuẩn bị cơ duyên đương nhiên trừ cái đó ra thái hư giới bên trong hát vụ hải bên trong còn sẽ có đại lượng hát vụ quả nếu là có thể bằng bọn hắn thực lực của chính mình hái tới hát vụ quả đối tu vi của bọn hắn tăng lên cũng là có trợ giúp phương chu biểu đạt hắn ý tứ tào thiên cương đ á m người ngay vậy không chỉ có không có e ngại ngược lại càng ngày càng hưng phấn còn có dạng này nơi tốt thái hư cổ điện áp lực quá nhỏ đối với chúng ta tu vi tăng lên trợ giúp cơ bản có chút ít còn hơn không bây giờ có địa phương mới đó chính là có mới khiêu chiến chúng ta đang cần muốn áp lực như vậy lục từ cùng từ tú thì là không có có dị nghị đ u i đông tự cùng triệu tưởng càng là sẽ không tự tuyệt từ khi thanh thành cuộc chiến kết thúc cả nhân tộc bên trong có thể mang cho bọn hắn uy hiếp cùng áp lực trên cơ bản không có thiếu khuyết áp lực liền sẽ mất đi lòng tiến thủ rất khó tăng cao tu vi bọn hắn lại không dám giết ra nhân tộc vực giới đến trong hư không kiếm chuyện cho nên thái hư giới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất phương chu gật đầu đồng ý xuống tới không có lãng phí thời gian nữa hắn đem còn lại hắc vụ quả đều một mạch lấy ra lục từ cũng là đem để luyện ra trí cường tinh huyết bày ra c h ồ n g chất đây đều là bồi dưỡng cường đại huyết mạch võ giả căn bản thái hư cổ điện bên trong huyết mạch đám võ giả hội tụ ở này bắt đầu luyện hóa hắc vụ quả cùng thôn vệ trí cường tinh huyết trên cơ bản là thôn vệ một khoả hắc vụ quả luyện hóa trí cường tinh huyết, liền có thể có được siêu thậm chí thất cảnh chiến lược mắt thường có thể thấy tổ kiến ra một đầu vô cùng cường đại siêu p h à m huyết mạch võ giả đại quân nay đem là nhân tộc thổi lên phản công kèn lệnh căn bản vân lộc thư viện mây bay k h u ấ y động mấy đạo nhân ảnh hóa thành lưu quang phi tốc rủ xuống trên đỉnh núi nữ đế đang nghiêng dựa vào một gốc cây hoa đào dưới đang bưng lấy một cuốn sách tại an t ĩ n h lật xem tựa hồ cảm ứng được phương chu trở về nàng trồng thu về thư tịch ung dung hoa quý đứng dậy tao thiên cương lục từ từ tú đám người thấy nữ đế chỉ cảm thấy một cố đập vào mặt khủng bố cảm giác á c bách cảm giác thần tâm lập tức rung động không thôi nữ à là là mà y vậy không hề nghi ngờ, là một vị cường giả, thậm chí Nhân thế như ngờ, cường cường đứng còn cường tồn n giả, giả đại tại một tộc vị có đầu. sao?、Nữ、đế quét mọi người lên mắt khe khẽ thở dài trước đó nàng theo phương chu chỗ ấy nghe nói này đời nhân tộc suy yếu lại là chưa từng nghĩ suy yếu đến như thế trình độ chỗ này hội tụ có thể nói là nhân tộc kiệt xuất nhất một đám người có thể là tại nữ đế trong mắt toàn bộ đều quá yếu l i ê n trí cường đều không có thậm chí liền một vị cựu cảnh đều chưa từng tồn tại yếu như vậy nhân tộc làm sao có thể gánh vác được thời đại này cuối cùng thủy triều nữ đế lại lần nữa thở dài một cái bất quá nhường nữ đế vui mừng chính là đám nhân kiệt kia trên thân nàng cảm nhận được một cô mênh mông có trí tiến thủ cũng không chịu thua dũng khí như thế nhường nữ đế có chút tán thưởng có lẽ đây cũng là thời đại này n h â n tộc đặc t h ủ bọn hắn yếu không phải lỗi của bọn hắn là bởi vì cái này thời đại sáng tạo ra bọn hắn nữ đế cũng là nghe nói n à y thế hệ tộc chưa từng có sáng tạo võ đạo không hơn trăm năm sau có thể đi đến cấp độ này cũng đã hết sức kinh người về l ú t mọi người đối nữ đế đô rất tò mò thế nhưng phương chu cũng không có giới thiệu ý tứ chỉ nói là này là nhân tộc một vị mạnh mẽ thâm bất khả chắc tiền bối bất quá phương chu cũng là liếm hạ mặt đùa mở miệng cười nhường nữ đế chỉ điểm một chút mọi người nữ đế nghiền ngắm cười nhìn lấy phương chu thon dài ngón tay chỉ một chút cũng là không có cự tuyệt dùng nữ đế tầm mắt cùng tu vi chỉ bảo mọi người căn bản không tính là cái gì về khó xem như tiện tay mà thôi thôi trên đỉnh núi gió nhẹ quét nữ đế hái một hoa đạo một bên thưởng thức một bên chỉ điểm lấy mọi người tu hành đây là giống như là một trận g i ả n g đạo thời đại khác nhau v õ đạo va chạm ra không giống bình thường hoa hỏa mọi người vừa mới bởi vì hát vụ quả tăng lên tu vi tại trận này dạy bảo cùng trải vớt bên trong từ từ bình phục xuống tới dựa đi táo、bạo. phương chu cũng là ngồi xếp bằng lắng nghe nữ đế giảng đạo thanh â m các tiệm tự thân võ đạo cùng tu hành cái kia cùng nữ đế cùng nhau hành tẩu phạm trần mà đạt được thăng hoa tinh thần ý chí tại thời khắc này tựa hồ một lần nữa trở nên đi nắng tẩy đi duyên trần phương chu lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh thậm chí có một loại có khả năng xem thấu hết t h ể thâm thúy đầy khắp núi đồi hoa đạo tựa hồ cũng tại trận này giảng đạo bên trong nở rộ ra kiểu diễn hoa giống như chương một trăm chín mươi hai đặt chân hư không phương chu hướng chư tộc lượng kiếm vạn chữ thay mới cầu nguyễn phiếu nữ đế giảng đạo tự nhiên không tầm thường bởi vì nữ đế cảnh giới ở nơi đó võ đạo chăm sông đổ về một biển cuối cùng chỉ hướng trên thực tế đều là đối quy tắc lĩnh mộ mặc kệ là cái gì võ đạo mong muốn đặt chân đến thập cảnh trí cường lĩnh vực đều muốn tìm hiểu ra thuộc về tự thân quy tắc cho nên nữ đế đối võ đạo lý giải thông qua nàng giảng giải cũng là có thể đối rất nhiều võ đạo ra nhóm sinh ra to lớn ảnh hưởng thậm chí có thể cải biến thế nhân đối võ đạo lý giải đi ra thuộc về m ì n h đường cũng hoặc là tại một ít khổ sở khổ nạn dùng truy tìm ra chân chính võ đạo trí lộ bên trên đi ra bằng phảng tri đồ coi như là tạ cố đường coi như là phương tru đều tại nữ đế giảng đạo bên trong xem ký tự thân võ đạo đối với một chút bao phủ sương mù đường xá có kiếnến giải đẩy ra sương mù thấy rõ ràng con đường cây đào hoa nở đầy trời hoa đào đang b a y múa gió nhẹ thổi lất phất trên đỉnh núi từng đạo bóng người đều là ngồi xếp bằng bọn hắn tại lĩnh hội nữ đế giảng đạo thanh âm nhường cả tòa v õ bia sơn đều đang chấn động giống như rất lâu nữ đế giảng đạo kết thúc nhìn xem lâm vào trầm tư mọi người mỉm cười nàng không có tùy tiện quáy dày bọn hắn mà là lật ra quyển sách trên tay sách bắt đầu an tĩnh quan sát đọc kỳ thật cũng là một loại mỹ hảo bây giờ nữ đế hưởng thụ lấy nhân dân chỗ tồn lưu đủ lo p h ư ơ nữ g Chu là trước thúc hết nhất thân là kết tự n kỹ. đối xem đến nói với phương chu cười nàng ó i t r hết sức tán thưởng phương chu không chỉ là bởi vì thiên phú càng là bởi vì cùng chung trí hướng dù sao nữ đế cùng phương chu đều là cùng một cái loại hình người đều gánh vác bảo hộ cả nhân tộc trách nhiệm đồng dạng rút ra nhân hoàng kiếm đồng dạng có tu hành thiên phú đồng dạng muốn đối mặt với diệt thế thai tiết tất cả những thứ này hết thảy đều để nữ đế rất xem trọng phương chu phương chu nhẹ gật đầu khoe miệng ngậm lấy một vệt n u h o à n ý cười hắn hôm nay tu vi không có đột phá cũng không là vấn đề ngược lại là đáng giá mừng rỡ địa phương ngay từ đầu hát vang tiến mạnh rất có thể sẽ dẫn đến hậu kỳ không có sức lực mà giờ này khác này phương chu lắng động cùng tàng độ là đúng hậu kỳ xông vào trợ lực hắn tại trải vớt tự thân võ đạo mới có đầy đủ tiềm lực cùng vốn liếng đối tương lai võ đạo khởi xướng trúng kích phương chu mượn nhờ truyền võ thư phòng cảm lộ tăng phúc tại tăng lên tự thân tiềm lực cứ việc đoạn thời gian này làm bạn nữ đế hành t ẩ u nhân gian sơn hà lắng nghe nữ đế giảng đạo cũng không từng có đột phá có thể đây là chuyện tốt mà không là chuyện xấu thời gian từng giờ từng phút trôi qua ba ngày đám chìm trong nữ đế giảng đạo bên trong mọi người r ồ n dập thất tỉnh có người trực tiếp đột phá tu vi tỷ như bùi đồng tự hét dài một tiếng khí thế ngốc trời một cỗ dậy sóng đạo ý phảng phất muốn chạm phá mây bay thất muốn chạm phá mây bay thất minh sắc b ả n tâm tại thời khắc này bổ ra sương mù tìm đến thuộc về mình con đường bước ra thất diệu cảnh tri l ộ lại thêm trước đó hát vụ quả năng lượng tăng phúc bùi đồng tự đặt chân thất diệu cảnh mà tại bùi đồng tự sau khi đột phá triệu ưởng cũng theo sát phía sau đặt chân thất diệu cảnh một tay kiếm thuật thiên địa đồng bi uy năng trở nên càng mạnh mẽ nữ đế vốn là kiếm khách nàng am hiểu sử dụng kiếm thuật nàng giảng đạo đối triệu ưởng xúc động càng sâu sau đó t à o thiên cương lục từ từ tú mấy người cũng đều có khác biệt trình độ tăng lên mặc dù chưa có thể đột phá tu vi thế nhưng tích lũy gia tăng đối bọn hắn mà nói cũng là chuyện tốt nữ đế như cũ đang đọc sách tịch bùi đồng tự triệu tưởng đám người dồn dập tới tạ ơn nữ đế nữ đế khẽ vất cảm liền biểu thị ra đáp lại nàng không muốn cùng này đời nhân tộc có quá nhiều gúp mắt bởi vì có lúc gúp mắt quá nhiều kỳ thật không phải chuyện tốt lành gì làm hắc cám gông xuống thời điểm đương thế gian sụp đổ thời điểm gúp mắt sẽ chỉ trở thành để cho người ta tim như bị đào cắt lưới dao phương chu cũng là h i ể u được nữ đế tâm tư phương chu cười cười mang theo triệu tưởng bùi đồng tự đám người hướng phía nhân hoàng bách tường phương hướng mà đi mọi người thấy cái kia to lớn đen kịt vết nứt mơ hồ trong đó cảm nhận được một cỗ thâm bất khả chắc vết nước về sau theo nhân hoàng cổ lộ hành tẩu một đường đi đến đ ấ y có thể thấy một tòa thành tòa thành kia là nhân tộc cổ thành cổ thành bản thân cũng không nguy hiểm chân chính nguy hiểm chính là toàn bộ thái hư giới phương chu giảng thuật một chút thái hư giới quy tắc c ũ n g nguy hiểm mọi người nghe càng ngày càng ngưng trọng thần tâm vô cùng rung động lại là chưa từng nghĩ nguyên tới thiên địa ở giữa còn có dạng này một cái thế giới n à y để bọn hắn tâm trí hướng về bọn hắn nghĩ muốn đ ể cao tù vi của bản thân nhất định phải mạo hiểm nhất định phải chiến đấu mà thái hư giới hết sức thích hợp bọn hắn cứ việc rất nguy hiểm có thể là cầu phú quý trong nguy hiểm bọn hắn cũng có thể theo trong nguy hiểm tìm đến sinh cơ tìm đến mạnh lên thời cơ bùi đ ô n g tự triệu tưởng bọn người có thể cảm nhận được phương chu trên người một cỗ cảm giác cấp bách bọn hắn coi là đây là t r ư tộc cho phương chu mang tới áp lực thế nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không là như thế phương chu chân chính áp lực có lẽ cũng không là t r ư tộc mọi người không có người nào e ngại một bước đều là hướng phía phương chu cá o biệt sau đó đặt chân hướng về phía nhân hoàng tuyệt bích sau nhân hoàng cổ lộ một đường đi đến cuối cùng bị hắc á m thôn vệ thân hình cũng không còn cách nào bắt được t ă n hơi bùi đồng tự triệu tưởng tào thiên cương lục tử tử、thú. đứng đạo t hắn ảnh quen từng cáo chi thái hư giới nguy hiểm có thể là bọn hắn vẫn như cũng lựa chọn đi xa bọn họ cũng đều biết nhân tộc đối mặt mối nguy là cái gì vẹn vẹn là dị tộc cho bọn hắn mang tới áp lực liền lớn khó có thể tưởng tượng bọn hắn nhất định phải mạnh lên mỗi người bọn họ đều có mạnh lên lý do bây giờ nhân tộc thật vất vả thoát khỏi chư tộc xâm nhập cuối cùng có tự do tự tại phát triển thời cơ có thể là một khi ba năm kỳ h ạ n đến chờ đợi nhân tộc liền chính là chư tộc hoàng giả cùng trí cường giả nhập cảnh mang đến khủng bố diệt sạch chỉ có mạnh lên mới có thể đình chiến đến lúc cuối cùng một đạo thân ả n h tan biến phương chu thu hồi ánh mắt trong lòng vì mọi người mà cầu nguyện đã từng hắn xuất trinh nhân hoàng cổ lộ là cô độc tiến lên mà bây giờ bọn hắn là cùng nhau đi tới ít nhất còn có làm bạn tạ cố đường vẫn như cụ khô tọa tại đỉnh núi ánh mắt của hắn vần đ ụ tràn ngập thâm thúy hắn nhìn xem phương chu có thể cảm nhận được phương chu trên người áp lực rút đến nhân hoàng kiếm này không chỉ là cơ duyên càng là trách nhiệm tạ cố đường sắp đột phá lại lần nữa luyện hóa mấy khoả hát vụ quả có lẽ liền có thể tìm đến chân chính quy tắc đặt chân đến thập cảnh thành vì nhân tộc đệ nhất vị thập cảnh trí cường đến lúc đó tạ cố đường cũng có thể vì nhân tộc ra một phần lực nữ đế khép lại sách nhặt một theo gió thổi tới cánh hoa đảo sau đó bung ra ngón tay thon dài cánh hoa vung vãi nữ đế nhìn xem phương chu lười biến dội lưng một cái nàng lún đồng tiền như hoa không sai biệt lắm nên động thân a phương chu gánh vác lấy nhân hoàng kiếm cười cười được nữ đế nói tới nhích người là cái gì đương nhiên là đi tới sâu trong hư không tìm thái hư chỉ. thái hư chỉ tầm quan trọng không cần nói cũng biết nữ đế cũng ngay thẳng nói cho phương chu có thái hư chỉ, tu vi của hắn có thể được đến tăng lên chủ yếu nhất là nếu là có thái hư chỉ, nữ đế mục nát thân thể cũng có thể thu hoạch được một chút tới nhuần không nữa sụp đổ cùng mục nát có thể phát huy ra thực lực cường đại đây cũng là phương chu dám can đảm lựa chọn cùng chủ động đặt chân hư không tìm thái hư trì nguyên nhân chủ yếu hai người đứng dậy cùng nhau đi tới đỉnh núi t ạ cố đường mở mắt ra lại muốn lên đường sao t ạ cố đường cảm khái hỏi p h ư ơ nguy c h hiểm là tất nhiên bởi vì đi tới sâu trong hư không nhất định phải quang minh chính đại đi ra dân tộc vực giới bây giờ chư tộc mặc dù nới lỏng đối nhân tộc vực giới tiến đánh thế nhưng nhân tộc vực giới bên ngoài lại là che kín chư tộc để lại cơ sở ngầm bất kỳ người nào đi ra nhân tộc v ư ợ giới sợ là đều sẽ phải gánh chịu đến phô thiên cái địa công phạt bảo trọng tạ cố đường chỉ có thể như vậy lời nói phương chu ô m quyền sáng lạn g cười một tiếng sau đó cáo biệt tạ cố đường cùng nữ đế cùng một chỗ đ ă n g thiên t h ẳ n g lên trên đỉnh núi hoa đảo vẫn như cũ sáng lạn g tạ cố đường k h ô u tọa tại rừng hoa đảo ở giữa lẳng lặng đưa mắt nhìn phương chu cùng nữ đế rời đi phương chu cùng nữ đế tại biển mây bên trong na g o du tốc độ cực nhanh trong một t r ớ c mắt liền vượt ngang sơn hà và dặm mây bay dần dần tiêu tán phương chu cùng nữ đế theo mây bay bên trong đi xuống rơi vào thanh thành phía trên thanh thành một tòa nhốn máu thành trì dưới ánh mặt trời chiều sáng thanh thành trên tường thành máu tơi ư dấu vết tỏa ra ảm đạm hạ quang dương hổ cầm đ a o hoành ngồi tại trên cổng thành hán tỏa c h ấ n ở đây thủ thủ nhân tộc cửa thành cứ việc bây giờ chư tộc chiến bại thối lui ra khỏi nhân tộc vực giới thế nhưng dương hổ vẫn như c ũ không dám có chút buông lỏng khâu thủ cửa thành là nhất định phải lo lắng chư tộc đối nhân tộc lại lần nữa phát động đánh lén dương hổ đứng dậy tôn kính hướng phía phương chu ô quyền hà nội phương chu ấn tượng vô cùng khắc sâu nếu không phải phương chu lúc trước trận kia thảm liệt thanh thành cuộc chiến nhân tộc khả năng đã sớm l ạ p b ạ i không còn có tương lai phương chu cười cười hướng phía dương hồ gật đầu đối với này tôn dùng sinh mệnh c h ấ n thủ biên quan hồ tướng phương chu cũng rất t ố n cảnh dạng này người là đáng kính nghệ nữ đế có mấy phần ngưng ác nàng sừng sững tại thành trì bên trên đẹp đẽ tuyệt mỹ dung nhan tại tường góc lan can ở giữa như ẩn như hiện ngón tay của nàng v ố t v e qua lầu cổng thành trên đó huyết dịch tựa hồ cũng chưa khô tốc thẳng vào mặt huyết dịch bụi tanh phảng p t tại chiếu lại lấy đã từng phát sinh ở thành trì phía trên chiến đấu khốc liệt những cái kia các tráng sĩ bọn họ tinh thần ý chí. những cái kia không sợ chết các tiểu binh dũng khí đều tại từng cái hiện ra nữ đế có loại t ỉ n h mộng và cổ về tới đã từng thuộc về nàng thời đại kia mặc kệ nhân tộc như thế nào biến hóa bất kể thế nào thương hại tăng điển nhân tộc bảo vệ quốc gia tấm lòng kia cái kia phần sốt ruột mãi mãi cũng là giống nhau đây là thuộc về nhân tộc hồn phương chu cùng nữ đế tiếp tục tiến lên cá o biệt dương hổ dương hổ đưa mắt nhìn hai người rời đi nhìn xem hướng p h í a biên quan hướng đi hành tẩu mà đi phương chu cùng nữ đế dương hổ tựa hồ hiểu rõ phương chu cùng nữ đế muốn làm gì trong lúc nhất thời đôi mắt t í c chặt sau một khắc dương hổ quay đầu bảy trận gấm thét thanh âm nổ vang tại trên cổng thành cả tòa thanh thành phản phất tại trong nháy mắt vừa tỉnh lại giống như hết thể trải qua trước đó thanh thành bảo vệ chiến nhân tộc các chiến sĩ r ồ n dập xuất hiện bọn hắn khoác lên áo giáp bọn hắn n ắ m chiến đao cùng thương kỵ binh bộ binh trọng giáp binh đề phòng s â m nghiêm quân đội xài b ư ớ c tiến lên đất dung núi chuyển dương hổ nghiêm n ắ m khảm đao người khoác vân giáp từng bước một xuất l í n h lấy đại quân theo sát phương chu cùng nữ đế phương chu khẽ giật mình hồi trở lại nhìn một cái lập tức nợ nụ cười nữ đế cũng là nhìn lại sóng mắt lưu chuyển trong lòng tựa hồ bị chạm đến đây là đại quân đưa tiễn sao dương hổ biết được phương chu cùng nữ đế muốn ra nhân tộc vực giới không có cản trở cũng không có hỏi thăm vì cái gì chẳng qua là triệu tập đại quân nhường phương chu cùng nữ đế không k é m khí thế phương chu lớn tiếng n ở nụ cười hắn giơ tay lên một chiêu thái hư cổ điện bên trong một chén nhỏ bùng cháy cổ đăng bắn mạnh mà ra rơi vào phương chu trong tay đó là thanh hoàng đăng thiêu đốt vô tận tuyến n g u y ệ t lửa đèn bên trong tựa hồ tỏa ra ung dung vào cổ nữ đế tầm mắt rơi vào thanh hoàng đăng bên trên đôi mắt hơi hơi ngưng tụ nàng tựa hồ nhận ra chiếc đèn này hắn còn sinh tồn lấy sao nhiều như vậy cái thời đại biến thiên. hắn vẫn còn ở đó nữ đế thì thảo phương chu nhìn nữ đế lên mắt chủ động mở miệng cáo chi thái hư cổ điện bên trong cái kia phiến thanh đồng môn hộ sau n h â n tộc cường giả bí ẩn nữ đế nhìn thật sâu liếc mắt thái hư cổ điện đi trước thái hư chỉ đi chở theo trong hư không trở về lại đi gặp một lần vị tiền bối này nữ đế lời nói nhường phương chu chân kinh không nghĩ tới thái hư cổ điện bên trong cái vị kia thần bí tồn tại tựa hồ so với nữ đế còn cổ láo hơn nay còn thật sự có chút vượt quá phương chu ngoài dự liệu trong thời đại kia vị kia tồn tại liền đã tồn tại tọa trấn lấy cái kia thanh đồng môn hộ sau thế giới không biết bao nhiêu tuyến nguyệt. làm trong thời đại kia hủy d i ệ t nhưng hắn b ấ t tại nữ đế p h ứ c t ạ p nói phương chu nhìn xem thanh hoàng đăng cảm giác được chiếc đèn này trầm trọng thanh đồng môn hộ sau bí mật đến cùng là cái gì vị kia thanh hoàng đến cùng tại chống cự lấy cái gì phương chu phun ra một ngụm t r ọ n g khí hắn biết hắn hôm nay còn chưa có tư cách biết được bởi vì hắn quá yếu lên đường đi phương chu nói ra ngựa đầu nhìn cái k i a mơ hồ tản ra m à u huyền hoàng m à n trời cái k i a là nhân tộc vực giới mặt trời là vực giới chi vách tượng nhân hoàng lực lượng từ chỗ này bắt đầu cũng là từ chỗ này tàn biến sau lưng dương hổ xuất lĩnh lấy mấy chục vạn nhân tộc đại quân đưa mắt nhìn phương chu quân thế quận quận còn như huyết vân quận quận bọn hắn đang cấp phương chu trợ trận dương hổ biết phương chu cùng nữ đế vừa ra n h â n tộc vừa giới liền tất nhiên sẽ bị phát giác đã như vậy không bằng đường đường chính chính đi ra n h â n tộc vừa giới phương chu thu hồi tầm mắt hắn cầm người sau lưng hoàng kiếm hơi nết khỏe môi lên nổi lên một vệ đường cong chinh chiến hư không bắt đầu từ hôm nay đã các ngươi cho ta trợ trận ta đây liền không phụ khí thế của các ngươi như hồng phương chu nhẹ giọng n h non vê anh phương chu trên người khí tức bắt đầu tăng vọn bắt đầu không ngừng tăng lên cựu long sống lưng mở ra một long nhị long tam long thứ l o n g liên tục cựu long sống lưng khí huyết như c h í n đầu đại long quấn quanh ở hắn quanh thân ẩm ẩm thiên địa biến sắc cả nhân tộc vừa giới tựa hồ cũng tại thời khắc này vì đó mà rung động đây là thân thể cực hạn đây là thân thể võ đạo đích đ ỉ n h phong phương chu nắm chặt nhân hoàng kiếm thần tâm khẽ động nhân hoàng khí quần c u ộ n phun trào mà ra giống như dậy sóng giang hà phi l ư u trực h ạ một tay nâng thanh hoàng đăng thanh hoàng đăng bên trong thái hư lực lượng cũng là chen trúc mà ra che khuất bầu trời cả hai giao hỏa tại phương chu sau lưng tạo thành hắc kim màn trời một nửa sáng trói kim một nửa thâm thúy đen hắc kim áo giáp bao trùm thân thể sau lưng mấy chục vạn người tộc đại quân vì đó mà rung động bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đang s ô i trào con mắt của bọn họ lập tức trở nên xích hồng nội tâm tựa hồ trở nên vô cùng mạnh mẽ bị lực lượng kinh khủng chỗ lấp đầy dương hồ càng là rung động máu nóng s ô i trào có vô tận lực lượng phun trào mà ra đây cũng là phương chu sao thật mạnh trước này chưa có mạnh dương hồ tầm mắt của nhiệt chăm chú nhìn chằm chằm phương chu hô gió nổi lên gió lớn nổi lên này vân phi dương phương chu tại vạn chúng chú mục bên trong bước ra một bước một bước này trực tiếp sẽ rách màn trời bước ra nhân tộc vực giới đặt chân hư không nữ đế nhìn xem phương chu khí thế trên người cũng hơi hơi giật mình sau đó n ở nụ cười xinh đẹp tốt một cái nhân gian tuyệt thế yêu nghiệt cái này thời đại nhân vật chính quả nhiên không tầm thường nữ đế cùng phương chu đồng hành bước ra một bước một bước nàng không có cái gì khí thế n g ậ p trời cũng không có cái gì tuyệt thế p h o n g hoa giờ này khắc này nhân vật chính là phương chu nàng sẽ không làm tranh đoạt phương chu danh tiếng sự tình phương chu tại thời khắc này khí thế bùng nổ cổ vũ chính là cả n h â n tộc phần chân chính là toàn bộ nhân gian phương chu một bước này mang ý nghĩa trinh chiến hư không bắt đầu v ô n g n ầ n hư không n h â n tộc vượt giới bên ngoài một tôn lại một tôn ngồi xếp bằng trôi nổi dị tộc cựu cảnh đỉnh cấp tường giả r ồ n dập mở mắt ra bọn hắn cảm nhận được n h â n tộc vượt giới bên trong đột nhiên có một cỗ thao thiên đại thế bao phủ mà lên nay để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh n h â n tộc muốn làm gì sau đó bọn hắn tầm mắt hạ xuống nhìn xuống rủ xuống liền thấy bao phủ dân tộc vượt giới nhân hoàng lực lượng tạo thành mà lớn nổi lên kịch liệt gợn sóng một đạo một tay cầm kiếm một tay cầm đèn người khoác hắc kim á u giáp bóng người theo nhân tộc vực giới bên trong từng bước từng bước hành tàu mà ra thiên lôi nổ vang mây bay k h u ấ y động dị tượng giữa trời cái này chư tộc ở lại giữ theo dõi nhân tộc đỉnh cấp cường giả dồn dập biến sắc tốt uy thế cường đại hơi thở thật là khủng bố thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại m u ố n chết thân vị nhân tộc còn dám ra nhân tộc vực giới thư không bên trong có thể không nhân hoàng lực lượng bảo hộ từng vị cựu cảnh đỉnh cấp cường giả dồn dập đứng người lên khí tức chìm nổi mơ hồ trong đó bọn hắn quanh thân tựa hồ có quy tắc xiển xích hình thức ban đầu tại quân quanh lấy thanh thành cuộc chiến đối với chư tộc mà nói là sỉ nhục cho nên bọn hắn nhìn chằm chằm nhân tộc nhân tộc nếu dám đứng ra liền giết chi ra tới một cái giết một cái đoạn này thời gian nhân tộc đều l à n h ư rùa đen rút đầu không dám đi ra thế nhưng bây giờ nhân tộc xuất hiện vị thứ nhất không sợ chết tồn tại nhân tộc v ư ợ t giới bên trong d ư ơ n g hổ tay cầm trường đao gấp xếp chặt sau lưng mấy chục vạn đại quân tấm mắt ngưng tụ bọn hắn khí thế hội tụ bệnh thành một sợi dây thừng thấy từng tôn thủ tại hư không bên ngoài chư tộc cựu cảnh định cấp cường giả từng cái trong nội tâm cũng không khỏi hiện ra vẻ lo lắng phương chu dậm chân mà ra từng bước một mỗi một bước đặt xuống dưới chân phảng phất có kim liên nở rộ hắn sợi tóc bay lên hắc kim áo giáp thần bí khó lường đối mặt trong hư không rất nhiều bao vây mà đến cựu cảnh đỉnh cấp c ư ờ n g giả cười khẩy tại thái hư giới bên trong liên an nhan cùng a n lôi dạng này chạy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch đỉnh cấp yêu nhiệt đều bị hắn chém giết phương chu căn bản không sợ hắn muốn dùng nhất huyết k h ớ c phương thức tuyên cáo nhân tộc đối hư không khởi xướng công phạt hắn muốn cho chư tộc biết được nhân tộc phản kích bắt đầu k e n đó là rút kiếm thanh âm hướng hư không chư tộc lượng kiếm thanh âm từng vị không có x u ố n g lại mà đến chư tộc c ử u cảnh cừng giả đ ô n g dưng hoảng sợ và phần chỉ cảm thấy sát cơ rủ xuống bọn hắn bắt đầu điên cuồng hướng phía bốn phía chạy trốn nhưng mà vừa mới chạy trốn liền toàn bộ ngưng trệ bởi vì một đạo kim sắc k i ế m quang vắt ngang hư không và dặm mang theo một đám thuộc về chư tộc c ử u cảnh định cấp cường giả cái tia ngũ thải ban lan màu tươi chư một kiếm rút da quần quận nhân hoàng khí giống như là chiếu sáng toàn bộ hư không h á cám hư không bên trong, trong tích tắc hào quan văn trượng sáng chói chói sáng đâm người mắt đây là nhân hoàng kiếm kiếm mang một đạo tuyệt thế kiếm mang phản p h ấ t không thuộc về thời đại này có thể cắt ngang vào cổ chém hết hư không giờ khác này trong hư không rất nhiều sinh linh cũng vì đó mà ngốc trệ chỉ có thể ngơ ngác nhìn này một đạo kiếm mang quét qua đây là phương chu lần thứ nhất vung ra nhân hoàng kiếm cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng nhân hoàng kiếm dùng hắn thực lực hôm nay thi triển nhân hoàng kiếm đủ để buộc phát ra vô cùng thực lực khủng bố bởi vì làm nhân hoàng kiếm đẳng cấp tuyệt đối không thấp chính là cái này thói đời còn sót lại chân hoàng c ổ a m n h trong hư không trói lọi máu tươi tại bát ra đó là ở lại giữ tại nhân tộc vực giới bên ngoài theo dõi chư tộc cường giả máu tươi đâu n ổ tung thân thể yên diệt chỉ còn lại có máu tươi hóa thành hoa mị phá o hoa một màn này rung động thế gian nữ đế lạnh nhạt như nước trong đôi mắt cũng là toát ra mấy phần hoài niệm nhân hoàng kiếm oai bao nhiêu năm chưa từng thấy qua thế nhưng rất nhanh nữ đế đôi mắt chỗ sâu vẫn như c ũ hiện ra một vệ bi thương có thể là năm đó nàng dù cho nắm giữ uy lực mạnh mẽ như thế nhân hoàng kiếm có thể là nhưng như c ũ bại lạc bại về sau không thể không dùng tự thân bội kiếm tự chém đạo thân phong cấm chính mình mà bây giờ tại đây cái cuối cùng thời đại tỉnh lại chờ đợi nàng là hết thể lạ lẫm nhân tộc vực giới bên trong ngăn cách lấy màn trời mấy chục vạn nhân tộc đại quân thì là đôi mắt thích chặt rung động không thể tưởng tượng nổi hưng ơ phấn m á u nóng đây là cỡ nào trói lọi nhất kiếm a một kiếm chẳng ra mười mấy tôn cựu cảnh đ ỉ n h cấp cường giả liền rồn rập bị chém giết một kiếm này phong hoa tuyệt đại một kiếm này đem ghi khắc tại lịch sử dương hổ kích động toàn thân đều đang run dày thật mạnh thế nhưng sảng khoái phản công dương hổ phản phất thấy được nhân tộc thổi lên phản công k ẻ lệnh tại phương chu dơ kiếm thời điểm muốn thẳng hướng hư không giống như hắn hưng phấn vô cùng hắn xúc động và phần nhiều như vậy năm tháng khuất n ụ c chịu đựng và hôm nay đạt được hoàn toàn phát thiết những cái kia chết đi đồng bạn tướng sĩ、si、v o n g hồn tựa hầu ngày hôm đó đạt được tế điện nay một trận chiến phản phất so với lúc trước thanh thành cuộc chiến càng làm cho hắn h ư n phấn dê ta dương hổ giống giận gào thét mấy chục vạn đại quân đi theo hắn phát ra gầm thét tiếng g i ố n g chân thiên tạo thành kinh khủng sóng âm lao ra nhân tộc vực giới tại trong hư không khói động phương chu cầm kiếm áo trắng như tuyết từng bước đặt đi nhân hoàng kiếm bên trên phản phất tại nhỏ máu thế nhưng hắn giờ phút này vô tận lạnh lùng một đạo lại một đạo tinh thần ý chí tại trong hư không khuấy động bọn hắn hoảng hốt tuyệt vọng kinh dị một kiếm mà thôi chẳng qua là nhất kiếm mà thôi a cái này nhân tộc thiếu niên nhất kiếm chẳng ra thế mà liền đem bọn hắn này chút cựu cảnh đều cho chém giết thiếu niên này lại có trí cường chiến lược sao phải biết bọn hắn cũng không phải thân ở nhân tộc vực giới a mà là chân chính đứng ngạo n g h ệ tại hư không không bị người hoàng lực lượng ảnh hưởng có thể rất hoàn mỹ phát huy ra cựu cảnh đ ỉ n h cấp cường giả thực lực vẫn như trước không sử dụng bị nhất kiếm chém giết như đoá đoá bị mưa rơi đoá hoa tàn lùi tại hư không chỉ còn lại có từ thân thể bên trong chạy trốn tinh thần ý chí tràn đầy hoảng hốt phương chu tại trong hư không vượt ngang thấy được tinh hà lưu chuyển thấy được mỹ lệ tinh không thế nhưng hắn không có say đắm ở trong đó nâng lên trong tay thanh hoàng đăng mạnh mẽ tinh thần ý chí tràn vào thoáng chốc thanh hoàng đăng lửa đèn nhảy lên trong nháy mắt liền hóa thành huyết s á c to lớn huyết sắc ánh lửa vọt lên hóa thành một đầu đại cung phương chu đeo kiếm dương cung một cây lại một cây huyết sắc mũi tên từ trong đó bán ra phốc phốc, phốc. trong hư không phản thất bạo phát ra kinh khủng mũi tên gió lốc bao phủ mũi tên giống như là bay đầy trời mưa t ừ n g vị cựu cảnh trí cường theo thân thể bên trong thoát khỏi mà ra tinh thần ý chí liền dồn dập bị xuyên thủng mỗi một cây mũi tên đều có tuyệt s á t tinh thần lực lượng của ý chí bùng cháy vô tận bùng cháy đó là linh hồn đốt cháy là g i ả không chỗ bắn ra hào quang hát cám hư không đều phản g phất bị chiều sáng đây là một trận kinh d i ễ m tuyệt thế đổ s á t chẳng qua là một lát x u ố n g lại tại nhân tộc vực giới bên ngoài theo dõi nhân tộc chư tộc cựu cảnh đỉnh cấp từng giả liền dồn dập nga xuống không một tiếng động một cái đều chưa từng đào thoát thần ma tiên yêu quỷ long bao gồm tộc cựu cảnh đỉnh cấp một cái đều đi không nổi trong hư không hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ còn lại có nhân tộc v ư ợ t giới bên trong nhân tộc đại quân huyết mạch phún trương gầm thét tất cả mọi người hưng phân đến cực hạng trận n à y đại thắng để bọn hắn tỉnh tự hoàn toàn bị điều chuyển động dương hổ cũng là không hề nghĩ tới ban đầu chẳng qua là coi là đại quân tụ tập là cho phương chu gia tăng khí thế nhường phương chu đặt chân hư không có thể không kém vì thế nhưng chưa từng nghĩ phương chu cho bọn hắn lớn như vậy kinh h ỉ nay một trận chiến trực tiếp để nhân tộc đại quân nắm khí thế đều cho để đề thăng lên một kiếm chém giết mười mấy tôn cự cảnh phương chu quay đầu nhìn thoáng qua nhân tộc vực giới bên trong đại quân khẽ vớt c ù nữ g n đế chấp ù n g một c ỗ cỗ tại trong tẩu, một thi thể giết thi đạp đi, đi. kiếm chiến phiêu hoàng không hành không hướng phương hướng đang nằm, nhân không. Nữ hư thể phủ hư h Vô mà mà đế về số c bị ở tay sau lưng phong hoa tuyệt đại nhàn nhã toàn bộ đặt chân hư không phản phất trở về chính mình hậu hoa viên nhẹ nhàng thoải mái phương chu nắm nhân hoàng kiếm tinh thần ý chí bắn ra đến cực hạ tại bốn phía hình thành báo táp tinh thần trong đầu truyền võ thư phòng tại rung động tại tăng phúc lấy phương chu tinh thần ý chí nhân tộc vực giới vốn là hư không chư tộc quan tâm tiêu điểm theo mười mấy tôn cựu cảnh chết đi cùng chư tộc vực giới mất đi liên lạc trong hư không chư tộc đều là cảm ứng được loại tình huống này dầm dầm dầm một cỗ khí tức kinh khủng từ riêng phần mình vượt giới bên trong bay lên nhân tộc vượt giới bên trong có người đánh vỡ phong tỏa cưỡng ép ra ngoài m u ố n chết nhân tộc võ giả cũng dám đặt chân hư không không có người hoàng lực lượng bảo hộ nhân tộc tính là thứ gì g i ế trong t bóng tối một cỗ khí tức thất tỉnh sắt khí lạnh như băng tràn ngập không nớt các tộc vượt giới đều có cường giả hoành không mạ tới phương chu cùng nữ đế tại trong hư không tiến lên rất nhanh bọn hắn đã ngừng lại bộ pháp bởi vì từng chiếc từng chiếc chiến hạm từng, chiếc từng chiếc chiến thuyền còn có đủ loại trói lọi vô cùng cổ binh v ắ t ngang hư không chư tộc vực giới bên trong có cường giả xuất thế quy tắc xiềng xích sen lẫn tại hư không đó là trí cường làm phương chu cùng nữ đế ra ngoài khí tức nổi lên thời điểm chư tộc vận sức chờ phát động trí cường liền dồn dập xuất hiện chư tộc cường giả mục đích rất rõ ràng đem nhân tộc võ giả toàn bộ ấn chết tại nhân tộc vực giới ba năm về sau nhân hoàng lực lượng t à n biến chư tộc phát động tổng tiến công nhân tộc chắc chắn hủy diện làm nô tỷ vê anh trí cường giả xuất hiện t h n g đạo quy tắc sen lẫn hư không dị tượng đang nằm phản phất cực quang đẳng đáng giống như cứ việc tại thái hư giới bên trong đã chết đi không ít trí cường thế nhưng chư tộc trí cường dự trữ số lượng vẫn là thật nhiều giờ này k h ắ p này mỗi một tộc trí cường dồn dập xuất thế cầm trong tay cổ binh đánh tới cựu cảnh trí cường bắt cảnh cường giả cũng là dồn dập xuất hiện đây là một trận tuyệt s á t thức vây rết nhân tộc v ư ợ t giới bên trong dương h ồ thật lâu đứng lặng mơ hồ trong đó còn có thể thấy trong hư không trô bắn ra khủng bố vi năng thấy dị tộc trí cường xuất hiện thấy đại quân xuất phát sắc mặt cũng là khẩn trương lên cứ việc phương chu thể hiện ra nhất kiếm chém giết mười mấy tôn cựu cảnh thủ đoạn có thể là bọn hắn như trước vẫn là hết sức lo lắng dù sao giờ này khắc này dị tộc xuất động cường giả số lượng nhiều lắm bất quá sau một khắc d ư ơ n g hổ đôi mắt tinh sáng lên thở ra một hơi t h ở dài không còn có nửa điểm lo lắng trong hư không phương chu tự mình giết ra nắm nhân hoàng kiếm nhất kiếm chẳng ra kiếm mang hoành không bá đạo vô cùng một tàu chiến hạm bị chạm bạo chiến hạm bên trong rất nhiều dị tộc tu sĩ sắp mặt đại biến có thậm chí không kịp chạy trốn liền dồn dập bị chém giết một tôn trí cường hoành không mà đến cầm trong tay của mình đánh ra kinh khủng k năng của bên trong p h ả n phất có kinh khủng ý trí thức tỉnh giống như đây là một thanh có thuế nguyện dấu vết của binh gánh chịu lấy cực kỳ cường đại ý chí thế nhưng phương chu nhẹ nhàng vùng trong tay kiếm này cổ binh rung động từ nội bộ phát ra rút r ú dày giống như là tại thần phục u ố i cùng lựa chọn tránh lui không nữa chống lại phương chu ánh mắt như đuốc toàn thân hào quang ló a mắt cựu long sống lưng c h ạ m thái giới chạm ra kinh thế n h ấ t kiếm thiên địa đồng bi đây là triệu cường kiếm thuật giờ phút này phương chu thi triển ra càng thêm khủng bố p h ả n phất toàn bộ vũ trụ đều tại bi thương giống như quy tắc xiềng xích bị chém ỡ cái kia tôn ra tay trí cường bị chả máu tươi bay phủn ra tại trong hư không bay ngược đ ặ p nát không ít cô quản tinh thần h á n tâm thần run sợ không thể tưởng tượng nổi đây là cái gì của m i n h không đây là hoàng đạo binh lính chân hoàng của m i n h này tôn trí cường h o à n g sợ mở miệng trong hư không chư tộc trí cường cũng là biến sắc chân hoàng của m i n h thế gian này thật sự có chân hoàng của m i n h phản phất chân hoàng d á n g trần giống như t ả n ra tuyệt thế khí thức để cho người ta thăng không nổi l ử a điểm chống cự tâm tư nữ đế t h ở ơ lạnh nhạt chưa ra tay nàng chấp tay sau lưng giống như là tại nhìn xuống p ư ơ n g chu cần lịch luyện cần c h chiến này chút chư tộc địch không đáng kể chút nào cho p ư ơ n g chu luyện tập vội vạn nếu là liền này chút địch thủ đều giải quyết không được cái kia tương lai h ắ c á m phương chu căn bản ngăn không được có nhân hoàng kiếm nơi tay phương chu đối đầu trí cường hẳn là trên cơ bản là nghiền ép m ớ i đúng Ph phương chu cũng s á t thực lanh gốc nhất kiếm quét ra trực tiếp gọt đầu quy tắc xiềng xích bị chém vỡ trí cường đầu tại trong hư không phóng lên tận trời này tôn lão bài trí cường chiến lược vô song có thể là tại mở ra cựu long s ố n g lưng thân thể đi đến cực hạn trình độ phương chu trước mặt lại là mất đi chống lại lực lượng căn bản khó mà đối kháng bị vô tình chắn giết phương chu có chân chính diện sát cường giả thủ đoạn nhân hoàng kiếm chém đầu thanh hoàng đang bắn ra đáng sợ tinh thần sát phạt mũi tên bắn ra đem trí cường tinh thần ý chí đ í n h g i ế t tại hư không tiếng hét thảm rung động cuối cùng này tôn xuất chiến trí cường liền triệt để ngã xuống hóa thành sụp đổ năng lượng nổ tung ra khiến cho hư không bên trong có cùng bánh cơn bão năng lượng đang dập dởn chư tộc trí cường đều là biến sắc cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi cái này nhân tộc thiếu niên thế mà có thể giết trí cường lại một tôn trí cường chết đi chết nhiều ít trí cường rồi chư tộc cường giả đều rất rõ ràng tại thái hư giới bên trong đã chết đi không ít trí cường bây giờ vây rết ra ngoài nhân tộc rồi lại chết trận một tôn chư tộc trí cường căn bản hao không nổi cái này nhân tộc cầm trong tay chân hoàng bộ binh gần như không thể địch thậm chí còn mạnh hơn người cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm phương chu cách đó không xa nữ đế nữ đế mặc dù không có ra tay có thể là khí tức trên người nàng lại là nhường chư tộc cường giả vô cùng kinh dị phương chu nắm nhân hoàng kiếm đạp khắp mà ra nhẹ nhàng p h ủ chỉ kiếm khí sọ xuyên qua trường không chiến thuyền sụp đổ trong đó dị tộc tu sĩ dồn dập bị kiếm khí chỗ cắn giết đơn giản khó mà đối đầu chư tộc cường giả bắt đầu tránh lui bọn hắp lây chiến thuyền chiến hạm bắt đầu hướng phía chư tộc vực giới mà đi trước mắt chính là chạy tán loạn đối mặt cường giả như vậy nhất định phải ngang nhau cấp độ cường giả tới chiến mới có thể dùng có lẽ chỉ có cổ lao trí cường cũng hoặc là là tộc bên trong chi hoàng ra tay mới có cơ hội chấn áp đối phương mà bọn hắn không cần thiết ra tay sẽ chỉ vô ích chết trận thanh thành một trận chiến chư tộc lòng tin đã bị đánh tan mặc dù bọn hắn luôn m i ệ n g nói nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu t ắ n g này chính là bọn hắn đánh vào nhân tộc thời điểm có thể là bọn hắn kỳ thật đã bị nhân tộc điên cùng cho giết bề mật mất đi một trận chiến dũng khí bây giờ phương chu thể hiện ra tuyệt thế p h o n g hoa bọn hắn liền bắt đầu chạy tán loạn phương chu n ắ m kiếm truy sát mà ra hắn lanh khóc vô cùng đối với này chút dị tộc không có chút nào nhân từ nương tay kiếm quang hoành không mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ mang đi đại lượng dị tộc sinh linh đây là một trận máu và xương đô sát phương chu như tuyệt thế hung thần không ngừng đ u ổ i r ế t dị tộc cường giả những cái kia đánh tới trí cường cũng đang lùi không dám chút nào cùng phương chu huyết chiến bởi vì bọn hắn e ngại bọn hắn hoảng hốt đối phương chu trong tay trôi này chân hoàng c ủ binh có phát ra từ sâu trong linh hồn kiếm k�� trong tay thanh hoàng đăng lửa đèn rực sáng bắn ra một vệ ánh sáng tại trong hư không càn quét mà qua hơi anh phản p h ấ t có một cái biển lửa nở rộ một tôn đen như mực quỷ ảnh tại trong hư không hiện ra a một đạo nhẹ nghi thanh âm vang vọng quỷ hoàng thân ảnh tại trong hư không hiện ra khoảng cách phương chu chỉ có trăm trượng khoảng cách khoảng cách này đối với hoàng cảnh cường giả mà nói trước mắt có thể đến bán hoàng ra tay rồi bán hoàng cấp bậc cường giả đúng là trộm đạo ra tay quỷ hoàng chính là quỷ tộc hoàng giả ẩn nấp hư không gần như không thể phát giác có thể là phương chu vẫn như c ũ là bắt được dấu vết để lại quỷ hoàng thâm trầm mở miệng trong tay của hắn nắm lấy một thanh g i i liêm g i i liêm phía trên ô quang đại t ị n h phản phất muốn câu nhân hồn phách giống như chết quỷ hoàng ra tay công phạt tốc độ cực nhanh phương chu sắc mặt ngưng trọng vô cùng bán hoàng cấp bậc cường giả đây là hắn cho đến tận hôm nay gặp phải tồn tại cường đại nhất nhân hoàng kiếm đưa ra g i i liêm chỗ bắn ra ô quang cùng nhân hoàng kiếm kiếm mang tại trong hư không va chạm kinh khủng nổ tung tỏa ra phương chu thân hình tại trong hư không rút lui mấy bước bán hoàng cấp bậc cường giả phương chu ứng đối dâng lên vẫn là quá cố hết sức dù sao thực lực của bản thân hắn cựu long sống lương tăng thêm bắt quái cảnh võ đạo gia tu vi đôi chiến một chút kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm trí cường đều có chút miết cưỡng vê anh một c ô nóng bỏng ma diễm bốc cháy từng đạo ma văn sen lẫn tại hư không một cây cự phủ đông dương chạy như bay tới xe rách hư không mà tới phương chu biến sắc nhân hoàng kiếm lại lần nữa c h ẳ n ra nhân hoàng khí trùng trùng được điệp khu cùng cự phủ va chạm phương chu lại lần nữa đặng đặng đặng lùi lại tại trong hư không lôi kéo ra tàn ảnh một đạo khôi ngô vô cùng thân hình hiện hiện toàn thân che kín lit nha lit nít ma văn nắm chặt cự phủ một cỗ kinh khủng đến cực điểm tiến diệt hết thể khí tức khuấy động tại hư không lit nha lit nít quy tắc xiềng xích rủ xuống tản ra trí cao vô thượng hoàng đạo khí tức ma hoàng lại là một tôn dị tộc bán hoàng không chỉ có như thế trong hư không đột nhiên có yêu khí trung thiên một đầu dương cánh phẳng phất mấy vạn dặm hung cẩm dương canh tới yêu khí huyên hóa thành một tôn hung ác nham hiểm nam tử yêu tộc yêu hoàng ba tôn dị tộc bán hoàng xuất thế phản phát sớm liền mai phục ở đây muốn cho phương chu cùng nữ đế mang đến tuyệt sát đây là một trận tính toán đại nguy cơ ba vị bán hoàng chân thân đến tận đây ra tay phương chu trong nháy mắt liền lâm vào trong hiểm cảnh chương một trăm chín mươi bốn nữ đế ra tay kiếm chém quỷ hoàng vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu ba tôn bán hoàng đây là kinh khủng bực nào đội hình phải biết thư không chư tộc bên trong mỗi một tộc đều chỉ có một vị bán hoàng tồn tại mỗi một vị đều là tộc bên trong định hải thần trâm là chủ tâm cốt bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất động nhưng mà lần này thế mà xuất động một cái liền xuất động ba tôn bán hoàng cấp bậc tồn tại quy hoàng ma hoàng cùng yêu hoàng ba tôn bán hoàng đội hình như vậy đủ để đạp diệt nhân tộc vượt giới khí tức kinh khủng xen lẫn phát cùng lý hình thành quy tắc xiềng xích hóa thành lồng giam phong tỏa hư không mỗi một góc độ nhường phương chu k h ô n g chỗ có thể trốn đây là một trận đã sớm chuẩn bị phục kích hoặc là có thể nói chư tộc hoàng giả đã sớm chuẩn bị cho phương chu tốt trận này phục kích thái hư giới bên trong chuyện xảy ra đối với ngoại giới chư hoàng ảnh hưởng to lớn dù sao chư tộc chết đi nhiều như vậy trí tưởng đôi chư tộc mà nói đều là thường cân động cốt tình huống nếu là bọ còn không làm ra phản ứng vậy cũng hổ thẹn tại hoàng giả tên trong hư không không chỉ là phương chu chư tộc cường giả đều rung động rất nhiều chư tộc trí cường thần tâm đều đang run sợ bọn hắn trước đó là căn bản không biết chư hoàng sẽ ra tay mà lại vừa ra tay liền là ba tôn đây là cái gì mặt bài cho dù là lúc trước thần ma hai tộc đại chiến cũng không từng xuất động bán hoàng cấp bậc tồn tại cái này nhân tộc thiếu niên lại có dạng này mặt bài đến cùng có cái gì c h i ế n tích thế mà dẫn tới bán hoàng cường giả coi trọng như vậy đây là chư tộc cường giả trong lòng n g h i hoặc chủ yếu nhất là ba tôn bán hoàng trước đó nửa điểm phong thanh cũng không từng lộ ra phản phất sớm có đoán trước cái này nhân tộc thiếu niên sẽ đi ra nhân tộc vừa giới giờ này k h ắ c này đúng là cùng nhau ra tay Vâng a hư h không đều phản phất muốn đổ sụt đáng sợ gọn sóng rung động mỗi một vị tu sĩ tâm linh phương chu nắm chặt nhân hoàng kiếm sắc mặt cũng là đồng dạng nghiêm túc ba tôn bán hoàng cấp bậc cừng dạ dù cho người nắm giữ hoàng kiếm phương chu cũng là cảm giác được nửa điểm phần thắng đều không có trên thực tế phương chu hoàn toàn chính xác chưa từng dự liệu được dị tộc một phương sẽ như này quả quyết vừa ra tay chính là ba tôn bán hoàng mà lại phương chu rất rõ ràng ban đầu ở thái hư giới bên trong thần hoàng là dùng tinh thần ý chí phân thân xuất hiện nói cách khác ba vị này bán hoàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này rất có thể là thần hoàng kế hoạch thần hoàng mặc dù bị thương thế nhưng có lẽ thần hoàng giờ phút này đang l ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi lấy ra tay với hắn phương chu cũng có khả năng dạng này tính đến có bốn tôn bán hoàng đang uy hiếp lấy hắn s ắ t cục thiên sát kết quả phương chu cảm thấy giống như núi cao áp lực khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước lần này mối nguy có thể nói là phương chu từ xuyên việt đến nay gặp được đáng sợ nhất mối nguy dù cho chẳng qua là một tôn bán hoàng phương chu đều có chút khó mà chống lại càng đừng nói ba tôn trong đó đều là ma hoàng yêu hoàng quỷ hoàng mạnh như vậy tộc hoàng giả thực lực càng là mạnh mẽ cơ hồ đều muốn gần như chân hoàng lĩnh vực phương chu dù cho người nắm giữ hoàng kiếm cũng không phải đủ h t Nơi xa nữ đế chấp tay sau lưng tuyệt mỹ trên dung nhan đã sớm che kín xương l ạ n h phương chu từng nói qua thời đại này n h â n tộc vô cùng thê thảm bị chư tộc bắt buộc vội vã trước đó nữ đế chỉ ở thái hư giới bên trong thấy được một ít còn không quá chân thực thế nhưng hiện tại nữ đế xem rõ ràng nhìn ra dân tộc gặp được đấy là như thế nào n h â n tộc vực giới bên ngoài chư tộc che kín cơ sở ngầm mà phương chu vừa ra n h â n tộc vực giới liền bị hoàng giả vây công cùng phục kích thời đại này nhân tộc quá thảm rồi thảm đến nữ đế trong lòng đều có một cơn lửa giận ầm ầm phung trào mà lên một đám nô b ộ c chi thần nữ đế trong lòng sát cơ đại thịnh bất quá nàng hết sức lý trí nàng rất rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể cùng đối phương cứng đối cứng phương chu không phải chân chính hoàng giả tự thân tu vi cũng bất quá có thể so với cựu cảnh mặc dù chiến lược đợi đến trí cường cầm trong tay nhân hoàng kiếm có thể chiến bán hoàng có thể là phương chu dù sao không phải chân chính hoàng giả đối với quy tắc lĩnh vực cùng đối phương là một cái trời cùng đất khoảng cách nếu là ngạch chiến kết quả sau cùng tất nhiên là ngã xuống mà nàng thân thể mục nát mỗi một lần chiến đấu hao phí đều là lực lượng của nàng những lực lượng này biến mất liền hoàn toàn biến mất nữ đế những lực lượng này là muốn giữ lại ứng đối hắc cám hai á c h không muốn lãng phí ở một đám đã từng nộ bộc trên thân bất quá thời khắc tất yếu nữ đế vẫn là sẽ ra tay Vâng nhân anh! Phương、Chu、nắm chặt nhân hoàng gi Chu chặt hắc kiếm,、h、kim áo hắn biết hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng một khi hắn xuất hiện lùi bức cùng e ngại vậy cuối cùng x u ố n g chẳng chỉ có bại vong kiếm khí ngút trời vắt ngang trướng không phương chu hướng phía ma hoàng đánh tới ma hoàng cơ cự p h ụ đây là một thanh bán hoàng của mình chính là ma hoàng tế luyện năm tháng dài đằng đắng binh khí tại ma hoàng trong tay vẫn như cũng là uy năng vô song chẳng qua là va chạm một phiên phương chu trên người hắc kim áo giáp liền c h e kín v ế t dạng cơ hồ muốn bị đánh nổ giống như phương chu sợi tóc bay lên chuyến võ thư phòng chấn động cảnh báo cản thụ vô biên mối nguy cự liêm quét qua thư không bị xé nứt lan tràn ra khe rãnh bà tôn n g hoàng giả tranh vây công nhường phương chu cơ hồ muốn xa vào đến một cái tình huống tuyệt vọng trong nháy mắt mà tôi hư phương chu liền đã toàn thân m h ớ n máu hắt kim áo giáp rách nước rơi xuống mảnh vụn bốn phía cách xa cự l y xa quan chiến chư tộc cường giả đều là không cầm được lắc đầu khó khăn cái này nhân tộc thiếu niên nhất định chết thảm nay một trận chiến nhất định máu tươi hư không thế hệ này nhân tộc yêu n g h i ệ t nhất tồn tại chắc chắn nga xuống bất quá không quan trọng nhân tộc có thể bị ba tôn hoàng giả vây rết mà chết đ ạ i nộ như vậy đủ để so sánh nhất tộc c h i hoàng hắn chết cũng không thiết giống yêu hoàng hóa thành chân thân thân thể cao lớn không ngừng b i ế n lớn phản phất há mồm liền muốn nuốt vào nguyên một mảnh tinh không vô số phá toái tinh thần bị này khẽ hấp chỗ yên diệt phương chu gầm thét nhân hoàng kiếm đưa ra c h một ra rách treo quang tan quang, bất khuất phất phản phất ngược, lấy tinh tinh thác theo mắt kiếm không. kiếm chiến phản hà phản cuốn nước ngược, cùng Đông. ý, mỹ mê m xé Vỡ lệ lóa mắt cùng mê ly. Đông. Một cố kinh khủng uy hiếp tới gần đó là ma hoàng toàn thân đều c u ố n quanh lấy ma văn chân chính thân thể vô địch phản phất thái cổ hung thú thân thể kiên cố vô cùng so không nổi h ữ u tinh thần đều muốn tới cứng rắn phương chu trên người hắc kim áo giáp triệt để nổ tung cựu long sống lưng c u ố n lên dậy sóng khí huyết phản phất sóng lớn vụ án phương chu đối mặt đánh tới ma hoàng một quyền ném ra nhân hoàng thủy quyền nhân hoàng hư ảnh ở sau lưng nhận ra vô số nhân hoàng khí phảng phất màn trời treo ngược mà xuống che phủ lên thân thể của hắn tại dạng này một cái trước mắt ma hoàng chỉ cảm thấy khí thế bị vô hạn áp chế giống như là đối mặt với chân chính nhân hoàng cơ hồ muốn túi đầu nhân hoàng không có khả năng nội giận gầm lên một tiếng ma hoàng một quyền q u é t ngang cùng phương chu nhân hoàng thủy quyền đụng vào nhau nhân hoàng thủy quyền là phương chu cường đại nhất chiêu thức có thể là một chiêu này va chạm phía dưới phương chu trên cánh tay lỗ chân lông r ồ n dập nổ t u n g sương máu dâng lên ma hoàng mặc dù lùi lại mấy ngàn trượng thế nhưng thân thể ma văn núc n í c vẫn như cũ không việc gì có ít đồ thế mà mượn nhờ nhân hoàng khí tới áp c h ế ta lực lượng bằng không một quyền liền có thể ép bạo ngươi ma hoàng điểm như nói thân thể cứng đối cứng bên trên thời đại này đã không có nhiều ít tồn tại có thể cùng hắn bằng được cho dù là chư tộc c h i hoàng cũng không cách nào cùng hắn tại thân thể bên trên đánh đồng có thể là hôm nay hắn lại là tại một cái nhân tộc trên người thiếu niên thấy được chống cự c á i bóng hắn hưng thú mong muốn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề dùng lực đối kháng một trận vê anh ma hoàng chạy như điên hất ra cự phủ hắn trực tiếp năm quyền một quyền quét ngang nghệ xuống không có sử dụng quy tắc lực lượng cũng là không có sử dụng chân chính hoàng đạo lực lượng chẳng qua là thuộc về thân thể đơn thuần năng lượng bành bành bành không gian đều bị đơn thuần thân thể năng lượng cũng đẻ nát phương chu ánh mắt lấp lánh khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tuân ra bàng bạc sinh cơ tốc độ cao đưa hắn bạo hết u y cánh tay khôi phục lại phương chu nhìn c h ầ m c h ầ m đánh tới ma hoàng hét dài một tiếng thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí tuân ra chỉ bất quá lần này không còn là hóa thành hắc kim áo giáp mà là hóa thành hắc kim mâm tròn phương chu lên tay nhẹ nhàng kích thích mâm tròn xoay tròn thái cực ký pháp ma hoàng một quyền k i n h khùng nện xuống phương chu dùng tứ lạng bạc thiên cân chi thế đem một quyền này lực lượng dẫn dắt mà ra tan mất lực lượng về sau phương chu lại lần nữa thi triển nhân hoàng thủy quyền đánh ra đông ma hoàng thân thể bị xé nát xuống một miếng máu thịt thế nhưng phương chu cũng là bị ma hoàng thân thể máu thịt công kích đụng máu me đồng địa đổ máu tại tinh không phương chu lùi lại mấy ngàn trượng quỷ hoàng lại lần nữa vô thanh vô tức vùng v y cự liêm rút tới muốn một liêm câu đi phương chu linh hồn cái này cổ binh đặc tính chính là trực kích linh hồn mục tiêu xưa nay không là máu thịt phương chu cảm giác được nguy cơ to lớn phiền phức vô cùng nếu là thật bị câu bên trong sợ là muốn trong nháy mắt ngã xuống bởi vì phương chu linh hồn so với những hoàng giả này mà nói đích thật là yếu hơn nhiều lắm thậm chí có thể nói căn bản không cùng đẳng cấp dù sao phương chu tu vi cấp độ ở nơi đó bày biện phương chu bây giờ cường đại nhất nhưng thật ra là đặt chân cựu l o n g sống lưng lĩnh vực thân thể lực lượng linh hồn cấp độ kỳ thật cùng tu vi móc đ ố i khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới mặc dù tiềm lực to lớn thế nhưng hiện tại không đủ mạnh Cút!、Phương、chu trong tay nâng Thanh hoàng đăng, ánh lửa đại thịnh, hột Phương Hoàng ánh nâng Đăng, ra. lửa mà đại ba vị bán hoàng nếu là nhiều tới mấy lần công phạt phương chu sợ là muốn triệt để chết đi thi cốt đều muốn bị đánh nổ trong hư không hoàn toàn yên tĩnh đại gia đều chú ý tới trận này quỷ dị chiến đấu ba vị bán hoàng vây công nhân tộc thiếu niên đây là cỡ nào quỷ dị tình huống từ xưa đến nay chưa hề có chưa bao giờ phát sinh qua đương nhiên nhất để bọn hắn rung động lại là vị này n h â n tộc thiếu niên thế mà lấy một ba chật vật chặn lại ba vị bán hoàng thế công đây là nhân tộc sao nhỏ yếu nhân tộc khi nào xuất hiện cường đại như vậy yêu nghiệt khó trách đáng giá ba vị bán hoàng ra tay nếu là không giết ba năm sau ai biết nhân tộc này thiếu niên sẽ trưởng thành đến cái dạng gì có lẽ thật sẽ trở thành vị nhân tộc trụ cột dẫn đầu nhân tộc triệt để kháng trụ chư tộc liên minh công phạt khiến cho nhân tộc không bị hủy diệt thành là chân chính nhân tộc cứu thế chủ nữ đế trôi nổi tại hư không cũng là đang n ó chừng cuộc chiến đấu này nàng không có ra tay bởi vì trong hư không còn có một cổ ý chí cường đại tập trung vào đó là thần ý là t h ầ n hoàng t h ầ n hoàng còn núp trong bóng tối chưa từng xuất hiện thần hoàng một mực tập trung vào nàng nếu là nàng ra tay t h ầ n hoàng tất nhiên cũng sẽ ra tay đến lúc đó chính là bốn tôn hoàng giả cùng nhau ra tay bất quá nữ đế đôi mắt n g ư n g trọng dạng này tiếp tục nữa phương chu không sớm thì muộn muốn v u a muốn chết đi nàng không muốn thấy phương chu chết đi đến pha vây đến mang phương chu đi tới thái hư chỉ nếu là ngăn cản thái hư chỉ dùng c h ố n đối thái hư chỉ rất quen trình độ có lẽ có thể ngăn lại đám người kia nữ đế nghĩ thầm nói tại kế hoạch mà giờ này k h á c này n à y trong hư không chiến đấu thật sự là quá t r ú m ụ n h â n tộc vược giới dương hổ và mấy chục vạn nhân tộc đại quân cũng là ngơ ngác nhìn toàn thân lạnh lùng như băng giống như rơi vào trong hầm băng giống như phương chu vì phục kích ba tôn chư tộc hoàng giả thi triển đối phương chu phục kích cái này cũng quá ác độc đi ba tôn bán hoàng a chư tộc bên trong tồn tại cường đại nhất bọn hắn làm sao lại bỏ được hạ mặt mũi đối phương chu phát động công phạt đ ầ u làm sao lại có mặt như vậy khi dễ nhân tộc thiếu niên đâu hoàng giả mỗi một vị đều là trí cao vô thượng tồn tại sống vô tận tuyến nguyệt đều là nhìn xuống cùng ngạo thị vô tận sinh linh tồn tại vì sao không biết xấu h ổ như vậy dương hổ có chút tuyệt vọng tình huống như vậy làm sao trốn chư tộc đối nhân tộc n h m b ả o thật sự là trái tim băng giá cái này khiến dương hổ có chút trở về đến hiện thế thanh thành cuộc chiến cùng với phương chu nhất kiếm chém giết rất nhiều trí tôn mỹ hảo huyết tưởng tất cả đều phá diệt n h â n tộc so với chư tộc vẫn như cũng là nhỏ yếu phương chu đặt chân hư không làm cái gì dương hổ không biết dương hổ chỉ biết là nếu là phương chu một mực ở tại nhân tộc vực giới bên trong ít nhất trong ba năm là không có nguy hiểm có thể là phương chu cũng không nguyện ý như thế bởi vì ba năm về sau đâu nhân hoàng lực lượng t ắ n đi chư hoàng xuất l ĩ n h đại quân đặt chân nhân tộc vừa giới người nào tới chống lại dựa vào chư hoàng nhân từ sau đến lúc đó chờ l ợ i nhân tộc vẫn như c ũ là diệt vong cho nên dương hổ suy đoán phương chu đặt chân hư không hẳn là mong muốn đi vì nhân tộc tìm đường ra ngồi chờ chết là đường cùng nếu đều là chết nếu là có thể tại trong hư không tìm ra một đầu đường ra nhân tộc có lẽ còn có thể cứu dương hổ trong đôi mắt tràn đậy nước mắt nhìn xem trong hư không bị ba vị hoàng giả vây công đổ máu không ngừng phương c h u trong lòng không ngừng thở dài cuối cùng dương h ồ nổi giận hắn vô pháp ngồi nhìn xuống hắn cầm trong tay đ a o giơ lên cao cao quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy chục vạn người tộc đại quân ánh mắt như đuốc các ngươi có nguyện theo ta mà chiến mấy chục vạn nhân tộc đại quân trong nháy mắt tinh khí thần phản g p h ấ t bị nhen lửa từng cái máu nóng sôi trào dâng lên bọn hắn cũng là nắm vũ khí phát ra gầm t h é t cùng gào thét không có e ngại không có lùi bước dù cho bọn hắm biết nếu là đặt chân hư không địch thủ chính là chư t ộ hoàng Bọn hắn vẫn như cũ không sợ hai vùng vầy lên hai vầy cũ sợ trong ư ờ n g đ à t r o tay. c hư i hội ế n vạn khàn rộng thành lên Mấy gầm chục hò hét, hội tụ thành gầm lên giận dữ. d ơ n mang theo đại quân, làm việc nghĩa g Hổ theo làm đại việc không trùn tộc Trong ra liền muốn bước ra nhân tộc vực giới. Trong hư không, bước bước hư giới. vực phương chu đổ máu đôi mắt đều phảng phất muốn ảm đạm như vậy thế nhưng linh hồn hắn run sợ một hồi cảm nhận được đến từ nhân tộc vực giới hò hét hắn quay đầu thấy được dương hổ xuất lĩnh lấy mấy chục vạn nhân tộc đại quân muốn muốn sống ra gấp rút tiếp viện tiếp viện hắn phương chu trong đôi mắt dòng nước cấm p h o n trào thế nhưng lại là quát trói thai lên tiếng không muốn ra ngoài trở về n h â n tộc chinh chiến chưa đến lúc đó phương chu cao giọng trời,、Ý、tứ n g i hắn ô n cần bọn g h tới t hết ba tôn bán h o sức n hơn vị cảnh đỉnh cấp bướng giả, mình phương chu lắc đầu yên tâm giữ vững nhân tộc vực giới ta không chết được phương chu hết sức tự tin giờ n à y khắc này cục diện còn tại phương chu cùng nữ đế trong dự liệu dương hồ bất đắc dĩ chỉ có thể xuất lĩnh lấy đại quân đứng lặng tại nhân tộc vực giới diện ngắm nhìn hết sức tự tin a mặc dù những người kia tới gấp rút tiếp viện cũng chỉ là chịu chết thế nhưng tự tin của ngươi không hiểu để ta khó chịu dùng tình trạng của ngươi bây giờ dựa vào cái gì còn cảm giác mình có thể bất tử ma hoàng lanh khóc nói nắm chặt cự phủ lại lần nữa đánh tới vùng chém mà xuống phản phất muốn đem hư không đều bị đánh mở giống như thái hư giới bên trong sự tình bọn họ cũng đều biết chết đi nhiều như vậy chư hoàng hậu duệ đều là phương chu tính toán mà tính mà những cái kia trí cường chết đi đều là bị nơi xa nữ nhân kia giết chết bọn hắn bản tại kiên kỵ lấy nữ nhân này có thể là nữ nhân này một mực chưa từng ra tay vậy bọn hắn đành phải trước hết giết phương chu vâng anh phương chu gầm thét thét g i ả i nắm chặt nhân hoàng kiếm hắn linh hồn tại không được rung động chuyển võ thư phòng dung chuyển không n g t q u ỷ hoàng thần bí khó lường xuất hiện sau lưng phương chu gầm thét cũng vô dụng n à y loại không thể làm gì gầm thét nghe thật sự là đau lòng quỳ hoàng khạc cười lạnh cự liêm kéo xuống trong nháy mắt dóc thịt qua phương chu thân thể phản phất muốn dóc thịt phía dưới thuyền linh hồn của mình Thế nhưng, q u ỷ hoang khuôn mặt khe giật mình hắn cảm giác này một giấc thịt tựa hồ nhường c ự liêm như chìm vào hãn hải giống như có một cô to lớn kéo xe lực lượng nhường c ự liêm vô pháp thoát ly chuyến võ thư trong phòng t r ù n g t r ù n g điệp điệp kim quang sáng trói trói mắt linh hồn của ngươi ngươi có bảo hộ linh hồn trí bảo q u ỷ hoang thét lên ra tiếng rung động mà không thể tưởng tượng nổi cái này nhân tộc thiếu niên thứ đâu tới nhiều như vậy trí bảo a thanh hoàng đăng nhân hoàng kiếm ruột cá cổ kiếm bây giờ còn có một cái bảo hộ linh hồn trí bảo phương chu cảm giác được linh hồn nhói nhói vô cùng cứ việc có chuyển võ thư phòng bảo hộ thế nhưng u y hoàng cự lực c liêm vi bị nhân hoàng kiếm chen u trúng t kinh khủng nhân hoàng khí bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn cùng ý chí gào lên thế thảm trong nháy mắt vắt ngang mấy ngàn trượng mà nơi xa một mực an t ị n h trôi nổi nữ đế cũng là tại thời khắc này ánh mắt đại thịnh chớp mắt ra tay trên người của nàng kinh khủng y năng bùng nổ vô số quy tắc xiển xích c u ố n quanh hóa thành hoàng đạo lĩnh vực nữ đế đầu đầy tóc xanh một nửa hóa thành tóc trắng tại thời khắc này một thanh kiếm xé rách hư không chặt đứt v à cổ phu một tiếng đính vào quỷ hoàng thân thể c trả quỷ hoàng phát ra thê lương rú thảm sau đó nữ đế tay lắp một cái đầu đầy tóc xanh cùng tóc trắng bay lên như phồn hoa nở rộ sau đó dần hở ra quỷ hoàng thân thể trực tiếp bị c h ả m thành hai nửa dậy s ó n g huyết dịch phun ra quỷ khí âm trầm tràn ngập hư không đều tại thời khắc này tính nặng ma hoàng cùng yêu hoàng đôi mắt cò dù lại nữ nhân này quả thật là một tôn hoàng cảnh nữ đế không ra tay thì thôi vừa ra tay liền chém quỷ hoàng c h ư một trăm chín mươi lăm đánh l é n thần hoàng thành công phá vây quỷ hoàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại trong hư không mỗi một cái góc chư tộc bên trong hoàng giả đều là kinh hại không thôi quỷ hoàng bị thương một tôn bán hoàng cấp bậc tồn tại nhìn xuống hư không nạo thị và cổ ở thời đại này thuộc về kim tự tháp đỉnh tồn tại nhận lấy tổn thương nghiêm trọng thân thể đều bị chém vỡ vỡ tan m á n thịt tràn ngập tại trong hư không có từng điểm từng điểm hết dịch d ư n g vậy quỷ hoàng và bình thường q u tộc không giống nhau càng là đẳng cấp cao quỷ tộc liền càng dễ dàng ngưng tố ra chân thực thân thể bọn hắn nhìn qua không giống quỷ tộc mặc dù quỷ khí âm trầm nhưng lại có như cùng người thể máu thịt thế nhưng đẳng cấp thấp quỷ tộc liền không có huyết mục chỉ có còn như sương mù thân thể đây cũng là quỷ tộc tính đặc thù quỷ tộc ngưng tụ thân thể đều là căn cứ bọn hắn thôn vệ máu thịt để cân nhắc càng là hoàn mỹ thân thể thôn vệ máu thịt thì càng nhiều đây cũng là vì cái gì quỷ tộc muốn giết phá nhân tộc vực giới thôn vệ nhân tộc máu thịt r i ê n cớ bởi vì mỗi một vị nhân tộc trong cơ thể kỳ thật đều chạy xuôi theo nhân hoàng huyết mạch cứ việc mầm anh thế nhưng dù sao cũng là huyết mạch truyền t h ừ a góp gió thành bão nếu là có thể thôn phệ đầy đủ nhiều nhân tộc quỷ tộc thậm chí có thể ngưng tụ ra chân chính chân hoàng chi thể đây cũng là vì cái gì quỷ tộc tha thiết mong muốn tàn sát nhân tộc nguyên nhân mà bây giờ quỷ hoàng thân thể bị chạm đổ máu hư không đối với quỷ hoàng mà nói đây là một lần trọng đại bị thương nữ đế ra tay rồi vừa ra tay chính là tuyệt sát một chiêu liền tướng quỷ hoàng thân thể cho chàng bạo đây là bực nào bá liệt thủ đoạn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế tồn tại quỷ hoàng tu vi tại chư hoàng bên trong có thể cũng không tinh yếu phương chu thợ hồn hện như sấm hắn linh hồn có chuyển võ thư phòng bảo hộ đỡ được quỷ hoàng cự liêm cơ hồn thậm chí còn cho nữ đế sáng tạo ra cơ hội một chiêu liền đả thương nặng quỷ hoàng cái này khiến phương chu có chút mừng rỡ tinh thần k h ẽ động chuyển võ thư phòng chấn động thoáng chốc Quỷ hoàng cự liêm bị đẩy lùi cự liêm phía trên càng bị băng liệt một góc Quỷ hoàng hóa thành mơ hồ hư ảnh đây là q u ỷ thể thuộc về quỷ hoàng q u ỷ thể dữ tợn mà đáng sợ giống như là khói đen tựa như ảo mộng nơi xa ma hoàng cùng yêu hoàng cũng cảnh giác ba tôn hoàng giả vây giết một cái liền trí cường đều không phải là nhân tộc thiếu niên thế mà bị đả thương n mặc dù là bị một vị khắc nhân tộc bán hoàng cho đánh lén thế nhưng n à y đồng dạng là khó có thể chịu đựng sai lầm nữ đế phong hoa tuyệt đại một nửa tóc xanh đều là hóa thành tóc trắng mà thực lực của nàng phảng phất tại thời khắc này đạt được cực hạn thăng hoa tay cầm cổ kiếm cổ kiếm ngâm khẽ phảng phất tại hưng phấn có thể cùng nữ đế lại lần nữa kể vai chiến đấu hưng phấn nữ đế vớt ve cổ kiếm cũng là cảm thấy đã lâu cảm giác trong cơ thể nàng cô quạng huyết dịch phảng phất muốn hồi phục lại giống như đôi thở dài một tiếng đáng tiếc máu của nàng cô quạng thân thể mục nát vô pháp vận dụng đại thủ đoạn bằng không hôm nay này chút cản trở phương chu hoàng giả đều phải chết nữ đế ngẩng đầu lên tuyệt mỹ trên mặt hiện lên có chút nếp nhăn ánh mắt của nàng đ ạ m mạc p h ả n phất tại quan sát quỷ hoàng ma hoàng cùng yêu hoàng vô cùng băng lãnh sắc cơ bốn phía phương chu nắm nhân hoàng kiếm trên thân máu me đồng địa trở về đến nữ đế bên cạnh người nữ đế xem ra hắn l ư ớ t mắt cười nhạt một tiếng cảm giác như thế nào phương chu phun ra một ngụm trọc khí toàn thân chấn động huyết dịch đều là bị đánh tan một lần nữa trở nên áo trắng như tuyết rất mạnh dù cho người nắm giữ hoàng kiếm ta nếu là muốn chém giết hoàng giả trên cơ bản không có khả năng trên lệnh quá xa c ả nữ h g đế chân g c thành nói biện. phương chu gật đầu ta đương nhiên biết đáng tiếc ta tu hành đến nay bất quá một hai năm trung quy là khó mà phát huy ra nhân hoàng kiếm chân chính vi năng nữ đế nàng hoảng hốt một thoáng nàng thật đúng là không có nghiêm túc so đo phương chu tu hành đến nay thời gian nàng còn tưởng rằng phương chu là từ trong bụng mẹ bắt đầu ngay tại tu hành đây bất quá nàng rất nhanh lấy lại tinh thần thần tâm cứng cỏi không để ý tới phương chu nàng nhìn về phía ba tôn hoàng giả ánh mắt lấp lánh không muốn h a m chiến phá vây ra ngoài đi tới thái hư chỉ mới là trọng yếu nhất đến thái hư chỉ chỗ ấy có không ít trận pháp còn sót lại bọn hắn nếu là giảm đến có thể cho bọn hắn không ít tiểu kinh vui nữ đế cười nhạt một tiếng phương chu gật đầu phá vây sao hoàn toàn chính xác là nên phá vây một mực bị vây rết xuống dùng hai người bọn họ trạng thái gặp nhiều thua thiệt nữ đế thân thể mục nát hắn vương chu thực lực thấp hai người bây giờ đều tồn tại thiếu hụt dù sao không bằng chân chính bán hoàng như vậy h o à n mỹ phá vây là nhất định lựa chọn đến mức như thế nào phá vây phương chu cũng rõ ràng hết thệ đều muốn xem nữ đế nữ đế sợi tóc trắng hơn phân nửa tự nhiên không thể nào là chỉ vì trả một tôn quỷ hoàng tôi h không quan trọng quỷ hoàng còn chưa đủ cái này mặt bài vê anh trong hư không quỷ khí dậy sóng phản p h t có âm phong kêu khóc quỷ hoàng giận dữ không thôi hắn cầm cự liêm nhìn xem cự liêm bên trên lỗ、hổng. trái tim đều đang chảy máu thân thể bị chạm cự liêm nát một góc vì cái gì thụ thương luôn là hắn ta nhất định phải giết các n g ư ơ i thôn vẹn huyết mục của các n g ư ơ i ăn thịt của các n g ư ơ i uống máu của các n g ư ơ i tra tấn linh hồn của các n g ư ơ i để cho các n g ư ơ i sống không bằng chết ta nhất định sẽ đạp diệt nhân tộc vật giới giết sạch nhân tộc q u ỷ hoàng gầm thét giết tiếp theo một cái trước mắt q u ỷ hoàng lại lần nữa đánh tới ma hoàng yêu hoàng cũng cùng nhau ra tay kinh khủng hoàng đạo quy tắc xiềng xích sen lẫn tại hư không hóa thành quét ngang mà đến nằm đấm bàn tay to các loại hư không đều tại rung động không ngừng nổi lên vận sóng sau đó Nổ tung ba quy tắc l ự vị bán hoàng hợp lại chiến nữ đế cái này thanh thế so với trước t i a n nên chiến phương chu thời điểm khủng bố hơn quá nhiều phương chu trong đôi mắt ngưng trọng vô cùng nữ đế phong thái chất tuyệt một người chiến ba vị bán h o ả n g không hề yếu hạ phòng nửa bên tóc xanh nửa bên tóc trắng bay lên cái tuyệt thiên hạ nàng trong nháy mắt liền có pha toái hư không kiếm khí khuấy động nàng vung lên kiếm liền có kiếm khí hành o không ba và giảm b à n h ủy hoàng thân thể lại lần nữa bị đánh bạo bất quá đây là quy thể bị đánh bạo về sau rất nhanh liền một lần nữa ngưng tố chỉ bất quá vẻ mặt cực kỳ khó coi ma hoàng tại trong hư không rút lui bạch bạch bạch lùi lại khuôn mặt dữ tợn thân thể một đạo bên trên đi đến đỉnh phong hắn thế mà bị cái nhân tộc lao bà cho đánh lùi yêu hoàng thảm hại hơn biến thành chân thân bị chém đi một cái cánh máu tơi chạy tràn đổ máu hư không trong máu ẩn chứa hoàng đạo khí tức áp sập không gian nữ đế ph đi bộ tiến lên nàng giết ba tôn bán hoàng đang không ngừng lùi lại thật mạnh thật thật mạnh nàng tức giận máu k h ô kiệt thân thể mục nát nếu là trạng thái toàn thịnh chúng ta sợ là căn bản khó mà chống lại trong nháy mắt liền có thể giết chúng ta đáng chết nàng chẳng lẽ là chân hoàng sao q uy hoàng ma hoàng cùng yêu hoàng rung động bên trong mang theo vui mừng cùng hồi hộp vui mừng chính là nữ tử này tựa hồ trạng thái dưới trượt nghiêm trọng không còn đỉnh phong thực lực hồi hộp chính là dù cho trượt nghiêm trọng như vậy thế mà cũng có thể đẻ ép bọn hắn tại đánh phương chu đang yên lặng nhìn xem chiến đấu như vậy chàng đối mặt hắn mà nói có trợ giúp thật lớn. hắn tại hấp thu tri thức đối với hắn tương lai đường có khai thác tác dụng đôi mắt của hắn lấp lánh phản p h ấ t thấy rõ toàn con đường mới tìm đến tiên đ ị a m ớ i giống như nếu là trận chiến này có thể sống sót phương chu chiến đấu thủ đoạn cùng ý thức có thể được đến thăng hoa ngươi không thuộc về thời đại này ngươi sớm đáng chết đi chúng ta mới là thời đại này lập chiều ngươi nên kết thúc ma hoàng cùng yêu hoàng cầm thét hai tôn bán hoàng khí tức nóng d ự c sau một khắc bật hết hỏa lực vội r t về phía nửa bên tóc trắng nửa tóc xanh nữ đế nữ đế cầm kiếm, kiếm khí lên trong hư không khắp nơi kích động kiếm khí ma hoàng cùng yêu hoàng bị trả máu me đầm địa thế nhưng nữ đế cũng bị đánh lui mấy bước giờ khác này thư không đều chấn động theo đây là bán hoàng cuộc chiến từ xưa đến nay chưa hề có v ạ năm n cũng khó khăn phải gặp gặp một lần hoàng giả cuộc chiến quá l o a mắt quá kịch liệt quá rung động tâm linh hoàng giả thủ đoạn thông tin ê triệt địa giơ tay nhấp chân đều có diệt thế sát phạt tùy năng nữ đế sắc mặt đ ạ m m ạ c nàng ánh mắt chuyển động lạnh lùng m à cao ngạo thế nhưng cao ngạo bên trong nhưng cũng mang theo có chút bi thường này t a m hoàng nếu là trạng thái đỉnh phong giới nàng nhất kiếm liền có thể toàn diện rất chết đáng tiếc bây giờ nàng thực lực suy yếu tới cơ điểm t ự phong tự chém phong cấm mấy cái thời đại thân thể đã sớm mất đi hoạt tính nàng vận dụng l à phong tàng lực lượng một khi lực lượng hao hết nàng liền sẽ vẫn lạc tử vong c h i t để tàn lụi với thiên địa phương lòng tràn đ ầ y đều là không cam lòng a hoàng hoàng yêu hoàng cùng quỷ hoàng lại lần nữa đánh giết tới ba tôn hoàng giả giờ phút này hoàn toàn g i ế t đỏ cả mắt quy tắc xiềng xích c u ố n quanh mấy vạn dặm sen lẫn tại hư không t i ê n diệt lấy hết thảy nữ đế cầm kiếm hành kích hư không trong nháy mắt kịch liệt va chạm năng lượng yên diệt nữ đế lại lần nữa lùi lại mà ở thời điểm này biến cố đột nhiên dẫn đến có một vệ thân quang giống như một thanh chém ra vạn cổ thần kiếm uy có thể so với ma hoàng yêu hoàng cùng quỷ hoàng đều càng thêm mạnh mẽ thần quang g à n g đắng giống như cực quang giống như kiếm quang từ hư không nơi nào đó chẳng ra trong chốc lát hướng phía nữ đế đầu chém tới thần hoàng ma hoàng quỷ hoàng và yêu hoàng cũng là đều rất bình tĩnh bọn hắn đã sớm biết thần hoàng trong bóng đêm ngấp nghẽ chờ đợi thời cơ ra tay đây là sắc kiếp thần hoàng đối nữ đế hết sức kiếm kỵ dù sao tại thái hư giới bên trong ý chí của hắn phân thân bị nữ đế nhất kiếm chạm bạo khi đó thần hoàng liền rõ ràng nữ đế tu vi tuyệt đối thâm bất khả chắc thần hoàng h n tộc tháp c thân quang tất đế, liền h tán hóa thành một tôn cao tới vạn trượng kim sắt bảo tháp đó là thần hoàng tháp theo thần tộc vực giới bên trong hụt lên từ mặt đất thành tích hư không nữ đế lùi lại thân hình chưa ổn định nay thần hoàng tháp liền che đậy mà xuống muốn áp sập nữ đế chỗ phạm vi bên trong không gian đưa nàng mai táng tại hư không chết thần hoàng thân hình hiện ra cao tới vạn trượng chiếu giỏi c ử u thiên hắn ánh mắt bên trong lãnh khốc vô tình sắc cơ dậy sóng như rủ xuống ngân hà tấm lụa ủy hoàng cười lạnh ma hoàng băng lãnh nhìn xem yêu hoàng tay cụt mọc lại cũng là có điên c u ồ n g đ a n g hiện lên giết nhân tộc này bán hoàng nhân tộc liền không còn có bất luận cái gì lật bản cơ hội ba năm sau nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán nhân tộc vực giới đem triệt để luân vì bọn họ chia cắt địa bàn nhưng mà phương trụ nhưng cũng đồng dạng sắc mặt lạnh nhạt hắn phảng phát sớm đã co đón trước thấy thần hoàng ra tay thấy che đậy mà đến thần hoàng tháp không có chút nào ngoài ý muốn. nữ đế nguyên bản lạo đạo thân hình cũng trong nháy mắt ổn định lại đ ạ m mạc nhìn xem thần hoàng tháp thần hoàng đang tính tính toán bọn hắn bọn hắn sao lại không phải đang tính tính toán thần hoàng đây là một kiện bán hoàng c ổ a minh chính là thần hoàng nâng toàn bộ thần tộc vực giới lực lượng đúc thành bán hoàng c ổ a minh gánh chịu lấy thần hoàng gia tâm thần hoàng dự định tế luyện cái này c ổ a minh trở thành chân hoàng binh lính chứng đạo trở thành sự t h ầ n hoàng nữ đế nhìn lướt qua thần hoàng tháp sắp mặt cổ kim không gợn sóng nửa bên tóc trắng nửa tóc xanh bay lên nàng giơ tay lên phương chu không chút do dự đem trong tay nhân hoàng kiếm ném ra ngoài、Hiu. nhân hoàng kiếm trong nháy mắt vừa ngang bị nữ đế trôn nắm chặt cái kia một cái c h ư ớ c mắt thiên địa đều tại thời khắc này ảm đạm phai mở giống như thân hoàng sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến yêu hoàng ma hoàng cùng quỷ hoàng chỉ cảm thấy không có gì sánh kịp đẻ nén khí tức tràn ngập ra cái kia nháy mắt bọn hắn p h ả n phất cảm giác hư không đều đang chấn động p h ả n phất có chân hoàng hồi phục lại đáng sợ sát phạt theo cái kia trên người nữ tử khuấy động mà lên một kiện cổ lão mà che kín loang lộ vết rách áo giáp che chùm lên nữ đế trên thân đó là nữ đế trước thời đại xuất trình thời điểm áo giáp nhiễm lấy hết dịch che kín vết thương đó là nàng từng liền xuất chiến đơn ký. giờ khác này phản phất đều là thức tỉnh giống như nữ đế nắm nhân hoàng kiếm phản phất lại về tới đã từng thời đại kia vê anh nữ đế lực lượng trong cơ thể tại quần quận tại tốc độ cao bùng cháy nắm chặt nhân hoàng kiếm nháy mắt nữ đế có chút khống chế không nổi từ thân lực lượng trong cơ thể đang cột trào đây đều là nàng góp nhặt lực lượng nếu là làm dùng quá độ nàng sẽ giả yếu sẽ khô kiệt sẽ chết đi cuối cùng chỉ có thể tiếp nối mai táng tại hư không thế nhưng bây giờ vì phá vây chỉ có thể chạm ra một kiếm này nữ đế nắm chặt nhân hoàng kiếm hướng về phía trước đánh ra nhất kiếm thân hoàng tháp đẻ xuống kiếm cùng tháp va chạm trong hư không thân t hoàng đổ máu phun ra ra một mụm lớn máu tươi trong đôi mắt đều là không thể tin yêu hoàng ma hoàng cùng quỷ hoàng ba tôn bán hoàng cũng là bùng nổ khủng bố khí thế nhưng lại bị nhất kiếm cho chạm máu me đầm địa tại trong hư không không được rút lui một kiếm này uy lực mạnh để bọn hắn kinh dị mà ma, ma hoàng quỷ h nữ đế phiêu nhiên rơi vào phương chu bên người nàng tuyệt mỹ trên dung nhan nếp nhăn tăng nhiều vốn chỉ là hai tám phương hoa nữ tử có thể giờ phút này phản phất qua tuổi bốn mươi tuế nguyệt tại hắn trên mặt lưu lại dấu vết nữ đế không chút do dự đem nhân hoàng kiếm ném cho phương chu phản phất khoai lang bằng tay không còn dám nắm chặt một lát phản g phất lại nắm nhân hoàng kiếm nàng có lẽ liền sẽ triệt để quy về bụi đất phương chu tiếp nhận kiếm nữ đế liền cuốn theo lấy phương chu không chút do dự hướng phía sâu trong hư không phi tốc rong rồi mà đi nữ đế rõ ràng biết được lấy thái hư chỉ chỗ phương vị mục đích rõ ràng phá vây trong nháy mắt phá vỡ hoàng đạo quy tắc x i ề n g xích phong cấm cùng g ú c mắc hướng phía sâu trong hư không mà đi nàng vận dụng một kiếm này trạng thái giới trượt trong mắt sắp gặp tử vong nàng không thuộc về thời đại này mỗi một phần lực lượng vận dụng đều là hướng tiêu vong thêm gần một bước bọn hắn vì sao chấp nhất tại đi tới sâu trong tinh không có lẽ có cái gì đáng đến bọn hắn quẻ niệm đồ vật truy thần hoàn toàn thân đằng đằng sắc khí, thần Quang Hạo từ thần tộc v mà, mà, hai cánh. Hai cánh mà, hoàng, hoàng mà lại bọn hắn cũng hiểu rõ phương chu cùng nữ đế chấp nhất tại đặt chân sâu trong hư không có lẽ trong tay nắm giữ cái gì bọn hắn không biết che giấu có lẽ phải đi lấy đi mai táng nhảy vọt thời đại cơ duyên b ọ trong hư không n cản. Muốn đại chiến h kết thúc chỉ để lại đầy hư không nội bộn phá toái tinh thần treo ở trong hư không tinh hà lưu truyền hình ảnh có vẻ hơi vết thương nhưng cuối một đạo cùng ư giả t cũng không từng lưu lại cùng chém giết này tôn dân tộc bán hoàng ngược lại nhường này tôn n h â n tộc bán hoàng chém đi quỷ hoàng thân thể nhẹ nhàng phá không phá vây mà đi dân tộc khi nào xuất hiện cường đại như vậy tồn tại đây là rất nhiều dị tộc cường giả trong lòng n g h i hoặc những năm này tuổi bên trong nhân tộc vẫn luôn là ở vào bị uy hiếp góc độ ngoại trừ trước đó thanh thành cuộc chiến có chút phần thắng bên ngoài nhân tộc phần lớn thời điểm đều là bị đánh bại tại chư tộc uy hiếp dưới kéo dài hơi tản có thể là bây giờ nhân tộc phảng phất muốn quật khởi giống như cái này khiến chư tộc cường giả dần dần cảm nhận được uy hiếp trước đó bọn hắn đều cảm thấy nhân tộc cho dù là ba năm về sau nhân hoàng lực lượng tiêu tán kết quả sau cùng cũng là hủy diệt không có bất kỳ cái gì hy vọng thế nhưng Hiện tại bọn hắn không cho rằng như vậy, lại cho rằng như vậy, cùng, khả tại lại cái kia bọn rằng rằng cùng, năng kết vậy, vậy, sau quả sẽ điều ư ợ c tộc nhân đánh không Nữ h một trở tay không kịp. Nữ đế xuất đế kịp. ệ n còn có cái này nhân tộc thiếu niên phương tru, lại có thể cùng bán hoàng chống có cái tộc có thiếu lại lại. i thể tru, đ này nói rõ nhân tộc lại có hai tôn bán hoàng cấp bậc tồn tại nay thả đến bất luận chủng tộc nào bên trong vậy cũng là không thể tin cho dù là thần tộc tiên tộc đều chưa hẳn có thể cùng nhân tộc chống lại nhân tộc cao cấp chiến lược tựa hồ cũng đã truy đuổi lên chư tộc chúng ta có lẽ đến cải biến đối nhân tộc cách nhìn không thể nữa khinh thường nhân tộc ba năm đối với chúng ta thọ nguyên g i i đằng đăng chư tộc mà nói hoàn toàn chính xác không d à i nhưng là đối với nhân tộc mà nói lại không tính ngắn thời gian ba năm có lẽ nhân tộc có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích đâu đến để cao đối nhân tộc cảnh giác c h i t để đem nhân tộc bốc chết như là nhân tộc đã thế bằng vào ta bao gồm tộc trước đó đối nhân tộc cách làm tương lai nhất định là thê thảm chư tộc cường giả tại trong hư không đối thoại đây đều là đỉnh tiêm trí c ư ờ n g bán hoàng cuộc chiến cho bọn hắn lưu lại khó mà nói rõ tìm đập nhanh bọn hắn đang muốn mạnh lên đồng thời càng ngày càng rõ ràng cùng kiên định đối nhân tộc động thủ quyết tâm dân tộc v ừ giới g ư ơ n g hổ toàn thân máu nóng sôi chào phía sau hắn mấy chục vạn nhân tộc đại quân cũng là hưng phấn vô cùng từng cái đều là toát ra phân chấn chi s á c tại sao không trong mắt bọn hắn đó căn bản không tính bại phương chu cùng bán hoàng mà chiến cái k i a người thần bí tộc nữ tử cũng cùng chư tộc hoàng giả mà chiến thậm chí còn nhất kiếm chém vỡ quỷ hoàng thân thể đánh lui đánh lén thần hoàng đây là đại thắng a ta nhân tộc chưa hẳn không có hy vọng dương hổ mắt hổ bên trong mang theo hưng phấn tại thời khắc này lòng tin của hắn đạt được bổ sung không nữa bi quan không tại bất đắc dĩ có lẽ ba năm sau nhân tộc thật sự có thể trong bóng đêm lịch thế mà lên đánh vỡ chư tộc phong tỏa chỉ để đặt chân hư không đỉnh một ngày này trong hư không chư tộc đều là chấn động nhân tộc xuất hiện đỉnh cấp tồn tại có thể cùng bán hoàng cấp bậc tồn tại chống lại ý vị này nhân tộc lực lượng có lẽ cũng không yếu tại chư tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc nếu là đơn tộc để tính chư tộc bên trong đơn sách ra nhất tộc trừ bỏ thần ma tiên yêu quỷ chờ cường tộc bên ngoài đều rất khó cùng nhân tộc chống lại một chút chư tộc v ư ợ t giới bên trong có cường giả bùi mùi mà thán nhân tộc quật khởi thời đại tựa hồ đã đến tới có nhân liền có quả ngày xưa chúng ta đối nhân tộc sở tố sở vi có lẽ cuối cùng sẽ phản hồi đến chúng ta trên người mình một chút hư không t r ù n g tộc không nữa t r i n h phạt mà là thu nạp tộc bên trong cường giả bắt đầu bồi dưỡng tộc bên trong chiến lược lần này bán hoàng cuộc chiến mơ hồ trong đó đều tạo thành kinh khủng gió lốc cái này gió lốc có lẽ sẽ cho toàn bộ hư không đều mang đến kịch liệt rung động có lẽ một trận hỗn loạn sắp đột kích bình tĩnh như thế năm tháng dài đằng đắng hư không trừ tộc có lẽ muốn chân chính đổ máu trong hư không một đạo lại một đạo lưu quang đang nhanh chóng lấp lánh phương chu cùng nữ đế tại phía trước g i n g rồi p hư ơ n g không u thật n g b ê rộng lớn vô ngần có vô số tịch diện tinh thần mất đi sinh mệnh khí tức giống như là đất cắt trôi nổi tại trong hư vô có tinh thần g thì t nhỏ bé như đất cát hết t h n huyền bí đều tại trong hư không biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn thần hoàng cầm đầu bốn tôn bán hoàng lại lần nữa truy sát m à tới đáng sợ công phạt tầm ầm hạ xuống quy tắc xiển xích c u ố n quanh rút kích hư không hư không trong nháy mắt sụp đổ phương chu quay đầu cầm trong tay nhân hoàng kiếm cùng tứ hoàng quy tắc xiển xích đối kháng chém hết xiển xích về sau liền lại lần nữa rong rồi lướt đi đây là một cái tái diễn quá trình phương chu có nhân hoàng kiếm l ơ i tay không có gì không phá thần hoàng chờ cường giả quy tắc xiển xích có thể bị tùy tiện chém ra khiến cho thần hoàng chờ cường giả vô pháp lưu lại phương chu cùng nữ đế người truy ta chạy tạo thành một đặc biệt phong cảnh lựu quang lấp lánh giống như cầu vồng hà lóa mắt tại hư không. đương nhiên tình cờ thời điểm phương chu cũng chọn thả chậm tốc độ tại trong h ư không cùng mỗi tôn hoàng cảnh cường giả chiến đấu cứ việc quá trình chiến đấu rất nhanh giống như nhìn thoáng qua thế nhưng lần này giao thủ đối với phương chu mà nói tác dụng lại là cực lớn bởi vì hắn có thể tại chiến đấu như vậy bên trong thể ngộ đến rất nhiều cứ việc bây giờ phương chu chưa nắm giữ quy tắc lực lượng thế nhưng nhanh mỗi một lần chiến đấu cũng có thể làm cho hắn đối tự thân quy tắc lực lượng nắm giữ bắt đầu từ từ tăng cường nếu là thật gặp phải vây công nữ đế cũng là sẽ ra tay trợ giúp phá vây đây là nữ đế đối phương chu một trận lực lượng dạng này lịch luyện hết sức tất yếu cùng cơn ư giả g chân chính chiến đấu phương chu thật sự là quá thiếu ít chủ yếu là phương chu trưởng thành tốc độ quá nhanh hắn cần đầy đủ nhiều thời giờ đi thích hướng chiến đấu thoáng qua chính là ba tháng ba tháng này phương chu đều là tại trong hư không không ngừng chạy trốn đồng thời tại chư hoàng giao thủ chiến đấu trong vòng ba tháng phương chu tinh thần đều là căng thẳng ở trong quá trình này hắn thậm chí hữu t h ụ quá thương bất quá phương chu không sợ bị thương bởi vì hắn có trong cơ thể tiểu thế giới khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong thế giới nhỏ này ẩn chứa sinh cơ có thể trợ giúp phương chu tốc độ cao khôi phục sinh mệnh lực mà phương chu ngược lại càng đánh càng hăng bởi vì tại cùng chư hoàng quá trình chiến đấu bên trong phương chu phát hiện một chỗ tốt truyền võ thư phòng lại ở quá trình chiến đấu bên trong len lén hao đi chư hoàng tu hành pháp thân hoàng thân ý hoàng trải qua quỷ hoàng quỷ khí hoàng trải qua ma hoàng ma văn hoàng trải qua các loại đều là hoàng cảnh tu hành pháp cùng tiên hoàng tiên thủ hoàng kinh là một cái cấp độ tồn tại phương chu cố ý cùng những hoàng giả này chiến đấu mục đích đúng là vì nổ lông dê theo trên người của bọn hắn hao hạ này chút tu hành pháp nếu là có thể tập hợp hoàn chỉnh c ủ kinh phương chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng có thể đạt được thăng hoa đặt chân đến một cái phi phạm lĩnh vực đi đến mức cực hạ n cảnh giới người truy ta đuổi phía dưới ba tháng thoáng qua mà qua nữ đế phong hoa tuyệt đại đứng lặng tại một khối loang lộ vỡ tan tinh thần đá v ụ lên đến nữ đế môi đỏ khẽ mở chậm rãi mở miệng trong con ngươi của nàng mang theo vô tận phức tạp cùng thở dài p h á n g phất hết thệ đều cùng nàng trong tưởng tượng một dạng phương chu hạ xuống toàn thân tắm máu tươi hắc kim áo giáp phá thoái hóa thành đất cắt sọt theo gió từ từ tiêu tán bên trong áo bảo trắng đã sớm hóa thành huyết bảo thái hư chỉ tại đây phương chu có chút n ộ n g nhìn xem bốn phía một mảnh hư vô rách nát khắp trốn chỉ còn lại có vô t nơi này là sâu trong hư không chân chính hắc cám địa phương phương chu ở chỗ này căn bản không có tìm đến cái gì thái hư chỉ nữ đế lắc đầu chỉ cái kia đầy hư không phá toái mảnh vỡ ngôi sao n à y chút chính là thái hư chỉ nữ đế nói ra cái này ao đã từng bị đánh phá bây giờ ao nước s ấ y khô tàn phá không thể tả nữ đế trong giọng nói mang theo bi ai cùng bất đắc dĩ năm tháng dài đằng đang q u a đi hết thể đều phát sinh biến hóa cố nhân không tại đã từng tấm ao đều bị đánh phá lờ mờ chỉ có thể bắt được một chút quen thuộc phương chu sắc mặt không khỏi biến hóa thái hư chỉ không còn vậy chúng ta chẳng phải là đi không nơi xa hư không t h ầ n hoàng ma hoàng yêu hoàng quỷ hoàng bốn tôn hoàng giả hành không mà tới mạnh mẽ khí t ứ c cuốn theo lấy quy tắc x i ề n xích nhường hư không biến s á c nhường tinh thần khói đ ộ n g bọn hắn không có ở tiếp tục tiến lên mà là lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm nơi xa cái kia phá thoái mảnh vỡ ngôi sao lông mày cao lại bọn hắn ngừng chỗ này chính là mục tiêu của bọn hắn chỗ Quỷ hoàng mở miệng hỏi hiện như là những ngôi sao này mảnh vỡ tràn đầy khí tức cổ xưa đã từng chỗ này cũng là một chỗ bảo đ i ệ thần hoàng nói ra hắn sống thuế nguyện dài đằng đắng ở thời đại này thuộc về cổ xứa nhất một thần hoàng lắc đầu cẩn thận một chút chỗ này quá cổ xưa có lẽ cùng nữ nhân kia là cùng một thời đại địa phương càng là cổ lao địa phương thì càng không biết đối mặt không biết chúng ta muốn trong lòng còn có kính sợ thần hoàng hết sức cẩn thận cẩn thận cho tới nay đều là hắn nhãn hiệu hắn mới sẽ không giống tiên hoàng như vậy lỗ mãng đặt chân đến nhân tộc vừa giới mong muốn tìm chứng đạo chân hoàng đường kết quả bị nhân tộc cường giả cho phong cấm tại nhân tộc v ư ợ t giới bên trong hiện tại liền đi ra cơ hội đều không có vậy chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn yêu hoàng nặng c h ị u nói ra hắn đối với nhân tộc kia thiếu niên rất khó chịu cái này nhân tộc thiếu niên đoạn đường này đến đều tại bắt chúng ta luyện tập nếu không phải trôi này cổ lão binh khí hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn tại cùng chúng ta quá trình chiến đấu bên trong kỹ xảo chiến đấu dần dần hướng tới thành t h ủ mà lại ta có loại không hiểu cảm giác hắn tựa hồ theo tà trên thân hào đi cái gì yêu hoàng nói ra đây là thuộc về hoàng giả trực giác thân hoàng quỷ hoàng và ma hoàng đều là sắc mặt biến đến cổ quái nguyên lai không chỉ có chỉ là bọn hắn có này loại cảm giác cổ quái nay để bọn hắn trong lòng có cố l ử a g i ậ n vô hình bay lên đáng giận à cái này đáng giận nhân tộc thiếu niên đây là đem bọn hắn những hoàng giả này xem như bồi luyện sao bọn hắn là chư tộc hoàng giả một chủng tộc bên trong tồn tại cường đại nhất đúng là bị như vậy khuất đ ủ nhất định phải tiên huyết để trả lại chờ về sau ba ngày sau ba ngày nếu là còn không động tĩnh liền g i ế t đi qua ta muốn chém hạ thiếu niên này đầu xem như tế tử chén thần hoàng lanh khóc nói khắc khắc khắc ta muốn thiếu niên này linh hồn khiến cho hắn vĩnh thế đều tại luyện ngục cha tấn bên trong thống khổ quỷ hoàng lập tức mở miệng trong lúc nhất thời bọn hắn cũng ngừng lại chiến ba tháng bọn hắn giờ này khắc này không nữa c ứ c h i ế n n ơ i xa phương chu lướt qua lông mày không khỏi nhảy lên bọn hắn thế mà không giết qua tới nữ đế đầu cũng không quay lại cười nhạt một tiếng trong dự liệu vị kia thần hoàng làm việc quá cẩn thận chỗ này chính là cổ điệu dùng thần hoàng tính tình cẩn thận tự nhiên không dám ra tay nếu là ma hoàng đích thân đến sợ là đã sớm mang đến đây đến lúc đó chúng ta mới có chút phiền toái nhỏ nữ đế nói ra phương chu sắc mặt cổ q á i nghe nữ đế có ý tứ là giờ này k h ắ c này nữ đế cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt đối phó tứ hoàng rồi thái hư chỉ mặc dù pha thoái thế nhưng chữa trị cần thời gian nữ đế nói ra cho chấm một chút thời gian nhường chấm chữa trị tốt này thái hư chỉ nữ đế vươn tay xanh t h ẳ m ngón tay ngọc nắm một viên mảnh vỡ sau một khắc này mảnh vỡ ngôi sao đột nhiên sáng lên hào quang nơi xa t h ầ n hoàng t h ấ y thế đôi mắt co g ụ c lại khi nhìn đến mảnh vỡ ngôi sao sáng lên máy mắt liền lập tức mở miệ quát lùi quỳ hoàng yêu hoàng ma hoàng đều là hít vào một hơi không giữ lại chút nào tin tưởng thần hoàng hướng phía nơi xa rút đi trong n g a y mắt lùi lại tám ngàn t r ư ợ n g xa xa ngắm nhìn nơi này nhìn chằm chằm phương chu cùng nữ đế phương chu kém chút không nín được cười nữ đế cũng làm mỉm cười nàng không tiếp tục để ý thần hoàng ngược lại triệt để bông ra thần tâm lập tức từng k h ỏ a mảnh vỡ ngôi sao đều là phát sáng lên ầm ầm phảng phất có gió lốc tại sâu trong hư không bao phủ mà lên từng cái mảnh vỡ ngôi sao đang không ngừng gây dựng lại không ngừng tụ hợp mơ hồ trong đó có trận pháp ở trong đó thành hình có trận pháp lại lui thần hoàng quắt trói thai thần hoàng cảm thấy chưa đủ bảo hiểm lại lui hai ngàn triệu tập hợp một vạn trượng khoảng cách phương chu nhịn không được cười lên ha h a cái này là không thành kế sao nữ đế thì là không để ý đến hai tay năm ngón tay này lên lông mi thật dài khẽ run nàng nhắm mắt nàng bắt đầu hồi ức nàng trong trí nhớ thái hư trì quy tắc xiềng xích xe lẫn một điểm có chút cuốn q u a n h lấy mảnh vỡ ngôi sao bắt đầu từ từ hình thành một tòa phụ không hư không hòn đảo Hòn đảo xoay trầm trầm dâng lên tựa như ảo mộng nơi xa thần hoàng chờ tứ hoàng chờ đợi rất lâu tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì tình huống gì thường ủy hoàng có chút không kiên nhẫn mở miệng giống như không có cái gì thủ đoạn chúng ta có phải hay không có chút quá cẩn thận t h ầ n hoàng liếc mắt nhìn hắn vậy ngươi tự mình đi thử một chút càng là cổ lão địa phương liền càng có khả năng tồn tại nguy hiểm nếu là hơi không cẩn thận hắn có thể sẽ bị nguy hiểm t h â n vệ cuối cùng chết đi hắn thần hoàng có thể sống đến bây giờ chủ yếu dựa vào là cái gì đó chính là cẩn thận nữ nhân kia khẳng định đang chờ chúng ta tới gần nữ nhân này có thể thắp sáng những ngôi sao này mảnh vỡ nói rõ này cổ địa cùng nữ nhân này có không thể chia cắt quan hệ có lẽ là nữ nhân này đạo tràng đều nói không chừng thở ra một hơi thần hoàng càng ngày càng kiên định phân tích của mình chờ ba ngày đã đến giờ lại nói như ba ngày sau lại không dị trạng đó chính là nữ nhân này cùng thiếu niên đang hủ dọa chúng ta đến lúc đó chúng ta liền giết đi qua nơi xa phương chu ngồi xếp bằng nhìn xem nữ đế tại phục hồi như cũ lấy thái hư Chỉ, lại liếc xéo xa vạn trượng chỗ chư hoàng sắc mặt cổ quái thần hoàng đây cũng quá cẩn thận a nếu là chư hoàng thật d ế tới t phương chu liền nhất định phải đi tới cản trở cho nữ đế tranh thủ đủ nhiều thế ra đến lúc đó mới thật sự là huyết chiến đ ồ n g nhiên phương chu có chút hiếu kỳ thái hư trì là có hay không có có thể đối kháng chư hoàng biện pháp nữ đế nói có hẳn là có a bằng không nữ đế sẽ không mang theo hắn bốc lên nguy hiểm đi đến tận đây cho nên phương chu hỏi vấn đề này nữ đế tái tạo lấy thái hư trì nghe nói phương chu hỏi ý kiến hỏi vấn đề này trong đôi mắt đẹp mang theo cổ quái liếc đi qua châm tám địa phương bố trí điểm s á t trận giết một chút kẻ nhìn c h n g a một chút kẻ xông vào a hết sức hợp lý a phương chu xứng sở cảm giác ngài nói tốt có đạo lý đúng là không phản bác được chương một trăm chín mươi bảy chữa trị thái hư trì nữ đế khải sát trận thần hoàng trước sau như một cẩn thận mà bởi vì hắn cẩn thận phương chu có vẻ hơi nhàm bởi vì không có chiến đấu nữ đế tại chữa trị thái hư trì tứ hoàng lại không dám tới chiến hắn xếp bằng ở hư không cầm trong tay nhân hoàng kiếm hoành đao lập mã m ộ n mực n g ắ n ẩ m bốn tôn bán hoàng cấp bậc tồn tại như h ỏ a trời áp bách lại là không có chút nào mang cho phương chu bất kỳ áp lực bởi vì bọn hắn căn bản không có đánh tới chỉ là xa xa treo tựa h ồ tại chờ đợi cùng tìm lấy cơ hội phương chu cũng là cũng vui vẻ đến như thế bởi vì nữ đế đối thái hư trì chữa trị đã sắp chuẩn bị kết thúc ba ngày tu trình đầy đủ chữa trị thái hư trì cũng là cũng không lãng phí quá nhiều nữ đế lực lượng Nữ một hòn m đảo thành hình hòn đảo đang xoay tròn quá trình bên trong tựa hô tản mát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm hấp lực lập tức có một chút điểm óng ánh từ trong bóng tối hiện hiện bắt đầu hội tụ tại xoay tròn trung quốc đảo một dọn hai dọn giọt. Càng càng dần dần đây cũng là thái hư trì thái hư trì bên trong chất lỏng từ từ trở nên trong keo thậm chí còn tản ra một cỗ đặc biệt mùi thường ngát đây cũng là cùng loại với hát vụ quả đập tan sau năng lượng bất quá càng thêm tinh thuần càng thêm nồng đậm phương chu đôi mắt dần dần phát sáng lên xong rồi nếu là có những năng lượng này phương chu thân thể có lẽ có thể có được tiến một bước tối luyện đạt được càng cường đại hơn tăng lên phương chu không khỏi càng ngày càng chờ mong nữ đế không hổ là nữ đế này thái hư chỉ quả nhiên có thể chữa trị khó trách dạng này bảo đ ị a tại trong hư không như thế tháng năm dài đ ẳ n g đắng cũng không từng bị c h i ế m cứ liền chư hoàng đều chưa từng nghe nói qua nguyên lai là đã sớm trong năm tháng đập tan cần một lần nữa chữa trị cùng gây dựng lại nữ đế tú tay còn đang không ngừng vung v ẩ y thái hư chỉ bên trong chất lỏng tại s ô i trào tại một lần quay cuồng lần lượt trở nên tinh t h u n mà tại đảo và chất lỏng bên ngoài có một vòng tường thành giống như kiến trúc bọn ắ t tụ, đầu hội m thành thành, Hoàng, Hoàng hắn rung động nhìn xem cái tia tại nữ đế trong tay một lần nữa chữa trị tới thái hư chỉ cái tia tựa như ảo ngộng giống như tiên cảnh thần bí bảo địa triệt để đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn đối với hư không chư hoàng đô là từng có không chỉ một lần thăm dò vì thăm dò ra có thể đặt chân chân hoàng con đường bọn hắn đều sẽ tốn hao thời gian dài tại đối thái hư chỗ sâu thăm dò lên chỉ bất quá những năm này tuổi đến nay bọn hắn chỉ thăm dò ra một tòa thái hư cổ điện kết quả bây giờ này thái hư cổ điện còn trở thành nhân tộc đồ vật cái này khiến chư hoàng trong lòng rất là phẫn nộ ngoại trừ thái hư cổ điện bên ngoài tại sâu trong hư không bọn hắn có thể dò xét đến chỉ có hải cốt mà bây giờ bọn hắn trăm triệu không hề nghĩ tới chính là này chút hải cốt lại có thể gây dựng lại tái tạo thành một chỗ bảo đ i ệ thế mà thành hình vì một cái n o nhìn qua thật giống như là một cái a o nhưng trong này năng lượng vạn phần nồng đậm đây mới thực là bảo đ ị a a chúng ta có thể cảm nhận được áo này trong hồ năng lượng đến cơ nào nồng đậm mà lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cũng có thể nhường cái tiêu mục nát nữ nhân lần nữa khôi phục thương thế này cũng không phải cái gì tin tức tốt ba tôn hoàng giả liên tục mở miệng biểu đạt bọn hắn ý tứ chỉ có thần hoàng t i ế n lặng không nói giờ này khác này hắn đều không có ý tứ mở miệng nói có vấn đề cứ việc thần hoàng hoàn toàn chính xác cảm thấy có vấn đề hắn không cảm giác mình cẩn thận có bất kỳ sai lầm thế nhưng này tòa ao xuất hiện cũng xác thực vượt quá thần hoàng ngoài ý liệu cái này nhân tộc nữ tử đối với sâu trong hư không quen thuộc trình độ vượt xa bọn hắn cái này khiến thần hoàng càng ngày càng có chút bất an thần hoàng người quá cẩn thận tiếp tục như vậy chúng ta sẽ mất đi tiên cơ hoàn toàn chính xác nếu là chúng ta sớm một chút ra tay nữ nhân này cùng thiếu niên này giờ phút này đã là một c ô thi thể quỷ hoàng và ma hoàng liên tục mở miệng thần hoàng hư lệnh một tiếng cũng không muốn để ý tới bọn hắn nếu là lúc trước liền ra tay có lẽ chúng ta căn bản đợi không được này tòa bảo địa xuất hiện yêu hoàng cũng là đúng trọng tâm mở miệng hắn ý tứ rất rõ ràng hắn cảm thấy thần hoàng cẩn thận cũng tính là trời đất xui khiến làm chuyện tốt yêu hoàng tầm mắt lấp lánh cái này trong hồ năng lượng cực kỳ nồng đậm có chút giống hát vụ quả bên trong năng lượng thế nhưng nhiều như vậy a o nước lại thêm năng lượng tinh thuần trình độ này một ao năng lượng sợ là cần mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn viên hát vụ quả năng lượng mới có thể so với mô phỏng a dạng này bảo đ ị a tại thời đại thượng cổ có lẽ đều là nhân tộc bồi dưỡng chân chính thiên kiêu thời điểm bảo đ i ệ yêu hoàng đôi mắt hơi hơi ửng hồng có chút khát vọng nói ra chúng ta chư tộc nếu là đoạt lấy này tòa ao có lẽ tương lai có thể bồi dưỡng được rất nhiều định cấp thiên、kiêu. đây mới là cơ duyên đại cơ duyên so sánh với nhau giữ lại nhân tộc này thiếu niên cùng nhân tộc nữ t ử tính mệnh ngược lại trở nên có chút không có ý nghĩa yêu hoàng giải thích nói lời giải thích này cũng không phải cho thần hoàng giải vây mà là yêu hoàng chân thực tâm lý khắc họa yêu hoàng đích thật là cảm thấy này thái hư trì xuất hiện chính là vô thượng bảo vật nếu là không cho nữ đế thời gian cái này hao căn bản khó mà thành hình thần hoàng tán dương nhẹ gật đầu đối với yêu hoàng lời nói rất là hài lòng hắn không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ ủy hoàng và ma hoàng lẫn nhau giờ này khác này bọn hắn cũng suy nghĩ minh bạch yêu hoàng tay đích thật có đạo lý bọn hắn bây giờ mục tiêu chân chính không nên là nhân tộc thiếu niên cùng nhân tộc nữ tử ngược lại nên n à y tòa hao c h i ế m cứ này tòa hao có lẽ mới là đại cơ duyên đối với hư không chư tộc mà nói đều là một lần to lớn biến đổi tiên hoàng không tại chúng ta bốn tộc chia cắt tiên tộc sẽ triệt để suy yếu xuống vô pháp cùng bọn ta chư tộc bằng được ma hoàng cười lạnh đôi mắt tinh sáng lên tính toán đánh ba ba vang quỷ hoàng thì là có chút không kịp chờ đ ợ i này còn chờ cái gì giết đi qua giết cái này nhân tộc thiếu niên cùng nhân tộc nữ tử cướp đoạt cái này bảo địa quyền quản lý Quỷ hoàng và ma hoàng khí tức dung chuyển hư không bên trong nổ vàng trận trận có từng điểm từng điểm gợn sóng năng lượng khuyết tán ra tới thần hoàng cùng yêu hoàng cũng không có động các ngươi xuất thủ trước chúng ta cho các ngươi đoạn hậu nếu là nhân tộc này nữ tử thật sự có cái gì mưu kế chúng ta cũng có thể kịp thời ra tay chừng cứu các ngươi thần hoàng nói ra quỷ hoàng và ma hoàng không nghi ngờ gì thậm chí cảm thấy rất có đạo lý sau một khắc hai tôn ban hoàng đối mặt khí tức n g ú t trời phản phất n ạ o thị cả t ò a tình không giống như tinh thần đều tại khí tức của bọn hắn cùng năng lượng cọ dựa hạ run dày không ngừng cùng tàn lụi bọn hắn lập tức hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía thái hư chỉ bước ép tới vạn trượng khoảng cách nháy mắt liền rút ngắn thái hư chỉ mở phương chu đột nhiên mở mắt đến rồi chư hoàng cuối cùng vẫn là không nhịn được m u ố n động thủ tại thái hư chỉ bậy biện ra chân thực diện b ạ o thời điểm cái kia hấp dẫn cực lớn khí tức liền không giữ lại chút nào khuyết tán ra tới chư hoàng nhịn không được cái này r ụ hoặc cũng đúng là chắc chắn ngăn trở một khắp đồng hồ nữ đế thanh nhóm bay ra trên thực tế nữ đế đã hoàn thành thái hư chỉ gây dựng lại bây giờ đang đứng tại trên h ò đảo vụt lên từ mặt đất hoa lệ trong cung điện nàng tại trong cung điện cất bước tựa hộ tạo tìm kiếm cùng kích hoạt lấy cái gì. phương chu biết nữ đế đây là tại kích hoạt sát trận thái hư chỉ dạng này bảo địa không có khả năng không có sát trận bảo hộ cái gì ngâm trong bùn tắm chỉ có cái sát trận rất bình thường đó là bởi vì thái hư chỉ không vẹn vẹn chỉ là ngâm trong bùn tắm chỉ đơn giản như vậy cái kia là cơ may thực sự chỗ a trong ao chất lỏng bằng được mấy trăm vạn miếng hấp vụ quả năng lượng này phần năng lượng mới thật sự là trí bảo nếu là có thể bị hấp thu thậm chí có khả năng sáng lập ra vô số thiên k i ê u yêu nghiệt phương chu nắm chặt nhân hoàng kiếm không chút do dự lao xuống mà ra cựu long sống lưng mở ra thân thể đi đến cực hạn mơ hồ trong đó. thế nhưng ấ t một tấp tắc mỗi i đều quy í phương chu không sợ hãi hắn người nắm giữ hoàng kiếm vẫn như cũ kịch chiến phương chu không có lùi bước không có e ngại cứ việc tại trên thực lực cùng quỷ hoàng và ma hoàng tranh lệch rất xa thế nhưng trong khoảng thời gian này phương chu cùng đối phương không ngừng dây giữa chiến đấu tự thân ý thức chiến đấu để cao rất nhiều đã sớm không thể so sánh nổi chiến đấu mặc dù bị áp chế thế nhưng cũng không lập tức tan tác thậm chí tại quá trình chiến đấu bên trong phương chu tu vi vẫn còn vững bước bay lên lấy cầm chư hoàng luyện tập cái này b à i diện từ xưa tới nay cũng là phương chu một người mà thôi cái này nhân tộc thiếu niên l i ề u mạng cản trở chúng ta quả nhiên có vấn đề bọn hắn hết biện pháp giết hắn nhanh chóng chiếm cứ chỗ này b ả o đ ị a n à y là chúng ta chư tộc quật khởi căn bản ủy hoàng và ma hoàng sát cơ đại thịnh hô hấp dồn dập ở giữa bật hết hỏa lực không giữ lại chút nào đánh ra kinh tế sát phạt quy tắc chỗ c u ố n quanh bàn tay to hung hăng đánh ra hư không muốn đem phương chu đập thịt nát sương tan giống như ma hoàng càng là khủng bố thân thể phía trên ma văn c u ố n quanh thân thể trong nháy mắt khổng lồ mấy trăm vạn lần như hư không cự nhân quan sát phương chu phương chu nếu không phải có nhân hoàng kiếm chống đỡ lấy sợ là đã sớm bị đánh phát nổ bán hoàng cấp bậc c ư ờ n g giả đó cũng là hoàn cảnh xa không phải trí cường có thể so sánh là thực sự tiếp xúc đến hoàng đạo quy tắc tồn tại đông phương chu một lần lại một lần bị đánh bay trên người hắc kim áo giáp dính nước bất quá hắn lần lượt bỏ lên đôi mắt tinh sáng lên chiến ý sôi trào h á n tại quá trình chiến đấu bên trong cũng là tại nổ lông dê quá trình h á n tại đoạt lấy ma hoàng cùng quỷ hoàng ma văn hoàng trải qua cùng quỷ khí hoàng trải qua khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tiến triển chậm rãi một cái nguyên nhân chủ yếu chính là phương chu thiếu khuyết chư hoàng hoàng trải qua chỉ thành công nghiên cứu ra tiên hoàng tiên thụ hoàng kinh nếu là có thể tập hợp chư hoàng hoàng trải qua phương chu có lẽ có thể ở trong người khai sáng ra một cái chân chính sinh cơ bừng bừng thế giới chân thật trở thành tạo vật chủ cấp bậc tồn tại khi đó phương chu tin tưởng vững chắc chính mình đối với quy tắc tạo nên đối với quy tắc lĩnh ngộ có lẽ sẽ đi đến một cái vượt quá tưởng tượng trình độ thái hư trí lên nữ đế xếp bằng ở trong cung điện tinh thần của nàng ý chí quyết tán ra đến như sóng gợn hướng phía bốn phương tám hướng khuấy động tán đi từ từ thái hư chỉ bên trong ao nước bắt đầu sôi trào bắt đầu nổi lên sóng cả trong cung điện mỗi một cái góc thậm chí đều có trận vằn đang lóe lên lên mịt mở hào quang như thế năm tháng d à i đằng đang qua đi nay tòa thái hư sát trận cũng suýt nữa rách nát mất đi hào quang nữ đế thở dài thở ra một hơi nàng giơ bàn tay lên đầu ngón tay tiết ra một giọt máu đỏ tươi huyết dịch nhỏ xuống tại cung khuyết bên trong trong n h y mắt toàn bộ cung khuyết mặt đất đều nổi lên huyết hồng chi sắc tiếp theo một cái trước mắt nữ đế cảm giác được chính mình tinh thần ý chí giống như c h ì m ngâm vào một mảnh tinh không bên trong giống như đã lâu cảm giác quen thuộc nữ đế khoe miệng chứa lên một vệt cười nàng nhìn về phía nơi xa bị đánh bay đổ máu hư không phương tru chuyến đông nói vào thái hư chỉ t h ở hồn hẹn trên thân thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí ngưng luyện mà thành áo giáp rách nước che kín vết dạng cơ hồ muốn triệt để bị nghiền nát hắn có chút gánh không được lại tiếp tục chiến đấu xuống dù cho hắn người nắm giữ hoàng kiếm sợ là đều sẽ bị chém giết trừ phi hắn vương chu triệt để kích hoạt nhân hoàng kiếm thế nhưng nói như vậy hắ c h i ệ t để kích hoạt nhân hoàng kiếm cái này chân hoàng của mình dùng phương chu tu vi cần muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống mà nữ đế lời nói nhắc nhở tới thật đúng lúc phương chu thở dài m ộ t hơi không chút do dự quay người hướng phía thái hư chỉ bên trong bay đi chạy trốn quỷ hoàng và ma hoàng bật cười một tiếng đối với phương chu chạy trốn bọn hắn đã sớm quen thuộc dù sao đoạn này thời gian bên trong phương chu vẫn luôn đang chạy trốn giống như là chuột chạy qua đường không dám chút nào cùng bọn hắn cứng đôi cứng bất quá phương chu như thế vừa trốn chạy bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đạp trước khi thái hư chỉ、hoàng. Quỷ、hoàng và ma hoàng hóa thành hai đạo ô quang hướng phía thái hư chỉ kích bắn đi tốc độ nhanh đến mức cực hạn cơ hồ trong chốc lát liền truy đuổi lên phương c h u giống như n ơ i xa thần hoàng cao mày lơ lửng thần quang ngút trời trong mi tâm tựa hồ có một k h ỏ a cổ lao đôi mắt mở ra muốn nhìn xuyên thái hư chỉ hư thực giống như một cỗ tim đập nhanh cảm giác nhường thần hoàng có vô tận lo lắng h ắ n thấy được xếp bằng ở hòn đảo trong cung điện cái kia nữ đế nàng nhìn thấy nữ đế trên mặt mang lên nụ cười k h o miệng ngậm lấy ý cười trong miệm tạy ngâm tụng cái gì thần hoàng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ bao bao thần hoàng đỗng dưng mở mắt ánh mắt bao trùm nghìn vạn dặm đối quỷ hoàng và ma hoàng la lên giờ này khắc này phương chu gào thét mà ra một cái mánh n h c đâm phù phu một tiếng liền đâm đầu thẳng vào thái hư trì bên trong cơ hồ không có tóe lên bất kỳ bọn nước mà quỷ hoàng và ma hoàng cũng là truy đuổi tới cũng muốn muốn đặt chân thái hư trì chỉ. chỉ bất quá thần hoàng mở miệng để bọn hắn thoáng ngưng trệ một lát sau đó quỷ hoàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn thần hoàng người cẩn thận quá mức quỷ hoàng gầm thét hắn là thật phẫn nộ cái này thần hoàng lê mê chậm、chạp. ma hoàng thì là do dự một chút cuối cùng trong đôi mắt cũng là toát ra ngoan lệ h à o quang hắn cũng cảm thấy thần hoàng có chút cẩn thận quá mức sau một khắc ma hoàng cùng ủy hoàng cùng nhau cũng là xông vào thái hư chỉ bên trong v ơ i anh ao nước trong nháy mắt k h u ấ y động c u ấ n lên cao tới vạn trượng sòng lớn nơi xa hư không thần hoàng mi tâm thụ nhãn khép kín lắc đầu bất đắc dĩ nhìn xem này c u ấ n lên vạn trượng sòng lớn trong hư không phảng phất rơi xuống một trận mưa to hình ảnh thì t h à o mở miệng quỷ hoàng và ma hoàng bọn hắn xong đời chương một trăm chín mươi tám trả ma hoàng vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu trong hư không thần hoàng cười nhạo lấy lất đầu hắn rõ ràng đã phát ra nhắc nhở có thể là quỷ hoàng và ma hoàng vẫn như c ũ là khư khư cố chấp muốn đặt chân đến cái kia thái hư chỉ bên trong đây là tại muốn chết thần hoàng có thể sống nhiều năm như vậy dựa vào là không chỉ có chẳng qua là thực lực bản thân càng là hắn đối với thế cục nắm bắt cùng với đối nguy hiểm sớm thăm dò hắn mi tâm thần cách càng là có thể xem mặc chút hư hảo có thể bắt được một chút không tốt lắm sự tình tỷ Tì như này thái hư chỉ bên trong thần hoàng mở ra mi tâm thần cách dùng quy tắc xiển xích sen lẫn hư không nhìn về phía thái hư chỉ thấy được vô biên màu đỏ tươi đó là đại biểu cho tử vong màu đỏ tươi mang ý nghĩa này tòa ao đã từng mai táng qua vô số sinh linh ở chỗ này đã từng có hoàng cảnh cường giả n g ã xuống này ao cũng không giống là mặt ngoài nhìn qua tốt đẹp như vậy mà lại nữ đế tại thái hư chỉ bên trong nói l ầ m b ầ m tựa hộ là đang vận dụng trận pháp có lẽ trận pháp này mới là thai họa chi nguyên không nghe ta chi nôn ăn thiệt thòi đang ở trước mắt t h ầ n hoàng lắc đầu thở dài sau đó không chút do dự lùi lại ba v ă n trượng tại trong hư không xa xa nhìn ra xa nếu là quỷ hoàng và ma hoàng n g ã xuống vậy hắn liền chọn rút đi sẽ không ở lưu lại bởi vì thân hoàng xem như hiểu rõ vì cái gì hai nhân tộc kia có dũng khí lớn như vậy cùng lực lượng đặt chân sâu trong hư không ngôi lai、like, sâu trong hư không là nữ nhân kia địa bàn là nàng s â n nhà ít nhất thần hoàng là căn bản không hiểu rõ này thái hư chỉ, vô pháp đem vốn đã đã tại tuế nguyệt cùng trong thời gian hóa thành bụi trần cùng mảnh vỡ thái hư chỉ, trở về hình dáng ban đầu bởi vì thần hoàng chỗ tồn tại niên đại thái hư chỉ khả năng liền đã h ỏ n g mất khi đó hư không đã là một vùng phế tích mà cái này nhân tộc nữ nhân khả năng trải qua hư không huy hoàng nhất thời đại nàng thậm chí lại là thời đại này người dẫn lĩnh vì vậy chỗ này xem như nữ đế địa bàn nay phần thực lực thân hoàng từ luận nếu là đình phong thời kỳ hắn gặp được nữ đế sợ là tất nhiên sẽ bị giết chết yêu hoàng có chúc mộng hắn trôi nổi tại hư không có chút tiến thối không được thân hoàng rút lui ba vạn trượng mà quỷ hoàng và ma hoàng lại là làm việc nghĩa không trùn bước đi sâu thái hư trì hắn nên lựa chọn thế nào là lựa chọn đi theo thần hoàng rút đi ba vạn trượng hổn một tay vẫn là lựa chọn cùng quỷ hoàng cùng ma hoàng cấp tiến một điểm tiến vào cái kia thái hư chỉ bên trong có lẽ hắn có thể tại thái hư chỉ ở bên trong lấy được đại tạo hóa đột phá tu vi đặt chân chân hoàng lĩnh vực đ ầ u yêu hoàng hết sức xoắn suýt xoắn suýt sau một lúc hắn liền từ bỏ hắn chắc chắn chủ ý ai cũng không đi theo hắn xếp bằng ở hư không nhìn chòng chọc vào thái hư chỉ cái kia mỹ luân mỹ hoàn thái hư chỉ để cho người ta mê mội không thôi hắn muốn nhìn quỷ hoàng và ma hoàng xuống tràng nếu là bọ không có chuyện gì cái kia yêu hoàng tuy sẽ trước tiên lựa chọn đặt chân đến trong đó thần hoàng đứng xa xa nhìn trên mặt không khỏi toát ra cởi nhạo hắn cũng nhìn ra yêu hoàng quyết đoán bất quá còn tốt là yêu hoàng cũng không có tùy tiện xông vào thái hư Chỉ. còn có thể cứu sau đó thần hoàng liền không tiếp tục để ý yêu hoàng nhìn t r ò n g chọc vào dâng lên lên sóng lớn thái hư Chỉ, neo h lại đôi mắt phương chu đâm đầu thẳng vào thái hư Chỉ. đâm vào cái kia trong nước hồ trong nháy mắt phương chu chỉ cảm giác mình giống như là rơi vào một mảnh rung nham bên trong giống như lửa nóng năng lượng đang kích động không ngừng theo hắn thân thể chặt vào giống như là vô cùng vô tận hắc vụ quả bị nghiền nát về sau hóa thành năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể giống như phương chu thân thể trong nháy mắt tựa hồ bị no bạo đây cũng là thái hư chỉ năng lượng phương chu rung động không thôi nữ đế thế mà thật không nói gì cố năng lượng này tinh thuần trình độ có thể so với mấy trăm vạn miếng hắc vụ quả năng lượng quả nhiên là cái đại cơ duyên phương chu chân phấn h á n tâm thần k h é i động mở ra cựu long sống lưng thân thể điên cuồng hấp thu bốn phía trong nước hồ năng lượng những năng lượng này tràn vào trong cơ thể nhường phương chu thương thế trên người trong nháy mắt liền khôi phục lại nay cúng hắc vụ quả năng lượng có chút giống nhau nhưng tương tự có chút không giống ao nước này bên trong năng lượng càng thêm tinh t h u ầ n đồng thời có đại lượng sinh mệnh lực lượng giống như là phá hư cùng chữa trị hai loại năng lượng đang không ngừng trao đổi giống như dấu giếm thái cực đạo lý trên thực tế năng lượng trong thiên địa có phá hư liền có chữa trị có sinh tồn liền có hủy diện vẫn luôn dấu giếm sinh cùng tử âm cùng dương đạo lý phương chu không có hấp thu quá nhiều đào nước năng lượng bởi vì hắn biết rõ lúc này cũng không là hấp thu năng lượng thời điểm u y hoàng và ma hoàng đô đã bị truy sát tới hắn lúc này đắm chìm vào tu hành chẳng phải là biến thành cái bia sống đây cũng không phải là phương chu nguyên nhân thấy ầm ầm sắc trận phương chu đôi mắt sáng lên đây là nữ đế nói tới sát trận xem ra là khởi động thành công nữ đế đã từng cho phương chu miêu tả qua thái hư chỉ tác dụng cùng với thái hư chỉ sức mạnh thủ hộ nữ đế có lòng tin như vậy xem ra này thái hư chỉ sát trận tuyệt đối không tầm thường phương chu nắm nhân hoàng kiếm phản g phất ngư nhi tại thái hư chỉ bên trong bay nhanh vượt qua ao nước dâng lên giống như là sóng lớn dậy sóng nơi xa quỷ hoàng và ma hoàng cũng đều là đâm đầu thẳng vào trong đó cả hai đều là kinh hãi kinh hãi về sau quỷ hoàng và ma hoàng đều là bị mừng như điên cùng không thể tưởng tượng nổi thay thế cảm ứ n g và tự mình trải qua trên thực tế là hai chuyện khác nhau bọn hắn cứ việc tại bên ngoài đã suy đoán ra ao nước này bất phảm thế nhưng làm thật buông xuống vào này thái hư chỉ bên trong cảm thụ được trong nước hồ năng lượng bọn hắn rung động đến khó mà nói rõ nay thái hư chỉ tuyệt đối là thời đại thái cổ lưu chuyển đến nay trí bảo là hư không chân quý nhất bảo tàng dù cho thái hư cổ điện đều khó mà cùng n à y thao cùng so sánh chỉ có đáng tiếc là phát hiện quá m u ộ n nếu là có thể sớm mấy năm phát hiện bây giờ hư không chư tộc thực lực tổng hợp sợ là muốn đi lên tăng lên một đoạn dài bất quá bây giờ cũng không tính là m u ộ n mặc dù chư tộc đã chết đi không ít c ư ờ n giả g nhưng nếu là nắm giữ thái hư chỉ, vẫn như cũ có cơ hội khôi phục lại thậm chí lại c h é o cao phong giết thiếu niên kia chém nữ từ kia này thao liền thuộc về chúng ta nay trong hồ có được bàng bạc đến cực điểm sinh mệnh khí thế hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại là tuyệt hảo luyện thể chỗ Ta n có có hoàng. Hoàng quỳ hoàng, hoàng không có chút nào do dự phương chu cùng nữ đế phải chết coi như là vì thái hư chỉ quyền sở hữu bọn hắn cũng phải rét nữ đế bất quá cẩn thận một chút chúng ta chính là bán hoàng đối quy tắc lực lượng nắm giữ vượt xa phản tục đối với sinh tử cảm giác nguy hiểm ứng cũng sẽ nhạy cảm nhạy nhiều. sẽ rất quỳ hoàng nói hắn dù sao cũng là bán hoàng mặc dù cấp trên có thể là vẫn như cũ cẩn thận cùng cẩn thận ma hoàng cũng là lơ đễm hắn thân thể vô song cũng là hơi có chút không sợ hãi cảm giác hắn ma văn chi đạo khiến cho hắn thân thể gần như vô địch khó mà bị đánh phá chỉ cần hắn cẩn thận một chút hắn lại so với thần hoàng yêu hoàng chờ cường giả càng khó chết đi đây cũng là hắn lực lượng vê anh cả hai lao ra thái hư trì Nhặt chân tại ao nước mặt ngoài, ánh nhìn, mặt tại mắt quét ao bắt lấy phương chu vị trí. Ma h o à nắm g trong giống giống khủng tay phủ xuất hiện, một bữa bổ ra, ao hiện, nước đều giống như bị đánh mở giống như. Kinh búa cự phủ đều mở bổ bị s p áp Phủ bén, bách không. hư lấy a nhân g ư Phương Phương ớ tới. n nắm n g phía Chu Chu h truy đổi tới. Chu nắm nhân hoàng kiếm tại ao nước bên trên ổn định thân hình nhất kiếm quét ra có nhân hoàng kiếm nơi tay phương chu cũng mảy may không yếu ma hoàng nhân hoàng kiếm chính là chân hoàng binh lính phương chu mặc dù không cách nào toàn lực phát huy thế nhưng chém ra huy năng cũng có bán hoàng cấp cái khác lực lượng đông phương chu thân hình bay ngược mà ra tại trong nước hồ lôi kéo phá sản bà góp cợn sóng phương chu trên thân tiết ra m g u tươi thế nhưng tại thái hư chỉ a o nước năng lượng quấn quanh dưới tốc độ cao chưa chỉ tới ma hoàng k h ẽ giật mình không nghĩ tới phương chu mượn nhờ thái hư chỉ năng lượng còn có thể chơi ra hoa tới có thái hư chỉ tại hắn thật đúng là chưa hẳn dễ giết phương chu thế nhưng ta muốn nhìn ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần ngươi khôi phục tốc độ theo kịp ngươi t h ụ t h ư ơ n g tốc độ sao ma hoàng cười lạnh một bước đặt xuống b ọ t nước đều bị phá ra hắn trước mắt xuất hiện tại phương chu bên người quy tắc x i ề n xích quấn quanh sen lẫn tại phủ mang phía trên hướng phía phương chu e m tới phương chu dơ lên nhân hoàng kiếm mạnh mẽ chống đỡ một búa quanh một tiếng sóng lớn nhắc lên kinh khủng sóng cả phương chu bị nện vào thái hư Trì chốt sâu ma hoàng cười lạnh thân hình cung tốc độ cao chui vào thái hư Trì, hướng phía phương chu truy đuổi cùng bức bách mà đi hòn đảo phía trên trong cung điện nữ đế lười biếng đứng người lên nhìn xem bị ma hoàng đẻ lên đánh phương chu cười cười nàng từng bước một chậm rãi bước ra bộ pháp đặt chân đến thái hư Trì phía trên thái hư Trì bên trong lập tức có mở mịn hơi nóng bút hơi mà lên phản phất thật hóa thành tắm rửa chỉ giống như nữ đế lười biếng chui vào thái hư chỉ bên trong trên khuôn mặt nổi lên một vệ hưởng thụ đến mức tinh thần của nàng thì là trong nháy mắt bao phủ cả tòa thái hư chỉ nàng nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một giọt nổi nổi lên giọt nước bị tay nàng chỉ cho điểm vỡ đã bao nhiêu năm thái hư sát trận tên cũng triệt để xuống dốc đã từng thái hư sát trận có thể là nhiễm qua chân hoàng chi huyết bây giờ cái gì a miêu a cầu cũng dám đi đến sông cứ việc bây giờ thái hư chỉ phá diệt cô quặng vô tận tuyến nguyệt uy năng suy yếu thế nhưng giết hai tồn b á n hoàng độ khó cũng không lớn nữ đế thì thảo cười khẽ thanh âm như trung bạc trên thực tế tại thái hư chỉ bị nàng tái tạo thành công đồng thời kích hoạt lên thái hư sát trận thời điểm nữ đế liền hiểu rõ nàng đã đứng ở thế bất bại thậm chí có cơ hội triệt để lưu lại này bốn tôn bán hoàng đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn đặt chân đến thái hư chỉ phạm vi bên trong nữ đế tinh thần ý chí thúc giục sát trận đáy a o chốt sâu phương chu nhìn c h ầ m c h ầ m đánh tới ma hoàng ma hoàng quanh thân ma văn quân quanh quy tác xiềng xích xen lẫn trong tay nắm cự phủ phảng phất một tôn kinh khủng cự ma đông dương phương chu bên thai vang dội nữ đế lười b i ế n thanh âm về sau rút lui ba trăm dặm lại hướng đông nam phương hướng đi m ư ơ i dặm đây là nữ đông a n h ư ớ tựa hồ tại cáo chi phương chu một cái phương vị phương chu nghe vậy không có chút nào do dự trong chấp mắt n h ữ n g người vê anh ao nước bị hắn đụng nổ tung chẳng qua là một hồi phương chu liền đi đến nữ đến ó i tới vị trí ma hoàng còn hơi nghi hoặc một chút thế nhưng hắn lơ đ ẽ m coi là phương chu chẳng qua là cãi lộn chạy trốn sau đó hắn bước ra một bước muốn truy đổi tới có thể là bước ra một bước trong nháy mắt ma hoàng lập tức biến sắc hắn phát hiện trong nước hồ năng lượng bắt đầu biến hóa nguyên bản trong veo xanh thảm ao nước đúng là bắt đầu trở nên đen t ị t sinh cơ cùng phá diệt lực lượng phản phát bị tất đoạt sinh cơ lực lượng dồn dập hướng phía phương chu vị trí phun trào mà còn lại phá diệt lực lượng thì tiếp tục góp nhặt tại tại chỗ ma hoàng đôi mắt c o rụt lại run sợ biến sắc vê anh kinh k h ủ n g phá diệt lực lượng từ trong nước h ồ điên c u ồ n g tràn vào thân thể của hắn trên người hắn ma văn quân quanh hóa thành áo giáp điên c u ồ n g chống lại lấy thế nhưng vẫn như cũng là bị ép bạo phanh phanh phanh trong nước h ồ phản phất nhiều hơn vô số mạch nước ngầm n à y mạch nước ngầm giống như là từng chiêu trọc quyền hung hăng nện ở ma hoàng trên thân ma hoàng gầm t é t có thể là trên người áo giáp không ngừng pha thoái sau mùi khác ngó thịt nổ tung nhiều như vậy phá diệt lực lượng tích xúc tại cùng một chỗ khủng bố đến cực điểm mà lại này chút xen lẫn phá diệt lực lượng tựa hồ có người trong bóng tối điều khiển giống như bắt mê m ộ i hoàng vị trí ma hoàng nghĩ m u ố n sông ra a o nước có thể là bị một cố mạch nước ngầm cho một lần nữa áp bách trở về đáng chết cảm giác nguy hiểm trong n g á y mắt bao phủ lại ma hoàng hắn thân thể cực kỳ cường đại có thể là cũng g á n h không được cố này phá diệt lực lượng không ngừng ăn mòn a cự p h ủ vung lên chém vỡ từng đạo mạch nước ngầm ma hoàng hướng phía a o nước mặt ngoài báo tố bắn đi thái hư chỉ một chỗ khác hơi nóng mở miệm t r o n nữ đế lười b i ế n vươn bàn tay trắ chậm dại hướng xuống đ ể ép b à n h tràn đầy phá diệt năng lượng ao nước điên cồn u g c u ố n lên hóa thành một cái đại thủ trưởng nhường vừa lao ra mặt nước ma hoàng một mộng dưới một tiếng vang thật lớn ma hoàng lại lần nữa bị ép trở về a o nước chỗ sâu phốc phốc phốc ma hoàng trên người máu thịt không ngừng sắt bên phá diện quy tắc lực lượng xé rách thống khổ nhường ma hoàng nhịn không được phát ra g ầ m thét nữ đế bùi n ủ i thở dài một hơi thái hư chỉ lực lượng yếu đi rất nhiều nhiều như vậy năm tháng đi qua lại lực lượng cường đại đều sẽ suy yếu nếu là trước kia dù có thể làm cho chân hoàng nhốn máu lực lượng sợ la trước mắt là có thể ép bạo ma hoàng nữ đế xanh t h ẳ m ngón tay ở trên mặt nước kích thích cùng phủi đi cái kia dòng nước giống như hóa thành đao hóa thành búa hóa thành kiếm ma hoàng tại bị đánh không ngừng bị đánh không ngừng bị đánh hắn đ ố i tự thân thân thể phòng ngự có tự tin có thể đó cũng không phải hắn bị đòn lý do ma hoàng không thích bị đánh hắn ưa thích bóp nát người khác cái loại cảm giác này húng chi giờ này khắc này hắn bị đặt ở đáy a o không có lực phản kháng chút nào bị đánh nơi xa tắm gội tại sinh mệnh trong nước hồ phương c h ụ t thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái hắn sảng k h á i bởi vì phá diệt lực lượng bị tước đoạt ra tới toàn bộ tràn vào đến ma hoàng khu vực giờ n à y k h ắ c này phương chu chỉ cảm giác mình trên người có vô số chỉ mềm mại tay n h ỏ tại nhào nặn khó trách nữ đế đ ưa thích ở chỗ này ngâm trong bùn tắm thật là thoải mái thoải mái phương chu cũng nhịn không được phát ra thanh â m ma hoàng cùng phương chu tình cảnh quả thực là hai loại cực đoan phương chu càng làm ở ra khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bắt đầu thôn phệ nơi này sinh cơ hao nước sinh cơ hao nước treo ngực vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới nhường phương chu trong cơ thể tiểu thế giới phát sinh phế biến bất quá phương chu không có tu hành quá lâu bởi vì nữ đế ngâm trong bùn tắm thời điểm lười biếng vô cùng thanh â m lại lần nữa chuyển đến thái hư trì lực lượng suy yếu nhiều lắ mai giết cái tên này cần quá lâu thời gian sẽ lãng phí chấm tầm thời gian ngươi cuốn theo sinh cơ sa y ra tay đem ma hoàng chèm giết chúng ta tốt thoải mái ngâm trong b ồ t tắm nữ đế nói ra phương chu sắc mặt cổ quái sau một khắc liền cảm giác trong nước hồ trận p h á p phát sinh biến hóa có sinh cơ hóa làm sa y bám vào ở ngoài thân thể hắn phương chu hiểu rõ dẫn theo nhân hoàng kiếm nhẹ nhót vô cùng xông vào c u ầ n c u ộ n phá diệt lực lượng khoáy động trong nước hồ chỗ ấy ma hoàng đang ở gặp lấy trà đạp bị phá diệt lực lượng bên trong mánh liệt mà sắc bén mạch nước ngầm cho đánh thẳng vào、Phúc. ma hoàng thân thể vỡ tan máu tươi điên c u ồ n phun trào ma hoàng bộ g á n g đã sớm không còn hoàn hảo không chút tổn hại bị thương vô số hắn thậm chí đều bị đánh k ể đến mất đi t r í giác chật vật điều chỉnh thân tâm kiên trì dùng thân thể lực lượng chống cự phá diệt t a o nước lực lượng n g a n h sát phương chu dẫn theo nhân hoàng kiếm giống như là đi bộ nhàn nhã thứ trong nước hổ phiêu đ ã mạ qua đi tới ma hoàng trước người ma hoàng cảm giác được khí t ứ c đột nhiên mở mắt ra toàn thân vết thương răng đầy không ngừng chảy máu đạo và lý quy tắc lực lượng đều đã vỡ nát hóa thành bột mịt hắn nhìn tròng chọc vào phương chu đôi mắt trong con mắt đều có máu tuôn ra liên có phá rìa tao nước từ trong miệng hắn tràn b à o nổ hắn miệng đầy máu tươi tiêu tán ma hoàng ngậm miệng lại điên cuồng mà chấn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m phương chu ma phương chu nhìn xem hắn d ơ lên nhân hoàng kiếm ma hoàng k h ẽ giật mình dường như ý thức được cái gì bắt đầu điên cuồng dãy rụa cùng tránh né trong lòng của hắn giận dữ thế nhưng giận dữ thời điểm còn có h o à n g sợ cùng không c ấ m lòng hắn đường đường m à tộc ma hoàng chẳng lẽ muốn bị nhân tộc này thiếu niên chỗ tránh đầu sẽ chết tại nhân tộc này thiếu niên trong tay sao nhưng mà không kịp nghĩ nhiều、Phúc. phương chu nhất kiếm bắt ra sắc bén nhân hoàng kiếm quét qua ma hoàng cổ ma hoàng bị cha tấn yếu đối thân thể rốt cuộc ngăn không được một tiếng v a n g trầm ma hoàng đầu bị c h é m bay phương chu nhất kiếm nước u ắ t ra ma hoàng đầu tựa như như dưa hấu bị hết thẻ vì hai những anh hùng lịch sử đại việt giáng lâm càn quét dị giới chiến trường khốc liệt đấm máu hay đến với đế chế đại việt chương một trăm chín mươi chín một trận chiến vẫn song hoàng thư không biến thiên ma hoàng bị chém đạo và pháp chỗ sen lẫn quy tắc x i ề n g xích tại sụp đổ ma văn bị cắt mở đầu bị c h é m bay ma huyết p h u n ra nhuộn đỏ phiến khu vực này cùng thiên địa ma hoàng mạnh mẽ không thể nghi ngờ một vị đặt chân đến bán hoàng lĩnh vực đụng chạm đến hoàng đạo quy tắc tồn tại tại toàn bộ hư không đều là trí cao vô thượng tồn tại chính là nhất tộc c h i chủ là một cái đại tộc chủ tâm cốt và hộ ma tộc gánh chịu ngàn vạn năm tuyến nguyệt có thể là bây giờ này tôn ma hoàng đúng là tại thái hư chỉ bên trong đổ máu bị chạm hạ đầu lâu thân thể yên diệt mất đi hoạt tính cùng sinh cơ tại thời khắc này toàn bộ hư không tựa hồ cũng có dị tượng hiện ra năng lượng kinh khủng đang phát tiết thái hư chỉ bên trong a o nước nổ nổi lên ngàn vạn trượng kinh đảo hải lãng p h ả n phất m u ố n diệt hết thể giống như phương chu nắm chặt nhân hoàng kiếm trên thân bị thái hư chỉ sinh cơ thủy dịch nơi bao bọc ma hoàng thân thể nổ tung năng lượng không có chút nào q u ấ y nhiều đến hắn phương chu ánh mắt như l u ố c trong óc truyền võ thư phòng tại kịch liệt rung động tại ma hoàng thân thể bị chạm nháy mắt phương chu hao đến lớn nhất lông dê phản phất có hoàn chỉnh cổ kinh tại trong đầu của hắn hiện ra lật giấy ở giữa kim quang lấp lánh giống như phương chu tựa như ảo ngộng phản phất chìm vào trong ảo cảnh bất quá may mắn hắn rất nhanh liền thoát ly cái này với cảnh bộ này cổ kinh chính là bản đầy đủ ma văn hoàng kinh là ma tộc trấn tộc chi bảo giống như tiên thủ hoàng kinh đều là vô cùng chân quý chính là hoàn cảnh tu hành pháp tại ma tộc bên trong chỉ có ma hoàng hậu duệ chạy xuôi theo hoàn g cảnh huyết mạch hậu duệ mới có thể tu hành đây đối với phương chu mà nói có thể nói là to lớn vô cùng thu hoạch không ma hoàng gào thét thảm thiết nổ vang tại thái hư chỉ bên trong hắn làm sao đều không hề nghĩ tới hắn mạnh mẽ như thế tồn tại có thể nói là bất tử bất diện tồn tại thế mà sẽ ở chỗ này lật xe bị nhân tộc này thiếu niên chạm bỏ đầu sọ ma hoàng thân thể vô cùng mạnh mẽ ma văn x e lẫn lực phòng ngự có khả năng có thể nói là toàn bộ hư không vô song cho dù là tu g a cựu long sống lưng phương chu tại thân thể phước diện cùng ma hoàng cũng không cách nào chân chính chống lại đây là một vị thân thể chân chính đi tới trần nhà tồn tại thế nhưng tại thái hư chỉ hủy diệt quy tắc lực lượng yên diệt ở dưới này phần thân thể mạnh mẽ bị không ngừng suy yếu cho đến đến thời khắc này mất đi lực lượng phòng ngự bị phương chú nhất kiếm vào đầu chỉ có thể dùng một cái thảm để hình dung ma hoàng lần thứ nhất cảm thấy tử vong mối nguy hắn thật sẽ chết bởi vì thân thể mạnh mẽ mới là hắn ủy trượng lớn nhất mà thân thể một khi bị chém đi cái kia của hắn linh hồn lực lượng căn bản là không có cách ca ngợi luận đến lực lượng linh hồn hắn tại chư hoàng bên trong có thể nói là hắn chót cho nên một khi chỉ còn lại có lực lượng linh hồn ma hoàng không dám chút nào cam đoan chính mình sẽ không chết hắn sẽ không trở thành bây giờ trong hư không tôn thứ nhất bị c h ạ m hoàng giả ma hoàng kinh dị không thôi dù n g mình hắn muốn chạy trốn thế nhưng rõ ràng phương chu cũng không muốn khiến cho hắn trốn thái hư chỉ bây giờ tại nữ đế trưởng không dưới toàn bộ ao nước bao trùm lấy một cái vô thượng sát trận tại thái hư sát trận bao phủ xuống ma hoàng căn bản trốn không thoát thân thể bị c h ạ ma m hoàng linh hồn chỉ có thể bất đắc d ĩ xuất hiếu hắn điên cùng hướng phía ao nước bên ngoài bay qua mà đi muốn chạy trốn ra thái hư chỉ thế này sao lại là cái gì bảo địa a nơi này là tuyệt thế h u n g địa là có thể mai táng hoàng cảnh tồn tại sát phạt chỗ ma hoàng gào thét của hắn linh hồn lực lượng yếu đó là đối với hoàng giả mà nói đối với phương chu mà nói lại là đồng dạng vô cùng c ư ờ n g đại Cút. ma hoàng muốn chạy trốn bỏ qua thân thể mà bỏ chạy chỉ có chạy ra thái hư trì hắn có thể sống hắn hướng phía phương chu lao xuống tới kinh khủng linh hồn huy áp tinh thần ý chí bao phủ tạo thành gió lốc thế nhưng lợi dụng tất cả mọi dịp a o nước lực lượng hủy diện vẫn ạ i làm hao mòn lấy hắn linh hồn ma hoàng vô cùng sợ hãi hắn hối hận không thôi hắn hối hận không nghe thần lời nói thần hoàng cẩn thận quả nhiên là không có nửa điểm vấn đề hắn ma hoàng nếu là cũng cẩn thận một điểm cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy quá thảm rồi phương chu thân thể tại sinh cơ ao nước bao phủ xuống cứ việc ma hoàng tinh thần ý chí phóng thích vô biên áp lực thế nhưng phương chu cũng không hoảng sợ lòng bàn tay của hắn bên trong nhiều hơn một chén nhỏ thanh đồng cổ đăng cổ đăng lửa đèn lung dung bùng cháy nhảy lên ở giữa phản phất tại đốt cháy hư không t h i ê u đốt lên hư vô lốp bốt ở giữa tựa hồ có vô tận linh hồn ở trong đó gào thét hò hét phương chu không giữ lại chút nào đem lực lượng linh hồn tràn vào trong đó tiếp theo một cái t r ớ c mắt phương chu sau lưng có vô tận hỏa diễm dâng lên cuối cùng hóa thành một tôn mơ hồ h ư ảnh đó là khâu tọa tại thanh đồng môn hộ về sau chấn giữ cửa hộ tồn tại giờ n à y khắc này, này phản phất cụ hiện ở đây quan sát ma hoàng hồn linh một tay đánh ra này là đơn thuần linh hồn phương diện va chạm ma hoàng hồn linh căn bản gánh không được trực tiếp bị đập vỡ vụn gây dựng lại này lại là cái gì ma hoàng kinh dị vô cùng trước có nhân hoàng kiếm sau có thanh hoàng đăng cái này nhân tộc thiếu niên tại sao có thể có nhiều như vậy trí bảo gia thân đây rốt cuộc là quái vật gì phương chu kỳ thật cũng là có chút ngoại ý mới tựa hồ đến n à y thái hư trì thanh hoàng đăng phản phất hồi phục lại giống như thái hư chỉ bên trong năng lượng chính là nhất năng lượng tinh thuần không chỉ có có thể luyện thể cũng có thể tẩm bổ linh hồn nay ngọn cổ đăng rất mạnh mẽ chính là chân hoàng binh lính cứ việc so với nhân hoàng kiếm hơi yếu một bậc nhưng dù sao cũng là chân hoàng binh lính trải qua năm tháng dài đằng đắng bị tiêu ma lực lượng bây giờ đến thái hư chỉ năng lượng tẩm bổ một lần nữa tỏa ra sinh cơ nữ đế lười biếng thanh nhâm phiêu đã tới phương chu nghe vậy đôi mắt không khỏi sáng lên như thế cái niềm vui ngoài ý muốn ý vị này thanh hoàng đăng năng lượng có thể tại thái hư chỉ bên trong được bổ sung một lần nữa tỏa ra không có gì sánh kịp sinh cơ cùng lực lượng phương chu rất là kinh hỷ nếu là như vậy hắn có lẽ sẽ có càng cường đại hơn trợ lực phương chu sau lưng hư ảnh cầm trong tay thanh hoàng đăng sau một khắc thanh hoàng đăng bên trong ánh lửa đại thịnh hóa thành một thanh trưởng cung cung kéo mã nguyệt có linh hồn gió lốc tại bao phủ hóa thành mũi tên nhắm ngay ma hoàng phu một tiếng mũi tên bắn ra mà ra ma hoàng lực lượng linh hồn phát ra thê lương không cam lòng gào thét bị một tiễn xuyên h ủ n g trực tiếp bắn trở về thái hư chỉ bên trong bị đóng ở thái hư chỉ đáy a o bên trong ma hoàng thân thể cùng lực lượng linh hồn thoát ly giờ này khác này căn bản là không có cách thoát khỏi mũi tên này p h o n g sát hắn rất thống khổ cảm giác bị bắn thủng về sau hỏa diễm tiễn mũi tên tại đốt cháy hắn linh hồn mà thái hư chỉ phá diệt lực lượng cũng tại phá hư hắn linh hồn hai bút cùng vẽ ma hoàng cảm giác mình bắt đầu tiêu vong vùng vẫy thật lâu ma hoàng từ bỏ giấy ruộng hắn bông n g ử a mặt ngã xuống thái hư chỉ đáy ao ung dung mà hướng tới nhìn thái hư chỉ mặt ao mặt ao tựa hồ có vô tận ánh sáng đang l o a lên đó là hy vọng ánh sáng là sinh cơ ánh sáng chỉ bất quá bây giờ này chút ánh sáng đều không thuộc về hắn. tại sinh mệnh tàn lủi thời khắc cuối cùng ma hoàng đang nhớ lại cuộc đời của hắn hắn cả đời này rực rỡ sáng lạn cực hạn thăng hoa đặt chân đến ma tộc đ ỉ n h phong mặc dù hắn không phải ma tộc đời thứ nhất ma hoàng thế nhưng lại đồng dạng đem ma tộc mang dẫn tới trong hư không đủ để xưng hùng địa vị hắn là ma tộc một đời hùng chủ nhưng mà cuối cùng lại là thê thảm bất lực vẫn lạc tại chỗ này hối hận ma hoàng linh hồn một chút tiêu tán tựa hồ bị thái hư chỉ chỗ đồng hóa dọt nước mắt của hắn hóa thành điểm sáng l n g ánh tại trong nước hồ tản m ạ ra hơi anh cuối cùng ma hoàng linh hồn sụp đổ ma hoàng ngã xuống Thái hoàng ư chỉ bên t r n g Quỷ h o toàn thân đều tại dun l ầ y bảy hắn chỉ còn lại có lực lượng linh hồn giờ này khác này hắn bị phong tỏa tại thái hư chỉ bên trong vô pháp thoát đi vô pháp động đậy Quỷ hoàng lực lượng linh hồn so với ma hoàng hiếu thắng hắn dù sao bản thân liền là tu hành tinh thần ý chí tồn tại cho nên hắn càng có thể cảm nhận được thái hư chỉ này t ỏ a sát trận khủng bố chứng cứ lây giữa thiên địa thuần túy nhất quy tắc sinh cùng tử âm cùng dương chính là bởi vì thuần túy cho nên mới khủng bố càng là thuần túy quy tắc lực lượng sát phạt liền càng khủng bố hơn bởi vì càng ngày càng tiếp cận đến chân thực Quỷ hoàng vô cùng rõ ràng bắt được ma hoàng chịu tra tấn hình ảnh bị chém đi thân thể linh hồn ý chí xuất h i ế u nghị phải thoát đi cũng là bị đính chết tại đại a o cuối cùng bị quy tắc chỗ hòa tan c h i t để sụp đổ cùng vẫn lạc tại giữa đất trời đến tận đây ma tộc lại không ma hoàng Quỷ hoàng tại hoàng hốt ma hoàng về sau có phải hay không liền đến hắn quỷ hoàng rồi thậm chí so với ma hoàng mà nói quỷ hoàng càng dễ đối phó bởi vì ma hoàng còn có vô cùng cường đại thân thể mà hắn quỷ hoàng tại thân thể một hạng bên trên tuyệt đối so với không lên ma hoàng tinh thần ý chí phương diện mặc dù hơi mạnh hơn một chút thế nhưng cũng mạnh có hạn càng là bởi vì không có thân thể bây giờ bị đại thai ách vê anh một đạo nâng cổ đang to lớn hư ảnh cất bước đi tới phảng phất đặt chân vào cổ đi ngang qua hư không quan sát quá khứ cùng tương lai đây là một tôn vô cùng cường đại tồn tại tuyệt đối là chân hoàng lĩnh vực tồn tại cho dù là một cái bóng mờ đều cho quỷ hoàng không có gì sánh kịp đè nén cùng nghẹn thở cảm giác quỷ hoàng xuống chàng cũng không khá hơn chút nào này tôn ưa thích thôn vệ máu thịt một mực đối nhân tộc vừa giới nhìn chằm chằm quỷ hoàng cuối cùng vẫn là luân lạc tới bị một tiễn xuyên thùng linh hồn đóng ở thái hư chỉ đại a o từng điểm từng điểm bị quy tắc lực lượng chỗ tan q u ỷ hoàng t u y ệ t vọng thê lương kêu khóc có thể là căn bản đến không đến cứu viện lực lượng cuối cùng sụp đổ này tôn đặt chân đến thái hư chỉ q u ỷ hoàng cũng là lưu lạc một cái cực kỳ thê thảm xuống tràng ngã xuống thứ ma hoàng về sau q u ỷ hoàng cũng là ngã xuống thái hư chỉ bên trong một mảnh mờ mịt ao nước giống như là bị bốc hơi tản ra hơi nóng tại mông lung phiêu đãng nữ đế tựa ở ao bên cạnh ung dung hoa quý sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên hồng nhuận phân t h ớ t có bảng bạc sinh cơ bắt đầu tuân ra trong cơ thể nàng duy trì lấy nàng khô héo thân thể cứ việc không cách nào làm cho nàng bị thuế nguyệt tăn mòn cơ hồ muốn sụp đổ thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu thế nhưng tốt xấu có thể bổ sung một chút sinh mệnh lực không đến mức bởi vì động thủ mà làm hao mòn phá diện nữ đế còn muốn giữ lại có ích c h i thân đối mặt sắp đến hát cám t h a i á c h hát vụ hải t h a i á c h mới là đáng sợ nhất t h a i á c h là một thời đại thanh toán một cái kỷ nguyên t r u n g kết mà bây giờ sợ là nhân tộc cái cuối cùng thời đại bởi vì làm nhân hoàng kiếm đ ị a phá toái ý vị này một khi thời đại này nhân tộc chiến bại nhân hoàng kiếm đem vô pháp trở về không cách nào lại một lần nữa cho nhân tộc hy vọng cho nên nữ đế mới có thể mang theo phương chu ngàn dặm xa xôi một lần nữa tìm được sâu trong hư không tìm vô số năm t u ế nguyệt trí nhớ lúc trước tái tạo đã sớm sụp đổ thái hư trì đến mức giết chết hai tôn xông vào b á n hoàng nhưng căn bản không coi là cái gì nếu là đã từng giới trạng thái toàn thịnh thái hư trì thái hư sát trận vận c h u y ệ n cho dù là chân hoàng tới đây đều muốn đổ máu chớ nói chi là b á n hoàng c h ả m giết căn bản không phế thổi bay lực lượng bây giờ chém giết ma hoàng cùng quỷ hoàng đều còn không phải hoàn toàn là thái hư sát trận lực lượng thể hiện mà là mượn thanh hoàng đăng thái hư trì hoang phế quá lâu một chút nào yếu ớt qu sát trận lực lượng đều suy yếu rất nhiều bất quá lần này về sau đạt được hai tôn bán hoàng tinh thần ý chí bổ sung sát trận có chút một lần nữa tỏa ra sát phạt u y năng nữ đế rất hài lòng ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống n à n g l i ề n không nữa đi để ý tới những chuyện này nhắm mắt lại phiêu phủ ở trong nước hồ bắt đầu an tâm ngâm trong bùn tắm liễm lấy sinh cơ thái hư chỉ bên ngoài một cô năng lượng ba đậu khủng bố hiện ra gợn sóng hình k h u ấ y đ ộ n g ra kèm theo còn có ma hoàng thê lương gào thét đó là ma hoàng tinh thần tàn m i ệ quyết tán giống như là một cơn bao tác tràn ngập tại trong hư không thật lâu khó tiêu đây là thân là bán hoàng cấp đừng cường giả mặt bài trong hư không vạn trượng xa một khối cô quạng tinh thần đá vụ bên trên yêu hoàng dùng mình hắn nghe được trong hư không tinh thần t a n nghiệm đó là ma hoàng thê lương gào thét hắn mơ hồ trong đó phảng phất thấy được ma hoàng ngã xuống hình ảnh thân thể bị chạm tinh thần ý chí bị đ í n h g i ế t tại đáy n a u quá thảm rồi huyết hồng một mảnh giữa đất trời hết thể đều phảng phất tại nhuộm màu tươi yêu hoàng thân thể đang run dày một tôn tuyệt thế hoàng giả bị chém rết tại nơi này trời ạ tin tức này truyền về toàn bộ hư không đều muốn dung chuyển hư không cách cục muốn phát sinh thiên biến hoa lớn yêu hoàng đậu dung hắn sợ không thôi nếu là hắn không nghe thần hoàng khuyên can trực tiếp đặt chân đến thái hư trì cái kia giờ phút này hắn cũng có khả năng chết đi yêu hoàng vừa nghĩ đến đây chỉ có vô tận may mắn tu hành đến yêu hoàng cấp độ này hắn sao lại không thương t i ế c chính mình sinh mệnh càng làm mạnh mẽ người thì càng sợ chết càng ngày càng ưa thích truy đuổi trường sinh bởi vì làm sinh mệnh tại bọn hắn mà nói vô cùng trói lọi căn bản sống không đủ một tiếng gáy gọi có tuyệt thế h u n g cầm tại trong hư không dương cánh giống như chim đại bảng dương cánh mấy vạn dặm vỗ cánh liền hóa thành lư quang cuốn lên do bắt đầu thổi bạo chạy trốn mà đi làm quỳ hoàng tinh thần tàn n i ệ m cũng như gió bao dập dờn mà ra thời điểm yêu hoàng không nữa đối thái hư chỉ có nửa điểm lưu luyến đây không phải hắn có khả năng nắm giữ bảo điệp chốn yêu hoàng dương cánh nháy mắt tan biến tại hư không t h ầ n hoàng cũng là theo trong hư không đứng người lên trong đôi mắt tràn đầy không thể tin không thể tin về sau chính là thật sâu thở dài nhân tộc muốn bất khởi t h ầ n hoàng ánh mắt thâm thúy trong đôi mắt có khó t ả nghĩ mà sợ thời l ạ i này nhân tộc cuối cùng vẫn là thoát khỏi trừ tộc c p chế một lần nữa bất khởi tại thiếu niên kia dẫn đầu dưới rất có thể sẽ một lần nữa bước lên đỉnh cao nào thị toàn bộ hư không thần tộc. t Nên đi nơi nào. đi hoàng n h thở dài một hơi thời đại này nhân tộc có lẽ không có năm đó nhân hoàng dễ nói chuyện như vậy bởi vì có huyết h ả i thâm cửu khó mà ma diện thần hoàng thở dài thở ra một hơi hắn mi tâm thần quang khép mở hắn nhìn phía thái hư trì thấy được thái hư trì bên trong một tay nắm nhân hoàng kiếm một tay nâng thanh hoàng đăng phương chu phương chu mơ hồ trong đó tựa hồ cũng cảm nhận được thần hoàng tầm mắt vui mừng không sợ đối mặt lẫn nhau ánh mắt tại trong hư không va chạm thần hoàng ánh mắt thâm thúy phương chu ánh mắt bên trong thì là kiệt ngạo bất tuần thần hoàng hờ hưng chặt đứt tầm mắt cùng ánh mắt hắn biết tiếp xuống hư không chắc chắn muốn đổ máu thời đại này n h â n tộc thế mà ra người như vậy kiện hư không n h u ố n máu thời đại muốn tới n h â n tộc lại sắp sửa xương hùng tại hư không sao ta thật không cam lòng a dựa vào cái gì a thần hoàng gầm nhẹ hắn hít sâu một hơi sau đó đôi mắt trở nên vô cùng n g o n lệ vô tận thần quang đ n g đắng thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đã như vậy vậy liền tiên hạ thủ vi cường thần hoàng trong đôi mắt hiện hiện khủng bố đến cực điểm sắc cơ thái hư chỉ hắn không dám xông vào thế nhưng dân tộc vực giới vẫn là có thể đối phó mạnh mẽ suy nghĩ tại tại chỗ chạy xuôi sau một khắc thần hoàng liền hóa thành thật quang lướt qua hư không truy đuổi yêu hoàng mà đi triệt để biến mất không thấy gì nữa ma tộc vượt giới vê anh trong một s á t na toàn bộ ma tộc vượt giới địa liệt sơ băng sơn hà sụp đổ thiên khung sụp đổ kinh khủng gió lốc tại bao phủ đủ loại thai ách tại lan tràn một tôn lại một tôn ma tộc cường giả phóng lên tận trời bọn hắn thân thể vô song kinh khủng ma văn đ a n g đan sen đây là ma tộc trí cường ma tộc cũng là đại tộc trí cường số lượng cũng không ít trừ bỏ nga xuống trí cường bên ngoài bây giờ ma tộc trí cường còn lại có mười tôn tả hữu bây giờ này mười tôn trí cường trên mặt nổi lên vô tận h o à n g hốt cùng tuyệt vọng thiên không tại sụp đổ ma hoàng lưu lại thân thể quy tắc xiềng xích tại đ ứ t gãy tại băng diện cùng ma hoàng vận mệnh tướng thắt ở cùng một chỗ ma tộc vực giới bây giờ đúng là thiên băng địa liệt phản p h ấ t xuất hiện tận thế chi cảnh tượng nay loại dị tượng hiện ra nói rõ một vấn đề ma hoàng vẫn lạc vô tận tiếng kêu rên vang vọng mà lên ma tộc vực giới bên trong vô số ma tộc sinh linh đang sợ hãi tại tuyệt vọng lên tới trí cường xuống đến bình thường ma tộc tu sĩ bọn hắn nhìn xem ma tộc vực giới thiên băng địa liệt bao phủ bọn hắn chỉ có vô tận hoàng hốt hoàng chết rồi hư không sắp biến tiên những anh hùng lịch sử đại việt giáng lâm càn quét dị giới chiến trường khốc liệt đấm máu hay đến với đế chế đại việt chương hai trăm linh ộ c yếu không ngoại giao vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu thái hư chỉ h á c bạch phân minh thái hư chỉ lại dần dần trở nên lành lạnh phản g p h ấ t hóa thành xanh lam nước biển sinh e r cùng hủy diệt lực lượng giao hòa vào nhau ao nước lại trở nên tràn ngập kinh khủng phá diệt lực lượng giống như là hát vụ quả bên trong năng lượng phương chu giết chết ma hoàng ma hoàng thi thể còn chìm nổi tại trong nước hồ phương chu nắm nhân hoàng kiếm tái nhợt sắc mặt bắt đầu dần dần khôi phục lại cưỡng ép điều động thanh hoàng đăng d i ệ t sát ma hoàng tinh thần ý chí đối phương chu tinh thần tiêu hao vẫn là to lớn phương chu tu vi cảnh giới dù sao vẫn là yếu đi chút khí hải tuyết sơn tu hành pháp còn chưa đủ viên mãn nếu không phải có chuyển võ thư phòng tăng phúc lấy hắn tinh thần ý chí phương chu khả năng n g h ị muốn nhờ thanh hoàng đăng giết chết ma hoàng căn bản làm không được cho nên giết chết ma hoàng cùng yêu hoàng sau phương chu làm sự tỉnh liền là ngâm trong bùn tắm ngâm trong bùn tắm thái hư chỉ bên trong điên cùng liễm lấy thái hư chỉ bên trong năng lượng thái hư chỉ năng lượng nói là cùng trên thực tế càng thêm tinh thần dung hợp quy tắc sinh cơ phá diệt các loại đặc thù lực lượng làm một thể thao nước không chỉ có có thể tác dụng tại thân thể còn có thể tác dụng tại tinh thần ý chí phương chu tinh thần ý chí lập tức liền bị bổ sung tinh thần sáng láng khôi phục được hoàn mỹ trạng thái thế nhưng n g h ị muốn tiếp tục tăng lên liền cần chịu đựng đau đớn mới có thể tăng cường bởi vì no đủ về sau tiếp tục hấp thu liền sẽ nghiền ép ra trong đó phá diệt lực lượng tại phá diệt bên trong dục hỏa tân sinh tự nhiên muốn tiếp nhận thống khổ phương chu khoanh chân phi ô phủ ở thái hư trì bên trong nhân hoàng kiếm thanh hoàng đăng đều là phi ô phủ ở bên cạnh hắn nơi x ma hoàng thi thể cùng với bắt đầu từ từ tan giã hóa thành năng lượng tinh thuần bị thái hư chỉ chỗ đồng hóa thái hư chỉ vốn là một cái hết sức tàn khốc địa phương phương chu cũng là tưởng tượng đến trên thực tế nữ đế còn có rất nhiều liên quan tới thái hư chỉ bí mật chưa từng nói với phương chu qua thái hư chỉ trên thực tế đã từng mai táng qua chân hoàng ngã xuống qua chân hoàng dung hợp qua chân hoàng thi thể cho nên ao nước này năng lượng mới có thể như vậy đặc thù đây cũng là thái hư chỉ có thể làm hư không bảo địa nguyên nhân chủ yếu một trong bán hoàng thân thể thi thể lại như thế nào đồng dạng bị tan g ã hóa thành năng lượng ma hoàng thân thể bên trong ma văn cực kỳ cường đại mà những ma văn này năng lượng dung nhập vào trong nước hồ hóa thành thân thể quy tắc những quy tắc này tại trong nước hồ s ẽ lẫn bị tại thái hư chỉ bên trong tu hành sinh linh hấp thu cùng càng ộ nữ đế tại ngâm trong bột tám khí t mắt khí mịt mở bốc lên khiến cho mặt mũi của nàng nhìn qua m ư ờ i phần m u n g lung thế nhưng ý chí của nàng ngăn cách ma hoàng thân thể ma văn năng lượng nàng cần chính là đơn thuần sinh cơ lực lượng những ma văn này năng lượng đều bị nàng lợi dụng thái hư sát trận điều động điều khiển hướng phương chu p h ư n hướng nhường phương chu dung hợp nữ đế biết phương chu cần gì cho nên nàng liền cho phương chu cái gì phương chu thân thể đã đạt đến cơ thể người c ự c h ạ n mong muốn đột phá nhất định phải t ầ n g thứ cao hơn bên ngoài kích thích n à y chút kích thích liên đến từ ma hoàng thân thể năng lượng cùng với phá diệt lực lượng phá diệt bên trong trùng sinh phá diệt bên trong tái tạo phương chu thân thể mong muốn đột phá nhất định phải tiếp nhận này chút đau đớn thân thể chi đạo liền là tại trong thống khổ trưởng thành bất quá phương chu cũng không có trước tiên ở thân thể một đạo bên trên làm ra đột phá hắn để ý thì là khí hải tuyết sơn tu hành pháp thái hư chỉ trở nên yên tĩnh trở lại phương chu cùng nữ đế đô bắt đầu ở trong ao ngâm trong bột tắm nữ đế là vì liễm lấy sinh cơ để cho mình mục nát thân thể có thể kiên trì càng lâu có thể đối ứng hắc ám thai á c đến phương chu mục đích thì là vì tăng cường tự thân tu vi lẫn nhau mục đích đều rất đơn thuần mà phương chu tại đây mấy tháng cùng t h â n hoàng chờ hoàng đạo cường giả trong giao chiến không ngừng tăng lên lấy tự thân kỹ x ả o chiến đấu đối với chiến đấu lĩnh ngộ so với di vãng tăng lên rất nhiều mà trạng thái bản thân cùng với các loại sức mạnh đều thành thạo nắm giữ phương chu bây giờ kém chỉ là năng lượng tích lũy thái hư trì vừa vặn cho phương chu cung cấp những thứ này mà lại theo ma hoàng cùng yêu hoàng ngã xuống phương chu trong đầu truyền võ thư phòng lại lần nữa để lấy ra hai bộ hoàn chỉnh hoàng đạo cổ kinh ma văn hoàng kinh cùng quỷ khí hoàng trải qua thần tâm khái động thôi diễn phòng tối hiện ra phương chu bắt đầu ở phòng tối bên trong thôi diễn cùng tu hành hai bước hoàn chỉnh hoàng đạo cổ kinh cùng khí hải tuyết sơn tu hành pháp dung hợp lại cùng nhau n à y loại giao hỏa là sẽ phát sinh một loại chất biến phương chu đã cảm giác được mình nếu là có thể rất hoàn mỹ dung hợp này hai bộ cổ kinh đến khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cái kia tu vi của hắn có thể sẽ đạt được to lớn đột phá có thể sẽ đặt chân đến trước nay chưa có cựu cung cảnh võ đạo ra trình độ thực lực sẽ có được một lần tác v ọ n b á n hoàng cũng là hoàn g cảnh hai tôn hoàng cảnh ngã xuống h ư không thật phát sinh chấn động to lớn hoàng cảnh cương giả đều là mỗi một tộc chủ tâm cốt thậm chí cùng nhất tộc vận mệnh cùng một n h ị ệ t tở một khi hoàn g cảnh chết đi sẽ mang đến đáng sợ t hai á c h tỉ như giờ này k h ắ c này ma tộc vừa giới thiên băng địa liệt hai á c h thành đoàn đây cũng là bởi vì ma hoàng ngã xuống sinh ra dị tượng ma hoàng đó là một vị l ĩ n h mộ hoàng đạo quy tắc tồn tại cùng nhất tộc chi giới vực chói định ở cùng nhau ma hoàng ngã xuống mang tới chỗ xấu là to lớn ma tộc tu sĩ toàn thể tu vi đều sẽ xuất hiện một cái trước mắt toàn thể trượt xuống thậm chí liền trí cường đều hứng chịu tới ảnh hưởng thần tâm hốt hoảng trên người ma văn bắt đầu sụp đổ tu vi trượt xuống một cái tiểu cảnh giới chờ chút ma tộc v ư ợ t giới k ị biến nhường vô số ma tộc tu sĩ đều phát ra thê lương b í thảm dù cho trí cường giả đều tại rung động đều đang sợ hãi ma hoàng vẫn là ca đều khóc thanh âm chấn động không nhất quanh quần tại toàn bộ giới v ư ợ t bên trong đưa tới đáng sợ khủng hoảng thậm chí ma tộc v ư ợ t giới cũng bắt đầu phát sinh hỗn loạn cướp bóc giết trật tự sụp đổ chờ chút mà trừ cái đó ra hư không bên trong cũng là hiện ra kinh người dị tượng có ma hoàng hư ảnh hiện ra bị chém đi đầu quy tắc xiển xích sụp đổ ma văn trừ khử phảng phất một vần mặt trời t r ó i trang kết thúc mặt trời lặn phía tây dị tượng vô số cường giả vì đó dễ gì không chỉ là ma tộc v ư ợ t giới quỷ tộc v ư ợ t giới đồng dạng phát sinh biến động thật lớn cùng ma tộc v ư ợ t giới một dạng đều là địa liền sân băng hai ách i ể n hiện thậm chí không ít quỷ tộc tu sĩ tinh thần ý chí bị thương nặng có trực tiếp nổ tung ra quỷ tộc bị trọng thương so ma tộc càng sâu bởi vì quỷ tộc rất nhiều tu sĩ cùng q u hoàng ở giữa liên hệ có chút chặt chẽ quỷ hoàng vừa chết đối bọn hắn ảnh hưởng cũng mảy may không thấp ầm ầm có sông núi tại sụp đổ có đại lục tại sập chìm Quỷ tộc v ư ợ t giới cương vực lập tức tại trong hư không băng diện đại bộ phận Quỷ tộc t r í cường quỷ sát tại trong hư không hướng phía vô ngần hư không phát ra thê lương kêu khóc có thể là không có cách nào vãn hồi nổ tung quỷ tộc v ư ợ t giới nay phần thắng trạng nhường chư tộc cường giả đều là xem dùng mình thần tộc tiên tộc yêu tộc long tộc trở c r ú hút hư không chư tộc đều là tại hoàng hốt trong đó phải kể tới thần tộc cùng yêu tộc tối thậm bởi vì thần hoàng cùng yêu hoàng cùng nhau truy sát phương chu cùng nữ đế vào sâu trong hư không tuy bọn hắn cùng một chỗ còn có ma hoàng cùng q u hoàng mà bây giờ, quỷ h run run o bởi vì các tộc đều thiếu khuyết hoàng giả toa t h ấ n chư tộc trí cường đều sẽ vì chứng đạo thành hoàng mà không ngừng tranh đoạt tài nguyên sẽ nhắc lên chiến tranh trong chiến tranh mạnh lên đây là từ xưa đến nay đều không đổi đạo lý chiến tranh có lẽ sẽ suy yếu chủng tộc thực lực nhưng lại sẽ liễm lấy cùng tăng cường cái người thực lực chí cường g i ả nhóm phần lớn quan tâm đều là tư thâm tu vi bởi vì bọn hắn khoảng cách hoàng đạo lĩnh vực chỉ thiếu chút nữa xa trước đó có tộc trung hoàng người ở trên đỉnh đầu áp chế người bọn hắn mong muốn đặt trần bán hoàng lĩnh vực có chút khó khăn có lẽ phải hao phí giá cả to lớn có thể là theo bán hoàng n g ã xuống hoàng đạo quy tắc chứng không cái k i a u chí cường nhóm liền có cơ hội đây là thuộc tại chí cường cơ duyên cứ việc bán hoàng n g ã xuống mang theo bi thương mang theo mối nguy nhưng đồng dạng cho chí cường mang đến hy vọng ma tộc cần mới ma hoàng ta đem tranh đoạt ma hoàng vị trí thống lĩnh ma tộc một lần nữa qua khởi ma tộc vực giới bên trong có ma tộc một tôn cổ lao trí cường hư ảnh cao tới v ạ n trượng tại trong hư không chiếu d ọ i xuất thân thân thể cao giọng mở miệng thế nhưng ma tộc v ư ợ t giới bên trong đồng dạng có mặt khác mấy tôn hư ảnh hiện ra ma tộc cần máu mới tới lãnh đạo cần muốn trẻ tuổi người tới xuất lĩnh trẻ tuổi có trí cường không phục cổ lao trí cường phát ra tiếng mở miệng phản bác biểu đạt lập trường chiến tranh không giữ lại chút nào liền bạo phát ma tộc v ư ợ t giới bên trong mới cũ trí cường xuất lĩnh giao phái tại lẫn nhau chèm g i t lẫn nhau k í c đấu vì tranh đoạt bán hoàng chỗ chống đi hoàng đạo quy tắc cùng vị trí ủy tộc cũng đồng dạng bạo phát chiến tranh thậm chí so ma t bởi vì quỷ hoàng trước đó thống trị đều là dùng cực thực lực cường đại cưỡng ép chấn áp mà bây giờ quỷ hoàng ngã xuống quỷ tộc bên trong bảy biện ra cũng không là mới cũ giao thế dấu hiệu mà là thất tôn trí cường lẫn nhau san sát đều là không ai ngừng ai ai cũng không nguyện ý từ bỏ quỷ hoàng chính quả Quỷ tộc chém giết lẫn nhau thậm chí xuất hiện lẫn nhau thôn vệ dấu hiệu hai tôn hoàng giả ngã xuống không đến một lát trong hư không liên l o ạ n ông sâu trong hư không một vệ thần quang đột nhiên bắn mạnh mà về đó là thân hoàng khí tức mốt trời khí thế khủng bố chung chung điệp điệp bao phủ toàn bộ thần tộc vực giới thần tộc vực giới bên trong từng tôn trí cường mong mọi cùng trông mong thấy thần hoàng trở về đều là thật dài thở dài một hơi thần hoàng không chết thần hoàng trở về thần tộc không loạn lên nổi có thần hoàng qua trấn thần tộc đương nhiên sẽ không loạn yêu hoàng cũng là trở về nguyên bản cơ hồ muốn loạn yêu tộc cũng là ổn định lại một chút thừa cơ làm loạn cựu cảnh đỉnh cấp đại yêu trực tiếp bị yêu hoàng nuốt chừng lấy x u ố n g dưới ta chưa ngã xuống là dám loạn tộc tâm giết yêu hoàng hóa thành hung ác nham hiểm người trung niên bộ dáng lời nói lệnh như băng mở miệng trùng chung điệp điệp bao phủ tại trong hư không toàn bộ yêu tộc vực giới vô số yêu tộc cũng vì đó mà g e o thần hoàng cùng yêu hoàng hư ảnh hiện ra tại trong hư không cả hai đối mặt lẫn nhau đôi mắt đều là đang lõi lên bọn hắn là rõ ràng nhất ma hoàng cùng quỷ hoàng là vì sao mà ngã xuống cho nên bọn hắn mới kiên kỵ ông nòng nong thần hoàng thần ý trùng trùng địa điểm bao phủ toàn bộ hư không thần hoàng đi ra ngoài đặt chân hư không hắn đi tới ma tộc vượt giới vùng trời cũng đi tới quỷ tộc vượt giới vùng trời hắn chấp tay sau lưng ánh mắt quét qua đang tại nội đấu ma tộc cùng quỷ tộc t r ớ c mắt t ê n tính trở lại mà hai tộc bên trong trí cường giả đều thu vào đến từ thần hoàng thần n i ệ m truyền âm lẫn nhau sắc mặt biến đổi về sau không hẹn mà cùng đi ra riêng phần mình của giới trong hư không một khỏa tĩnh lặng tinh thần phía trên thần hoàng trước tiên hạ xuống sau đó yêu hoàng long hoàng cùng với rất nhiều tiểu tộc hoàng giả còn có ma tộc quỷ tộc bao gồm tộc trí cường dồn dập hội tụ mà tới toàn bộ hư không chư tộc trí cường tại thời khắc này đều là hội tụ tại này ngồi sao phía trên bị thần hoàng tập hợp hợp lại cùng nhau thần hoàng không che giấu nữa tản mắt ra tự thân khí thế khủng bố n h ư n g một chút tiểu tộc hoàng giả cùng ma tộc quỷ tộc tiên tộc trí cường đều cảm thấy cực lớn áp bách tiên hoàng bị chấn áp phong ấn quỷ hoàng ma hoàng ngã xuống yêu hoàng vốn cũng không có quá lớn đâu chí bây giờ chư tộc thần hoàng là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất vì vậy chư tộc cường giả đối thần hoàng đều trong lòng còn có e ngại mà thần hoàng đem bọn hắn đều triệu tập đến bọn hắn cũng không hiểu nhiều thần hoàng muốn làm gì thế nhưng mơ hồ trong đó bọn hắn có khả năng đoán được thần hoàng tuyệt đối là mong muốn làm một trận động tác lớn có lẽ cùng nhân tộc có quan hệ thần hoàng mở miệng thanh â m nghiêm túc mà nổ vàng h ắ n cáo chi chư tộc cường giả ma hoàng cùng q u hoàng ngã xuống trận tướng hắn vất tay thần ý hạo đảng thần ý cấu tạo ra được chân thực hình ảnh trong tấm hình chính là ma hoàng cùng ủy hoàng ngã xuống hình ảnh bọn hắn tại thái hư chỉ bên trong bị phương chu chém giết thấy cái này hình ảnh chư tộc cường giả đều là cảm nhận được vô biên vô tận rung động dân tộc thu được cơ duyên to lớn đó là sâu trong hư không cơ duyên chúng ta chưa từng nắm giữ đám nhân tộc vị này thiên tiêu tu hành có thành tựu trở về tương lai hư không chắc chắn thuộc về nhân tộc nhân tộc chấn áp hư không thời đại lại đem đến thần hoàng mở miệng yêu hoàng ánh mắt lấp lánh hắn đã hiểu thần hoàng ý tứ đây là dự định tiên hạ thủ vi cường có thể làm cho bản tính cẩn thận thần hoàng làm ra dạng này cử động xem ra thái hư chỉ một nhóm cho thần hoàn g mang tới áp lực thực lớn cùng lo lắng mà sự thật cũng đích thật là như thế yêu hoàng cũng có cảm giác nguy hiểm phương chu người nắm giữ hoàng kiếm cùng thanh hoàng đăng này hai kiện của binh tại v ề mặt chiến lược liền có thể cùng hoàng cảnh cường giả đọ s ư ớ c nếu là phương chu được sự giúp đỡ của thái hư Chỉ, tu vi đạt được tăng lên cực lớn cái kia tương lai có phải hay không sẽ đi đến đã từng nhân hoàng độ cao vậy đơn giản là không thể tưởng tượng chúng ta nhất định phải đánh vào nhân tộc vực giới thừa dịp phương chu chưa từng theo thái hư trì trở về thời khắc đem nhân tộc vực giới công phá bắt tất cả nhân tộc dùng cái này tới uy hiếp phương chu cùng cái kia nữ tử thần bí chỉ có như vậy chúng ta chưa tộc mới có đ ư ờ n g ra t h ầ n hoàng lời nói nói ra hắn nói ra chân thực mục đích lập tức rất nhiều trí cường rung động tộc y ế u hoàng giả cũng là rung động cái này có thể là nhân tộc vực giới bên trong người hoàng lực lượng chưa tán đi còn có thời gian hơn hai năm chúng ta nếu là cường công có lẽ sẽ bị nhân hoàng lực lượng chỗ chấn áp tiên hoàng xung ố t r à n g chính là vết xe đổ long tộc long hoàng mở miệng long hoàng thực lực yếu kém so với quỷ hoàng ma hoàng trở đều yếu hơn một chút thế nhưng dù sao cũng là một tôn hoàng giả siêu việt trí cường cảnh giới mà một chút tộc yêu hoàng giả thực lực cũng là cùng một chút cường tộc trí cường tương đương thôi long hoàng mở miệng đại biểu thì là rộng rãi tộc yêu y tứ mà long hoàng lời nói hạ xuống thần hoàng t r ò n g mắt lạnh như băng liền quét nhìn tới rơi vào long hoàng trên thân yêu hoàng tầm mắt phức tạp hắn đã biết được thần hoàng kế hoạch chỉ bất quá trong lòng có chút bi hay may mắn may mắn lần này n g ã xuống không phải mình nếu là hắn n g ã xuống cái k i a yêu tộc xuống chẳng có lẽ sẽ tự thảm thần hoàng quét nhìn chư tộc cường giả chậm rãi mở miệng nhân tộc vực giới hoàn toàn chính xác còn có nhân hoàng lực lượng tại trấn áp nhưng thì tính sao chúng ta muốn công phá nhân tộc vực giới vậy liền suy yếu này nhân hoàng lực lượng như thế nào suy yếu dùng mệnh lấp dùng cựu cảnh dùng thập cảnh mệnh đi lấp mỗi chết nhiều một tôn cựu cảnh cùng thập cảnh nhân tộc v ư ợ t giới nhân hoàng lực lượng liền sẽ bị suy yếu một phần mãi đến tan biến thần hoàng lạnh lẽo mở miệng tầm mắt rơi vào ma tộc cùng quỷ tộc cường giả trên thân lời nói vừa ra chư tộc cường giả đều là biến sắc trong đó ma tộc quỷ tộc cùng tiên tộc trí cường sắc mặt biến hóa kịch liệt tiên tộc còn tốt bọn hắn hoàng trương nga xuống chẳng qua là bị phong ấn thế nhưng ma tộc cùng quỷ tộc thì là theo thần hoàng trong đôi mắt thấy được lạnh lùng thân hoàng y tứ rất rõ ràng ma tộc cùng vị tộc hoàng giả ngã xuống vậy liền nhờ ư ma tộc cùng vị tộc cường giả dùng mệnh đi làm hao mòn nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng để bọn hắn đi làm b ĩ a đỡ đạn ma tộc cùng vị tộc cường giả tất cả đều hiện hiện không cam lòng cùng bi ai chi sắc bọn hắn hết sức phẫn nộ có thể là bọn hắn căn bản không có phản bác cùng phản kháng lực lượng tộc yếu không ngoại giao tộc yếu không có quyền nói chuyện điểm này bọn hắn từng tại nhân tộc trên thân tạo áp lực mà bây giờ luôn lạc tới trên người của bọn hắn bọn hắn tự nhiên cũng là hiểu được đạo lý này người nào để bọn hắn hoàng vẫn l ạ không có hoàng xuất lĩnh vậy bọn hắn chính là tộc yếu thần hoàng cùng yêu hoàng tự nhiên vui lòng suy yếu bọn hắn thậm chí xâm chiếm thuộc về bọn hắn tài nguyên tộc yếu không ngoại giao yếu sau liền muốn bị đánh hư không chư tộc từ xưa đến nay cách sinh tồn không chỉ có thích hợp với nhân tộc càng thích hợp với hư không bất luận chủng tộc nào những anh hùng lịch sử đại việt giáng lâm càn quét dị giới chiến trường khốc liệt đẫm máu hay đến với đế chế đại việt chương hai trăm linh một cùng nữ đế cùng một chỗ tắm những cái kia tuyến nguyện thái hư chỉ ao nước ung dung tản ra mông lung khí t ứ c sương ngủ dày mờ mịt giống như là tiên khí chậm rãi lưu truyền bất quá nếu là ngh có thể thấy a o nước tại hơi hơi hiện ra gần sóng một hồi lại một hồi chập trùng không n ứ t trong nước hồ năng lượng mơ hồ trong đó phân giải ra đến phá diệt cùng sinh cơ còn có ẩn chứa đặc biệt quy tắc lực lượng đều là đang hiện lên phương chu xếp bằng ở trong nước hồ cũng hoặc là nói là phi ê u phủ ở trong đó cả n g ư ờ i đều ngâm ở bên trong bao quát đầu cũng được vào a o nước bên trong giống như là giống như cá bơi hán phản g phất không cần hô hấp thế nhưng mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa hồ đang hô hấp phương chu tại hấp thu thái hư trì a o nước năng lượng chuyển hóa những năng lượng này tới tăng cường bản thân giờ này khắc này phương chu trong đầu hai bộ cổ kinh tại bị hắn tiến hành thôi diễn hoàn thiện sau thôi diễn có truyền võ thư phòng trợ giúp cho dù là lại tối t â m cổ kinh phương chu cũng có thể hoàn mỹ thôi diễn mà ra tiến tới tự thân có khả năng tiến hành tu hành truyền võ thư phòng có lẽ tại chiến đấu lực bên trên trợ giúp không rõ ràng thế nhưng truyền võ thư phòng là một loại trí tuệ hình công cụ phụ trợ có thể làm cho phương chu về việc tu hành đạt được tăng lên trên diện rộng thôi diễn hoàng đạo cổ kinh đây là một loại cần phải hao phí thời gian rất dài sống có thể là có truyền võ thư phòng trợ giúp phương chu có thể tại trong thời gian tầng ngắn liền hoàn thành t h ô diễn độ khó cũng lớn đến không tính được đây cũng là một loại thuế biến không còn là đơn thuần khô quản thế giới có sinh cơ có sức sống có sinh mệnh lực đây là thế giới thăng cấp một loại cực hạn thăng hoa biến hóa có sinh mệnh cùng không có sự sống là hai thế giới khái niệm phương chu tại thôi diễn ma văn hoàng kinh trước đó tu hành hoàn chỉnh tiên thụ hoàng kinh phương chu tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong ngưng tố ra tiên thụ vắt ngang thế giới v ù n g vãi bảng bạc sinh cơ bây giờ ma văn hoàng kinh tu hành sau khi thành công toàn bộ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tựa hồ càng ngày càng vững chắc mỗi một đạo ma văn đều giống như gạch đá kiên cố vô cùng ổn định tiểu thế giới n h ư ờ n g tiểu thế giới không đến mức sụp đổ ma núi tuyết cũng bởi vì ma văn hoàng kinh tu hành khiến cho núi tuyết bắt đầu phát triển bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn càng ngày càng bao la núi tuyết giống như là bị phá ra kéo lên thành một tòa lại một tòa dây núi liên miên bất tuyệt ma văn hoàng kinh không có mang đến sinh mệnh lực thế nhưng mang tới là kiên cố phát triển nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trở nên càng thêm cứng cỏi không đến mức tùy tiện vỡ nát quỷ khí hoàng trải qua đây là quỷ hoàng tu hành pháp đồng dạng là một bộ cao thâm tu hành pháp bất quá đối với khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trợ giúp không tính quá lớn quỷ khí càng nhiều hơn chính là khí tức tử vong phá diệt khí tức một cái hoàn thiện thế giới không có khả năng chỉ sẽ có được sinh cơ sinh c ù n g tử hai loại năng lượng đều cần có được cần một loại cân bằng vì vậy Quỷ khí dung tuyết tiểu khí khí nhập, nhường hải thế sơn giới, võ đạo ra mỗi một cảnh giới tu hành trên thực tế liền là một loại thiên biến hóa theo ư ơ n g Chu đều sẽ biến này hóa khí hải tuyết sơn tiểu thế giới hướng tới viên mãn bên trong tàng một cái tiểu thế giới phương chu có thể mượn nhờ toàn bộ thế giới lực lượng giống như huê anh v bây, bây giờ trên cơ ả bản đạt đến tu hành đỉnh điểm năng lượng tràn đầy trình độ tinh thần ý chí tăng lên đều đặt chân đỉnh cấp trình độ hết thể hướng tới viên mãn phương chu mong muốn làm tiếp đột phá hắn cần liền không đơn thuần là đột phá mà là đối quy tắc lĩnh lộ khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới trên thực tế bản thân liền tồn tại có không ít tàn khuyết quy tắc xiềng xích hoàng đạo cổ kinh chính là quy tắc xiềng xích nơi phát ra đến mức khi nào triệt để đem quy tắc xiềng xích hòa làm một thể hướng tới v i ê n mãn đặt chân trí cường phương chu cần làm chính là chờ hắn tập hợp chư tộc cổ kinh về sau lại tính t o á n sau bây giờ phương chu có gia tâm hắn cần tập hợp chư tộc hoàng giả tu hành kinh văn hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được này chút kinh văn tự a hồ cũng ẩn chứa huyền bí h o n g thái hư chỉ a o nước đột nhiên nổ tung thiên đ i ệ tự hồ cũng hiện ra ra dị tượng thất thải hào quang đang lấy lên có vô tận vân hà phun trào tới Thái hư nữ đế ánh mắt t rơi vào trong hư không trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ dị sắc đây là cái gì tu hành pháp đúng là dẫn tới như vậy thiên địa biến sắc phảng phất một cái đột phá đều có thể dẫn tới khắc trốn mừng vui đây vẫn chỉ là đột phá vào cữu cảnh còn không phải nắm giữ quy tắc đặt chân trí cường n à y đột phá dị tượng so với đặt chân trí cường dị tượng đều muốn tới rung động nữ đế lẩm bẩm một câu nữ đế biết phương chu rất mạnh là thời đại này nhân vật chính tự nhiên bất phảm có thể là nàng bây giờ mới chính thức biết phương chu bất phảm đáng sợ bao nhiêu cho dù là nàng lúc còn trẻ sợ là cũng cùng phương chu không cách nào so sánh đây là một cái chân chính thời đại tiêu tử một cái sinh ra tại thời đại thời kỳ cuối một cái tại nhân tộc sinh tử t ồ n vong thời khắc xuất hiện thiên địa con cưng nhân hoàng kiếm thanh hoàng đăng nữ đế rõ ràng phương chu trên thân khả năng còn có càng lớn huyền bí đây là nữ đế trực giác giác quan thứ sáu nữ đế sẽ không cảm giác phạm sai lầm bởi vì nữ đế mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được phương chu trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa đáng sợ quái vật phun ra một ngụm trọc khí nữ đế tiếp tục nhắm mắt thân thể của nàng đang thu nạp lấy thái hư chỉ hao nước năng lượng sinh cơ không ngừng tràn vào trong cơ thể bị nàng khóa tại trong cơ thể có thái hư chỉ trợ r ú t nàng có lẽ có thể trở lại đề phòng vì tương lai một trận chiến một bên khác phương chu đột phá kéo dài rất lâu lần này đột phá la bắt quái cảnh đặt chân cựu cúng cảnh b à n g bạc vô cùng nhân hoàng khí từ sâu trong hư không phun trào tới tràn vào phương chu thân thể bên trong tăng lên phương chu thân thể hạn mức cao nhất phương chu cảm giác lực lượng của mình lại trở nên mạnh hơn khí hải tuyết sơn tu hành pháp tăng cường chính là tinh thần ý chí cùng tự thân tu v i cảnh giới đối thân thể trợ giúp kỳ thật rất có hạn có thể là tại dẫn dắt tới người hoàng khí trợ giúp giới phương chu thân thể lại là đạt được một cái bay qua đột phá lại lần nữa phá vỡ xiềng xích gông cùng xiềng xích phương chu thân thể tại oanh minh lực lượng kinh khủng khuấy động tại mỗi một tấc máu thịt bên trong sau lưng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra giống như là một cái thế giới động tiên h cùng một cái thế giới khác lẫn nhau giao hòa giống như trong nháy mắt này phương chu lực lượng đạt được một cái cực lớn thăng hoa phương chu từ thái hư chỉ bên trong mở mắt ra cặp mắt của hắn bên trong có hai loại màu sắc đang thay đổi có quỷ khí âm trầm có tiên khí lở l ờ sinh cơ cùng phá diệt giao hòa thân thể phía trên thì là có vô số hoa văn quân quanh nhường thân thể đi đến một cái kiên cố vô cùng trình độ đây cũng là bây giờ khí hải tuyết sơn tu hành pháp mang đến tăng thêm ba loại hoàng đạo cổ kinh dung hợp đây là một loại trước nay chưa có đột phá phương chu cảm giác bây giờ chính mình cho dù là đối đầu trí cường không cần vận dụng nhân hoàng kiếm không cần mở ra cựu lòng s ố n g lưng đều có thể đủ tùy tiện đối kháng mặc dù phương chu chẳng qua là cựu cảnh đỉnh cấp cường giả nhưng có lẽ có khả năng xưng là từ xưa tới nay mạnh nhất cựu cảnh phun ra một ngụm c h ọ c khí ao nước phảng phất bị phun ra một hơi cho cắt chém vì làm hai nửa giống như phương chu hoàn thành tu vi đột phá thế nhưng như thế vẫn chưa đủ phương chu nhìn xem đầy thái hư t r ì ao nước tiếp đó hắn muốn làm chính là ngâm trong bồn tám phương chu tinh thần ý chí tăng cường rất nhiều tại truyền võ thư phòng trợ giúp cùng tăng phúc dưới phương chu bây giờ tinh thần ý、chí. có thể so với hoàng đạo lĩnh vực cường giả thậm chí có khả năng cùng nữ đế tinh thần ý chí chỗ chống lại làm phương chu tinh thần ý chí liên hệ đến nữ đế thời điểm đang ở tắm nữ đế lập tức trong lòng giật mình trong lòng đang kinh ngạc phương chu tinh thần ý chí cường độ cái này cũng tăng cường quá nhanh đi tiền bối có thể vận dụng trận pháp điều động thái hư chỉ ao nước năng lượng dẫn động phá diệt lực lượng tới để cho ta thối luyện thân thể phương chu nói ra hãn cựu long sống lưng cùng với đạt đến viên mãn nghĩ muốn lại đột phá tiếp cùng với không phải tìm tử huyệt xông mở tử huyệt đơn giản như vậy phương chu mong muốn tại thân thể chi đạo bên trên lại lần nữa làm ra đột phá có cơ lẽ đến tìm một hội. bất quá phương chu có k h quyết định này vẫn là để nàng cảm giác được có chút cổ quái đây là thật không sợ chết à a thái hư sát trận phá diệt lực lượng có thể là n h ư ồ n ma hoàng đều khó mà chịu đựng thân thể phát sinh sụp đổ cuối cùng chết đi phương chu thế mà nếm thử muốn tại lực lượng như vậy bên trong tu hành h ắ nữ, nữ l hiện hiện. đế tay cầm thao túng trận pháp rất nhanh thái hư chỉ ao nước liền phát sinh chuyển động âm dương các hôn hiểu hai loại năng lượng trở nên rõ ràng nữ đế chỗ ngâm phương hướng sinh mệnh chi lực cực kỳ nồng đậm nồng đậm nhường nữ đế đôi mắt đều có chút mê ly mà phương chu chỗ ngâm vị trí đều là phá diệt lực lượng kinh khủng phá diệt lực lượng như lao như búa như thường như roi rút không ngừng trao hỏi tại phương chu trên thân phương chu thân thể cơ hồ là tại trong một s á t na liền lâm vào sụp đổ máu tươi chạy sôi mà ra cơ hồ nếu không gánh được triệt để phân giải ra tới giống như phá diệt lực lượng luyện thể cũng là phương chu dám như vậy tới nữ đế mặc dù bị bàng bạc sinh mệnh ao nước cho trùng kích ánh mắt mẹ ly thế nhưng tinh thần ý chí vẫn là rất rõ ràng làm phương chu máu thịt bé bét đến sơn cùng thủy tận thời điểm lập tức trưởng khống trận pháp điều động bàng bạc sinh cơ tràn vào nhường phương chu rách mướp thân thể tại sinh cơ thẩm tấu vào lần nữa khôi phục tới sau đó thời gian chính là tại đây phá diệt cùng chữa trị bên trong không ngừng lặp đi lặp lại không ngừng luân hồi mà phương chu thân thể lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng cường đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố đ ạ t đến nhân gian cực hạn thậm chí không kém gì ma hoàng trình độ ngay từ đầu phương chu chỉ có thể ở phá diệt trong nước hồ tiếp nhận mấy cái hô hấp thế nhưng cho tới bây giờ phương chu đã có thể khiên g một canh giờ có thể là phương chu bởi vì cảnh giới đột phá mà tăng lên thân thể cũng rốt cục tăng lên tới viên mãn phương chu mong muốn bức kế tiếp lại lần nữa tăng cường thân thể chỉ có thể theo cựu lòng sống lưng phía trên khai phá phương chu tại thái hư chỉ bên trong mở ra cựu long sống lưng p h ả n phất có chín đầu khí huyết đại long ở sau lưng của hắn bốc lên có sống như trụ trời mơ hồ trong đó p h ả n phất kinh thiên động địa gào thét đang lúc toàn bộ vũ trụ tinh không giống như nay phần thân thể lực lượng nữ đế đô vì đó mà rung động phương chu lặng im cảm t h ụ được tại phá diệt lực lượng bên trong ngâm trong b u ồ n tắm trải qua lễ r ử a tội chịu đựng thuế biến đối với cựu long sống lưng phương chu thì tiếp tục thôi diễn theo tinh thần ý chí tăng cường phương chu vừa vặn có khả năng vào chuyển võ thư phòng đôi cựu long sống lưng làm ra thôi diễn cùng t ă n g cấp thời gian từng giờ từng phút trôi qua nữ đế cùng phương chu đều là tại thái hư chỉ bên trong ngâm trong bùn tắm một người ngâm trong bùn tắm là khôi phục mục nát thân thể một người ngâm trong bùn tắm thì hoàn toàn là tại tra tấn thân thể tìm thân thể thời cơ đột phá thoạt nhìn cũng không hương diễm phương chu thì cũng không có nửa điểm hương diễm ý nghĩ bởi vì hắn dần dần tìm đến thân thể thời cơ đột phá hắn thân thể có lẽ sẽ đạt đến một cái khủng bố đến cực điểm trình độ thân thể bên trong chín cái tử h u y ệ t đồng thời bắn ra h à o quang mỗi một cái hảo quang đều sáng trói trói mắt như trong vũ trụ tinh thần thân thể như tinh không tùy theo chính là ba trăm sáu mươi cái khiếu huyện tất cả đều nợ đều là tại thôn hấp lấy phá diệt lực lượng tại chu luyện kinh mạch cường độ phương chu nhường tự thân vì hòa lò huyết dịch như dung nham tất cả tử huyệt khiếu huyệt phản phất đều bị đả thông quán thông một thể phương chu đang không ngừng phát sáng trên người hào quang ngàn vạn thế nhưng càng ngày càng sáng cuối cùng tại thái hư chỉ bên trong giống như một khỏa mặt trời nhỏ không có tử huyệt không có khiếu huyệt toàn thân trên dưới hào quang hội tụ làm một thể bách khiếu hợp nhất thân như hòa lò phản phất đem tụ tán hết thể năng lượng đều thủ quy tại thân thể hội tụ ở nhất nguyên cựu long sống lưng không nữa phương chu mới thôi diễn ra thân thể công pháp lại không còn là m ư ờ i lòng tích loại hình ngược lại là đem khiếu h u y ệ t toàn bộ quý nhất hóa thành ban đầu nhất nguyên chỗ bắn ra lực lượng lại là càng thêm khủng bố càng thêm viên mãn phương chu mở mắt thịt trên người ánh sáng dần dần tàn biến cả người hắn cũng càng xuất trần không phải bắp thịt gì nổ tung không phải cái gì khí máu rời sông l ấ p biển mà là một loại d ơ tay nhấc chân đều phảng phất cùng thiên đ ị a giao h ò a thân thể không thể phá vỡ rồi lại cùng pi t ắ c giao hợp phương chu ánh mắt thâm thúy tại thái hư chỉ bên trong cùng nữ đế cùng nhau tắm tuế nguyện bên trong phương chu cuối cùng đem thân thể tri đạo làm ra đột phá mà đây cũng là phương chu ngay từ đầu dứt khoát dứt khoát cùng nữ đế đi ra n h â n tộc vực giới đi tới hư không tìm thái hư chỉ mục đích vì chính là càng tiến một bước mà bây giờ phương chu làm được mới thân thể chi pháp bị phương chu xưng là nguyên long sống lưng cựu long sống lưng là dùng xương sống làm căn bản phát tán đến khiếu h u y ệ t mà nguyên long sống lưng thì là tại cựu long sống lưng trên cơ sở dùng phát tán khiếu h u y ệ t về hợp duy nhất nguyên long sống lưng chính là thập cảnh trí cường lĩnh vực một loại mặc dù chưa từng nắm giữ quy tắc nhưng lại không kém gì nắm giữ quy tắc trí cường lĩnh vực so với ma hoàng thân thể đều muốn càng thêm cường hãn chân c h í một u bộ truyện thân cưỡng. thế theo phong cách bù mới mẻ thế giới quan độc đáo tình tiết lôi cuốn chương hai trăm linh hai đã từng trang cao nhân Bây chân nhân giờ là chân cao nhân vạn chữ thay vạn ẩm ẩm khí tức khói i n khủng, h từ t Hư chỉ như tích cuồng, bên trong cùng, giống quay mây dày, lôi là động phương chu trong ánh mắt mang theo kinh khủng lưu quang đây là thực lực tăng lên tới trình độ nhất định sau phản hồi nữ đế không chế thái hư sát trận không tiếp tục đem ao nước tách rời vì hai loại năng lượng phương chu a n tính âm mình ở thái hư chỉ bên trong khó được nhàn hạ thoải mái bắt đầu thể vị lấy thái hư chỉ ảo rượu trên thực tế thái hư chỉ năng lượng giao hòa vì một thời điểm cũng là tuyệt hảo chỗ tu hành phương chu ở chỗ này cảm nhận được quy tắc xiềng xích biến hóa tại thái hư chỉ bên trong rất dễ dàng có thể tiếp xúc đến quy tắc lực lượng có lẽ là bởi vì đã từng ngã xuống ở chỗ này chân hoàng cũng có thể là bởi vì đã từng chết ở chỗ này bán hoàng nói tóm lại phương chu kết thúc tu hành về sau bắt đầu củng cố tự thân tu vi hoàn thiện t ă n cơ hoàng đạo tu hành pháp phương chu chỉ thu được tiên hoàng ma hoàng cùng quỷ hoàng hắn còn để mắt tới yêu hoàng thần hoàng long hoàng chờ còn thừa hoàng giả tu hành pháp nếu là có thể tập hợp phương chu khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới sợ là sẽ phải trở thành một cái chân chính vững chắc thế giới phương chu tu vi cũng có thể tại công pháp hoàn thiện về sau tìm đ ò i đến v õ đạo ra một mực tồn tại ở lý luận bên trong thập phương cảnh thái hư chỉ bên trong an tính lại không có kinh khủng sát phạt phương chu ngâm mình ở ấm áp trong nước hồ tinh thần đạt được còn dưỡng thân thể cũng đã nhận được ôn nhu rèn luyện hắn phản phất thật tại ngâm trong bồn tắm giống như phương chu vô cùng hường thụ thậm chí mơ hồ trong đó cảm thấy nếu như t r ở giữa đất trời thai ách kết thúc hắn phương chu có thể hay không hồi trở lại đến nơi này thành lập cái nghỉ phép địa phương không có chém chém giết giết không có phong hỏa lang yên tình cờ bong bong tắm tình cờ thể vị một thoáng cái thế giới này mỹ thực nhưng cũng là không sai tương lai phương chu dỗi lưng một cái lười biếng cười một tiếng thần tâm khẽ động chìm vào chuyển võ thư phòng đoạn này thời gian phương chu đều là tại trong hư không chạy trốn đi theo tại nữ đế bên người tìm thái hư trì cùng ma hoàng cùng b y hoàng chém giết cũng là không có thời gian đi chú ý hắn những cái kia thần giao đối tượng triệu tưởng bùi đồng tự đám người vào thái hư giới đặt chân nhân hoàng đã từng đi qua cổ lộ cũng không biết sống hay chết vậy cũng là bọn hắn lựa chọn của mình sinh tử như thế nào phương chu cũng không cách nào đi thay đổi gì phương chu thần tâm k h ẽ động dùng hắn bây giờ cấp độ thậm chí không cần hồn đến phụ trợ liền có thể tại chuyển v õ thư phòng trợ giúp giới hoàn thành di hồn thần giao phương chu lựa chọn mục tiêu thứ nhất vẫn là quen thuộc nhất lục t ử lục t ử chính là phương chu cái thứ nhất thần giao đối tượng lựa chọn nàng cũng không gì đáng trách thần giao kết thúc phương chu tinh thần ý chí liền lặng yên không tiếng động buông xuống lục từ thân thể phương chu chỉ cảm thấy đ á n g sở ợ rung n đ ộ chỗ ù n g ạ t lực ư này không phải thái hư giới nhìn bầu trời như vậy thư thái cũng không có hát vụ hải thử vong khói đen mang đến chật trội cảm giác đèn đén cái tia nơi này là chỗ nào chẳng lẽ lục từ về tới nhân gian không đúng đây cũng không phải là nhân gian phương chu không có cảm nhận được nửa điểm người hoàng khí khí tức sau l ư n g lục từ từng tôn thần tộc người mặc áo giáp mặt mũi tràn đầy n g o a n lệ mặt mũi tràn đầy sắc cơ cái này nhân tộc nữ nhân trốn không được xa lại có gan theo thái hư giới hư thành cửa vào xông vào ta thần tộc vừa giới bắt được nàng muốn sống đưa nàng bắt giao cho thần hoàng chúng ta có lẽ có thể có được b a n thưởng có người mặc áo giáp thần vũ phi dương thần tộc cường giả mở miệng nói hơn mười vị thần tộc cường giả truy sát khí tức thuần một sắc đều là bắt cảnh siêu phàm lục từ xóa đi k h ỏ miệm máu tươi thâm trầm cười một tiếng bộ dáng mười phần quỷ dị môi của nàng đ giống như là hút máu tươi huyết tộc giống như nàng chạy như bay lấy tốc độ cực nhanh trên người của nàng che kín vết thương có vết thương cụ khẩu còn chưa khỏi hẳn mới vết thương liền đã hiện ra thế nhưng lục từ căn bản không sợ cũng không có thống khổ có chỉ có hưng phấn nàng xông qua thần tộc vượt giới giết cái điên cuồng ở chỗ này nàng lợi dụng di hoa tiếp một công pháp giết rất nhiều thần tộc tu sĩ hút khô máu tươi của bọn hắn xếp toát ra tinh khí chi hoa mà tinh huyết tinh khí chi hoa bên trong còn có một đoá tản ra linh hồn ba động tinh thần chi hoa đó là tinh thần chi hoa dựa theo di hoa tiếp một công pháp phân cấp này tương đương với thất cảnh tu vi phải biết lục từ tại vào thái hư giới thời điểm mới sơ nhập lục cảnh siêu phàm lĩnh v ủ a tôi n à y đủ để chứng minh di hoa tiếp một tu hành pháp là kinh khủng đến cỡ nào chỉ cần giết địch cướp đ o ạ n tinh huyết liền có thể mạnh lên bất quá lục từ tinh thần ý chí cũng có chút điên cuồng đó là tinh huyết bên trong sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chưa từng xóa đi hậu quả di hoa tiếp một công pháp sẽ ảnh hưởng tâm tính nếu là vào ngày thường bên trong lục từ có thời gian từ từ xóa đi tinh huyết bên trong tinh thần ý chí thế nhưng bây giờ tại thần tộc vừa giới nàng chỉ có một bên g i ế t một một bên mạnh lên hoa tốn thời gian đi xóa đi tinh huyết căn bản không có thời gian lưu cho nàng vê anh một cây màu vàng kim trường màu nèm đến xuyên thủng đại địa lục t ứ năm ngón tay vồ lấy cái kia tôn đánh tới thần tộc bắt cảnh chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch có chút không bị khống chế rút r ú dậy khiến cho hắn không thể không tốn hao tâm lực cưỡng ép ngăn chặn máu huyết trong cơ thể lục t ứ cười ha hả tiếng cười khuấy động tại thần tộc v ư ợ t giới vùng trời cướp đường sông vào trong dây núi một bên đổ máu một bên chạy trốn nàng bị bố trí mai phục bị thần tộc tu sĩ cho đào hố gãy bẫy bị trọng thương bằng không nàng vẫn rất có cơ hội cướp đường chạy trốn chỗ bị trường mâu xuyên thủng máu thịt đều biến mất phảng phất có sinh cơ đang trôi qua lục từ trở tay ảnh hưởng tới thần tộc cường giả về sau liền lại lần nữa xông vào núi rừng bắt đầu chạy trốn từ khi thân phận bị phát hiện về sau lục từ vẫn bị đuổi g i ế t đến bây giờ đã bị đuổi g i ế t trọn vẹn hai tháng lục từ tâm lực lao lực quá độ thế nhưng tại đây trọng áp phía dưới tu vi của nàng lại là cũng tăng lên rất nhiều không chỉ có tại bước ngoặt nguy hiểm mở ra một đoá tinh thần chi hoa cái gì đến bây giờ đệ nhị đoá tinh thần chi hoa đều nửa thành hình đương nhiên lục từ cũng bỏ ra giá cả to lớn bởi vì không có tiêu trừ tinh huyết bên trong tinh thần ý chí lục từ giờ phút này trong đầu mỗi giờ mỗi khắc đều tại ông ông tác hưởng phảng phất có vô số cái linh hồn tại bên thai của nàng lẩm bẩm giống như phương chu vụn trộm bám vào đến lục từ trên thân cảm ứ n g được chính là những thứ này thế mà thông qua thái hư giới hư thành cửa vào xông vào thần tộc vực giới này kỹ thuật có chút dũng cảm a lục từ vào chính là thần tộc vực giới cái kia những người khác đâu hẳn là ạ đều riêng phần mình lựa chọn vực giới đi xông sáo dự định tại thời khắc sinh tử làm ra đột phá phương chu hít sâu một hơi nó như thế nào đây phương chu kỳ thật tại bùi đồng tự t r i ệ bịnh g một người n h tiếng văng trầm lục từ một đầu ngã quỵ ngã xuống trong rừng cây nàng toàn thân đều tại nhuốm máu sắc mặt nàng trắng bệnh bờ môi vô cùng yêu dã tựa ở trên cánh cây lục từ từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy Bàn trong a y c n ôm đầu ông anh thanh em vang vọng không dứt đó là hồn đồn tinh huyết dung luyện thôn phệ về sau mang đến di chứng an tĩnh im miệng lục tư hét dầm lên sơi tóc của nàng có chút ngọt ngang trong đôi mắt tràn đầy tơ máu tràn đầy đến cuồng trong tay nàng có một đoàn nồng đập máu huyết đây là bị nàng giết chết một tôn thất cảnh đỉnh phong thần tộc tu sĩ máu huyết ccc này đoàn tinh huyết núp n í t rất nhanh hóa thành vô số tơ máu tràn vào lục từ thân thể di hoa tiếp m ộ t tu hành pháp tại thời khắc này lại lần nữa biểu hiện ra ma tính phương diện dầm dầm dầm khi thế khủng bố kích động lục từ chỗ rừng r ầ m vùng trời mấy chục vị thất cảnh thần tộc tu sĩ mấy tôn bắt cảnh tu sĩ cao cao tại thượng trôi nổi mi tâm của bọn họ bên trong thần cách trán phóng thần quang ánh mắt lạnh leo quét mắt thần ý càn quét rừng rậm cuối cùng khóa chặt lục từ thân thể dân tộc ma nữ còn muốn trốn thần tộc tu sĩ lanh khóc mở miệng thần hoàng hạ đạt đối nhân tộc vực giới phát động tổng tiến công mệnh lệnh mà l ệ n à lệnh lại là có tu sĩ nhân tộc sông theo ự n i ngươi tiêu giao ngươi. đội nói. nhiên, cái khiếp giác, tinh ê lên. n không xuống, muốn Lĩnh tôn bắt cảnh lánh không Đương cũng mang bọn nữ này, liền mạnh thể cho cho họ hấp thu tinh huyết liền, có thể bắt bắt tu trừ tử t để đó đảm có lục của cảm có ra, ma mấy sĩ sự vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm lục cảnh tu vi cho tới bây giờ đã đạt đến tiếp cận bắt cảnh trình độ nếu không phải bị cường thế trọng thương một khi nhường cái này nhân tộc ma nữ hút cô gái này sợ là sẽ phải trưởng thành đến một cái vô cùng trình độ khủng bố thần hoàng muốn đối nhân tộc vực giới phát động tổng tiến công lục từ hư nhược mở to mắt có chút không cam tâm nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng chưa tán đi Còn、có ò n c thời gian ba năm thần hoàng như thế nào phát động tổng tiến công lục từ hư lệnh có lẽ là bởi vì đem lục từ vòng vây đến tận đây thần tộc vô số cường giả đều là tràn đầy tự tin cảm thấy lục từ không có khả năng n u ô n cà phê mà chạy cho nên lãnh khóc mở miệng muốn đánh tan lục từ chống cự quyết tâm ma hoàng cùng quỷ hoàng nga xuống bây giờ hư không đều c h ấ n thần hoàng đem khống chế ma tộc cùng quỷ tộc tu sĩ làm làm tiên phong bộ đội đánh vào nhân tộc làm hao mòn nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng lực lượng gia tốc nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng biến mất đợi đến nhân hoàng lực lượng tạm biến liền là các ngư nhân tộc hủy diệt thời điểm thần tộc cường giả cười lạnh lục từ đôi mắt thích chặt thần tâm kinh hại không thôi nàng chưa từng nghĩ tra trộn tại thần tộc v ư ợ t giới thời kỳ bên ngoài đúng là phát sinh như thế b a n h động sự t ì n h ma hoàng cùng quỷ hoàng n g ã xuống bởi vì hai tôn hoàng giả n g ã xuống thần hoàng bây giờ chiếm cứ hư không quyền chủ đạo dự định đường ma tộc cùng quỷ tộc xem như phá hôi đi làm hao mòn thần hoàng lực lượng lục từ hiểu rõ vấn đề này tuyệt đối là thật chuyện này đối ảnh hưởng của nàng to lớn để cho nàng suýt nữa thần tâm thất thủ nhân tộc thật chẳng lẽ sắp xong rồi sao lục từ có chút tuyệt vọng nàng còn không có đ ổ i thành đủ mạnh mặc dù so với tại nhân tộc v ư ợ t giới thời điểm cường đại hơn nhiều thế nhưng còn thiếu rất nhiều so với nhân tộc mối nguy nàng chút thực lực ấy căn bản không đủ dùng vê anh có lẽ là lục từ tâm thần thất thủ cho thần tộc bắt cảnh cường giả tìm đến cơ hội mấy tôn bắt cảnh cường giả đồng thời ra tay rầm rầm rầm thần quang đằng đắng hóa thành ánh sáng n óng ánh trụ dồn dập đập vào lục từ trên thân lục từ bị thần quang đập toàn thân sự lơ ngã trên mặt đất giống như là bị trói buộc lên xiềng xích khẽ động đều khó mà động đậy lục từ trong lòng có chút tuyệt vọng t h ở thật dài thở ra một hơi nàng có thể muốn chết ở chỗ này trong đầu của nàng đủ loại phân l o ạ n tinh thần ý chí đang trùng kích lấy nàng để cho nàng cơ hồ sắp điên lục từ nhắm mắt lại mơ hồ trong đó nàng phảng phất thấy được phụ thân lục mang nhiên đang mỉm cười lấy hướng phía nàng với chào lục từ thần tâm r u lên nàng đột nhiên mở mắt ra trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị cùng điên cuồng nàng không thể liền từ bỏ như vậy vâng một đ o ạ tinh thần chi hoa hiện ra lục từ bắt đầu dãy rủa thần q u a n cổ sáng có chút không ổn định đúng là kém chút bị dãy rủa vỡ tan một tôn bắt cảnh cường giả rơi vào giường dẫm trước cầm trong tay trường mâu phi tốc hướng phía lục từ bắn mạnh tới trường mâu vung ra muốn đem lục từ đóng ở trên mặt đất bắt sống là mục đích của bọn hắn lục từ trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng tóc t hai b ù sủ nàng giống to nhường trong đầu tiếng ồn ào âm biến mất nàng giống như điên cuồng phảng phất có mất khống chế tình huống tinh huyết lực lượng vận chuyển tới cực hạ cơ hồ điên cuồng hơn nàng không muốn chết nàng muốn chiến đông nhiên lục từ bên hai hết thể đều trở nên yên tĩnh trở lại yên tính không một tiếng động chỉ có một tiếng đã lâu thở dài nghe được cái này thở dài trong nháy mắt lục từ liền cảm giác trong đầu của mình những cái k ê u nào đ ế n rồi ép nàng cơ hồ điên cuồng hơn thanh â m đều ta n biến toàn bộ biến mất đã lâu an t ĩ n h bao vây lấy lục từ đã lâu cảm giác an toàn nhường lục từ cơ hồ muốn rơi lệ tiền tiền bối lục từ thanh â m bên trong mang theo run dày ừng là ta phương chu nhàn nhạt đáp lại ngươi biểu hiện không sai phương chu tán dương một câu thật là không tệ l ẻ loi một mình tiến vào thần tộc vực giới đem tu vi ngưng luyện ra một đoá tinh thần chi hoa có thể nói thu được cực lớn l ị c luyện nếu không phải bị mấy chục lần tại tự thân kẻ địch vây giết lục từ khả năng sẽ từ từ trưởng thành phương chu khống chế lục từ thân thể thật lâu chưa từng trưởng khống thân thể này cũng là có chút lạ l ắ m thế nhưng đối với phương chu mà nói vấn đề không lớn dùng hắn bây giờ tinh thần ý chí quen thuộc thân thể này từng phút từng giây sự tỉnh đinh con ngón búng ra bắn mạnh mà đến thần tộc cường giả bắn ra trường mâu lập tức bị phương chu trô bắn bay một ý niệm lục từ trong thân thể hấp thu những cái kia tinh huyết để lại tinh thần ý chí dồn dập bị hắn x ấ khô hóa thành hư vô tiều tán đây là phương chu đã từng hứa hẹn lục từ cứ việc hấp thu tinh huyết tinh thần ý chí vấn đề do hắn đến giải quyết bây giờ hắn thực hiện hứa hẹn không thích hợp nguyên bản bắn mạnh mà đến thần tộc cường giả đột nhiên ngừng bước thân là bắt cảnh tu sĩ tự nhiên có đối nguy cơ trực giác phương chu đạm mạc nhìn hắn một cái đông dưng ơ một cỗ rực rỡ bao la hùng vĩ khí tức quyết tán chuyến võ điện từ lục từ sau lưng chậm rãi hiện hiện h à o quang vạn trượng sáng chói vô cùng hoành ép v à cổ phốc phốc phốc chuyến võ điện bên trong có thần bí mà cổ lão tồn tại ngồi xếp bằng trong đôi mắt có tinh khủng trong nháy mắt lan tràn giống như thực chất tinh thần ý chí trong nháy mắt n g h n xuống những cái kia lơ lửng giữa không trung thần tộc cường giả dồn dập bị nện rơi xuống đất cái kia tôn đánh tới bắt cảnh thần tộc tu sĩ thần cách nổ tung bị gắt gao theo đặt ở mặt đất lên trong lòng tràn đầy h o à n g hốt nhân tộc đỉnh cấp cường giả nhân tộc cao nhân cái này nhân tộc thiếu nữ sau lưng thế mà còn có nhân tộc đỉnh cấp cường giả tại hộ đạo khó trách nhân tộc này thiếu nữ dám lớn mật như thế tiến vào thần tộc vừa giới phương chu không chế lục từ thân thể chấp tay sau lưng ánh mắt đạm mạc chuyến võ điện trôi nội tại không phóng thích ra kinh khủng h y áp bây giờ phương chu không còn là lúc trước nhỏ y đối diện với mấy cái này thất cảnh bắt cảnh tu sĩ dù cho chẳng qua là tinh thần ý chí đều đủ để chấn áp thậm chí n g h i ệ n ép phương chu thao túng lục từ thân thể giơ tay lên sau đó tay cầm chậm rãi nắm lại tinh thần ý chí như báo t á p p h ó n g thích mấy chục vị thần tộc tu sĩ p h ả n phất r ồ n dập bị bóp nát nổ tung già hóa thành từng đoá từng đoá sáng lạn đoá hoa màu và nóng đã từng phương chu chỉ có thể mượn nhờ chuyển võ điện trang cao nhân nhưng hôm nay phương chu không cần trang hắn vẫn như cũ thật chính là cao nhân một bộ chuyện theo phong cách tù mới mẹ thế giới quan độc đáo tình tiết lôi cuốn chương hai trăm linh ba thần hoàng quyết đoán không có đường lui chư tộc khí tức bốc hơi hạ úy m ở mịt chuyến võ điện treo thật cao tại trên trời cao thần tộc vực giới vùng trời mây bay đều bị nghiền nát đây là một loại c h ấ n kinh thiên hạ dị tượng t ư ơ n g tại nhân tộc vực giới bên trong nhiều lần hiện ra nhường chư tộc cường giả vì đó phỏng đoán không ngừng mà bây giờ cái này dị tượng xuất hiện ở thần tộc vực giới phốc phốc phốc một tay nắm lại tượng tôn thần tộc cường giả rồn rập nổ tung thân thể vỡ nát tinh thần ý chí bị ép bạo đây là một loại cảnh giới cùng cấp độ bên trên nghiền ép lục tư cực kỳ chấn động nàng lần thứ nhất nhìn thấy trúc dung tiền bối như thế đại chiến thần uy Nàng biết chúc dung tiền bối rất chẳng t h lẽ là hoàn g cảnh lĩnh vực cường giả sao lục tư có thể tưởng tượng đến có như vậy lực khống chế cùng mạnh mẽ chỉ có hoàn g cảnh lĩnh vực cường giả lục tư cực kỳ chấn động thế nhưng tại rung động đồng thời trong lòng cũng là có chút nhảy nhót cùng vui vẻ chúc dung tiền bối tựa hồ so với trước trở nên mạnh hơn đây là vì cái gì lục từ suy nghĩ nguyên do trong đó cuối cùng cho ra một cái kết luận có lẽ trúc dung tiền bối nhanh muốn trở về rồi chân thân trở về cái này nhân tộc có lẽ sẽ được cứu trên thực tế tại thái hư giới bên trong sông sáo lục từ bùi đồng tự triệu tưởng đám người mơ hồ trong đó đều cảm thấy không thích hợp tựa hồ t h a m dò đến một chút không tốt lắm sự tình có lẽ tương lai nhân tộc đem sẽ tao nộ đến vô cùng đáng sợ thai ách bọn hắn từng chiếm được hát vụ quả cũng cảm nhận được hát vụ hải khủng bố hát vụ hải bên trong hát vụ linh cũng để bọn hắn rung động đồng thời cảm nhận được áp lực bọn hắn tại nhân tộc cổ thành cùng với chư tộc hư thành bên trong tựa hồ cũng có dò xét đến một chút huyền bí một chút thời đại hủy diệt bí mật cho nên bọn hắn mới cảm giác được áp lực dồn dập đặt chân đến các tộc hư giới dự định lịch luyện tự thân nếu là trúc dung tiền bối thật trở về đó là phật mang ý nghĩa mặt khác chuyển võ giả cũng đem trở về thì như tội nhân thì như n h ê n viên đương nhiên đây chỉ là lục từ suy đoán thôi tình huống thật cụ thể như thế nào lục từ vẫn là đoán không được thế nhưng có một chút có thể xác định nhân tộc ít nhất còn có hy vọng tại lục từ rung động đồng thời phương chu thì là vô cùng cảm khái hắn nhìn xem bị hắn lật tay liền hủy diệt rất nhiều thần tộc tu sĩ cảm giác được vô cùng phức tạp từng có lúc hắn cũng chẳng qua là một con rôn l u dế mặc dù có thể lợi dụng chuyển võ điện tới dọa người khác có thể là hết thể đều là giả hắn cái này cái gọi là cao nhân đều là giả vờ mà bây giờ phương chu đã đạt đến lật tay thành mây trở tay thành mưa cảnh giới là chân chính cao nhân cho dù là trí cường phương chu đều có thể dễ dàng chiến thắng cho dù là hoàn g cảnh cường giả xuất hiện phương chu cũng có thể cùng đối phương c h é m giết không rơi vào hạ phong bất chi bất giác hắn đã phát triển đến dạng này cảnh giới phương chu đang tự hỏi cuối cùng nghĩ thông suốt hết thảy đều là thời thế tại thúc đẩy hắn mạnh lên bởi vì gánh chịu lấy chuyển võ thư phòng cùng nhân hoàng kiếm hắn vai chịu trách nhiệm trọng đại cho nên hắn nhất định phải mạnh lên phương chu không chế lục từ thân thể đạp m à quét mắt liếp mắt sau đó giơ tay lên năm ngón tay khẽ hấp nay chút bị nghiền nát thần tộc cường giả tinh huyết liền dồn dập hướng phía nàng tụ đến như t r ă m tàu tranh lưu bách xuyên tụ hợp vào biển thu nạp này chút tinh huyết phương chu cũng không có đi luyện hóa nàng chẳng qua là giúp lục từ hấp thu thôi nhiều như vậy tinh huyết hẳn là đầy đủ lục từ tại tu vi bên trên làm ra đ ư ợ phá có lẽ có thể ngưng tụ ra đệ nhị đoá tinh thần chi hoa đặt chân đến bát cảnh lĩnh vực thần tộc vượt giới tại truyền võ điện dị tượng hiện ra thời điểm liền có từng tôn cường giả mở mắt ra bọn hắn m i tâm thần cách c h á n phóng hào quang kinh k h ủ n g thần mang bao t r ù n cùng vắt ngang đó là thần tộc trí cường bọn hắn đang ở tu hành lại là không hề nghĩ tới thần tộc vượt giới bên trong thế mà sẽ xuất hiện này loại dị tượng truyền võ điện có thần tộc trí cường sắc mặt quái dị hắn sao lại không nhận ra truyền võ điện nhân tộc vượt giới bên trong cũng là bởi vì chuyển võ điện xuất hiện khiến cho chư tộc không thể không cảnh giác lên chư tộc cường giả đều bị chuyển võ điện cho uy hiếp bao nhiêu lần nhưng nơi này không phải nhân tộc vừa giới là thần tộc vừa giới chuyển võ điện làm sao lại xuất hiện ở đây thần tộc trí cường tràn đầy không hiểu sau một khắc hắn phóng lên tận trời thần ý hạo đảng trước mắt liền vượt ngang xa khoảng cách xa vông xuống đến chuyển võ điện xuất hiện vị trí chuyển võ điện dị tượng chưa tán đi đối phương phảng phất không lo lắng chút nào cũng không quan tâm bị phát giác đáng chết nay tôn trí cường vượt ngang liếc mắt liền gặp được những cái kia bị ép bạo bị rút đi tinh huyết thần tộc tu sĩ trong đó không thiếu bắt cảnh thần tộc tu sĩ tiếng xe do vang vọng không dứt đó là thần tộc cựu cảnh đỉnh cấp mấy tôn cựu cảnh đỉnh cấp tất cả đều đi tới nhân tộc thật to gần a giết hắn thần tộc các cường giả tim đập nhanh sau một khắc liền dồn dập hạ đạn sát phạt mệnh lệnh đây là một loại xỉ n ụ c bị tu sĩ nhân tộc cho giết tới vực giới bên trong thần hoàng không tại nhân tộc vực giới lúc này nhân tộc vực giới bên trong xuất hiện nhân tộc xông sáo này đối với bọn hắn mà nói là một loại xỉ đục thậm chí là một loại thất trách thần hoàng nếu là trở về chắc chắn bắt bọn hắn là hỏi từng tôn thần tộc cường giả tụ đến Kinh khủng thần quang sen lẫn k hoàng ô n ngừng. Lục từ có chút biến sắc. Thế nhưng, Phương chu lại là rất là nhạt. Lúc trước hắn trốn g Lục lại là là Lúc lục có chút sắc. Chu trước tử Thế rất tử r ở n thân thể, nghe Thần g thể, mật. h được đại bí o hợp lại hư không trừ tộc dự định cường công nhân tộc v ư ợ t giới vừa mới chết ma hoàng cùng quỷ hoàng ma tộc cùng yêu tộc thì là biến thành phá hôi dùng tới làm hao mòn nhân tộc v ư ợ t giới lực lượng phá hôi phương chu neo lại mắt trong n g á y mắt hắn liền biết được tình thế thần hoàng đây là ngồi không yên hoặc là nói là lo lắng bởi vì thần hoàng rất rõ ràng hắn vô pháp tại thái hư chỉ bên trong đánh giết phương chu cùng nữ đế cái kia một khi phương chu cùng nữ đế tại thái hư chỉ bên trong thu được chỗ tốt đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt đặc biệt là nữ đế nếu là được sự giúp đỡ của thái hư chỉ thành công khôi phục hoàn mỹ thực lực cái kia thần hoàng khả năng đều không địch lại nữ đế vì vậy thần hoàng chỉ có dự định trước tiên đánh hạ nhân tộc vực giới nếu là có thể công phá nhân tộc vực giới thần hoàng có lẽ có khả năng tại nhân tộc vực giới bên trong tìm đến đặt chân chân hoàng lĩnh vực cơ duyên đây mới là thần hoàng lưu kế cùng tính toán thần hoàng căn bản không cho phương chu lưu lại bất kỳ thời gian đến mức thần tộc vực giới chẳng qua là ở lại giữ một tôn trí cường cùng với mấy tôn cựu cảnh tới tọa chân thôi đại bộ phận lực lượng đều xuất động n à y cho thấy thần hoàng quyết tâm muốn triệt để đánh hạ nhân tộc vực giới quyết tâm đương nhiên chủ yếu cũng là thần hoàng đối thần tộc vực giới an nguy không phải hết sức lo lắng dù sao thần hoàng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra sẽ có nhân tộc cường giả sẽ xuất hiện tại thần tộc vực giới nội bộ từ nội bộ quáy thần tộc trật tự cho thần tộc mang đến vô biên vô tận sát phạt mối nguy phương chu giờ phút này trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau sắc cơ cuồn cuộn thần tộc muốn diệt nhân tộc cái kêu hắn phương chu liền không khắc khí cũng không cần chú tr trực tiếp đem thần tộc vực giới cho đảo một cái b ả y tám loạn cũng có thể hắn p h ư ơ n g chu vốn là không hề cố kỵ đối chư tộc một mực đến nay tôn trị đều chỉ có một cái cái kia chính là g i ế t giữ hắn lại thần tộc cường giả đồng dạng sát cơ nhấp nô bọn hắn cảm ứng được lục từ tu vi bất quá là thất cảnh thôi đương nhiên sẽ không có cái gì e ngại cựu c ả n h bắt thất cảnh dễ dàng như uống nước càng đừng nói phía sau còn có trí cường t o ạ c h ấ n cứ việc truyền võ điện tựa hồ hoàn toàn chính xác rất dọn người nhưng cũng là như thế thôi lục từ một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi lên tiền bối có mưa không chúng ta trốn a chỗ này dù sao cũng là thần tộc đại bản doanh chúng ta ở chỗ này chèm giết một phần vạn bị bao vây đã có thể gặp lục từ vẫn còn có chút vô cùng lo sợ thế nhưng phương c h ú nhưng như cũ rất l ạ n h nhạt yên tâm hết thệ có ta phương chu nói ra vê anh chuyến võ điện càng ngày càng ngưng tụ cựu cảnh đánh tới phương chu mạnh mẽ tinh thần ý chí k h u ấ y động trong đôi mắt mơ hồ trong đó phản phất có một chén nhỏ lửa đèn hiện ra đó là thanh hoàng đăng chiếu dọi tại linh hồn tại giờ này khác này phản phất vượt ngang xa sôi hư không theo sâu trong hư không thái hư trì xuyên qua thời không xuất hiện tại này giống như thanh hoàng đang sớm đã trở thành phương chu vũ khí bị phương chu luyện hóa bây giờ có thể theo phương chu tâm niệm m à động ánh lửa đại thịnh từng đoàn từng đoàn hỏa diễm sen lẫn tại hư không hóa thành người lớn phương chu giơ tay lên trong n g á y mắt này chút trực kích linh hồn hỏa diễm tiễn mũi tên liền hướng phía bốn phương tám hướng bắn nhanh trong đó bàn tay lớn trộm tới một tôn cựu cảnh trực tiếp bị đánh tan tê thảm một tiếng cái kia giỏ xét ra tay cánh tay bị không ngừng gai bạo ngõ thịt đang vỡ tan không ngừng、Phúc. phương chu gõ chỉ lục từ thân thể lại lần nữa gõ chỉ hòa diễm tiễn mũi tên hoành không trực tiếp xuyên thủng này tôn cựu cảnh một tôn cựu cảnh vất lạc mặt khác mấy tôn cựu cảnh thấy thế không đúng muốn chạy trốn cũng đều là bị ngọn lửa mũi tên chô bắn giết phương chu không chế lục từ thân thể tại thần tộc vực dưới sông núi phía trên đẹp đi so với thần tộc tu sĩ nàng phản phát hóa thành chân chính thần chỉ giống như nàng quên thân biện lửa chải rộng hỏa diễm tiễn mũi tên không ngừng bắn mạnh mà ra quay cuồng không ớt nói là hủy tiên diệt địa đều không quá đáng thần tộc cái kia tôn trí cường run sợ biến sắc loại thủ đoạn này có chút quỷ dị toàn bộ là phương diện tinh thần công phạt hắn có thể gánh vác được sao bất quá này tôn trí cường cuối cùng vẫn là đạt được tay một tiếng gào rít vượt qua hư không trí cường khí thế không ngừng mà đánh rơi xuống mà xuống b i ể n lửa bốc lên bị trí cường khí tức chỗ áp chế quy tắc xiềng xích không ngừng k h u ấ y đ ộ n g tới rút đấm hư không phương chu cuối cùng không phải chân thân buông xuống hắn dù sao chẳng qua là tinh thần ý trí khống chế lục từ thân thể có thể mượn thanh hoàng đăng lực lượng diện sắt thần tộc không ít cựu cảnh cường giả đã là cực hạn trí cường, dù sao cũng là trí cường. chính là hư không đ ỉ n h phong nhất một nhóm tồn tại phương chu mong muốn dựa p h ụ thể lực lượng chém g i ế t đối phương vẫn còn có chút không thực tế biện lựa chống lại sen lẫn không ngừng thanh hoàng đăng lực lượng vẫn như c ũ không tầm thường phương chu tinh thần ý chí càng cường đại càng có thể cảm nhận được này phần khủng bố thế nhưng trí cường cũng không thể coi thường kịch chiến hơn mười chiêu sau phương chu khống chế lục từ thân thể lùi lại nằm ngón tay khẽ hấp hút đi những cái kia bị g i ế t chết thần tộc cựu cảnh đỉnh cấp cường giả tinh huyết sau đó phương chu khống chế lục từ thân thể khoan thai hướng phía hư thành cửa vào đi đến rút đi thái hư giới đây đất chỉ còn lại có khắp nơi bờ bụn thần tộc cái kia tôn trí cường lòng còn sợ hãi cái kia cổ áp lực cảm giác cái kia cổ đến từ sâu trong tâm linh rung động thậm chí quy tắc phương diện áp chế đều để hắn hoảng sợ may mắn may mắn đối phương chẳng qua là tinh thần ý chí buông xuống không phải chân thân xuất hiện nếu là bản thân xuất hiện ta hẳn phải chết không nghi ngờ chuyến võ giả nhân tộc chuyến võ giả chân thân tuyệt đối là hoàn g cảnh không kém gì thần hoàng hoàn g cảnh nay tôn trí cường thở ra một hơi nhìn xem tan biến tại hư thành cửa vào lục tử trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng nhìn xem đầy đất bờ bụn cùng chết đi rất nhiều thần tộc tu sĩ nay tôn trí cường sắc mặt không khỏi h đồng thời đem truyền võ giả có thể là đặt chân hoàn cảnh lĩnh vực tồn tại tin tức chuyển cho thân hoàng nhân tộc vượt giới bên ngoài mười vạn dằm hư không trung trung điệp điệp đại quân hội tụ ở này khí thức kinh khủng xen lẫn đạo và lý quy tắc tại lan tràn rõ ràng chỗ này hội tụ rất nhiều trí cường thậm chí có hoàn cảnh lĩnh vực tồn tại thần hoàng đứng lặng tại hoàng kim đổ bê tông cổ lao chiến xa bên trên ánh mắt của hắn thâm thúy trong tay nâng thần hoàng tháp hắn tự mình xuất l ĩ n h đại quân xuất trinh muốn hủy diệt nhân tộc vực giới thừa dịp tại sâu trong hư không thái hư chỉ bên trong phương chu cùng nữ đ ế chưa từng lúc trở về triệt để phai mở nhân tộc đây là thần hoàng quyết tâm thần hoàng mặc dù hết sức cẩn thận thế nhưng nên hung thời điểm liền nên ra sức chém giết đây mới là thân là thần tộc tri hoàng một đời hùng chủ nên có quyết đoán h ắ n biết nhân tộc sẽ làm xe quật khởi một khi nhân tộc quật khởi đại thế quần của tới thần tộc tất sẽ thành vì nhân tộc g ó t sắt dưới vật hy sinh cho nên thần tộc nhất định phải nắm chặt thời cơ triệt để hủy diệt nhân tộc thừa dịp nhân tộc chưa quật khởi trước đó nắm lấy đủ nhiều t i ê n cơ t h ầ n hoàng phỏng đoán nhân tộc quật khởi hy vọng hẳn là ngay tại cái tia thái hư chỉ bên trong thiếu niên cùng nữ từ trên thân thiếu niên kia nắm giữ cổ binh cái tia cổ binh có chân hoàng khí thức nếu là thần hoàng đoán trước không kém hẳn là nhân hoàng kiếm đại biểu cho nhân hoàng ý chí nói do thiếu niên kia có lẽ sẽ cùng đã từng nhân hoàng mở dạng dẫn đầu bây giờ nhân tộc một lần nữa có khởi chinh chiến hư không chinh phục hư không đủ loại cổ láo trong điện tịch đều có ghi chép cổ láo nhân tộc là chân chính mạnh mẽ tồn tại bọn hắn là trong hư không chúa tể chỉ bất quá thời đại này nhân tộc xuống dốc thế nhưng bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy nhân tộc đã bắt đầu thức tỉnh bắt đầu có khởi ông đông dưng ơ thần hoàng mở mắt hắn đạt được đưa tin là thần tộc vượt giới bên trong tin tức chuyển đến thần hoàng tiếp thu tin tức lại là nhường sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa chuyến có giả tại thần tộc vượt giới bên trong xuất hiện đồng thời đại khai s á giới cái này đích sắc là có chút vượt quá thần hoàng đ o á n trước đáng giận thần hoàng đôi mắt tâm trầm nhân tộc như thế nào xuất hiện tại thần tộc vực giới đúng là thái hư giới nhân tộc có khả năng thông qua thái hư giới đi hư thành cửa ra vào tiến vào thần tộc vực giới thế nhưng trí cường tin tức truyền đến bên trong nhất làm cho thần hoàng để ý thì là chuyến võ giả tinh thần ý chí buông xuống tương trợ cái kia tất h cảnh nhân tộc thiếu nữ đánh giết chư tôn cựu cảnh càng là đối đầu trí cường toàn thân trở ra đây là khái niệm gì thần hoàng khẳng định là rõ ràng nhất chuyến võ giả chẳng lẽ cũng có được hoàn cảnh lĩnh vực thực lực thần hoàng thì thảo đôi mắt chỗ sâu mơ hồ trong đó nổi lên một vệ kiên kỵ cùng hoảng sợ n h â n tộc cường giả làm sao tầng tầng lớp lớp a ban đầu đều đã không bị thần hoàng không để trong mắt truyền v õ giả bây giờ cũng bắn ra thực lực kinh khủng như thế n h â n tộc quả nhiên là muốn đại hưng tiết đấu nữ đế cầm nhân hoàng kiếm phương chu bây giờ lại tới cái truyền v õ giả chỗ chết người nhất chính là truyền v õ giả giống như còn không chỉ một tôn nhiều như vậy hoàn g cảnh tồn tại làm sao bây giờ thần hoàng n â n thần hoàng tháp có chút lưỡng lự luôn luôn cẩn thật hắn bỗng nhiên có chút mờ mịt lần này tổng tiến công còn muốn khởi xướng sao vất quá thần hoàng đôi mắt rất nhanh ngưng tụ từ bỏ suy tư chư tộc không có hắn hắn cơ hội lần này là cơ hội duy nhất ma diệt nhân hoàng lực lượng công phá nhân tộc vực giới đây là cơ hội duy nhất thần hoàng hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía trôi nổi tại trong hư không nhân tộc vực giới phía sau của hắn đại quân lít nha lít nhít cường giả vô số thần hoàng không còn đường lui chỉ có chiến thần hoàng hiểu rõ n à y một trận chiến có thể sẽ quyết định chư tộc vận mệnh thần hoàng không quan tâm chư tộc vận mệnh hắn quan tâm là thần tộc vận mệnh cùng vận mệnh của mình vì thần tộc cùng chính hắn này một trận chiến nhất định phải đánh、Giết. thần hoàng quát chói thai thần hoàng tháp nở rộ thần quang hạ đạt công phạt mệnh lệnh dân tộc vực giới bên ngoài chư tộc liên quân xuất phát vô số cường giả vắt ngang hư không hướng phía nhân tộc vực giới đánh tới lần này không có thăm dò không do dự mệnh lệnh một thoáng chính là liều lĩnh sung phong một bộ chuyện theo phong cách bắt bu mới mẻ thế giới quan độc đáo t í n h tiết lôi cuốn chương hai trăm linh bốn dùng trăm ngàn vạn sinh linh chi tính mệnh gõ mở nhân tộc vực giới môn hộ đại chiến mở màn kéo ra vượt quá thế nhân dự kiến nhân tộc vực giới bên trong đám võ giả chưa bao giờ nghĩ tới chư tộc thế mà so ẽ như thế nhanh chóng quay đầu trở lại. Ban còn tưởng rằng có 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, nhưng chưa từng nghĩ, 3 năm mới qua một phần 3, chư tộc liền xuất lĩnh quân, trùng trùng thế hội, chưa chư h trở tộc xuất quay qua có sức cơ đầu đầu, lấy lấy đại quân, chung chung điệp lại. lại mới điệp e trong hư không hư với ắ t t năng、tới. So với trước đó một lần kia công phạt muốn càng thêm đáng sợ bởi vì vì nhân tộc vực giới bên ngoài c h ấ n thủ thanh thành đám võ giả ngầm đầu mắt thường có thể thấy đều là đen nghị tu sĩ thần ma tiên yêu quỷ chư tộc tu sĩ đều là tại thời khắc này không che giấu nữa triển lộ ra bọn hắn dữ tợn trong đó ma tộc cùng ủy tộc đứng núi chịu xào đại quân chứng cứ chư tộc vây công nhân tộc vực giới tất cả mọi người coi là muốn đợi ba năm về sau chờ nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tự do tiêu tán nhưng hôm nay cước ép tiền đánh sợ là muốn tăng nhiều không ít thương vong thậm chí muốn chết đi rất nhiều tôn trí cường lấy trí cường máu mở đường mới có thể cưỡng ép mở ra nhân tộc vực giới c ử a lớn mà vừa mới chết hoàng ma tộc cùng quỷ tộc thì trở thành pháo hôi bọn hắn tại thần hoàng áp bách giới không thể không tham chiến làm làm tiên phong quân công đánh nhân tộc vực giới bầu không khí có chút quỷ dị đè nén nạm ặ trĩu thế nhưng sát cơ quân quận từng tôn dị tộc cường giả ánh mắt phức tạp bọn hắn đã từng phỏng đoán thần hoàng ý chí vì cái gì thần hoàng sẽ gấp gáp như vậy không thể không sớm đối nhân tộc vực giới phát động công phạt bọn hắn cảm thấy khả năng cùng chết đi ma hoàng cùng quỷ hoàng có quan hệ chính là ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống. Kích thần í c h h t hoàng chân đạp hoàng tôn h kim h ế đổ bê tông c Các phe nghĩ, h suy loạn ngừng. trên h n g xa thần dị vô cùng tại trong hư không cao tới và trượng giống như là chiếu dọi vật cổ hãn nâng thần hoàng tháp cao giọng mở miệng chẳng qua là phun ra một chữ liên c h ấ n hư không đều nhấp ngáy rung động ma tộc quỷ tộc trong đại quân trí cường mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ tràn đầy bi a i bọn hắn muốn cự tuyệt thần hoàng bọn hắn không hề giống chinh chiến không muốn làm phá hôi có thể là không phải do bọn hắn quỷ hoàng và ma hoàng chết đi hai tộc rực rỡ liền triệt để kết thúc mất đi hoàng giả toa c h ấ n bọn hắn tại trong hư không thậm chí chỉ có thể cùng một chút tiểu tộc đánh đồng thần hoàng lanh khốc vô cùng băng lãnh quét mắt bọn hắn hoàng đạo quy tắc xiềng xích xen lẫn tại trong linh hồn, xích, nhận, linh hồn của bọn hắn không chinh chiến chính là chết thần hoàng lanh k ố c suy yếu ma tộc suy yếu quỷ tộc đây là tốt nhất thời điểm dùng bọn hắn tới công đánh nhân tộc vẹn toàn đôi bên thần hoàng người thật là ác độc người đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta nô hoàng người tại sao lại chết đi ma tộc trí cường trong mắt hiện ra lệ quang thê lương kêu khóc bọn hắn kêu trời thiền không đáp hàm điệu mất linh có thể là không thể làm gì tộc yếu lời nói không hề có trọng lượng bọn hắn bị xem như phá hôi đây là cuối cùng số mệnh thần hoàng không có chút nào động dung cùng đồng tình cái này t h o lời vốn là mạnh được yếu thua nhân tộc đã từng cường đại như vậy cuối cùng không phải là bị chư tộc ước hiếp trăm năm gặp khó mà ma diệt khi nục giết thân hoàng một chỉ điểm ra thần ý k h u ấ y động một tôn bắt cảnh ma tộc cường giả thân thể nổ t u n g trực tiếp bỏ mình tại hư không ma tộc cả tộc rung động vô tận bị thương thân hoàng ngươi cần nói giữ lời đối xử tử tế ta ma tộc con dân có ma tộc cổ lao trí cường còn lưng lưng thê lương nói ra thân hoàng đạm mạc nhìn xem hắn sau đó này tôn cổ lao trí cường thê lương cười một tiếng bước ra một bước khí tức kinh khủng bay lên phảng phất muốn ném đi toàn bộ không thiên đây là một tôn khoảng cách hoàng đạo lĩnh vực chỉ kém nửa bước trí cường giả sống tháng năm dài đằng đắng thân thể vô xong giờ này khắc cực điểm thăng hoa hướng phía nhân tộc v ư ợ t giới đi bộ mà đi thinh không chấn động cả nhân tộc v ư ợ t giới cũng chấn động lên nhân tộc v ư ợ t giới thái bình bất quá một năm nhân tộc v ư ợ t giới lại lần nữa t a o chuyển động vô số nhân tộc đám võ giả hoành không mà lên hội tụ đến thanh châu thanh thành t r u n g t r u n g điệp điệp nhân tộc đại quân hội tụ trên thực tế sở tại thần hoàng thúc đẩy đại quân dị tộc xuất hiện thời điểm nhân tộc liền làm ra phản ứng tin tức tại nhân tộc v ư ợ t giới bên trong chuyên gia mà nhân tộc võ giả đều là sung phong nhận việc đầu quân lao tới bên tái đi đến thanh châu biên quan huyết mạch đám võ giả hội tụ thành sông chảy bài binh bố trận a n mặc đẹp đẽ háo giáp hội tụ tại thanh thành bên ngoài khí thế như cầu v ồ n g từng cái trong đôi mắt đều là d ậ y sóng sắc cơ đi qua thời gian một năm phát triển n h â n tộc võ đạo hưng thịnh sinh ra rất nhiều thiên tài mà huyết mạch võ đạo cũng phồn vinh phát triển trước đó một trận chiến chết đi dị tộc cường giả tinh huyết đều trở thành bồi dưỡng n h â n tộc võ giả căn bản dương hổ tự mình đeo đao đứng lặng tại biên quan thanh trên c ổ n g thành ngầm đầu có thể thấy đen nghịt cơn giả như hãn hại đổ xuống như sóng lớn dạy sóng dương hổ nết miệng nợ đủ cười trong đôi mắt vẻ hưng lệ không có chút nào che lấp một ngày này cuối cùng vẫn là đến dương hổ lạnh như băng nói, ngưng chiến về sau cuối cùng sẽ bùng nổ càng thêm đáng sợ chiến tranh này là không thể tránh né dị tộc mong muốn hủy diệt nhân tộc nhân tộc không muốn bị hủy diệt này một trận chiến là đã định trước vốn nên là ba năm sau theo nhân tộc vượt giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán chư tộc đại quân mới có thể xuất phát mà tới nhưng mà bây giờ chư tộc cuốn cuồng dương hổ cười h a h a chư tộc vì cái gì cuốn cuồng hắn cũng có thể đoán ra một ít hẳn là phương chu cùng vị nữ tự kia sắp nhập vào sâu trong hư không cho chư tộc mang đến phiền vái không nhỏ đi nghe nói ma hoàng cùng q u hoàng ngã xuống hai tôn hoàng giả chết đi đơn giản đại k h á i nhân tâm dương h ổ cũng có thể đoán được hai tôn hoàng giảng ngã xuống tất nhiên cùng phương chu có quan hệ chiến dương h ổ giống to đã từng nhân tộc không sợ chiến tranh thanh thành cuộc chiến chết trận vô số bây giờ liền càng thêm không thể lại e ngại dám giết vào nhân tộc vực giới liền nhất định phải các ngươi máu chạy thành sông t a nhân tộc không phải dễ khi dễ dương h ổ hò hét đông đông đông có người gõ chống trận chống trận thanh n â m đánh thẳng vào hư không nhân tộc vực giới bên trong nhân hoàng khí tựa h ổ cũng sôi trào lên các nơi đi mà tới võ đạo gia nhóm từng cái kinh tài tuyệt diễm khí tức phóng thích Cho dù là bọn họ biết này một trận chiến có thể sẽ gặp phải tử vong thế nhưng trải qua biến đổi trải qua cao tốc phát triển võ đạo ra nhóm căn bản không sợ tử vong chết trận không hối hận trong hư không một đạo còn xuống thân ảnh xuất hiện đó là ma tộc cổ lao trí cường hán thở dài một hơi dàn m u i trên thân thể đột nhiên thức tỉnh giống như vô số ma văn x e n lẫn khí tức kinh khủng tràn ngập quy tắc xiềng xích rút đấm hư không tiếng bước chân vang vọng đi bộ tại hư không lại giống như như dẫm trên đất bằng nhân tộc vực giới bên trong người người đều cảm thấy vô cùng khủng bố cùng khí tức n ộ t nạn thế nhưng không người lôi bước không người rút đi thậm chí mỗi một vị võ giả đều nâng lên trường đao trong tay đều là hướng phía này tôn ma tộc cường giả v u n g đ a o vê anh nhân tộc vực giới rung động khí tức kinh khủng b ố c lên nhân hoàng khí trùng trùng điệp điệp sau m ộ t khắc có nhân hoàng hư ảnh hiện ra tại nhân tộc vực giới giữa trời suy suy suy đặt chân nhân tộc vực giới ma tộc t r í cường thân thể bắt đầu bị ăn mòn thống khổ trong nháy mắt trải rộng này tôn cổ l a o cường giả thân thể có thể là này tôn ma tộc t r í cường không có đường lui hắn chỉ có tiếp tục tiến lên ma hoàng chết đi nhưng ma tộc chỉ có thể biến thành phá hôi dù cho hắn là ma tộc đỉnh cấp c ư ờ n g giả cũng chỉ có vì để cho ma tộc con dân tiếp tục sống sót mà không ngừng nỗ lực bằng không chờ đợi ma tộc chính là cả tộc hủy diệt chiến này tôn cổ lão ma tộc t r í cường gầm thét nhân tộc vực giới vì sống sót ra sức chống cự mà hắn vì để cho ma tộc con dân có thể sống sót không thể không công đánh nhân tộc vực giới dùng thân hám trợ đây cũng là mệnh phúc kinh khủng nhân hoàng quy tắc lực lượng bùng nổ hóa thành một đường to lớn vô cùng kiếm n g này tôn cổ lão ma tộc chí cường thân thể vô song thế nhưng tại đạo k i ế m quang này phía dưới lại giống như giấy trực tiếp bị chém đi thân thể linh hồn cũng như l ê n diện quy tắc xiềng xích sụp đổ triệt để chết đi ồ ồ ồ đỏ h u y ê n trí tôn ra ma tộc thật muốn xuống dốc t h ê lương bi thảm tại ma tộc trong đại quân văn vọng mà thần hoàng vẫn lạnh lùng như c ũ vô cùng hắn ánh mắt rơi vào quỷ tộc cổ lao trí cường trên thân quỷ tộc cổ lao trí cường thở dài một hơi không thể không xuất chiến vê anh nhân tộc vực giới bên trong nhân hoàng khí bán ra trong nháy mắt ma diệt này tôn quỷ tộc trí cường hai tôn trí cường chết đi lại là căn bản không nổi lên bất kỳ vận sóng thế nhưng nhân hoàng khí có bị ma d i ệ t mơ hồ suy yếu một chút thần hoàng ánh mắt lấp lánh quả nhiên là hữu hiệu, hiệu ma tộc cùng quỷ tộc trí cường mục đích là ma diệt nhân hoàng khí trả ra đại giới là tính mệnh đây cũng là thần hoàng nhiệm vụ cho bọn họ thần hoàng không cần bọn hắn áp chế tu vi vào nhân tộc vực giới chính chiến hắn muốn chính là những ma tộc này cùng quỷ tộc trí cường dùng tính mệnh đi ma diệt nhân hoàng lực lượng đây cũng là tác dụng của bọn họ không muốn nói gì tàn nhẫn cái này thói đời chính là như thế nếu là lần này n ã xuống chính là thần hoàng cái kêu ma hoàng cùng q u hoàng sẽ chỉ so với hắn rất tàn nhẫn dùng quỷ hoàng tính nết thậm chí sẽ trực tiếp giết sạch toàn bộ thần tộc v ự c giới thôn vệ thần tộc tu sĩ máu huyết tới tu hành nơi xa yêu hoàng cũng là h i ể n hiện h ắ n hóa thành nhân thân vẻ mặt cũng là không có nửa điểm không thích ứng lần này chiến tranh khởi s ư ớ n g trên thực tế chính là yêu hoàng cùng thần hoàng chủ đạo cả hai có thể nói là bây giờ chưa tộc bên trong người mạnh nhất ma hoàng n g ã xuống quỷ hoàng chết đi tiên hoàng bị phong cấm một cách tự nhiên năm đại cường tộc bên trong còn sót lại hai tôn hoàng giả dùng bọn hắn vi tôn đến mức long hoàng long tộc luận đến cấp độ còn chưa kịp ngũ đại tộc vì vậy long hoàng địa vị cũng còn kém chút、giết t h ầ n hoàng vẫn như c ũ lanh tốt hắn băng lanh thanh â m chấn động vang vọng ở trong hư không một tôn lại một tôn ma tộc cùng quỷ tộc trí cường tràn đầy bi thương bọn hắn không thể làm gì vì bảo tồn tộc nhân tính mệnh vì ma tộc cùng quỷ tộc giữ lại một chút hy vọng sống chỉ có thể hy sinh chính mình cứ việc sau trận chiến này ma tộc cùng quỷ tộc đã định trước lặp bại mất đi tranh đoạt hư không cường tộc tư cách thế nhưng ít nhất còn có thể có truyền thừa kéo dài tiếp có huyết mạch kế thừa không đến mức đoạt tuyệt có lẽ còn có cơ hội giống là nhân tộc tại ngàn vạn năm về sau một lần nữa cơ khởi có tuyệt thế yêu nghiệp hành không xuất thế xuất lĩnh bộ tộc đặt chân đình phong c h ỉ bất quá bây giờ thời đại này bọn hắn đã định trước lập bại trở thành vị bộ tộc hy sinh bi kịch Phúc! nhân hoàng lực lượng trước sau như một khủng bố hóa thành k i ế n quang vắt ngang và cổ cho dù là hoàng giả t h ế thế đều sẽ cảm giác được tim đập nhanh khó mà ngăn cản đây là chân hoàng a i dù cho chân hoàng biến mất năm tháng dài đằng đắng lưu lại lực lượng vẫn như cũ có không gì sánh được địa vị làm hao mòn đi xuống quả nhiên có ích dùng m ệ n h tới lớp quả nhiên có thể mở ra nhân tộc vực giới môn hộ chị bất quá cần thiết bổ khuyết tính bệnh nhiều v ư ợ xa tưởng tượng yêu hoàng xa xa nhìn ra xa thần hoàng nhìn xem bắt đầu suy yếu đi xuống nhân hoàng lực lượng lạnh lùng như cũ quát trói thai kinh khủng thân ý khóa chặt ma tộc cuối cùng một tôn trí cường này tôn bi kịch trí cường toàn thân đều đang rút lưng d y toàn thân ma văn đang ngọng n g o i có thể là hắn không thể làm gì thần hoàng ngươi định muốn nói lời giữ lời ngươi chính là thần hoàng ma tộc cuối cùng một tôn trí cường thê lương gào thét hắn hết sức vô lực hắn rất muốn thả một câu ngoan thoại có thể là không có cách nào hắn không dám hắn sợ hắn thả ngoan thoại đợi lát nữa thần hoàng liền đem tất cả ma tộc con dân đều giết chết nhuồn ma vực máu chạy thành sông thần hoàng đạo mạc nhìn xem ta tự nhiên là nói lời giữ lời lời nói hạ xuống ma tộc cuối cùng một tôn trí cường cười thảm một tiếng bi thảm q u a y người giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng biến thành bảo kiếm đánh tới phốc phốc kiếm quang tung hoành mấy và dặm này tôn ma tộc trí cường cuối cùng đổ máu bị ma diệt tại hư không cắt đùi trở về với cắt đùi máuộn k h n g thiên tàn lụi trong hư không một mảnh thảm liệt chiến tranh ngay từ đầu liền như vậy thảm liệt ma tộc trí cường triệt để chết hết ma tộc chết xong chính là quỷ tộc nhưng mà quỷ tộc so với ma tộc thì nhiều hơn rất nhiều không tam lòng bọn hắn không nguyện ý chịu chết thậm chí không nguyện ý vì bộ tộc bọn hắn không có ma tộc những cái kia trí cường nên có đại nghĩa một chút quỷ tộc trí cường dễ rủa muốn muốn chạy trốn thế nhưng thần hoàng lại là cười lạnh đã sớm chuẩn bị đối với quỷ tộc thần hoàng có thể vẫn luôn không có hảo cảm gì nếu không phải trở ngại quỷ hoàng mạnh mẽ thần hoàng sớm liền thu thập quỷ tộc nhường quỷ tộc biến thành trong hư không tam lưu tiểu tộc chạy trốn ủy tộc trí cường trực tiếp bị thần man xuyên thủng bị quy tắc xiềng xích dây dưa cuối cùng ném nhân tộc vực giới khí thế khủng bố dẫn nổ Quỷ tộc trí cường thân thể cùng linh hồn trực tiếp tại nhân tộc vực giới vùng trời nổ tung hình thành cơn báo năng lượng cọ rửa nhân hoàng lực lượng biến thành kiếm t h ư ơ n g tôn quỷ tộc trí cường tuyệt vọng cuối cùng bọn hắn nhận m ệ n h lựa chọn chết mỹ lệ thần hoàng cùng yêu hoàng hai tôn tìm hiểu hoàng đạo quy tắc hoàng cảnh phong tỏa hư không bọn hắn trốn không thoát không bằng chết mỹ lệ chết oanh liệt, liệt giống ma tộc những cái kia trí cường làm hậu tục tộc nhân lưu lại một chút hy v liên mang ý nghĩa đã từng vô cùng cường đại quỷ tộc trong hư không chư tộc nghe tin đã sợ mất mật quỷ tộc ngày hôm đó triệt để cô đơn còn chưa kết thúc tiếp tục cựu cảnh lên trí cường chết xong có thể là thần hoàng vẫn không có d ừ n g tay mặc dù chết đi rất nhiều trí cường giao động nhân tộc v ư ợ t giới nhân hoàng lực lượng nhưng đối với thần hoàng mà nói còn thiếu rất nhiều ma tộc cựu cảnh cường giả vô cùng thê lương bọn hắn chạy xuôi theo huyết lệ không thể làm gì dồn dập chịu chết dùng tính mệnh khai đạo ủy tộc cựu cảnh tu sĩ cũng là như thế bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác thần hoàng sẽ không cho bọn hắn lưu lại cơ hội mạng sống đã như vậy không bằng chết mỹ lệ dầm dầm dầm trong hư không một đoá lại một đoá chói l o i đoá hoa đang tỏa ra cái kia là năng lượng đoá hoa là từng vị cựu cảnh tính mệnh thần tộc yêu tộc đại quân xem ánh mắt lấp lánh bọn hắn hiểu rõ kể từ hôm nay thần tộc cùng yêu tộc tướng chủ làm thị hư không tiên tộc đại quân thì là xem mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bọn hắn có chút nghĩ mà sợ may mắn tiên hoàng chẳng qua là bị phong ấn không phải là bị chém giết nếu là tiên hoàng cũng đã chết cái kia bây giờ tiên tộc cũng sẽ không so ma tộc cùng quỷ tộc tốt bao nhiêu ngược lại là một chút tiểu tộc bởi vì đầu phục thần tộc cùng yêu tộc ngược lại không sẽ tao nộ dạng này áp bách cùng đồ sát máu tơi ư trôi nổi vô tận huyết quang đánh thẳng vào hư không ma tộc cùng quỷ tộc mấy chục gần trăm vị cựu cảnh chết sạch sau đó chết đi chính là bắt cảnh bắt cảnh về sau chính là siêu phảm siêu phảm sau chính là bình thường ngũ cảnh tứ cảnh đến cuối cùng ma tộc cùng quỷ tộc tam cảnh trở xuống tu sĩ đều bị thần hoàng ép buộc chịu chết dùng trăm ngàn vạn sinh linh tính mệnh gõ mở nhân tộc vực giới môn hộ khi tức tử vong tràn ngập không ớt theo chết đi tu sĩ càng ngày càng nhiều giữa đất trời phảng phất đều có màu đen xương ngủ dày nổi lên Nhân tộc vô c g i ớ tận vong hồn o đang gạo khóc giống như là âm phong tại ô chọc lấy nhân gian mà vắt ngang tại nhân tộc vực giới vùng trời nhân hoàng lực lượng biến thành trôi này to lớn vô cùng màu vàng kim bảo kiếm tại vô số tính mệnh bổ khuyết xuống bắt đầu chậm rãi mất đi sáng bóng bắt đầu trở nên hàm đạo Nhân t ộ chương vượt giới n â n hoàng lực l hai trăm linh năm nhân tộc hào kiệt bát phương tới tụ thái hư chỉ. phương chu mở mắt ra phun ra một ngụm trọc khí thái hư chỉ bên trong dòng năng lượng chuyển như tơ như sợi năng lượng không ngừng theo da của hắn lỗ chân lông chui vào trong cơ thể cải tiến lấy thân thể bất quá bởi vì tăng lên trên diện rộng qua tụ vì cùng thân thể bây giờ những năng lượng này hiệu quả đã kém xa trước đây tăng lên có nhưng trở nên phi thường trầm chạm những năng lượng này tác dụng càng nhiều vẫn là thể bây giờ đối phương thuyền thân thể củng cố lên trợ giúp lục từ giải vây về sau phương chu tinh thần ý chí trở về đến chuyển võ thư trong phòng sau đó hắn lại lần lượt ghi tên tử tú đám người thân thể xem xem tình huống của bọn hắn như thế nào bất quá không phải ai đều giống như lục từ gặp phải nguy cơ sinh tử triệu hưởng tiến nhập ma tộc vực giới ma tộc vực giới bởi vì mất đi hoàng đã sớm hỗn loạn không thể tả tạ. tại tăng thêm cường giả đều bị thần hoàng cùng yêu hoàng trương binh cho dẫn dắt đi ma tộc vực giới bên trong mối nguy cũng không lớn triệu ư ở n g ở trong đó trà trộn như cá gập nước mặc dù gặp nguy hiểm thế nhưng Nguy còn hiểm từ tú cũng không có gặp được nguy hiểm gì ngược lại phi diệp đao trình độ tăng lên rất nhiều càng là đạt đến dùng tâm ngự đao cấp độ phương chu không có ở quan sát rất nhiều thần giao đối tượng tình huống ý chí của hắn trở về đến thân thể đôi mắt dần dần hiện ra một vẹn vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì hắn tại lục từ trên người thời điểm biết được đến một cái tin tức không tốt lắm thần hoàng cùng yêu hoàng hợp lại chư tộc bày ra đối nhân tộc toàn diện công p h ạ t thật đúng là đủ quả quyết phương chu hiểu rõ thần hoàng đây là tại bức vua thoái vị nhằm vào hắn phương chu bức hắn phương chu trở về thủ nếu là phương chu không quay về phòng thủ nhân tộc vực giới cái này nhân tộc vực giới có lẽ thật có khả năng bị thần hoàng cho đánh hạ dù sao thần hoàng nhân tâm xuống tới dùng ma tộc cùng quỷ tộc tính mệnh tới công đánh nhân tộc vực giới tới làm hao mòn nhân hoàng lực lượng một khi thành công nhân tộc v ư ợ t giới đối với chư tộc mà nói liền không có nguy hiểm cho nên đây là một trận dương nhưu phương chu không thể không trở về trở về thủ Xoạt. do nước x o ạ t tiếng vang triệt đề không tiếp tục tiếp tục ngầm trong b ù n tám trên thực tế phương chu tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh thái hư chỉ vô pháp tiếp tục cho hắn trợ giúp phương chu cũng không có xoắn suýt tại tiếp tục ở tại thái hư chỉ bên trong nơi xa lười biếng ngâm trong b ù n tám hấp thu thái hư chỉ bên trong sinh mệnh năng lượng nữ đế chậm rãi mở mắt dự định trở về nữ đế mở miệng phương chu nhẹ gật đầu thần hoàng cùng yêu hoàng hợp lại hư không trừ tộc dự định công phá nhân tộc vực giới ma hoàng cùng yêu hoàng chết đi ma tộc cùng yêu tộc vừa lúc bị bọn hắn lấy ra làm phá hôi dùng m ệ n h tới làm hao mòn còn xuất lại nhân hoàng lực lượng một khi nhân hoàng lực lượng tiêu tán đối với nhân tộc vực giới mà nói cũng không phải tin tức tốt nội bộ phong ấn tiên hoàng một khi nhân hoàng lực lượng tiêu tán cái tiêu tiên hoàng cũng sẽ phá phong mà ra có thể sẽ cùng thần hoàng cùng yêu hoàng chờ cường giả nội ứng ngoại hợp nhân tộc vực giới nhất định sụp đổ phương chu ngưng trọng nói nữ đến g a y vậy đôi mắt lúc khép mở cũng là lấp lánh qua một vẻ mặt n g h i ê trọng có lý. vậy liên trở về đi ngược lại thái hư chỉ năng lượng đối với bây giờ ngươi mà nói hiệu quả đã không lớn nữ đến ó i ra nàng cũng nhìn ra phương chu tu vi đến một cái bình cảnh thân thể đạt đến c ự c hạ có thể so với trí cường đến mức tu vi cấp độ thì là đạt đến cựu cảnh tăng thêm nhân hoàng kiếm cùng thanh hoàng đăng phương chu sức chiến đấu thẳng b ư ớ c b ắ n hoàng cho dù đối với nữ đ ế mà nói còn chưa đủ đối mặt tương lai chân chính t hai á c h xa xa không đủ có thể là không có cách nào tu vi tăng lên là không có cách nào cứng cầu phương chu có thể mượn thái hư trì làm ra to lớn như vậy đột phá đ ã có chút vượt qua nữ đế ngoài dự liệu nữ đế đứng dậy cất bước vào hư không thái hư chỉ a o nước liền bắt đầu đung đưa kịch liệt nữ đế xuề năm ngón tay trong nước hồ tựa hồ có kinh khủng sát trận trong lúc vô hình bố trí ra đem thái hư sát trận khởi động nếu là có người nào không có mắt mạnh mẽ xông tới nơi này cái kêu hẳn phải chết không nghi ngờ nữ đế thản nhiên nói thái hư chỉ vị trí chính là sâu trong hư không không có chỉ dẫn căn bản không có khả năng đến chỗ này nữ đế lo lắng thần hoàng cùng yêu hoàng tới cái dương đông tây phương chu cũng là không có cảm thấy thần hoàng c u n g yêu h o à n g sẽ xuất hiện ở đây thế nhưng nữ đế lo lắng cũng có chút ít sai lầm v ư ơ n g vàng điểm cũng rất tốt thái hư c h ì hoàn toàn chính xác rất trọng yếu nội bộ hao nước năng lượng mặc dù bị phương chu cùng nữ đế tiêu hao rất nhiều thế nhưng nếu là tương lai đã bình định hư không chư tộc mang đến mầm hai vạn có lẽ thái hư c h ì sẽ trở thành vì nhân tộc thánh địa người tương lai tộc võ giả đều có tư cách đặt chân đến thái hư c h ì tại thái hư chỉ ở bên trong lấy được tẩy lễ tăng cường tu vi nếu là thái hư chỉ rơi vào địch nhân thủ cái t i ê đúng là không tốt lắm phương chu đổi lại bạch sam nữ đế vẫn như c ũ ung dung hoa qu mở ra thái hư s á t trận về sau hai người không có ở lại lâu cất bước tại hư không hướng phía nhân tộc vực giới vị trí bay đi bây giờ phương chu thân thể bên trong lẩn chứa kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng k h ẽ động ở giữa p h ả n phất có khả năng truy diện tinh thần cho nên phương chu tại phương diện tốc độ cũng có thể nhẹ nhàng như thường đi theo nữ đế bộ pháp hai người giống như lưu quang vắt ngang ở hư không nhảy v ọ t tinh thần siêu việt tinh hà trở về nhân tộc vực giới n h â n tộc vực giới đất dung núi chuyển người người biến sắc dân tộc đám vó giả sắc mặt khó coi bọn hắn theo không nghĩ tới qua hư không trừ t ộ thế mà sẽ tàn nhẫn như vậy n h â n tộc vượt giới bên ngoài ngã xuống cường giả nhiều lắm trí cường cựu cảnh bát cảnh thất cảnh siêu phạm ma tộc cùng quỷ tộc cường giả cơ hồ là dùng tính mệnh hiến tế muốn gõ mở nhân tộc vượt giới cửa lớn trên thực tế bọn hắn làm được n h â n tộc vượt giới nhân hoàng lực lượng đang yếu đi bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ mơ hồ trong đó phảng phất muốn sụp đổ cùng tiêu tán giống như n h â n tộc võ đạo ra nhóm góp n h ặ t nhân hoàng khí đối với nhân hoàng lực lượng suy yếu có rõ ràng cảm ứng đây mới là bọn hắn sắc mặt khó coi nguyên do nhất định phải liệu mạng một trận chiến mới có còn sống sót cơ hội cùng tư cách n h â n tộc bên trong võ đạo r a nhóm đối mắt nhìn nhau mỗi cái đều là toát ra ngưng trọng cùng quyết tuyệt c h i sắc n h â n tộc v ư ợ t giới bên trong các nơi quân đội đều là bị điều khiển mặc kệ là huyết mạch võ giả quân đội cũng hoặc là là võ giả tầm thường quân đội cũng hoặc là là phạm nhân quân đội tất cả đều hội tụ đến thanh châu mấy trăm vạn bên trên ngàn vạn đại quân hội tụ thành giang hà đây là một trận quyết chiến quyết chiến xuất hiện không có vượt quá thế nhân dự kiến thế nhưng quyết chiến sớm xuất hiện lại là nhuồn mọi người chỗ không hiểu dù sao đại gia vốn cho rằng có thời gian ba năm thờ dốc kết quả mới hơn một năm chư tộc liền ngồi không yên chết đi cường giả nhiều lắm n h â n tộc v ư ợ t giới bên ngoài vô số thi cốt vỡ vụn máu thịt tại chìm nổi phảng phất như địa ngục cảnh tượng thần hoàng cùng yêu hoàng thống ngự lấy khổng lồ quân đội bọn hắn lãnh góc nhìn nhân hoàng lực lượng sắp tiêu tán thần hoàng niết miệng lên hoàn toàn chính xác có ích cứ việc thủ đoạn tàn nhẫn thế nhưng đây là không thể không làm ra quyết sách phương chu cùng nữ đế mang cho hắn áp lực quá lớn thần hoàng không thể không tìm kiếm tốt hơn đột phá điều kiện hắn nhất định phải đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực có lẽ mới có cơ hội trong tương lai loạn chiến bên trong còn sống sót dân tộc có thời đây là thế không thể đỡ thần hoàng chỉ có để cho mình mạnh lên mới có được thần hộ mệnh tộc tại nhân tộc vật khởi c h i ề u cường phía dưới vẫn tồn tại như cũ đi xuống vô liếng vê anh có kịch liệt nổ vang đang vang vọng phản p h ấ t sơn sông đổ sụt đại địa sập chìm giống như nhân tộc vượt giới bên trong dung chuyển đã khó mà ức chế nhân tộc đám v õ giả từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi nhân tộc vượt giới vân lộc thư viện võ bia sơn lên tạc ố đường ngồi xếp bằng hắn mở mắt ra trong đôi mắt có vô tận thần thúy nên tôi cuối cùng vẫn là sẽ đến ba năm an ổn phát triển chư tộc quả nhiên vẫn là sẽ không cho cơ hội này tạ cố đường thở dài giữa thiên địa nhân hoàng lực lượng càng ngày càng yếu dùng trăm ngàn vạn cường giả tính mệnh tới gõ mở nhân tộc v ư ợ t giới cửa lớn thật hung ác ca tạ cố đường lắc đầu làm vì nhân tộc v ư ợ t giới bên trong thủ bích nhân vào ngày hôm nay thuyền không tại tu vi của hắn có thể nói là cường đại nhất hắn nhìn thoáng qua nhân hoàng vách tưởng nhân hoàng trong vách có bóng người phi tốc t ử trong đó đi ra lúc trước những cái kia đặt chân đến nhân hoàng tuyệt bích sau trong thế giới người tu hành tộc thiên tiêu nhóm bây giờ tất cả đều đạt được tin tức bắt đầu trở về dù sao chư tộc toàn diện công đánh nhân tộc chuyện này thực sự là trùng trùng đặc điểm khó mà t r á lấp tạ cố đường an tĩnh xem một vệ ánh đao h n h không tiếng xe gió văn g vọng một ngọn phi đao hạ xuống phi đao hảo ảnh sau đó hóa thành một thiếu nữ thiếu nữ gãy một cánh tay có thể là khuôn mặt kiên nghị có người bình thường khó có thể tưởng tượng tính bền đền dẻo từ tú trở về nàng toàn thân trên dưới tựa hồ cũng bao phủ một cô kỳ lạ đao ý phi diệp đao tu hành đến dùng tâm ngự đao cấp độ tương đương với thất cảnh tu sĩ tạ viện trưởng từ tú thấy được tạ cố đường hơi hơi chắp tay tạ cố đường gật đầu gật đầu mà nhân hoàng tuyệt bích về sau còn có hơi thở cơ t u ra tào thiên cương g á người thon g i i hoàn mỹ không một tỉ vết trên khuôn mặt tràn đầy đẻ hắn đi ra nhân hoàng t u y ệ t bích cái kia nhìn qua thon dài mà đơn bạc thân thể bên trong phản phất tẩn chứa khủng bố mà nổ tung lực lượng hắn quét mắt liếc mắt từ tú nhuẩn miệng cười quả nhiên tất cả mọi người tại thái hư giới bên trong không nhỏ đột phá tào thiên cương trên người khí tức cũng rất mạnh mơ hồ trong đó phản phất tẩn chứa kinh khủng g i ã t h ú hắn tu chính là cựu lòng s ố n g lưng bây giờ tựa hồ mở ra cái thứ tám tử h u y ệ t tại thái hư giới bên trong mượn nhờ hắc vụ quả lực lượng không ngừng tại thời khắc sinh tự tìm thời cơ rốt cục xuyên suất cái thứ tám tử huyện nhường tu vi đạt được bay qua bây giờ tào thiên cương thậm chí bùi đ ô n g tự triệu tưởng tôn hồng viên lần lượt từng bóng người từ nhân hoàng tuyệt bích sau trở về đã từng bọn hắn dứt khoát quyết nhiên đặt chân trong đó vì mạnh lên mà liều lĩnh mà bây giờ bọn hắn trở về khí tức đều có khác biệt trình độ tăng lên bùi đ ô n g tự một thân lam sam ôm thanh trường đao trên mặt ngậm lấy cười ôn hòa trước sau như một thế nhưng khí chất của hắn thì là phát sinh biến hóa cực lớn triệu tưởng càng thêm l a n g lệ ôm băng phách kiếm toàn thân trên giới đều tản ra thuộc về kiếm tu nên có sắp bén bọn hắn đều theo hư thành lối vào tạ i giới biết ế n nhập bên trong luyện, lịch các tộc vực giới bên trong lịch luyện, biết được đ o hoàng thần tụ tập cố đại quân, công phạt Tạ liền giúp tiếp viện giới. quân, nhân nhân công rồn tộc, tộc vực c gấp dập trở về đường nhìn xem từng vị theo nhân hoàng tuyệt bích sau thái hư giới trở về nhân tộc thiên tiêu g i á n mua c h e kín nếp nhăn trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười tiền bối chúng ta xuất phát mọi người hướng phía tạ cố đường chắp tay chắp tay bọn hắn biết tạ cố đường khâu tọa võ bia sơn bên trên đó là vì c h ấ n áp võ bia sơn bên trong tiên hoàng tùy tiện không được rời đi bọn hắn vô pháp cùng tạ cố đường cùng nhau xuất trình cho nên đến đây tạm biệt tạ cố đường g đầu lẳng nhìn mọi người rời đi Tại mọi người rời đi về sau võ bia sơn đột nhiên rung động rung động kịch liệt ở giữa khắp núi hoa đảo đều dì rào chấn động rất xuống an tĩnh tạ cố đường đạm mạc mở miệng trong hư không trong lúc vô hình có sen lẫn quy tắc xiềng xích rủ xuống ngọn núi bên trong ngủ say thật lâu tiên hoàng chậm rãi thức tỉnh phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét sau khi tỉnh lại tiên hoàng mới biết được hắn lúc trước bị giao động có nhiều thảm hắn đang tính, tính toán nhân tộc tia thiếu niên mà cái này nhân tộc thiếu niên cũng đang tính tính toán hắn mất đi hoàng đạo cổ kinh thì cũng thôi đi liền trôi này cổ lão đoạn kiếm đều mất đi đây chính là tiên hoàng hy vọng chứng đạo tiên hoàng tự nhiên tức giận không thôi ngươi cũng đã biết vì cái gì ngươi sẽ sớm thức tỉnh tạ cố đường lạnh lùng nói trong lòng núi tiên hoàng n ộ khí c u ồ n c u ộ n dãy rùa bắt đầu khiến cho ngọn núi đang dung chuyển bởi vì vì nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán tiên hoàng tự nhiên cũng cảm thấy phong ấn bung lỏng hẳn nếu là kịch liệt dãy rùa có lẽ thật sự có cơ hội phá vỡ phong ấn ma hoàng cùng quỷ hoàng nga xuống t h ầ n hoàng bức bách ma tộc cùng quỷ tộc cường giả dù mệnh mở b n h mở nhân tộc vực giới môn hộ tạ cố đường thản nhiên nói chư tộc quả nhiên là lãnh khóc vô tình vì hủy diệt tai dân tộc trước tịch diệt ma tộc cùng quỷ tộc. Thật hung tạ cố đường cũng có thể đoán được thần hoàng sở dĩ như vậy điên cuồng có lẽ là phương chu cùng vị nữ tử kia tiền bối tại trong hư không cho đến áp lực ma hoàng cùng bị hoàng nga xuống càng thêm kích thích thần hoàng khiến cho thần hoàng không thể không kiếm tàu thiên phong tạ cố đường thở dài một hơi tiếp đó thật muốn chuẩn bị lại chiến quét nhìn l ê t mắt khắp núi hoa đảo tạ cố đường chậm rãi nhắm mắt k h â u ngồi xuống quanh mình khí tức chìm nổi mơ hồ trong đó có chân thực quy tắc x i ề n g xích ngưng tụ cùng rút đấm hư không hắn bây giờ có thể làm chính là dốc hết toàn lực chấn áp tiên hoàng như là nhân tộc vượt giới bên trong tiên hoàng phá phong vậy đối với nhân tộc mà nói loạn trong g ra ngoài nhất định là một trận thái tiếp lao nhân thở dài chỉ hy vọng trận này đại nạn nhân tộc có thể kiên trì vượt qua nhân tộc vượt giới vùng trời một đạo lại một đạo tiếng xé gió văn vọng l i u quang đàm đắng Kinh thế khí tức n g ú t trời cái kia là nhân gian võ đạo gia thanh thành phía trên dương hổ cầm đao đứng lặng đối mặt với nhân tộc vực giới ngoại cái kia vô tận đại quân cùng với cái kia cơ hồ muốn bị công phá vực giới môn hộ dương hổ thân thể run nhẹ nhẹ mơ hồ trong đó phảng phất có vô biên chiến ý tại bốc hơi cứ việc dương hổ biết một khi nhân hoàng lực lượng tiêu tán nhân tộc vực giới môn hộ bị mở ra hắn dương hổ ít ỏi lực lượng cũng bất quá là châu chấu đa xe thế nhưng hắn vẫn như cũ môn chiến thiên điệm ộ t mảnh lặng im chỉ còn lại có đại quân chỉnh tệ như một tiếng thở dốc bọn hắn tại trực diện tử vong đang chờ đợi tử vong Chết trận. là nhân tộc võ giả cuối cùng nơi quy tụ thưa không bên ngoài thần hoàng l ê n h khốc ra lệnh nhường một vị lại một vị dị tộc tu sĩ chịu chết ma tộc quỷ tộc thậm chí tiên tộc máu nhuộm nhân tộc vực giới bên ngoài muốn xé rách nhân tộc vực giới cửa lớn sinh tử tôn vong chỉ ở trong trước mắt nhân tộc vực giới bên trong đột nhiên có tiếng xé gió v a n g vọng có cởi mở cười to thanh â m khuấy động tại nhân tộc sơn hà thiên khung ta triệu ư ở n g đến đây gấp rút tiếp viện nhưng cầu một trận chiến triệu ư ở n g nam kiếm hóa thành kiếm quan xé rách không khí mà tới ngự kiếm huyền không hào khí và trượng Bùi đến đây trợ chiến bùi đồng tự lam sang bay lên cầm đao mà đứng ta tào thiên cương cầu chiến tào thiên cương thon dài thân thể kéo căng kinh khủng khí huyết quần quận xông thẳng lên trời đứng lặng tiên k h u n g ba trăm triệu ngắm nhìn nhân tộc vực giới bên ngoài cừng giả ta ta t ử tú lục t ử bốn p h ư ơ n g tám hướng từng đạo tiếng xé gió nổ tung một cỗ lại một cỗ quen thuộc lại lại khí thế mạnh mẽ bắn ra mà lên xen lẫn tại nhân tộc sơn hà vùng trời giống như là kiên cố phòng tuyến dương hồ xem tầm mắt sang chói máu nóng sôi chào dương hồ biết những người này đều đi mặt khác nguy hiểm vạn phần địa phương lịch luyện cùng tu hành mà bây giờ biết được nhân tộc mối nguy những n à y nhân tộc đã từng thiên thiêu bây giờ nhân tộc trụ cột nhân tộc hy vọng tại sinh tử tồn vong thời khắc đều trở về nhân tộc hào kiệt bát phương tới tụ cùng nhau lên sàn chỉ vì nhân tộc mà chiến một bộ chuyện theo phong cách thủ mới mẻ thế giới quan độc đáo tình tiết lôi cuốn chương hai trăm linh sáu lao phu tạ cố đường xuất chiến nhân tộc vực giới bên trong một cố lại một cố cường đại khí tức dẫn đến giống như là cực quang cực hạn l o á mắt cái tiên là nhân tộc võ giả khí tức lục cảnh thất cảnh thậm chí có bát cảnh lúc này mới qua bao lâu n h â n tộc theo trước đó siêu phàm đều nhìn thấy cho tới bây giờ thế mà xuất hiện bát cảnh v õ giả này tốc độ phát triển quả nhiên máu k i n h người n h â n tộc không hổ là đã từng cường tộc vô cùng đáng sợ thời đại này n h â n tộc nhảy xuống nước tự tử luân bên trong cuộc khởi tiếp xuống sợ là n h â n tộc phi tốc phát triển thời cơ nếu là thật cho n h â n tộc ba năm thật đúng là nói không chừng n h â n tộc sẽ hay không sản sinh ra trí cường thậm chí hoàn cảnh tồn tại không chừng liền có thể đóng đô hết thẻ chân hoàng lĩnh vực tồn tại đều sẽ xuất hiện trong hư không thân hoàng yêu hoàng liếc nhìn nhau đều là thấy được nhân tộc mạnh mẽ nay để bọn hắn thần tâm có một chút trầm trọng có chút bất an cảm giác yêu hoàng nguyên bản còn không tán đồng thần hoàng như thế nhanh chóng công đánh nhân tộc vực giới thế nhưng bây giờ thấy nhân tộc võ giả tốc độ phát triển trong lòng cũng là có mấy phần hồi hộp quá nhanh tiếp tục như vậy nhân tộc có lẽ thật sẽ có thể dùng nhất tộc lực lượng ngăn trở chư tộc thời gian ba năm vừa đến có lẽ chư tộc cũng chưa chắc có thể đối phó nhân tộc làm hao mòn nhân hoàng lực lượng công phá nhân tộc vực giới bắt buộc phải làm thần hoàng trầm g i i nói mà lại ngươi không nên quên sâu trong hư không cái kế hai tôn nhân tộc Cái kia người thần i ế hoàng lời nói nói là lời nói thật yêu hoàng không thể không thừa nhận hắn suy tính so thần hoàng thiếu chút hoàn toàn chính xác so với thần hoàng hắn còn chưa đủ cẩn thận hết thệ đều theo thần hoàng các hạ ý tứ tới xử lý yêu hoàng nói ra hắn đã nhận đồng thần hoàng quyết sách thần hoàng nâng thần hoàng tháp đứng lặng tại trên chiến xa ma tộc cùng quỷ tộc một phương một phái thảm hề hề bộ dáng cương giả đã ngã xuống hầu như không còn thương vong vô số có thể là thần hoàng nhăn đầu lông mày cũng không hài lòng nhân hoàng lực lượng cứng cỏi vượt qua tưởng tượng của chúng ta căn bản khó mà đánh tan dùng nhiều tu sĩ như vậy tính mệnh đều không thể bổ khuyết xong cái hố sâu này thần hoàng trong lòng có chút rung động thế nhưng nhưng lại cảm thấy đương nhiên đây cũng là chân hoàng lực lượng trong hư không chân chính chi cao vô thượng tồn tại bọn hắn này chút bán hoàng mặc dù cũng rất mạnh nhưng là cùng chân hoàng so ra lại là t r a n l ệ quá nhiều trời cùng đất khoảng cách cái này khiến thần hoàng càng ngày càng khát vọng đặt chân chân hoàng lĩnh vực công phá nhân tộc v ư ợ t giới tại nhân tộc v ư ợ t giới bên trong hắn tuyệt đối có thể tìm đến đặt chân chân hoàng lĩnh vực thời cơ vừa nghĩ đến đây thần hoàng ánh mắt càng khủng bố hắn ánh mắt lưỡng ngang rơi vào tiên tộc đại quân hướng đi tiên tộc cổ lao trí cường toàn thân lỗ chân lông tít chặt tê cả ra đầu tiên tộc thần hoàng băng lánh mở miệng thanh âm nổ tung tại trong hư không tiên tộc cổ lao trí cường sắc mặt đại biến thần hoàng không thể a ta tộc tiên hoàng chưa nga xuống hắn chẳng qua là bị phong ấn nhân hoàng lực lượng tiêu tán ta tộc tiên hoàng t vị này cổ lao trí cường rất rõ ràng thần hoàng đây là dự định n h ư ờ n g tiên tộc đi chịu chết ma tộc cùng quỷ tộc đều chịu chết xong hiện tại đến phiên tiên tộc có thể là tiên tộc không giống nhau tiên tộc hoàng còn chưa chết thần hoàng như vậy cử động thực sự không kiêng nghề gì cả cổ lao đến mạnh ngữ điểm tình thần hoàng tiên hoàng có khả năng sẽ thu được về tính sổ thần hoàng nghe vậy không khỏi suy cười rộ lên hắn tự nhiên hiểu được đạo lý này thế nhưng hắn chính là muốn làm hao mòn tiên tộc thực lực tốt như vậy làm hao mòn tiên tộc thực lực cơ hội hắn há sẽ bỏ qua đến mức tiên hoàng chờ hắn thoát vây rồi nói sau ít nhất xuất động năm tôn trí cường b à n g không ta liền không k h á c h khí thần hoàng đạm mặt nói hắn vẫn là cho tiên tộc lưu lại chỗ trống cũng không có đổi u tận giết t u y ệ t tiên tộc cổ lao trí cường khí toàn thân đều đang run dày có thể là không có cách nào bây giờ tiên tộc thế yếu cũng chỉ có thể bị khí nhục chỉ có thể đáp ứng thần hoàng điều kiện một phiên sau khi thương nghị tiên tộc bên trong năm tôn trí cường đi ra tiên tộc bên trong vô số cường giả đang gạo khóc không thôi rất nhiều trí cường hậu duệ càng là lệ rơi lệ mặt tuyệt vọng đến cực điểm cái tiêu diệt có thể là toàn bộ tiên tộc tiên hoàng bây giờ bị phong cấm uy hiếp nhỏ đi rất nhiều thần hoàng đã lưu lại mặt n ũ i bằng không ma tộc cùng quỷ tộc xuống tràng có lẽ liền là tiên tộc xuống tràng phốc phốc phốc nam tôn tiên tộc trí cường chịu chết kinh khủng tiên quan g tại sụp đổ thi thể vắt ngang hư không bị kiếm khí chạm vì làm hai nửa sinh cơ yên i n diện vắng lặng chết đi m a nhân tộc v ư ợ t giới bên trong cái kia vắt ngang ở vùng trời người cuối cùng hoàng lực lượng cũng cuối cùng bắt đầu tiêu tán、Ấm、ẩm p h ả n phát thiên sụp đổ thanh n m đang vang vọng như thiết liệt như đất sụp tận thế cảnh tượng để nhân tộc vượt giới bên trong võ giả cùng tu sĩ dồn dập toát ra tâm tình tuyệt vọng hào hào to lớn vô cùng quy tắc siềng xích hay không đó là c u ố n quanh cùng phong tỏa cả nhân tộc vượt giới siềng xích đây là chân hoàng lưu lại quy tắc siềng xích bây giờ này quy tắc siềng xích bắt đầu đứt đoạn nổ tung n h â n tộc vượt giới bên trong người người trong lòng đều là có cảm ứng sắc mặt đại biến mỗi một vị võ giả toàn thân cơ b ắ p đều là căn g cứng khí huyết dâng lên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái bọn hà biết dân tộc chân chính sinh tử tồn vong thời điểm đến dân tộc vượt giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán cũng không còn có thể có thủ bảo vệ bọn họ lực lượng. bọn hắn giống như là bị lột y phục trần trụi hiện lên hiện tại trừ tộc trước mặt n h â n tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán nháy mắt toàn bộ hư không tựa hồ cũng có cảm ứng tại nổ vang tại rung động trong hư không thần hoàng đôi mắt lóe lên sáng trói tinh mang xong rồi thần hoàng tại chiến xa bên trên khí tức k i n h khủng bắn ra vô tận thần quang phảng phất muốn xông vào ngàn vạn trượng hư không bên trên nhân tộc nên diệt thần hoàng cười h a hạ giết thần hoàng vung tay lên sát khí đằng đằng Và anh, hư không bên trên vô số đại quân bắt đầu di chuyển bắt đầu dung chuyển bọn hắn hướng phía nhân tộc vực g i ớ i phương hướng na z i tiên tộc một phương cổ lao trí cường nôn thở dài một ngụm cuối cùng phá nếu là lại không phá thần hoàng có lẽ phải càng nhiều tiên tộc tu sĩ đi chịu chết có lẽ toàn bộ tiên tộc đều muốn vì vậy mà táng tại hư không nhưng hôm nay nhân hoàng lực lượng cuối cùng tiêu mài đi mất có thể duy trì ba năm thuế nguyệt nhân hoàng lực lượng thế mà cần nhiều như vậy cường giả tính mệnh đi l ấ p bổ cái này khiến tiên tộc trí cường thần tâm run dậy này nhân hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào càng làm cho vị này tiên tộc trí cường không hiểu chính là đáng ra không ba năm về sau nhân hoàng lực lượng sẽ tự nhiên tiêu tán nhưng vì cái gì nhất định phải vội vã như thế đi làm hao mòn nhân hoàng lực lượng tốn hao nhiều như vậy cường già tính mệnh ma tộc diệt quỷ tộc không có tiên tộc cũng nửa tàn đáng ra không tiên tộc trí cường không rõ ràng thế nhưng thần hoàng lại là có thể xác định tất cả những thứ này giá trị tuyệt đối đến n h â n tộc đã bắt đầu quật khởi cản trở là cản không cản được chỉ có tại nhân tộc triệt để quật khởi trước đó diện tận nhân tộc dạng này tương lai hư không thần tộc mới có thể vẫn như cũng là c h ỗ t h ể thanh thành phía trên người người ngửa đầu quan sát màn trời biến mất xem thấy vô ngần hư không mọi huyền hoàng biến mất không thấy gì nữa dị tộc cái kia kinh khủng đại quân đệ nén tại trên trời cao phản phất tùy thời có thể dùng tiến vào nhân tộc vực giới nhân tộc vô số võ giả đều là cảm giác trong lòng thất l à rơi phản phất thứ gì trọng yếu mất đi giống như giống như là một mực bảo vệ bọn hắn màng bảo hộ bị xé mở chiến gầm thét thanh âm nổ vang nhìn xem không ngừng tới gần phản phất mây đen ép thành đại quân dị tộc dương hổ phát ra gà o thét bùi đ ô n g tự triệu ưởng chờ võ đạo gia nhóm dồn dập phóng lên tận trời khí tức mút trời nhân hoàng khí khuấy động b a phủ nhân gian nhân hoàng lực lượng mặc dù tiêu tán thế nhưng võ đạo gia chỗ tụ tập nhân hoàng kh bọn hắn vẫn như cũ có thể vận dụng nhân hoàng khí tới đối địch này đối với bọn hắn mà nói cũng là một tin tức tốt thế nhưng tất cả mọi người hiểu rõ n h â n tộc rất nguy hiểm mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ n h â n tộc đối mặt chính là trong hư không vô số cường giả vây công bất quá tại trong hư không chư tộc đánh tới nháy mắt n h â n tộc v ư ợ t giới nội bộ nhưng cũng phát sinh kịch liệt dung chuyển ẩm ẩm cả nhân tộc v ư ợ t giới càng là chuyển đến đất dung núi chuyển tiếng vang võ bia sơn khắp núi hoa đảo đều tại dì rào chấn động rất xuống giống như là bị lực lượng vô hình cho xe rách bị tiêu diệt mỗi một khối đâm trong núi võ địa đều che kín với dạng võ bia sơn phảng phất muốn từ giữa đó bắt đầu bị đánh mở giống như giải phong nhân hoàng lực lượng tiêu tán người không phong được ta tiên hoàng băng lanh thanh â m theo trong lòng núi chuyền ra phảng phất tiên hoàng nhẹ nhàng dối người liền chọc cho cả vùng đều đang dung chuyển mỏm núi tại đổ sụt mặt đất tại dạn nước giống như hình tượng này cực hạn khủng bố võ bia sơn theo chân núi bắt đầu liền có vô số vết nước tràn lan lên đi lít nhá lít nhít giống như đổ sứ muốn phá thoái tiên hoàng thật muốn phá phong mà ra trên đỉnh núi tạ cố đường mở mắt ra ánh mắt phức tạp cuối cùng vẫn là tới mức độ này tiên hoàng nếu là thoát khốn tất nhiên sẽ tại nhân tộc vực giới nội bộ tiến hành một phiên sát lục cùng cho hà giận mà bên ngoài thần hoàng xuất lĩnh lấy đại quân cũng muốn công sát mà vào loạn trong g i ặ t ngoài này là nhân tộc xấu nhất thời điểm làm sao bây giờ tạ cố đường cũng có chút mờ mịt lúc này có thể hy vọng người nào quá khó khăn nhân tộc vẫn tồn tại có thể ngăn cơn sóng giữ tồn tại sao năm đó thanh thành cuộc chiến sở dĩ có thể thắng đó là bởi vì nhân tộc vực giới còn có nhân hoàng lực lượng bảo hộ hoàn cảnh cùng chí cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân nhân tộc vực giới bên trong thế nhưng bây giờ không có nhân hoàng lực lượng bảo hộ nhân tộc còn thế nào ngăn cản nhân tộc còn thế nào sáng tạo kỳ tích tạ cố đường thở dài một hơi ẩm ẩm võ bia sơn cơ hồ muốn triệt để nước ra bị một lần nữa lật ngược bất quá tạ cố đường đống nhiên khe giật mình hắn thấy được một đạo kiếm quang t ừ trên chín tầng trời ẩm ẩm hạ xuống thổi phu một tiếng đâm vào tạ cố đường trước người thanh kiếm kia đen như mực tàn ra cổ lao đến cực điểm k h í thức đáng sợ kiếm ý gợn sóng trùng trùng địa điểm phản phất có khả năng cắt ra vũ trụ chạm phá tinh không giống như tiên hoàng nguyên bản cơ hồ muốn phá vỡ phong ấn mà ra động tác lập tức ngưng trệ không tiên hoàng gầm thét thanh âm từ trong lòng núi chuyền ra nổ tung giữa thiên địa hắn không ngừng giấy rùa quy tắc xiềng xích rút kích hư không có thể đều là bị kiếm ý chỗ chạm bị gắt gao đóng ở hư không tiên hoàng hư ảnh từ võ bia sơn vùng trời hiện ra đó là cường đại cỡ nào hư ảnh a hoàng đạo quy tắc trùng trùng địa điểm có thể là lại bị một thanh kiếm cho đóng ở trong hư không hoàn toàn không thể động đậy tiên hoàng lại bị phong ấn mà lần này phong ấn hắn là một thanh kiếm tiên hoàng chỗ nhận ra kiếm chính là trước đó tiên hoàng đã từng chỗ thu nạp cổ kiếm nữ đế kiếm t ạ cố đường đôi mắt tinh sáng lên hắn vớt dâu cười to nghĩ đến phương chu bên người vị kia không thuộc về thời đại này nữ tử nữ tử kia trước đó nắm lấy một thanh kiếm mà bây giờ thanh kiếm này lại là xuất hiện ở chỗ này nguyên lai、like, nữ đế đã sớm làm xong lại lần nữa phong ấn tiên hoàng chuẩn bị những cái kia thời gian nữ đế tại võ bia sơn đầu trên ngồi nhìn như tại thanh thản đọc sách nguyên lai、like、nhưng cũng trong bóng tối bố trí phong ấn dùng cổ kiếm làm chủ phong ấn đã từng tiên hoàng dùng cổ kiếm xé mở võ bia sơn chém ra nhân hoàng vách tưởng mà bây giờ tiên hoàng rồi lại là bị trôi kiếm này chỗ phong cấm có lẽ đây cũng là cái gọi là luân hồi tạ cố đường cười h ắ hạ trong lúc nhất thời đúng là không nỗi lo về sau tạ cố đường đứng người lên toàn thân một hồi dễ dàng cổ kiếm thay thế hắn một lần nữa phong ấn tiên hoàng hắn giống như là t r ù n g hoạch tự do có thể tự do tự tại bay lượn chim chóc b i ể n rộng mặc c á bơi tạ cố đường còn xuống sống lưng từ từ thẳng tắp phản phất toàn bộ thiên địa đều đang thức tỉnh giống như hắn lây xuống một đoạn hoa đào nhánh hoa đào trên cành còn có hoa đào ba l ư ợ n g đó bình thường đặt xuống quy tắc x i ề n g xích sen lẫn hư không võ bia sơn bên trên từng khối võ bia cũng rồn dập phóng lên tận trời tám mươi mốt khối võ bia gào thép phá không tạ cố đường tại quy tắc xiềng xích sen lẫn bên trong cuốn theo tám mươi một khối v õ c địa trước mắt vượt qua vạn trượng khoảng cách đi tới thanh thành biên quan lao phu tạ cố đường xuất chiến ẩm ẩm trung trung điệp điệp thanh â m vang vọng tại hư không sen lẫn quy tắc xiềng xích quấn quanh ở hoa đảo trên cảnh ẩm ẩm đánh ra nhân tộc trí cường đây là một tôn nhân tộc trí cường trong hư không dị tộc cường giả đều là trong lòng giật mình bất chi bất giác nhân tộc thế mà cũng sinh ra một tôn trí cường dậy sóng nhân hoàng khí b u c hơi mà lên tạ cố đường cầm trong tay hoa đảo nhánh khô tọa hư không tầm mắt nhìn thẳng thần hoàng nhân tộc thế mà cũng sinh ra một tôn trí cường bất quá chỉ thế thôi thần hoàng đạo mặt nói chân chính có thể làm cho thần hoàng k i ê n kỵ kỳ thật cũng không nhiều phương chu tính một cái nữ đế tính một cái có thể là t ạ cố đường cái này khu khu tân tân trí cường thần hoàng thật đúng là lơ l ế n bởi vì tranh lệch quá xa trí cường mỗi một tộc đều nắm chắc tôn mà thần tộc bây giờ càng là có hắn vị này đặt chân hoàng đạo lĩnh vực chân hoàng toa c h ấ n một tôn trí cường giật gấu va vai và anh thần hoàng hoàng kim chiến xa đấu đá người hư không hắn tự mình ra tay chiến xa hoành không kinh khủng thần uy trùng trùng địa điểm nhường hư không đều tại chấn động hắn bước ra một bước một cước hướng phía nhân tộc vực giới đ ặ t xuống nhân tộc vực giới mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ căn bản là không có cách cho hắn hình thành nửa điểm uy hiếp hắn một cước này phản phát liền muốn để nhân tộc vực giới sông núi đổ sụp địa liệt sân băng toàn bộ thế giới cho một mồi lửa giống như tạ cố đường gào d í t ra những vẫn cường m á n h trên hai tay dương kinh khủng tinh thần ý chí k h u ấ y động tám mươi một khối võ bia sắp hàng sen lẫn tại nhân tộc vực giới vùng trời tạo thành vòng bảo hộ giống như đông thần hoàng một cước hung hăng đạp tại vòng bảo hộ phía trên giống như vòng bảo hộ đang rung động kịch liệt che kín vết dạng p h ả n phất muốn nổ vỡ đi ra tạ cố đường trong miệng bắn ra m g u tươi quy tắc xiềng xích đều có chút gánh không được muốn vỡ nát trên lệch quá xa đây là t h ầ n hoàng chân chính đặt chân hoàng đạo lĩnh vực tồn tại chính là trong hư không cấp cao nhất bán hoàng cường giả mà nhân tộc đám v õ giả cũng đỏ mắt làm việc nghĩa không trùn b ư ớ c sung phong mà ra bắt đầu cùng dị tộc tu sĩ tại trong hư không chém giết tại cùng một chỗ triệu ư ở n g bùi đồng tự lục tự, từ tú tạo thiên cương đám nhân kiệt dồn dập rết ra chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi tiêu ra ngọ tung tóe hư không thật nhiều sinh linh chết đi sinh mệnh tàn lụi đây là một trận vô cùng tàn khốc đại chiến máu tươi nhuộm dần toàn bộ h ư không thanh thành vùng trời tạ cố đường trèo c h ố n g vòng bảo hộ bên ngoài lập tức liền nhuộm thành huyết sắc thi cốt đang nằm chảy xuôi theo máu cùng nước mắt tạ cố đường trôi n ổ i tại không gắt gao trèo c h ố n g năng lượng vòng bảo hộ ngăn cản thân hoàng nhân hoàng lực lượng bị tiêu sạch sẽ thế nhưng hắn tạ cố đường còn có thể trèo c h ố n g một lát tạ cố đường mơ hồ trong đó có chút cảm ứ n g phương chu cùng nữ đế tại về trên đường tới hắn chỉ cần chống đến nữ đế cùng phương chu trở về có lẽ nhân tộc còn có cơ hội thần hoàng giận dữ tựa hồ cũng đoán được tạ cố đường tính toán chấn n ộ phía dưới một cước lại lần nữa đạp xuống đạp hư không nổ tung tạ cố đường dâu bạc đều bị nhuộm thành huyết sắc vẹn vẹn chẳng qua là chống cự tôi h liền vô cùng gian nan cơ hồ muốn bị dẫm đạp giạt n ứ c nếu không phải có dậy sóng nhân hoàng khí đang trợ giúp tạ cố đường giờ phút này khả năng đã bị thần hoàng một cước cho đ ạ p nát b ấ t quá tạ cố đường không hề từ bỏ dù cho không ngừng đổ máu hắn vẫn như c ũ phóng thích ra tinh thần ý chí tám mươi một khối võ địa đan sen tung hành trong đó phảng phất có một vị lại một vị võ đạo gia ý c h ì nổi hóa thành vòng bảo hộ, ngăn cản thần hoàng Nhân hoàng l ự chương hai trăm linh bảy thanh hoàng xuất chiến một tay một chân chấn thần hoàng kinh khủng một ước vượt ngang hư không từ cựu thiên tri thượng đập xuống tám mươi mốt khối võ bia vắt ngang ở trên trời cao răng đầy sen lẫn thành lưới tạo thành vòng bảo hộ ngăn cản một c ư ớ c này đây là thần hoàng đặc mạnh chính là thần hoàng này tôn bán hoàng cảnh giới tồn tại bước ra một bước nếu là rơi vào nhân tộc vượt giới bên trong sợ la trong khoảnh khắc liền sẽ diệt s á t vô tận sinh linh khiến cho n h â n tộc vượt giới bên trong sông núi nổ tung hãn hải đảo lưu đây cũng là hoàn cảnh cường giả mang đến uy hiếp tạ cố đường toàn lực ứng phó thi triển thủ đoạn không chút do dự phát tiết xuất từ thân nhân hoàng khí phối hợp thêm v õ đ ị a hình thành p h o n g ngự tạ cố đường rất rõ ràng chỉ dựa vào bây giờ n h â n tộc vượt giới thực lực tuyệt đối không thể chống đỡ được thần hoàng xuất l ĩ n h đại quân dị tộc rất có thể bị triệt để hủy diệt bị tàn sát sạch sẽ bởi vì dân tộc còn thiếu khuyết một vị có thể dẫn đầu dân tộc cùng thần hoàng chống lại tồn tại thế nhưng cũng không phải là không có chỉ bất quá người này cũng không trở về hắn từng đi sâu trong tính không tạ cố đường trong lòng ứng cử viên tự nhiên chính là phương chu ma hoàng cùng quỷ hoàng nga xuống tại trong hư không đã không phải là bí mật gì tạ cố đường suy đoán này hai tôn hoàng nga xuống tuyệt đối cùng phương chu cùng nữ đế có quan hệ nói cách khác phương chu khả năng có được cùng bán hoàng chống lại thực lực dù cho không có vị tiết không thuộc về thời đại này nữ đế cũng có có thể cho bây giờ gần như tận thế n h â n tộc mang đến một phần hy vọng cho nên tạ cố đường toàn lực ra tay không có đi từ chiến hắn bảo vệ nhân tộc vực giới bảo hộ dân tộc vực giới không bị thương tổn đem thương vong xuống đến thấp nhất bảo hộ nhân tộc vực giới bên trong phổ thông bách tính cùng sinh linh sẽ không ở kinh khủng công phạt trong dư âm bị đánh chết đây là tạ cố đường có khả năng làm đến nhất c h u y ệ n đại sự vê anh thần hoàng một cước đặt xuống chẳng qua là một cước liền có được khó lường uy năng t r u n g t r u n g điệp điệp thần uy đang kích động tám mươi một khối võ trên tấm địa vết dạn răng đầy phản phất thời khắc muốn vỡ vụn ra giống như thần hoàng tại trong hư không đôi mắt lấp loe không yên tiên hoàng chưa từng phá phong mà ra đây là thần hoàng vô cùng nghi ngờ sự tỉnh bởi vì tạ cố đường xuất hiện ở chỗ này nói rõ võ bia sơn bên trong bị phong ấn tiên hoàng cũng đã không có người tại trấn áp mới đúng có thể tiên hoàng vì sao còn chưa từng xuất hiện thần hoàng đưa mắt nhìn ra xa bây giờ nhân tộc vực giới mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ đã vô pháp ngăn trở thần hoàng thần ý dò xét quần q u ầ n thần ý bao phủ nhân tộc vực giới giống như là một hồi báo tắp tinh thần gào thét vô số người đều cảm giác được lông tơ dựng thẳng cảm giác được một câu nghẹn thở cảm giác thần hoàng tinh thần ý chí vượt ngang v ô ngần sông núi rất nhanh liền đã tới võ bia sơn hắn thấy được võ bia sơn trên đỉnh núi cắm một thanh kiếm đen như mực t h ả ra cổ lao khí tức kiếm nay kiếm khí tức thần hoàng vô cùng quen thuộc là vị kia không thuộc về thời đ thần hoàng tinh thần ý chí run lên đối với nữ đế thần hoàng vẫn là có ấn tượng cực kỳ khắc sâu ma hoàng cùng quỷ hoàng sở dĩ sẽ chết trên thực tế là chết tại nữ đế trong tay mặc dù phương chu là người xuất thủ là chân chính chém xuống đầu giết chết sự tồn tại của đối phương thế nhưng nữ đế bố trí thái hư sát trận mới là mấu chốc nhất đáng giận thần hoàng thu hồi tinh thần ý chí sắc mặt tâm trầm yêu hoàng cũng là đạp không m à tới tiên hoàng cũng không p h á phong vô pháp nội ứng ngoại hợp yêu hoàng có chút nho nhỏ ra ngoài ý định tiên hoàng lại bị phong ấn cái phế vật này nữ nhân kia kiếm phong ấn tiên hoàng thần hoàng lanh cốc nói yêu hoàng khe giật mình sau đó lập tức phản ứng lại thần hoàng trong miệng nữ nhân là người nào yêu hoàng có thể là tận mắt nhìn đến ma hoàng cùng quỷ hoàng chết đi ngã xuống tồn tại hắn há có thể không rõ ràng thần hoàng trong miệng nữ nhân là người nào chúng ta nhất định phải tốc độ cao giải quyết cái này tạ cố đường đ a n g trì hoãn thời gian hắn mong muốn kéo dài thời gian nhường cái này nhân tộc thiếu niên cùng cổ lao nữ nhân trở về đến lúc đó có lẽ thật sẽ có chút khó làm thần hoàng nghiêm túc nói yêu hoàng trọng trọng gật đầu sau đó khi tức kinh khủng bắn ra giết vây anh yêu hoàng chớp mắt hóa thành chân thân, dương cánh ở giữa đúng là hóa thành trăm ngàn trượng mánh cầm khí tức kinh khủng khuấy động mỗi một mảnh l ô n g vũ đều hóa thành sắc bén lưới lao hai cánh vỗ phản phất có nguyên thủy gió lốc tại trong hư không khuấy động thần hoàng cũng là vô gia thần hoàng tháp thần hoàng trong tháp hảo quan vật trượng hướng phía nhân tộc vực giới nem tới hướng phía tạ cố đường chấn áp tới muốn đạp nát tạ cố đường bố trí phòng ngự vòng bảo hộ triệt để xâm nhập nhân tộc vực giới hai vị bán hoàng lĩnh vực người nổi bật sát phạt liền như vậy hạ xuống thiên địa đều trở nên một mảnh ảm đạm giống như tạ cố đường gấm thét tóc trắng bạch hổ đã sớm nhuộm thành huyết sắc hai giống như là nâng lên trời xanh ngăn trở tạ cố đường toàn thân quy tắc xiềng xích xe lẫn đặt chân đến trí cường lĩnh vực tạ cố đường cũng không tính là kẻ yếu thế nhưng tại bán hoàng trước mặt chiến lược của hắn vẫn là buồn cười yếu đuối tạ cố đường duy nhất lấy ra được chính là phòng ngự trận pháp vì nhân tộc nên đón thời gian thở dốc dầm dầm dầm hai cũ công phạt đập xuống phòng ngự trận pháp rung động kịch liệt tám mươi mốt khối vo bia đều là nổ tung ra chia năm xẻ bảy bùi bay lên tạ cố đường bị nện trở về đại địa thân thể hãm sâu xuống mặt đất vô số dòng máu tràn ra bán hoàng lĩnh vực cường giả đối đầu trí cường đó là ngược sát nếu không phải có nhân hoàng khí nếu không phải có tám mươi một tòa v õ địa tạ cố đường khả năng đã sớm bị ngược sát đây là khoảng cách thực lực bên trên khoảng cách dù cho lúc trước có được trí cường chiến lược phương chu người nắm giữ hoàng kiếm cũng đều suýt nữa bị trừ hoàng giết chết bán hoàng mặc dù không phải thật sự hoàng thế nhưng lại là đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực đã sớm cùng trí cường không phải là cùng cái cấp độ giữa thiên địa hoàn toàn t í n h mịch mọi người thấy bị đánh tan một lần nữa đảo trở về nhân tộc vực giới tạ cố đường chỉ cảm thấy trong lòng một hồi trầm trọng trước đó thanh thành đại chiến thắng lợi mang đến vui sướng hoàn toàn biến mất lần này có lẽ mới là nhân tộc chân chính đại nạn có thể hay không kháng trụ lần này mối nguy là nhân tộc có thể hay không quật khởi then chốt tạ cố đường đổ máu thế nhưng lão nhân run run r à y r à y bỏ lên hai tay lại lần nữa dơ cao lão nhân phải dùng thân thể của mình vì nhân tộc thiên địa c h è o chống một mảnh tinh không lại đến tạ cố đường một bên đổ máu một bên gầm thét hắn muốn kéo dài thời gian hắn muốn vị phương chu cùng nữ đế tranh thủ thời gian nhân tộc cũng không phải là không có hy vọng nhân tộc còn có hy vọng chẳng qua là cần thời gian giết dương hổ thay thế giết đỏ cả mắt nhân tộc có thể có cho tới nay thái bình vậy cũng là có người tại vì thế nhân phụ trọng tiến lên nếu không phải những người này không để ý sinh tử ngăn cản chém giết đối kháng nhân tộc tại sao yên ổn sinh hoạt lục công lý bộ giáp tà mãn bây giờ tạ cố đường bọn họ đều là nhân tộc hào kiệt nhân tộc sống lưng nhân tộc sống lưng không là một người mà là một đám người tào thiên cương cầm thét toàn thân cực hạn v ầ n g s á n g bắn ra mở ra tám cái tử h u y ệ t sau hắn như phong ma tại trong hư không ngay cả đánh không ngừng lui địch nhưng không có nhân hoàng lực lượng áp chế tào thiên cương chiến lược cũng thì tương đương với cựu cảnh thôi căn bản là không có cách đối kháng t r ừ tộc đại quân trí cường khí tức lan tràn một tôn lại một tôn trí cường tiếp cận tới tào thiên cương giết toàn thân môn máu hắn lần lượt bị đánh bay đổ máu tại hư không bùi đông tự cùng triệu đ ư ờ n g cũng đồng dạng giết máu m e khắp người không có cách bọn hắn nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng tới đối địch bởi vì tại thực lực chân chính bên trên bọn hắn tranh lệch vẫn còn có chút lớn lục từ cùng tư tú cũng đang điên cồn giết địch dân tộc chân chính đến sinh tử tử n vong thời điểm tránh lẽ không phải biện pháp giải quyết vấn đề chỉ có chiến đấu mới có thể vì nhân tộc giết ra một giờ n à y khắp này trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra t ử trí bởi vì bọn hắn biết n à y một trận chiến nếu là bại cả n h â n tộc liền đem triệt để phai mở cứ việc n h â n tộc đã n g ệ n q u ậ t khởi có thể là chư tộc sẽ không cho n h â n tộc cơ hội cùng hy vọng n à y một trận chiến chính là quyết định q u ậ t khởi vẫn là hủy diệt căn bản trong hư không hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng rong ruổi t r u n g quanh tịch d i ệ t tinh thần còn như ánh sáng đang nhanh chóng lưu chuyển tốc độ cao biến mất nhanh đến càng nhanh phương chu sắc mặt trầm ngưng hết thể chung quanh đều tại đấu truyền tinh di trôi qua nữ đế cùng ở phía sau hắn c ũ n thần hoàng phương i t chu trong đôi mắt sát cơ quần quận đối thần hoàng không giữ lại chút nào tồn tại sát cơ thần hoàng quả quyết nằm ngoài dự đoán của hắn vị này cẩn thận vô cùng hoàng giả thế mà lại ở đối phó nhân tộc vực giới thời điểm như vậy quả quyết cùng không cẩn thận đạo cũng không thể nói không cẩn thận một hơi điều động chư tộc liên quân tới công phạt nhân tộc vực giới có thể nói hết sức cẩn thận chủ yếu vẫn là phương chu không có dự liệu được thần hoàng hy quả quyết làm ra công phạt nhân tộc vực giới quyết định phương chu có chút sợ hãi sợ chính mình đi lúc trở về nhìn thấy chỉ còn lại có một vùng phế tích hết thể người quen đều chết đi đều tịch diệt trong tinh không trở thành thi cốt bị bùi đất chỗ mai táng nữ đế đạo là đối phương thuyền cảm xúc cảm động lây bởi vì sợ hãi như vậy nàng đã từng rõ ràng cảm nhận được qua mà nàng là chân thật cảm ứng được không giống phương chu như vậy còn có chỗ trống có lẽ còn có cơ hội cải biến hết thảy bất quá nữ đế cũng đồng dạng sát cơ nầm đ ậ m đối với hư không chư tộc không giữ lại chút nào phóng xuất ra sát cơ hư không chư tộc thật to gan tại nữ đế thời đại kia hư không chư tộc sao dám hợp lại công phạt nhân tộc cho bọn hắn một trăm cái lá gan đều không dám có thể thời đại này nhân tộc lại là suy yếu đến tận đây đây thật là xấu nhất một thời đại thế nhưng nữ đế liên tưởng đến khả năng này là nhân tộc cái cuối cùng thời đại cũng là bình thường trở lại cái cuối cùng thời đại có lẽ là thời khắc gian năm nhất ẩm ẩm tiếng xe gió nổ vang tại hư không q u a n quẩn tiếng quần quần không đớt phương chu cơ hồ bạo phát ra hoàn cảnh lực lượng tại tốc độ cao nhất đi đường cái tốc độ này so với nữ đế đô không kém chút nào thế nhưng phương chu biết nghĩ muốn vượt qua trên cơ bản rất khó hắn nhất định phải viễn trình vì nhân tộc vực giới làm chút gì đó phương chu đầu góc phi tốc vận chuyển cuối cùng hắn nghĩ tới một người thái hư cổ điện bên trong cái tia phiến thanh đồng môn hộ sau vô thượng tồn tại nếu là đối phương ra tay nhân tộc có lẽ còn có thể gánh vác được vê anh một bóng người đập xuống trở về nhân tộc vực giới toàn thân máu tươi ngất nhiễm bộ dáng cực kỳ thê thảm đây là tạo thiên tương hắn lao ra tạ cố đường chỗ sáng lập vòng bảo hộ bên ngoài mong muốn vì tạ cố đường chia sẻ một chút áp lực nhưng mà ngoại giới cường giả nhiều lắm chư tộc trí cường cộng lại đều có gần năm mươi tôn này cũng không tính là chết đi ma tộc quỷ tộc cùng tiên tộc trí cường vẹn vẹn là thần tộc cùng yêu tộc tăng thêm một chút tiểu tộc trí cường liền có chừng gần năm mươi tôn m a nhân tộc một phương chân chính trí Chí cường chỉ có tạ cố đường một người mà thôi làm sao có thể chiến thần hoàng cùng yêu hoàng l ệ n h lùng vô cùng không ngừng đánh ra công phạt muốn đánh vỡ tạ cố đường bố trí phòng ngự trợ pháp trên thực tế bọn hắn cũng là hơi có chút kinh ngạt không quan trọng một cái trí cường chỗ bố trí đưa ra phòng ngự t r ậ n pháp lại có thể chống đỡ hai người bọn họ tôn hoàng giả nhiều như vậy lần công kích nhân hoàng khí quả nhiên không tầm thường thần hoàng đem hết t h ể đều quy tội nhân hoàng khí phía trên nếu không phải bởi vì có người hoàng khí tăng phúc tạ cố đường không quan trọng một vị trí cường thần hoàng một chiêu là có thể gạt bỏ đáng tiếc kết thúc thần hoàng l ê n h công nói thần hoàng tinh thần ý c h i điên cuồng tràn vào thần hoàng trong tháp thần hoàng tháp trong chốc lát hào quan vạn trượng phản p h t có hoàng đạo khí tức tức tỉnh chấn thước lấy hư không vô tận thần quang trùng chung đ ư điệp mỗi một sợi ánh sáng đều giống như sắc bén kiếm quang chém xuống. l ạ c ố đường từ r ê từ h phẳng h n tú mấy người cũng đều là hội tụ đến tạ cố đường bên người thay hắn trèo chống phòng ngự c h ậ n pháp võ biện nổ tung thế nhưng mỗi một tòa bắn nổ võ trên tấm địa đều sẽ có võ đạo ý chí chìm nổi lấy hiện hiện những võ đạo này ý chí giống như trong vũ trụ sáng lạ n tinh quang đăn vào một chỗ nhường phòng ngự trận pháp tựa hồ trở nên càng kiên cố này là nhân tộc nội tình mà này chút nội tình đều tại sinh tử tồn vong thời điểm không giữ lại chút nào nở rộ phốc phốc phốc làm từng cái võ đạo ý chí bị yên diệt phòng ngự trận pháp cũng đang run dày càng ngày càng nếu không gánh được giống như đ ô n g dưng giữa đất trời vang dội thở dài một tiếng thanh thành bên ngoài một tòa cổ xưa thành trì tọa lạc ở bên ngoài thái hư cổ điện cái kia tiếng thở dài chính là từ trong cổ điện truyền ra quên quần quanh quần tại toàn bộ trong hư không thần hoàng cùng yêu hoàng động tác hơi ngưng lại có mấy phần ngưng trọng ánh mắt rơi vào thái hư cổ điện chỗ đối với thái hư cổ điện bọn hắn hiểu rõ cũng tính nhiều thế nhưng từ lúc đi đến nhân tộc vực giới về sau thái hư cổ điện liền thay đổi hoàn toàn nghe nói thái hư cổ điện bên trong có một cánh cửa môn hộ giật đệ lấy một vị nhân tộc cờ giả theo tiếng thở dài kết thúc thái hư cổ điện hoành không mà lên trực tiếp pha không trôi nổi tại nhân tộc vực giới vùng trời một bạch ngọc thang trời hiện hiện một bậc một bậc phản phất lên thẳng không thiên mà tại bạch ngọc thang trời cuối cùng có một cái thanh đồng môn hộ hiện ra tiếng thở d mơ hồ trong đó phản phất có hai người đang đối thoại giống như phương chu tinh thần ý chí gió lốc vượt ngang dài đằng đắng khoảng cách cùng m ô n hộ s a u tồn đang đối thoại một ngọn cổ đang hiện hiện đang thiêu đốt ánh lửa thanh hoàng đăng thanh hoàng đăng ngọn lửa nhảy lên bây giờ bị thanh hoàng đăng nhận chủ sau phương chu có thể nhờ vào đó chuyển ra chính mình ý chí cùng lời nói mượn cổ đăng cùng cổ nhân đối thoại thôi thân vị nhân tộc ta đáp ứng ngươi ra tay đáng tiếc ta chỉ có thể n ử a người ra cơ h ộ bằng không h a i ách đem không cách nào khống chế hai ách sắp tới như là nhân tộc hủy diệt cái tiêu đem triệt để không có hy vọng chư tộc phế vật mà thôi môn hộ sau thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang vọng lời nói kia dẫn tới hư không không khỏi một trận xôn xao thần hoàng cùng yêu hoàng sắc mặt băng lánh mà khó coi bọn hắn trong lòng cực độ khó chịu cảm thấy môn hộ sau tồn tại thực sự quá c à n g hẳn rỡ thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt giữa thiên địa liền chỉ còn lại có môn hộ cách vang vọng thanh âm giống như là phủ đuổi vô tận t u ế nguyệt môn hộ bị mở ra thần hoàng cùng yêu hoàng chỉ cảm thấy đạo nhất trận đèn nén bọn hắn nhìn chòng chọc vào cái tia thái hư cổ điện thang trời phía trên bầy biện ra môn hộ hào h bọn hắn nghe được hãn hải sóng cả âm thanh. phản phất có đen kịt sương mù từ môn hộ sau phun ra ngoài mà một đạo toàn thân ăn mặc rách dưới áo giáp thân ảnh từ môn hộ sau bước ra một chân vươn một cái tay thư không cũng vì đó rung động khí tức cổ xưa lan tràn mà ra, nhường thiên địa cũng vì đó cúi đầu bàn tay lớn đánh tới trực tiếp chụp về phía thần hoàng những nơi đi qua thư không sụp đổ một chút chưa từng còn kịp tránh né chư tộc cường giả trực tiếp tại một trường phía dưới chia năm xẻ bầy chết thảm tại chỗ hai bay và gió mà thần hoàng tê cả ra đầu không dám có nửa phần thất thần cánh cửa này về sau tuyệt đối là vô thượng cường giả nhân tộc các chủ bài vượt qua tưởng tượng nhiều lắm hắn nhìn về phía yêu hoàng ngươi tới công phá tạ cố đường phòng ngự tiến vào nhân tộc v ư ợ t giới bên trong thần hoàng chỉ tới kịp bỏ xuống câu nói này tiện lợi rít gào một tiếng thần hoàng tháp triệu hồi thần quang đằng đắng toàn lực đối chiến cái này theo môn hộ sau bước ra nửa người thần bí tồn tại b à n h một tiếng vang thật lớn thần hoàng tháp câu chiến bị đập bay ngược thần quang ảm đạm thần hoàng thì là tại trong hư không đặng đặng đặng lùi lại mấy bước vẻ mặt run sợ nửa người ra ngoài mà thôi là có thể chấn áp hắn này tôn đỉnh cấp bán hoàng cái kia nếu là toàn lực ra tay thật là có nhiều đáng sợ thái hư cổ điện thần bí môn hộ sau tồn tại. đây ế đến, Hiếu. n cùng công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn năng Trưng Quyền Vạn Nguyệt có các Chữ Cầu giả, là loại ai? Thay thời đại đại thời tại siêu giả, 208, đến, Mới Một tìm Huy đầy đủ đã đ sư. võ là một loại cao chót vót đến cực điểm khí t ứ c đáng sợ vô địch tại thế chẳng qua là nửa người bước ra môn u hộ liền phản phất muốn nhường toàn bộ nhân g i a n đều đang vì đó rung động giống như h ư không đều không thể gánh chịu hắn đến thần hoàng tê cả ra đầu đỉnh đầu đều tại siêu siêu bước lên hơi lạnh quá cường đại đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại chẳng qua là nhảy vọt mà ra nửa người liền muốn cho hắn một cổ áp lực đến cực điểm cảm giác nếu là thật huyết chiến hắn sẽ chết hắn thần tộc chi hoàng che lậy thần tộc mấy vạn năm tuế nguyệt mạnh mẽ hoàng giả sẽ chết đi thái hư cổ điện thế mà còn ẩn chứa dạng này huyền bí đây quả thật là quá bất ngờ thanh đồng môn hộ đang lao v ù n vụn nửa người v ư ợ ngang thấy không rõ khuôn mặt thế nhưng có thể cảm giác được môn hộ về sau có thần bí đôi mắt tại quan sát lấy thế gian tập trung vào thần hoàng vị trí ta đáp ứng thiếu niên kia vì nhân tộc đánh ra một chút hy vọng sống hồ ta cũng cảm thấy nhân tộc không thể diệt các người chữ tẩu sâu kiến thôi thanh âm nhàn nhạt vang vọng hư không trong lời nói vô tận trào phúng căn bản xem thường chư tộc dù cho thần hoàng tại trong mắt đối phương tựa hồ cũng bất quá là lớn một chút sâu k i ế n thôi loại cảm giác này nhường thần hoàng cảm giác vô tận bị khuất các hạ không khỏi quá mức cản dẫn đi thời đại không đồng dạng bây giờ thời đại trừ tộc vi tôn nhân tộc bất quá là tại kéo dài hơi tàn thôi mạnh được yếu thua kẻ thắng làm vua bất kỳ một cái nào thời đại đều là như thế thần hoàng l ã n h không nói thần hoàng thắp bắn ra sáng trói hào quang hoàng đạo quy tắc c u ố n quanh phản phát hóa thành một mảnh chìm nội lĩnh vực tại yên diệt lấy rất nhiều tinh thần giống như thần hoàng cũng là cũng không có nửa điểm e ngại bởi vì thần hoàng biết hắn sớm công đánh nhân tộc mục đích đúng là vì cứu vãn chư tộc bóc chết nhân tộc quật khởi chi thế trận chiến ngày hôm nay bắt buộc phải làm có lẽ tại các hạ thời đại chúng ta chư tộc hoàn toàn chính xác không coi là cái gì nhưng hôm nay nhân tộc cũng không thể coi là cái gì thần hoàng gào d í t t h ầ n nhiệm triệt để tràn vào thần hoàng tháp thần hoàng tháp trong nháy mắt bành trướng bành trướng trong chốc lát hóa thành vạn trượng lớn nhỏ che đậy một mảnh tinh không và n h tinh không đều bị áp sập nay thần hoàng tháp bị thần hoàng tế luyện nhiều năm cơ hồ sánh được chân chính chân hoàng cổ binh uy năng vô song ngay hôm đó vật hết hỏa lực làm cho người rung động vô cùng nhưng mà thanh đồng môn hộ trôi nổi nửa người từ môn hộ bên trong n ô ra tồn tại chẳng qua là một quyền đánh ra che đậy mà xuống thần hoàng tháp lập tức bị đánh bay đông tiếng nổ giống như là mộ cổ thần trung q u ê n q u ầ n v à t cổ thần hoàng tháp chạy như bay mà đi thần hoàng tọa lạc tại trên đó ánh mắt khép mở mi tâm thụ nhãn mở ra lần này thần hoàng thật chính là không giữ lại chút nào vật hết hỏa lực mi tâm thụ nhãn bên trong phản phất có ó n g ánh nhất thần cách đang lõe lên hào quang một vệ thần quang bắn ra mà ra tốc độ nhanh hơn ánh sáng hướng phía thanh đồng môn hộ toé bắn đi nay đạo thần quang đánh vào thanh đồng trên cánh cửa nhường thanh đồng môn hộ đột nhiên câu chiến dường như c h ọ c g i ậ n môn hộ sau tồn tại giống như nhược nhục cường thực s á c thực không sai thế nhưng ngươi tại sao lại cảm thấy nhân tộc là kẻ yếu nhân tộc xưa nay không yếu các ngươi cũng xứng cảm thấy nhân tộc là kẻ yếu chỉ là nhân tộc mạnh mẽ các ngươi không biết thôi thanh đồng môn hộ sau tồn tại đạ mạc mở miệng thần hoàng đôi mắt cò dùt lại mi tâm của hắn thần quang đánh ra sát phạt thế mà không cách nào phá mở cánh cửa này hộ vô pháp chém giết người kia đối phương rốt cục mạnh đến mức nào chẳng lẽ là chân hoàng nhân tộc không chỉ có, có cái kia thần bí mà cổ lao nữ tử còn có thần bí như vậy tồn tại sao quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nhân tộc nội tình thâm bất khả chắc vượt xa tưởng tượng thần hoàng tê cả ra đầu cảm thấy áp lực cực lớn may mà cánh cửa kia sau tựa hồ có đồ vật gì tại dính giấc đối phương làm cho đối phương không muốn cũng không dám chân thân xuất thế bằng không thần hoàng cảm giác mình có thể sẽ bị đánh chết đây không phải suy đoán mà là một loại trực giác chân hoàng thần hoàng thì thảo trong đôi mắt mang theo hâm mộ và ghen g h thời đại này chưa bao giờ cho xuất hiện qua chân hoàng từ khi nhân hoàng tan biến về sau chân hoàng liền đã không xuất thế mặc kệ nhiều ít phong hoa tuyệt đại tồn tại đều khó mà đặt chân cái k i a lĩnh vực tiên hoàng ma hoàng yêu hoàng hán thần hoàng đều là như thế đều là một chủng tộc bên trong người nổi bật ngạo thị cùng thế hệ nhìn xuống đương đại vẫn như t r ư ớ c vô dụng chiến thần hoàng nắm trong tay thần hoàng tháp ánh mắt thâm thúy vậy liền đánh đi hắn ngăn chặn này phiến thanh đồng môn hộ cùng với môn hộ sau cường giả nhân tộc liền không có chuẩn bị ở sau cũng không còn cách nào chống cự bọn hắn công phạt ta cố đường ngăn không được hắn trận pháp mặc dù quý dị thế nhưng nhân hoàng khí cuối cùng sẽ tiêu hao hầu như không còn mà yêu hoàng thay thế hắn tiếp tục công đánh nhân tộc vực giới không sớm thì muộn sẽ đánh bạo tạ cố đường phòng ngự tàn sát nhân tộc thanh tẩy nhân tộc thần hoàng cùng thanh đồng môn hộ tồn tại chiến đến hư không phía trên yêu hoàng thu hồi ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng rung động nhân tộc thế mà còn có như vậy ẩn dấu cơn ư giả g thái hư cổ điện đầu mườn lại có thể là nhân tộc bảo vật những năm này chư tộc theo thái hư cổ điện ở bên trong lấy được rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên bồi dưỡng được không ít tuổi trẻ người nổi bật đều là như thế nào vận h í nếu là cái kia tôn đ sợ là chư tộc hậu bối đều phải chết sạch sẽ yêu hoàng chân thân dương cánh gió lốc mấy và dặm sắt cơ cuồn cuộn hắn chân thân chính là một đầu mánh cầm phản phất theo thời đại viễn cổ trở về đi săn nhỏ yếu nhân tộc g i ế t yêu hoàng g à o g i ế t sắc bén móng ướt như lưới dao theo vạn trượng không trung bay nào mà xuống muốn chạm phá hết t h ầ y tạ cố đường đổ máu toàn thân đều hóa thành huyết sắc mà hắn chống lên vòng bảo hộ cùng rất nhiều nhân tộc đám võ giả cùng nhau nỗ lực trèo trống nhân tộc thiên cung bọn hắn tựa như là n ô lên sông lưng đối mặt cường hã ngoại lực không muốn hối l ư ợ n không muốn bị đánh gãy yêu hoàng công phạt hung hăng hạ xuống đập hư không đều nổi lên v n sóng cả n h â n tộc vượt giới đều tạ i rung động đều muốn pha tan tới giống như thế nhưng nhường yêu hoàng có chút táo bạo chính là n h â n tộc lại một lần ngắn trở tạ cố đường hấp hối nhưng lại toát ra một vệ nụ cười hắn lùi lại mấy bước không ngồi dưới đất thân thể chung quanh đều là bị huyết dịch n u ộ n dần đất h a y hắn ngưỡng nhìn lên bầu trời từng đạo võ bia c h i hồn trôi nổi xen lẫn thành phòng tuyến này là nhân tộc gặp k u ấ t lục trăm năm qua võ đạo tri hồn bất k u ấ t không phục ý chí tao thiên cương t h tú lục từ triệu ưởng ù i đồng tự đám người cũng đều là toàn thân môn máu bọn hắn cùng tạ cố đường cùng một chỗ ngăn cản hoàng cảnh cường giả công phạt tại thời khắc này lại sớm đã là máu me đầm địa thế nhưng bọn hắn đều đang cười thoải mái cười phương chu còn đang nhanh chóng đi đường thế nhưng hắn dùng di hồn thần giao thủ đoạn có thể thấy rõ ràng cái này hình ảnh phương chu trong lòng có cố hỏa diễm đang thiêu đốt dân tộc xưa nay không là dựa vào một nhân tài có thể kéo dài một chủng tộc chân chính kéo dài là dựa vào một đám người muốn chết yêu hoàng nổi giận hắn cảm thấy khiêu khích hắn chính là hoàng giả yêu tộc hoàng giả che đậy một thời đại mà dân tộc một bảy kiến hôi thế mà ở trước mặt hắn chứa、vào. đám n h â n tộc này võ giả mạnh nhất cũng bất quá là trí cường không quan trọng trí cường bọn hắn đắc ý cái gì toàn bộ đều đi chết đi n h â n tộc liền nên chết hết yêu hoàng băng lánh mở miệng sau một khắc dậy sóng yêu khí lan tràn yêu tộc chân thân đắp xuống hướng phía nhân tộc vực giới va chạm mà đi mỗi một cây lâm ô vũ đều cuốn theo lấy sắc cơ nếu là đụng vào nhân tộc vực giới bên trong sẽ cắt chém đại địa thu hoạch tính mệnh bất quá ngay tại yêu hoàng sắp tiến vào nhân tộc vực giới bên trong thời điểm một cố hào quang đột nhiên bốc lên mạ mà, mà lên trong hư không một tòa cung khuyết hiện, hiện. đó là vô cùng thần bí cung điện tại nhân tộc vực giới bên trong xuất hiện qua mấy lần chuyến võ điện yêu hoàng đôi mắt ngưng tụ công phạt tiếp tục hạ xuống đông một cố cường đại tinh thần ý chí từ tạ cố đường trong thân thể bán ra phương chu tại thời khắc này lựa chọn di hồn thần giao tạ cố đường vô cùng cường đại tinh thần ý chí bán ra gia cố phòng ngự thuật trận khủng bố đến cực điểm nhân hoàng khí bao phủ mà ra nhường trận pháp càng kiên cố cố này nhân hoàng khí chi b ằ n bạc so với tạ cố đường phải cường đại quá nhiều tạ cố đường thần tâm rung động thế nhưng rung động về sau lại là có vô tận q á i dị chuyến võ giả có thể là như thế nồng đậm nhân hoàng khí còn có này đáng chết cảm giác quen thuộc cảm giác tạ cố đường mơ hồ trong đó cảm thấy chính mình dường như phát hiện cái gì thiên đại huyền bí giống như thế nhưng lúc này tạ cố đường sẽ không nói ra ngược lại nhường tạ cố đường thở dài một hơi cứ việc tạ cố đường không sợ chết không sợ chiến thế nhưng hắn tự thân tu vi thật sự là vô pháp cùng bán hoàng cấp cái khác yêu hoàng so sánh nếu là lại bị cường lực công phạt mấy lần sợ là thật muốn bị đánh nổ giới thời nhân tộc vực giới gặp phải chính là vô tận đại quân dị tộc sắt lục chư tộc đại quân số lượng trùng trùng địa điểm tu sĩ vô số nhân tộc võ giả số lượng có hạn va chạm kết cục cuối cùng chỉ có thể là một cái núi thây b i ể n máu máu c h ả y nổi mái trèo xuống c h ẳ n g mà bây giờ tạ cố đường nhẹ nhàng thở ra bởi vì cố này tinh thần ý chí bắn ra khiến cho hắn chống lên này mạnh k h ô n g t i ê n tạ cố đường mất đi đối thân thể trường khống có thể là hắn c ó vô tận thoải mái chuyến võ điện bên trong b ả y biện ra hư ảnh thần bí mà mạnh mẽ thế nhưng đối yêu hoàng uy hiếp lại cũng không đầy đủ phương chu cần chân thân đi mà tới mới có thể cùng yêu hoàng một trận chiến b ă n g không tiếp tục kéo dài tạ cố đường chỗ cấu tạo trận pháp cuối cùng sẽ bị đánh vỡ nhanh đến càng nhanh phương chu không chế tạo cố đường thân thể ánh mắt bên trong lại là vô tận thâm thúy cùng phức tạp chuyền võ giả xuất hiện đối với nhân tộc một phương mà nói thì là thế khí bên trên t ă n g phúc tất cả mọi người là vô tận vui sướng phát ra chấn thiên gieo họ giống như lục từ từ tú đ ù i đồng tự triệu hưởng tạo thiên cương đều là hưng ơ phấn vô cùng bởi vì bọn hắn đều là bị chuyển võ giả chỗ chọn chúng người bây giờ chuyển võ giả xuất thế cứu vớt nhân tộc bọn hắn tự nhiên là cao hứng không thôi thế nhưng chuyển võ giả cuối cùng vẫn là chưa từng trở về chưa từng tự mình bông xuống nếu là chuyển võ giả tự mình bông xuống nhiều như vậy tuôn giả nhân tộc tất nhiên có thể cứu lục từ bọn người hết sức nghi hoặc mặc kệ là thái hư cổ điện bên trong cái kia tôn thần bí tồn tại cũng hoặc là là truyền v õ giả phản phất đều không thể tự mình bông u xuống bọn hắn còn đang đối mặt dạng gì thái ách sao cái này khiến không ít người trong lòng có chút trầm trọng bọn hắn liên tưởng đến tại thái hư giới bên trong lấy được bí mật có lẽ trên cái thế giới này còn có càng khủng bố hơn nguy hiểm cùng thái ách đang áp sát so với chư tổng họa càng thêm đáng sợ yêu hoàng nộ khiếu lên như diều gặp gió chín vạn dặm sau đó hóa thành một đạo quang mang bắn mạnh mà xuống muốn đụng nát nhân tộc vực giới phòng n g trật pháp đông một tiế dường như đất bằng lên sấm xét cuồn cuộn gợn sóng năng lượng gợn sóng từ va chạm mặt ngoài bao phủ ra trận pháp rung động không thôi võ bia phá toái mà ra võ đạo ý chí cũng là tại làm hao mòn b ố t hơi bảo hộ nhân tộc vực giới trận pháp mơ hồ trong đó tựa hồ có chút gánh không được muốn tiêu tan hết giống như phương chu tinh thần ý chí đạt được thăng hoa hoàn toàn chính xác vô cùng tương đại thế nhưng giờ này khác này nhưng như cũng khó mà bảo vệ trận pháp bất quá phương chu không quan tâm hắn muốn là kéo dài thời gian bản thể của hắn đang đang nhanh chóng đi rất nhanh liền có thể đến hắn cần kéo dài thêm một quãng thời gian đông đông đông Điên cuồng. Điên cuồng y ê trong giống n hư không thần hoàng cùng thanh đồng môn hộ sau tồn tại đang ở kịch chiến giao chiến không nớt thần hoàng đồng dạng nhìn thấy màn này trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt vẽ kích động muốn phá vỡ chỉ cần phá vỡ nhân tộc vực giới lực lượng phòng thủ dân tộc chắc chắn hủy diệt thần hoàng hiện tại cũng hiểu rõ này thanh đồng môn hộ sau tồn tại vô pháp toàn lực ra tay có khả năng bắn ra lực lượng cũng thì tương đương với một tôn bán hoàng thôi như vậy cũng tốt làm thân hoàng chỉ cần cản ngăn trở đối phương là được rồi công phá nhân tộc v ư ợ t giới sự t ỉ n h liền giao cho yêu hoàng yêu hoàng có thể cũng không yếu làm cường tộc c h i hoàng thực lực tự nhiên là thâm bất khả chắc tạ cố đường một tôn trí cường cùng với nhân tộc rất nhiều tuổi trẻ võ đạo ra tạo thành h ư ớ n g đi dù cho có nhân hoàng khí tăng phúc cũng chống đỡ không được quá lâu không phải nhân hoàng khí chống đỡ không được mà là cái kia trận pháp chống đỡ không được thân hoàng tháp nở rộ hào quang hào quang văn trượng cùng thanh đồng môn hộ sau nửa người kịch chiến đông dưng thần hoàng hơi biến sắc mặt hắn quay đầu nhìn về phía xa xa hư không chỗ ấy hư không chấn động có kinh khủng hào quang đang nhanh chóng bạo l ư ớ tới t đáng giận làm sao nhanh như vậy thiếu niên này sớm biết được đến ta muốn công đánh nhân tộc vực giới tin tức thần hoàng hơi biến sắc mặt không khỏi trở nên dữ tợn mà đáng sợ dâng lên đông thanh đồng môn hộ lại lần nữa đập tới thần hoàng tháp bị đập bay thần hoàng tại trong hư không đổ máu thế nhưng lại quay đầu hướng phía yêu hoàng vị trí g ầ m t hét không muốn lề mề toàn lực tiền đánh, đánh phá phòng ngự phóng to quân vào giới bọn hắn gấp rút tiếp viện đến, đến rồi thần hoàng giống to yêu hoàng nghe nói về sau trong lòng lập tức giật mình quay đầu nhìn lại liền cảm thấy khí tức kinh khủng từ nơi xa bắn m ạ n h tới mặc dù còn cách nhau rất xa thế nhưng dựa theo tốc độ này đi mà tới tốn hao không mất bao nhiêu thời gian yêu hoàng lập tức gào rít há mồm phun ra một k h ỏ a c u ố n quanh lấy nồng đậm vô cùng yêu khí tròn đan yêu hoàng yêu đan đây là một k h ỏ a trí bảo bắn ra lấy đến cực điểm ánh sáng nóng ánh sáng chói tràn ngập nồng đậm lực lượng yêu hoàng không lo được đau lòng toàn lực thôi động trong nháy mắt yêu đan bên trong bắn ra vô cùng cường đại lực lượng, một đầu hư cầm bay nào mà ra yêu đan uy năng cũng trong chớp mắt suy yếu xuống dưới giống như thế nhưng thư hảo manh cầm lại là vô cùng khủng bố đập vào trận pháp phía trên trận pháp trong nháy mắt bị cắt mở phốc phốc phốc mọi người đều là đổ máu lục t ử từ tú triệu hưởng chờ toàn lực đối kháng mọi người đều là ho ra máu bay ngược ra mấy trăm trượng khoảng cách s á t mặt run sợ mà tuyệt vọng vây anh chân lý võ đạo dồn dập bị ma d i ệ t mà trận pháp trừ khử tạ cố đường toàn bộ mái tóc bay lên đôi mắt nâng lên nhìn xem cái kia nóng rực lực lượng không ngừng đổ xuống mà xuống lão nhân chật vật bỏ lên gần đất xa t r ờ i đối mặt với n à y cỗ khí tức kinh khủng cùng lực lượng lẳng lặng nhìn chuyến võ giả ý chí đã rút đi phương chu không tiếp tục tiếp tục di hồn thân giao mà là ý chí trở về thân thể toàn lực gia tốc đi tới yêu hoàng một lần nữa nuốt vào yêu đan nhìn xem pha toái trận pháp trong đôi mắt l ó e lên cực kỳ hưng phấn hào quang giết âm thanh khủng bố khuấy động tại hư không trong hư không chư tộc chí cường rồn d ậ p bắn ra khí t ứ c như từng đạo trùm sáng đập xuống nhân tộc vực giới vùng trời giống như là bắn đổ thiên thạch vô số tinh hòa phi tốc rất xuống mỗi một đạo bay xuống tinh h đều là một tôn mạnh mẽ dị tộc cửng giả p h o n g ngự trận pháp phá diện nhân tộc sắp đứng trước thai hỏa ngập đầu yêu hoàng càng là dương cánh triển khai cánh phảng phất bao trùn cả nhân tộc vực giới giống như nhưng mà n à y chút lưu quang nhanh có một đạo lưu quang nhanh hơn bọn họ nhanh hơn ánh sáng giống như doanh một tiếng tiếng vang mạnh mẽ khi áp c u ầ n c u ộ n mà ra yêu hoàng cùng với rất nhiều dị tộc trí cường cựu cảnh bảy tám cảnh siêu phàm các loại cường giả trước mặt đối mặt phô thiên cái địa muôn vàn lưu hỏa bụi mù tàn đi một bóng người đứng lặng tại đằng đang cắt vàng đại đ i ệ áo bào trắng bay lên n g a đầu nhìn diệt thế cảnh tượng chậm nằm đấm. Nám rãi nâng lên q u yêu ề quyền đều n Đánh nhân toàn không, n cái cái hư ra. Ra cái kia một cái trước kia Cả nhân tộc vực giới, một mắt. bộ vực trở n yên tĩnh giống như n chết. Rất h i ề trí cường, n đ ỉ hoàng cấp, còn có tộc tác đáp ngàn ngàn vạn dị tộc tu sĩ, đáp xuống động tác đều là ngưng là dị tu trệ. đều Yêu sĩ, h động tác chưa từng ngưng trệ có thể là cũng cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực trùng kích đánh tới một tòa tiểu thế giới dị tượng hiện ra một mảnh biển một ngọn núi mơ hồ trong đó yêu hoàng phản phất thấy được nhân tộc cổ lao tồn tại tại trên đỉnh núi diễn võ vô số nhân hoàng khí hội tụ vô số khí huyết sụp sôi có mười đầu khí huyết chân lòng tại phía sau c u ố n lên cuối cùng hội tụ thành một đạo sừng sững giữa thiên địa hư ảnh cực hạn thăng hoa thân thể cơ bắp vận động lực lượng như sông chảy dân trào đánh ra một quyền nhân hoàng thủy quyền thiên địa p h ả n phúc một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả võ sư chương hai trăm linh chín các ngươi ảnh hưởng tới chấm tắm tâm tình một quyền thiên địa p h ả n phúc khí thế khủng bố giống như là muốn ném đi cả tòa hư không đất dung núi chuyển kêu khóc gào thét yêu hoàng có tốt dù sao hắn là hoàng đạo lĩnh vực cường đại tồn、tại. thuộc về trong hư không đỉnh cao cường giả thế nhưng cũng là cảm thấy một cỗ băng lánh đến cực điểm sắc cơ cùng s ô i trào mánh liệt tức giận một bên khác đi theo tại yêu hoàng sau lưng như sao trổi bay xuống muốn bông xuống nhân tộc vực giới trắng trận bắt đầu sát lục rất nhiều trong hư không cường giả đều là tại thời khắc này cảm thấy một cỗ nghẹn thở cảm giác nhân tộc lại có cường giả đi mà tới mà lại cường giả này vô cùng khủng bố cho dù là trí cường đều cảm thấy linh hồn rung động cảm xúc giống như là bị một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng cho bóp cổ giống như nhân tộc lại nắm chắc bài là ai ban đầu yếu đuối vô cùng nhân tộc tại sao lại có nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp cường đại tồn tại này không hợp lý nhân tộc chẳng lẽ có hoàng c h í cường giả nhóm run sợ vô cùng cỗ này xuất hiện khí thế đích thật là mạnh mẽ không kém gì bán hoàng cấp bậc tồn tại này hoàn toàn ngoài bọn hắn đối nhân tộc hiểu rõ này trăm năm qua nhân tộc tại chư tộc gáp bách d ư ớ i vẫn luôn là kéo dài hơi t à n như là nhân tộc cũng có hoàng nhân tộc là không thể nào đụng phải khuất n ụ c như vậy mới đúng hơi anh giữa đất trời chỉ còn lại có một quyền kia quét ngang mà ra một quyền phản phất đạp nát sân nhạc vỡ tàn tinh không nhân hoàng thủy quyền cái kia là nhân tộc nhân hoàng đã từng trên đỉnh núi d i ễ n võ diễn luyện ra tuyệt thế võ học dẫn đầu n h â n tộc theo an l o n g ở lô thời đại đặt chân đến thống ngự a vực giới đương ra làm chủ thời đại đây là một cái chi cao vô thượng quyền pháp kinh khủng quyền mang tấn bắn chư thiên tinh thần tựa hồ cũng tại một quyền này bên trong bị đánh nát đánh bay xuống yêu hoàng kinh khủng hoàng đạo khí tức x é lẫn quy tắc r i ề n g xích dồn dập rút kích một quyền này chủ yếu khóa chặt lại chính là hắn yêu hoàng không thể không toàn lực ứng phó nghiêm túc đối lãi thế nhưng trên thực tế yêu hoàng trong lòng lại sớm đã nhắc lên kinh đảo hải lãng còn có không thể tưởng tượng nổi bởi vì yêu hoàng nhận ra người đến đây chẳng phải là ban đầu ở trong hư không bị bọn hắn truy sát tràn đầy khoảng cách dài nhân tộc thiếu niên sao lúc trước cái này nhân tộc thiếu niên có thể là mượn nhờ nhân hoàng kiếm mới khó khăn lắm có thể cùng bọn hắn giao thủ thậm chí mỗi một lần giao thủ thiếu niên này đều muốn đổ máu mà bây giờ thiếu niên này một quyền đánh ra đúng là như vậy bá đạo ẩn chứa quyền ý phảng phất muốn đổ xuống thiên cung thiếu niên này lại mạnh lên mạnh lên rất nhiều thậm chí có thể có thể chân chính có thể so với bán hoàng lĩnh vực tồn tại lúc này mới bao lâu a cái tia thái hư trì thần kỳ như thế sao thế mà nhường thiếu niên này tại như thế trong thời g i a n ngắn ngủi đặt chân đến so sánh bán hoàng lĩnh vực tồn tại yêu hoàng có chút nghĩ mà sợ càng là có chút tim đập nhanh bởi vì hắn là rõ ràng nhất ma hoàng cùng quỷ hoàng là như thế nào chết đi cái kia hai tôn bán hoàng chính là chết tại phương chu trong tay người thiếu niên trước mắt này có thể là trong tay lây dính hai tôn bán hoàng máu ngoan nhân tồn tại yêu hoàng phương chu đi mà tới hắn tinh thần ý chí đều chưa từng tán quét bởi vì hắn vốn là có tham dự cuộc chiến đấu này trước đó hắn dùng truyền võ giả thư thái gông xuống nơi này dùng tinh thần ý chí trẹo chống phòng ngự có thể lúc kia yêu hoàng phun ra yêu đan bắn ra trí cường lực lượng cuối cùng vẫn là phá vỡ phòng ngự. để n h â n tộc vực giới gặp phải thai hỏa ngập đầu mà n h â n tộc vực giới đám võ giả, cơ hồ người người mang thương mặc dù có thời gian một năm bình ổn phát triển thế nhưng không kịp nhân tộc căn bản không kịp tăng lên tới đủ mà đối kháng chư tộc trình độ thậm chí dù cho dù n g bây giờ nhân tộc lực lượng đối đầu đơn độc một đại cường tộc đều vô cùng cố hết sức thậm chí sẽ bị thua mặc kệ là tại cao cấp về mặt chiến lược vẫn là bình thường bình thường về mặt chiến lược h â n tộc đều kém rất nhiều dù sao dân tộc võ đạo phát triển thời gian quá ngắn ngủi mặc dù nhân tộc võ đạo có khởi có thể là cùng chân chính hư không đại tộc vẫn là không cách nào so sánh đây cũng là phương chu tại sao lại tức giận như thế nguyên nhân bởi vì phương chu nếu là đi chậm một chút nữa có lẽ chờ đợi hắn chính là cả nhân tộc vực giới hóa thành phế tích vô số nhân tộc bách tính chết tại tàn sát cả nhân tộc vực giới bị tàn sát không còn cho nên phương chu hết sức chấn n ộ sắc cơ cút cút hắn lần thứ nhất hiện ra to lớn như vậy sắc cơ lúc này phương chu đầy ngập đều là l ử a giận khó mà ước chế l ử a giận cái gì hắc vụ hải thời đại nào thời kỳ cuối hai ếch đều bị phương chu hết thể ném sao phương chu để ý chỉ có một chút đó chính là triệt để diệt hư không chư tộc này chút hư không chư tộc bất d i ệ t nhân tộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh chớ nói chi là toàn lực ứng phó đối kháng hắc vụ hải bên trong s ắ p b ù n g nổ thai ách phương chu không cần nhân tộc không cần nhân tộc bây giờ cần chính là triệt để đánh chết hư không chư tộc chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy đến bình ổn phát triển giảng hòa bình không thể nào vung tha hư không chư tộc không thể nào phương chu theo trong hư không trở về chỉ có một chữ g i ế t đây là phương chu giờ này khắc này đầy ngập lửa dẫn chứng tử một q u n này càng là ẩn chứa phương chu vô biên ý vê anh trong hư không phi tốc rơi hướng nhân tộc v ư ợ t giới vô số cừng giả dồn dập tại một quyền lực lượng dưới bay ngược mà lên một chút kẻ yếu càng là không chịu nổi quyền mang lực phá hoại thân thể trên không trung liền trực tiếp bị ép bạo hóa thành sương máu tu vi kém thân thể yếu trực tiếp liền chết đi liền linh hồn đều không thể nghỉ ngơi tinh thần ý chí trực tiếp bốc hơi đây cũng là bây giờ phương chu tại thái hư chỉ bên trong tối luyện thân thể đạt đến nhân gian cực hạn phương chu vẹn vẹn thân thể lực lượng liền đạt đến thập cảnh thập cảnh nguyên long sống lưng lực lượng vô biên khủng bố càng đừng nói phương chu còn có bảng bạc vô cùng nhân hoàng khí gia trì đây là giữa thiên địa tối vi năng lượng tinh thuần nhân hoàng khí có lẽ tại sâu trong hư không tác dụng sẽ nhỏ rất nhiều thế nhưng tại nhân tộc vực giới khối này trên đất người hoàng khí vi năng sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường n h â n tộc vực giới vùng trời nổi lên to lớn vô cùng nắm đấm yêu hoàng g ầ m thét dương cánh thành hình cơ hồ bao trùm cả nhân tộc vực giới chân thân cũng là nhô ra một trào một trào cùng phương chu một quyền hung hăng v à chạm đông kinh khủng song khí phản phất trong hư không yên diệt gió lốc đang không ngừng k u ấ y động đất dung núi chuyển kinh khủng n ộ tung hoa mỹ hào quang nhường thiên khung đều triệt để trở nên sáng trói cùng trói mắt yêu hoàng cực kỳ chấn động hắn c yêu, yêu, yêu hoàng n một cái lợi trào bị đánh bạo máu tơi bắn tung tóe bay ngược mà ra mưa lớn dòng máu phảng phất hóa thành mưa xa từ h â n tộc vực giới vùng trời dội mà xuống hào hào hào mưa máu rung động lòng người yêu hoàng bị đánh lui những cái kia phi tốc rơi xuống chư tộc cường giả cũng không dám lại tùy tiện xông vào một chút trí cường cực kỳ chấn động không thể tưởng tượng nổi bọn hắn nhận ra phương chu cái này nhân tộc thiếu niên làm sao lại phát triển đến trình độ như vậy mà một bên khác rung động thì là nhân tộc vực giới cường giả tào thiên cương n gây ra như phóng há to mồm nhìn xem một quyền để nhân tộc không t i ê n khôi phục thư thái phương chu chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ giống như đây là phương chu đây là lão phương một quyền này ngươi nói là nhân hoàng đích thân đến tào thiên cương đều tin có thể là lão phương làm sao lại trở nên cường đại như vậy rồi tào thiên cương đông nhiên có chút tuyệt vọng hắn còn muốn truy đuổi bên trên lão phương bộ pháp này làm sao truy a hắn đã toàn lực đi chạy nỗ lực đuổi theo có thể là phương chu một cái dương cánh liền bay ra thật xa một cái huỵch liền đầy đủ hắn t à o thiên cương truy đuổi cả một đời lục t ử từ tú đôi mắt tinh sáng lên bùi đông tự cùng triệu tưởng thì là cực kỳ chấn động rung động về sau thì là có mấy phần thất vọng mất mát bởi vì bọn hắn phát hiện mình đã bị xa xa hất ra bọn hắn trước đó đều biết phương chu rất mạnh dù sao tại thái hư giới bên trong một hồi đổ sát có thể là khi đó bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn đến phương chu độc thủ mà bây giờ phương chu một quyền phục dùng nhân gian thư thái đánh tan bóng đêm vô tận nhường chư tộc cường giả tránh lui càng là đánh nổ yêu h o à n g một cái lợi trảo nhường yêu h o à n g cũng tránh lui cái này chiến đấu l ự c đơn giản làm người nghe kinh sợ tạ cố đường đổ máu toàn thân đều hóa thành huyết sắc thế nhưng trên mặt của hắn lại treo đầy nụ cười hắn thoải mái nhìn xem nhìn xem phương chu trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ tinh mang hắn p h ả n phất nhận ra bây giờ như vậy tới gần hắn tựa hồ mơ hồ trong đó có chút xác định phương chu cùng chuyển võ giả khả năng có không thể chia cắt quan hệ phương chu đến chuyển võ giả biến mất có lẽ phương chu liền là những cái kia truyền võ giả ý nghĩ này vừa xuất hiện ngay tại tạ cố đường trong đầu khó mà ma d i ệ t cứ việc ý nghĩ này nhường tạ cố đường có chút thất vọng mất mát thế nhưng lại đồng dạng khơi dậy sự hưng phấn của hắn khiến cho hắn đối tương lai tràn đầy hy vọng phương chu khả năng thật chính là thời đại này nhân vật chính là thời đại này cứu thế chủ đ ầ u nhân tộc cần phương chu thế nhưng truyền võ giả cho tới nay cũng chỉ là tồn tại ở trong hư vô kỳ thật có hay không cũng không trọng yếu tạ cố đường rất mệt mỏi hắn ngồi trên mặt đất toàn thân không có một chỗ hoàn hảo máu thị pha thoái sinh cơ cơ hồ tại tàn lụi muốn tiêu tán bất quá hắn hết sức thoải mái bởi vì hắn cuối cùng chờ đến phương chu trở về hắn kháng trụ hắn c h ậ n pháp hắn dốc hết toàn lực rốt cuộc đã đợi được hồi báo nếu là tại hắn chết một khắc này n h â n tộc vẫn như c ũ vô pháp được cứu vớt hắn mang theo tiết h đ ộ i nhìn xem ngàn tỷ nhân tộc bị tàn sát vậy đối với tạ cố đường mà nói có thể sẽ khó mà nhắm mắt thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch phương chu áo trắng phiêu đãng trôi nổi tại không ba trăm triệu trên không t r ú n g thiếu niên đứng lặng từ sâu trong hư không đi mà về phương chu thậm chí không có chờ đợi nữ đế hắn trực tiếp toàn lực bạo phát ra tốc độ xuất trước trở về đến nhân tộc vực g i i giờ này khắc này phương chu khí huyết chìm nổi thậm chí có chút không ổn định đó là tốc độ cao nhất đi sau mang đến hậu quả thế nhưng phương chu cảm thấy đáng giá bởi vì hắn chậm một bước nữa có lẽ chờ đợi hắn chính là máu chạy nổi mái trèo nhân tộc vực d ư ớ i phương chu c h ừ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau sắt cơ c u ộ n c u ộ n bất quá hắn nhìn lướt qua tạ cố đường nhìn xem lão nhân sắp chết đi vung tay tuôn ra bảng bạc đến cực điểm nhân hoàng khí những người này hoàng khí tràn vào tạ cố đường trong cơ thể chữa trị lao nhân thương thế kéo dài lao nhân sinh cơ tạ cố đường trước đó toàn lực thôi động trật pháp đem tự thân nhân hoàng khí triệt để hao hết sạch cho nên giờ này khắp này trọng thương thở hơi cuối cùng đều không thể cứu chữa mà có phương chu nhân hoàng khí tới nhuần tạ cố đường rất nhanh liền sắc mặt hồng luận khí tức vững chắc không nữa tàn lụi phương chu quét mắt mọi người nhìn xem lục t ử từ tú tào thiên cương trở ra sức mà chiến nhân tộc đám v õ giả b ă n g lên h trên mặt cuối cùng hiện ra một v ẻ cười ta trở về nhân tộc không bị thua phương chu nói ra phương chu biết cái thế giới này không có truyền v õ giả bởi vì truyền v õ giả liền là hắn phương chu cho nên hắn phương chu mới là hy vọng bởi vì hắn phương chu gánh chịu lấy chuyển võ thư phòng hắn muốn trèo chống nhân tộc không thể để cho nhân tộc như vậy tịch d i ệ t cùng hủy diệt trong hư không đang cùng thanh đồng môn hộ bên trong thần bí tồn tại chiến đấu thần hoàng khi nhìn đến yêu hoàng đánh vỡ tạ cố đường phòng ngự thời điểm trong lòng vui vẻ có thể là làm phương chu xuất hiện một quyền đánh lui yêu hoàng thời điểm sắc mặt không khỏi nhất biến trở nên có chút khó coi thiếu niên này trưởng thành tốc độ quá nhanh thần hoàng có khả năng rõ ràng cảm nhận được phương chu so với trước đó tại thái hư chỉ thời điểm càng thêm m ạ n h lớn bây giờ dù cho chưa từng người nắm giữ hoàng kiếm có lẽ đều có thể đủ cùng bán hoàng tranh phong cái kia nếu là phương chu vận dụng nhân hoàng kiếm đâu có phải hay không có khả năng một mình chạm bán hoàng rồi thần hoàng vừa nghĩ tới đó không khỏi có chút rung động hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không được có lẽ hôm nay bắt đầu h ư không chư tộc liền muốn triệt để bị nhân tộc đ è xuống trước mắt này phiến thanh đồng môn hộ bên trong bước g i a nửa người tồn tại cùng hắn chiến đấu cũng không toàn lực ứng phó đây đối với thần hoàng mà nói là một tin tức tốt có thể là thần hoàng rất rõ ràng phương chu trở về cái kia không thuộc về thời đại này cổ lao nữ tử hẳn là cũng nhanh trở về đến lúc đó nhân tộc cao cấp chiến lực sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng thần hoàng đỗng nhiên nóng này cẩn thận vô cùng hắn tốc độ cao tiến hành tình thế phân tích thần hoàng cắn răng nhìn về phía yêu hoàng tinh thần ý chí sóng gió nổi lên hấp tấp nói toàn lực ra tay không cần lưu thủ liên lụy ở cái này nhân tộc thiếu niên nhường còn lại trí cường tiến vào nhân tộc vực giới bên trong triệt để hủy diệt nhân tộc ảnh hưởng tâm tình của hắn tìm cơ hội diệt sát kẻ này thần hoàng truyền âm nhường thần tâm có chút hoảng sợ có lui lại tâm tư yêu hoàng khẽ giật mình yêu hoàng tìm hiểu được thần hoàng ý tứ phương chu dù sao chỉ có một người mà hư không chư tộc trí cường trí ít có năm mươi mấy tôn lại thêm một chút cựu cảnh đỉnh cấp cường giả tại cao cấp về mặt c h i lực hoàn toàn nghiên ép nhân t cho nên chỉ cần ngăn chặn phương chu n h â n tộc vẫn là không có hy vọng đến mức ngăn chặn phương chu yêu hoàng không làm được sao yêu hoàng trong đôi mắt hiện ra băng lánh cùng ngân lệ hắn chính là yêu hoàng yêu tộc hoàng giả làm sao lại ngăn không được không quan trọng một cái nhân tộc thiếu niên coi như phương chu cũng có được hoàng cấp sức chiến đấu có thể là yêu hoàng cũng chưa chắc sẽ sợ hối hồ còn có một số tiểu tộc hoàng giả cũng có thể trở thành hắn yêu hoàng đứng lặng long hoàng trợ ta yêu hoàng g à o dít thư không chấn động trong đại quân long tộc trận danh có tiếng thở dài văng vào chuyện cho tới bây giờ đã không có lùi lại đường sống một tiếng long n â m t hết dài một đầu mọc ra cánh thịt to lớn giống như hoàng kim đổ bê tông tự lòng dương cánh tới k h í thế khủng bố áp sập hư không đây là long hoàng đồng dạng là một tôn hoàng cảnh tồn tại bất quá so với quỷ hoàng ma hoàng yêu hoàng chờ đại tộc chi hoàng phải yếu hơn không ít có thể ít nhất cũng là có được hoàn g cảnh chiến lược long tộc cuối cùng vẫn là lựa chọn tham chiến yêu hoàng ánh mắt băng lãnh hắn dự định cuốn lấy phương chu nhường long hoàng xuất lĩnh lấy rất nhiều trí cường cùng tiểu tộc hoàng giả tiến vào nhân tộc vực giới bên trong to như vậy cái nhân tộc ngoại trừ phương chu có thể một trận chiến bên ngoài những cái khác nhân tộc đều còn kém xa lắm n h â n tộc toàn thể chiến lược cũng xa xa không đủ long hoàng xuất chiến phương chu đứng lặng tại hư không lạnh lùng quét nhìn l ư ớ c mắt m ã yêu hoàng hướng phía phương chu đánh tới long hoàng thì là xuất lĩnh lấy rất nhiều trí cường lại lần nữa hóa thành sao trổi hướng phía nhân gian đập xuống phương chu trong nháy mắt liền đã đoán được yêu hoàng cùng thần hoàng kế sách đối mặt đánh tới yêu hoàng phương chu căn bản không có đi cản trở rút ra nhân hoàng kiếm phương chu một bước vượt ngang s â n hà trực diện long hoàng căn bản không cùng yêu hoàng, hoàng chấm nộ hướng phía phương chu đánh tới thế nhưng thân hình rất nhanh ngưng trệ tại hư không Bởi vì yêu hoàng cái k i a to lớn vô cùng chân thân trước đó có một đạo còn như là kiến hôi nhỏ bé thân ảnh hiện hiện ngăn trở thân hình của nó cùng v ọ t tới trước lực lượng đây cũng là phương chu chưa từng để ý tới yêu hoàng duyên cớ bởi vì có người đi cản trở yêu hoàng nữ đế cuối cùng đi đến r ồ i ra một cây ngón tay trắng n õ n chống đỡ yêu hoàng chân thân nhường yêu hoàng chân thân vô pháp tiến thêm một chút nữ đế ung dung hoa quý khôi phục xinh đẹp tại thái hư chỉ ngâm trong bồn tắm về sau nàng liễm lấy đại lượng sinh cơ bây giờ lại trở nên cùng hai tạm phương hoa t i ế u nữ giờ này khắc này nữ đế đạm mạc nhìn xem yêu hoàng các ngươi ảnh hưởng châm tắ nữ đế lạnh lùng nói nếu không phải yêu hoàng cùng thần hoàng công đánh nhân tộc vực giới nữ đế cùng phương chu sẽ còn tại thái hư chỉ bên trong thật tốt ngâm trong m ồ n tắm t hưởng thụ bình tĩnh thời gian cho nên nữ đế l ử a giận trong lòng phun trào sắc cơ không che giấu chút nào quái dày nữ nhân tắm hậu quả rất nghiêm trọng một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả võ sư chương hai trăm mười mạnh mẽ phương chu nhất kiếm t r ả m long hoàng phương chu cùng nữ đế thời gian trung đụng mặc dù không tính quá dài đằng đắng thế nhưng phương chu lại là có thể hiểu được nữ đế tâm nhãn tuyệt đối không tính lớn Tại vì vậy nữ đế tùy tiện là không nguyện ý rời đi thái hư trì n h ư n không phải nhân tộc gặp thai ác lớn nữ đế thậm chí không sẽ rời đi cản muốn tại thái hư chỉ bên trong đám chìm khôi phục thực lực dù sao tại nữ đế trong mắt thư không chư tộc đều chẳng qua là nàng đã từng dưới chướng hạ thần thôi đều là nô thần là nô buộc không ra gì nữ đế vẫn luôn chưa từng đem bọn hắn không để trong mắt coi như chư tộc bên trong sinh ra thần hoàng yêu hoàng loại tồn tại này tại nữ đế xem ra cũng không đủ như thế thôi không vào chân hoàng nữ đế đô sẽ không con mắt nhìn chúng lên mắt bởi vì không cần thiết trước đó ma hoàng cùng bị hoàng bị chém giết nữ đế liền hào không g i a o động trong lòng không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng k i n h hỉ dù sao giết hai cái nô bục tại nữ đế xem ra qua quýt bình bình đúng là như thường sự t ì n h không có cái gì thật là cao hứng cũng không đáng khoe thế nhưng nữ đế bị quáy dày đến tắm hào hứng vấn đề này liền rất nghiêm trọng trong hư không hoàn toàn tính mịch nữ đế xuất hiện trong n h y mắt yêu hoàng liền cảm giác toàn thân lông vũ đều là căng cứng đối với vị này không thuộc về thời đại này nữ nhân yêu hoàng trong lòng có thật sâu k i ê n kỵ cũng không phải là bởi vì nữ đế tên tuổi nữ đế thời đại cùng bây giờ thời đại cách xa nhau quá xa xôi tên tuổi căn bản là không có cách đưa đến c h ấ n nhiếp tác dụng chân chính nhường yêu hoàng k i ê n kỵ vẫn là nữ đế chiến tích nữ tử này tại thái hư chỉ bên trong giết ma hoàng cùng quỷ hoàng mặc dù hạ thủ là phương chu nhưng là chân chính dẫn đến ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống nhưng thật ra là nữ đế vì vậy tại nữ đế xuất hiện ở chỗ này thời điểm yêu hoàng có chẳng qua là thật sâu rung động cùng kinh dị húng chi giờ này khắc này nữ đế một ngón tay liền ngăn cản bởi vì hắn phương chu thực lực đã xưa lâu bằng nay phương chu có tư cách một mình nâng lên một cái nhân tộc hy vọng yêu hoàng kế hoạch vốn là tự thân ngăn lại phương chu nhường long hoàng dẫn theo chư tộc trí cường cùng i ể u cảnh đặt chân nhân tộc vực giới thi hành s á t lục d i ệ t s á t nhân tộc thế nhưng theo nữ đế xuất hiện kế hoạch này liền xuất hiện biến số yêu hoàng bị nữ đế cho càng ngăn trở nữ đế thực lực không thể nghi ngờ mạnh mẽ húng chi tại thái hư chỉ bên trong ngâm trong b ồ n tắm nữ đế khôi phục không kém tu vi mặc dù thân thể vẫn như cũng mục nát lại là có thể vận dụng so với trước đó thực lực càng mạnh mẽ hơn trước đó nữ đế đối đầu bán hoàng cương giả thân thể cũng dễ dàng bởi vì vô pháp gánh chịu lực lượng mà mục nát sụp đổ bây giờ lại là sẽ không mặc dù còn vô pháp khôi phục đỉnh phong tu vi thế nhưng so với trước đó có thể mạnh hơn nhiều lắm yêu hoàng bị nữ đế c u ố n lấy thậm chí không thể nói là c u ố n lấy bởi vì nữ đế ra tay vô cùng ác độc mỗi một chiêu mỗi một thức đều giấu dếm huyền liền rượu có được khó lường sát phạt uy năng tại hoàng đạo quy tắc cấp độ bên trên lĩnh mộ nữ đế so với yêu hoàng có thể mạnh hơn nhiều lắm chẳng qua là một hồi yêu hoàng liền lâm vào khổ chiến bị nữ đế hoàn toàn đệ lên đánh hoàng đạo quy tắc sen lẫn t u h à n h quật lấy hư không không ngừng oanh kích lấy gi trên người lông vũ đang không ngừng rơi xuống bổ ra thịt bong m á u thịt tàn lụi m á u tươi bao tố v ẩ y đây là cấp độ bên trên khoảng cách nữ đế thậm chí không có sử dụng nàng tiếp thân bảo kiếm bởi vì thanh kiếm tia đang chấn áp tiên hoàng quá mạnh yêu hoàng có chút tuyệt vọng chân chính cùng nữ đế chiến đấu tại cùng một chỗ yêu hoàng mới hiểu được khoảng cách hắn phảng phất tại biên giới t ử v o n g đ i ê n cùng thăm dò hắn chỉ có thể đau khổ g i ã y r u ộ n đau khổ chống đỡ kiên trì không bị nữ đế giết chết mà yêu hoàng sở di đang dãy r u ộ n còn muốn cứu giút một thoáng nguyên nhân cũng rất đơn giản yêu hoàng muốn nhìn một chút long hoàng cùng với rất nhiều trí cường liên một cái phương chu chưa hẳn ngăn được ca đây là yêu hoàng ý nghĩ long hoàng đi cản trở phương chu mặt khác trí cường là có thể vào nhân gian sát lục nhân tộc bên trong có thể cùng trí cường đánh đồng cũng là một cái tạ cố đường không có nhân hoàng lực lượng nhân tộc v ư ợ t giới trí cường giả liền là trí cao vô thượng tồn tại nhân tộc kháng không được bao lâu ta chỉ cần cản trở ở ngươi chờ chư tộc hủy diệt nhân tộc ta chính là thắng lợi yêu hoàng c ắ n răng hãn toàn thân lông vũ đều hóa thành chạy ngược lợi kiếm cắt hư không hoàng đạo quy tắc sen lẫn cùng rút kích đánh hư không đang không ngừng nổ tung nữ đế lạ m ạ n mỗi một trưởng vô giới đều sẽ đập yêu hoàng gia chóc thịt bong giống như khoảng cách quá mức rõ ràng nơi xa thần hoàng ánh mắt sáng tắt biến hóa trong lòng cũng là có chút tuyệt vọng tại nữ đế cùng phương chu đi đến trong nháy mắt thần hoàng liền hiểu rõ đại thế khả năng đã đi một nửa đại thế đã không tại chư tộc bên này phương chu cùng nữ đế có thể là giết chết ma hoàng cùng quỷ hoàng tồn tại càng đừng nói bây giờ phương chu tu vi còn chiếm được to lớn tăng lên khó khăn thần hoàng thở d à i thở ra một hơi hắn cùng nửa người ra cửa hộ cường giả đối kháng một chiêu về sau thần hoàng liền phi tốc lùi lại bắt đầu về nước nếu là tình thế không đúng thần hoàng liền định bắt đầu t r ố n chạy hắn dù sao cũng là hoàng đạo lĩnh vực c ư ờ n giả g nếu là muốn chạy trốn phương chu cùng nữ đế cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại thú chi còn có c a i yêu hoàng tại phía trước hấp dẫn hỏa lực thần hoàng hạ quyết tâm nếu là yêu hoàng chết đi thần hoàng liền nhất định sẽ chạy trốn đồng thời trốn thần hoàng không muốn chết tu hành đến hắn cấp độ này thần hoàng vô cùng chân quý chính mình tính mệnh cái này thói đời đ ồ vật gì cũng không bằng mạng của mình tới c h â n quý thần hoàng không giống nhân tộc nhân tộc đều là một đám một tôn lại một tôn trí c ư ở n g hướng phía nhân gian phi tốc rơi xuống mà đi yêu hoàng bị nữ đế c u ố n lấy long hoàng chỉ có thể kiên trì đánh tới bất quá long hoàng cũng là có chút vui mừng đối thủ của hắn không phải nữ đế bực này cừng giả mà chẳng qua là phương chu thiếu niên này mặc dù mạnh thế nhưng tuổi trẻ à mà lại sức chiến đấu tối đa cũng chẳng qua là sơ nhập bán hoàng lĩnh vực không phải là chân chính bán hoàng điểm này long hoàng liền cảm giác mình còn có thể đánh giết đồ sát nhân tộc làm chủ không lưu người sống văng lanh thanh âm từ long hoàng trong miệng chuyển ra long hoàng thân thể vạn trượng cao tới cuối cùng hóa tiên hoàng người h á c m bị lại lần nữa phóng ấn cứ việc nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán thế nhưng tiên hoàng vẫn vô pháp thoát khốn tiên tộc trí cường đẩy trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ đó chính là trợ giúp tiên hoàng thoát khốn tiên tộc hết sức bi thương mặc dù so với ma tộc cùng quỷ tộc hơi khá hơn một chút có thể là vẫn như c ũ bị bức tử một chút trí cường giả này là không thể chịu đựng được cất l ụ bọn hắn cần tiên hoàng vì bọn họ lấy lại công đạo đến mức c h ú n g tộc khác trí cường mục đích đúng là vì tàn sát nhân tộc c h i t để hủy diệt nhân tộc vực giới chiến tranh hết sức căng thẳng nhân gian đám v õ giả đều vô cùng tuyệt vọng bởi v ì trí cường giả nhiều lắm mấy chục vị trí cường giả đây là cái gì dạng đội hình cho dù là bán hoàng tồn tại đối mặt mấy chục vị trí cường vây công cũng phải trịnh trọng lên đi mà dân tộc một phương chỉ có tạ cố đường mới là trí cường tạ cố đường thậm chí còn bị thương mặc dù có phương chu cung cấp nhân hoàng khí cứu hộ có thể là thương thế không có nhanh như vậy khỏi hẳn ầm ầm h á cám giống như là tiếp cận nhân gian mây đen làm cho không người nào có thể thở nổi gió lốc tại gà o thét lay động mỗi cá nhân trên người háo giáp cùng tay háo thường tôn trí cường nhập cảnh thậm chí có không ít cựu cảnh tu sĩ phương chu đạm mạc nhìn xem nay một trận chiến nhân tộc s á t thực đến sinh tử tồn v o n g thời điểm thế nhưng nhân tộc cũng không phải là không thể chiến phương chu nhìn lướt qua tào thiên cương bùi đồng tự triệu ư ở n g đám người khe vớt cảm hãn chỉ chỉ thiên long hoàng cùng trí cường còn có cựu cảnh giao cho ta còn lại các người g i ế t phương chu nói lời nói hạ xuống phương chu áo trắng bay lên nắm nhân hoàng kiếm bước lên trời ẩm ẩm thiên địa phản phất có vô hình cầu thang ngưng tụ thành thực chất thiên khung phía trên có cường giả rơi xuống mà phương chu đang thiên thẳng lên đối diện này chút rơi xuống long hoàng đứng m g ũ i chịu x ạ o khi thế khủng bố phong thích hắn toàn thân bao trùm lấy kim giáp đó là long lân biến thành kim giáp long hoàng tu vi rất mạnh dù sao cũng là hoàng đạo lĩnh vực cường giả mặc dù tại rất nhiều hoàng đạo cường giả bên trong long hoàng thuộc về hạng chót loại kia thế nhưng so với những cái kia tiểu tộc bên trong hoàng giả hiếu thắng quá nhiều một chút tiểu tộc hoàng giả thậm chí không bằng đại tộc trí cường mà long hoàng không phải loại kia hư giả hoàng là chính thức có được phá diệt lực lượng bán hoàng cho nên long hoàng khi biết đối mặt mình chẳng qua là phương chu thời điểm mới có lòng tin cản trở nếu là đội đem yêu hoàng đẻ lên đánh đánh yêu hoàng không ngừng đổ máu nữ đế long hoàng khả năng chỉ có một lựa chọn quay đầu liền chạy về phần hiện tại long hoàng không cần chạy trong con người của hắn thậm chí lấp lánh qua hưng phấn cùng kích động giết phương chu diện nhân tộc h á n long hoàng chính là đệ nhất đại công thần thậm chí sẽ đến đại cơ duyên gia thân mà nhân tộc vực giới bên trong chân hoàng cơ duyên có lẽ cũng sẽ trở thành h á n long hoàng h á n long hoàng có thể sẽ đạt được h u y ề n bí đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực đều nói không chừng cho nên đây là một trận cơ duyên to lớn người nào cản trở ngăn hắn đều phải chết long hoàng khuôn mặt dữ tợn hóa thành chân long thân thể kinh khủng long â m nổ v a n g đối mặt đ ă n g thiên thẳng lên phương chu long hoàng đánh ra thao thiên sát phạt đi theo sau lưng long hoàng chư tộc chí cường cũng là trên mặt toát ra nụ cười phương chu quá khinh thường cái này nhân tộc thiếu niên hoàn toàn chính xác yêu nhiệt không được tốc độ phát triển c có thể là bây giờ thiếu niên này dự định một người độc mặt long hoàng cùng với mấy chục vị trí cường đây cũng quá qua c u n g b ọ g đi trí cường giả cũng không phải rau cải trắng mà là trong hư không đỉnh phong tồn tại phương chu hoàn toàn chính xác rất mạnh trí cường nhóm cũng thừa nhận phương chu mạnh có thể dạng này cử động trong lúc vô hình là xem thường trí cường cái này khiến rất nhiều trí cường đối phương chu cũng rung động sắc cơ bọn hắn chờ mong phương chu bị đánh bạo thời điểm hình ảnh đây là một phái tận thế cảnh tượng vô số cường giả theo trên trời bay xuống mà xuống cho người ta ở giữa mang đến tử vong phương chu n g a đầu trực diện long hoàng trong tay nắm nhân hoàng kiếm sắc mặt lạnh nhạt như nước long hoàng đánh tới há mồn phun phun ra đáng sợ hòa diễm đó là lòng tộc chân hỏa một loại đủ để đốt cháy hư không hòa diễm chính là long hoàng bản mệnh thủ đoạn vây anh hòa diễm những nơi đi qua h ư không vật mẹo hết thể đều bị đốt cháy là g i ả không giống như mà phương chu vẫn như c ũ đang thiên thẳng lên hòa diễm trong nháy mắt thôn vệ phương chu long hoàng thấy thế không khỏi toát ra vẻ đại hỷ như thế khinh thường dùng thân khiêng ta long viêm đây là tại muốn chết long hoàng có chút kinh hỷ không nghĩ tới phương chu cư nhiên như thế ngu xuẩn thế nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn khai biến bởi vì hòa diễm phần cối một bóng người v ặ n vèo hiện hiện hòa diễm nổ tung xé mở đã thấy một đạo bóng người áo trắng vẫn như cũ nghiêng nam kiếm đ ă n g thiên t h ẳ n g lên cái kia t h â n thể hoàn hảo không chút tổn hại không có chút nào nhận hòa diễm chân viêm đốt cháy giống như cái này cái này sao có thể long hoàng hoàng hốt hắn nhưng là bán hoàng lĩnh vực cường giả mặc dù là yếu nhất bán hoàng nhưng chỗ buộc phát ra công phạt uy lực cũng đồng dạng không thể khinh thường cho dù là ma hoàng đều không dám dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ a phương chu trên người có lưu động năng lượng đang cột trào khí huyết dâng lên nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng k u ấ y động hóa thành hắc kim áo giáp bao trùm lấy thân thể khiến cho phương chu nhìn qua vô cùng thon dài cùng mạnh mẽ phương chu giơ lên nhân hoàng kiếm trong đan điển khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra phảng phất một cái thế giới khác chiếu rọi ở nhân gian giống như hoàng đạo quy tắc xiềng xích rút kích vạn cổ đều tại chìm nổi phương chu tay cầm nhân hoàng kiếm đối mặt long hoàng chạm ra nhất kiếm một kiếm này s a n g trói đến cực hạng nhường hết t h ể đều mất đi sáng bóng phốc phốc phốc dâng lên mà ra kiếm khí chém vỡ tinh không phảng phất tinh thần đang bay xuống một kiếm này bực nào hoa lệ phương chu trước đó nắm chặt nhân hoàng kiếm liền có thể chiến b á n hoàng càng đừng nói bây giờ làm ra tù vi bên trên đột phá bây giờ phương chu cầm trong tay nhân hoàng kiếm sát phạt vô s o n g có thể xem thành hư không hàng đầu long hoàng hỏa diễm bị đánh mở kiếm mang chém qua hư không vắt ngang mấy và dặm nhân hoàng kiếm giờ phút này tựa hồ cũng tại phương chu trong tay thất tỉnh tại không được rung động hoàng đạo y năng trùng trùng được điệp phu một tiếng long hoàng tại trong kinh hãi bị chặt nghiêng mà qua long hoàng thân thể rất mạnh mẽ thế nhưng tại nhân hoàng kiếm dưới lại là căn bản không coi là mạnh mẽ giống như đậu hũ bị cắt mở tiếng hét thảm v a n vọng thiên cung nhân gian đại địa lập tức n ê n h đón bàn g bạc long hoàng huyết dịch r ộ i long hoàng thân thể bị phương chu nhất kiếm chém rụng một kiếm này phong hoa rung động toàn bộ hư không vô số quan chiến trí cường đều rung động bọn hắn nguyên bản còn cười nạo h phương chu có thể giờ phút này căn bản không cười được long hoàng thân thể bị chém tinh thần ý chí thì là b á n ra linh hồn ý chí bên trong cuốn theo lấy một khỏa lòng châu đó là long hoàng đạo và lý trân thực hiện hóa long hoàng hiển nhiên là sợ hãi chưa từng nghĩ phương chu cái này nhân tộc thiếu niên thế mà nhất kiếm liền chém hắn nguyên lai phương chu mới thật sự là ngon nhân nữ đế cùng thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại mặc dù mạnh mẽ thế nhưng như thế bán tiên đô chưa từng bắt lại thần hoàng cùng yêu hoàng thế nhưng phương chu cùng hắn va chạm thế mà nhất kiếm liền chém hắn thân thể là hắn long hoàng quá yếu sao cứ việc yếu thế nhưng còn không có yếu đến loại kia cấp độ a là phương chu quá mạnh phương、chu、chém u c h nhất kiếm trực tiếp chặt nghiêng long hoàng thân thể khiến cho long hoàng máu thịt rơi xuống nhân gian mà phương chu tiếp tục tiến lên trong tay xuất hiện thanh hoàng đăng v ỗ nhẹ nhẹ ra thanh hoàng đăng đánh vào hư không trong nháy mắt đinh trụ long hoàng tinh thần ý、chí. hỏa diễm từ Thanh Hoàng diễm từ Đăng bây ê n trong lan tràn mà ra, bắt đầu đốt cháy Long Hoàng tinh thần bắt đốt ra, mà b đầu cháy chí. ý giờ phương chu đặt chân đến cựu cung cảnh võ đạo ra cấp độ tinh thần ý chí cường đại vượt xa dĩ vãng thôi động lên thanh hoàng đăng thanh hoàng đăng uy năng cũng xa không phải lúc trước có thể so sánh long hoàng vốn cũng không phải là dùng tinh thần ý chí mạnh mẽ mà lấy sưng hắn mạnh là thân thể cùng long viêm bây giờ thân thể bị chạm long viêm bị phá long hoàng lấy cái gì đấu xoạt xoạt một tiếng long châu phạt o á i long hoàng một tiếng hét thảm tinh thần ý chí liền triệt để bị thanh hoàng đăng cho đốt đốt thành hư vô、Ấm、ẩm ẩm h u y ế t sắc vắt dị tượng vắt ngang, toàn ngang, bộ k h ô n g t hoàng i ê nên n ngại đều trở nên thở. l n g h o Vẫn lạc. Bị. t h u n sát. t r o n g hư h k ô n g thân r o n g c p mắt l m mọi vào loại t ĩ h lặng bên toàn r n Nơi xa, đang ở nước thần g xa, ở vầy h o g thân o à n t r u n lên không thể tưởng tượng nổi nhìn tới bị nữ đế đẻ lên đánh máu me đầm đ ị a không ngừng biểu bay p h á toái máu thịt yêu hoàng cũng là khó có thể tin trông lại long hoàng liền chết làm sao nhanh như vậy liền bị g i ế t phương chu làm thần hoàng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng quả nhiên